t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi năm bẹt lì cùng tờ dần d ụ quyết đoán cấp m ộ ư ơ i hai bao sắp đến t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi năm bẹt lì cùng tờ dần d ụ quyết đoán cấp m ộ ư ơ i hai bao sắp đến nghe được kk lời nói tờ dần d ụ mặt lộ vẻ vui mừng lúc này từ ngăn tủ lấy ra một đài máy tính bảng liên tục thao tác mấy lần mấy cái hình ảnh xuất hiện máy tính bảng trên lại là quản chế video mà quản chế vị trí chính là vừa nãy bẹt lì kiểm tra cái kia cửa ca bín h ẩ u bên trong gửi chính là tối ngày hôm qua từ quân cách mạng căn cứ đồng thời vận chuyển lên h ạ bên trong hành trình ngắn đạn đạo cùng địa đối với không chặn lại đạn đạo nhìn trong máy vi tính rõ ràng vô cùng hình ảnh Tờ dần dù lộ ra ý cười ha may mà ta ngày hôm qua thông minh sớm ở đây lắp đặt máy thu hình nghe được lời của đệ đệ bẹt lì k h ẽ n h ư mày người cái kia mấy cái máy thu hình sẽ không có vấn đề chứ đừng làm cho người phát hiện yên tâm được rồi ta chiều hôm qua rất sớm lại đây chính là vì sớm lắp đặt dùng đều là ẩn dấu thức lỗ kim máy thu hình sẽ không có người phát hiện hiện tại chúng ta chỉ cần chờ cái này t r ị thủ binh sĩ mệnh dã rời hút thuốc là tốt rồi đúng rồi tờ dần dù đột nhiên nhớ tới cái gì tự một lần nữa điều xuất một đoạn quản chế video đi ra Đây là tàu giờ trước trục t rổ rở r khu ê ngày quản n chế cảm cho thấy video Ta ư ơ i nên nhìn Rổ rở t u khu đều quản kia láo hỏa không phải chế thì thế trục tờ mặt trên sao. Ngươi lúc nào ở nơi đó đều trang nói nói Bẹt tờ ra cái lúc Vì Ngươi nơi Nói nói sao láo nào sẽ ở ở đó đó bên đã hôm qua ta nhàn rỗi không chuyện gì liền đi mặt trên đi dạo một vòng thuận lợi ở hành lang cùng b o n g tàu lắp đặt mấy cái máy thu hình dù sao cái tia lão r a hỏa hiện tại quá nguy hiểm tờ d ầ n r ù k h ả khà nở nụ cười đem trong máy vi tính phát sóng video thả video trong bức tranh có thể nhìn thấy mưa rơi rất nhỏ hình ảnh xa xa đang có mấy người nằm n h ò i bong tàu hàng rào trên hút thuốc tờ dần dù nhẹ chút màn hình hình ảnh đã cắt đến gần cạnh cái tia mấy cái chính đang hút thuốc hình dạng rõ ràng lên b ẹ t l ý lúc này nhận ra thân phận của những người này có thể không phải là những người du kỵ binh người may mắn còn sống s ó t c ả ngày hôm qua nguyên bản là sắp xếp những người này trên chính mình chiếc này b ẹ t l ý tạ hảo thế nhưng b ẹ t l ý lo lắng những n à y du kỵ binh nếu như ở này chiếc trên thuyền sẽ ảnh hưởng chính mình cùng tờ dần dù kế hoạch liên trực tiếp đem bọn họ sắp xếp đến rổ g i hảo lên nhưng là bọn họ có gì đáng xem nhận ra được ca ca của mình nghĩ hoặc t h ờ dần dù trực tiếp đem hình ảnh mau vào đem đường tiến độ kéo dài tới một nơi thời gian tiết điểm k người nhìn kỹ theo hình ảnh lại lần nữa truyền phát tin betly n e cũng chú ý tới mấy người kia tựa hồ phát hiện món đồ gì sau đó liền nhìn thấy du kỵ binh người may mắn còn sống sót làm sao nhảy xuống quân hạng mò trên ba con màu trắng bạc cái dương cuối cùng lại là làm sao bị và dưới lấy đi toàn bộ quá trình chỉ là đáng tiếc hình ảnh không cách nào nghe được bất kỳ thanh em gì nhưng dù vậy betly n e ngón tay nhưng cũng khó mà nhận ra mà run run một hồi hắn nhanh chóng đem hình ảnh đổ về khi hắn lại lần nữa tạm dừng sau màn hình xuất hiện hình ảnh chính là ba cái tiêm màu trắng bạc v à l y sách tay đặc tả m ặ t ảnh lại đúng là lò cổ phu thất lạc cơ mật v à l y sách tay sự phát hiện này để betly e nội tâm dường như rời sông lấp biển bình thường trên người nổi ra gà lập tức hiện lên p h i ề n p h ứ c hắn lúc này đứng dậy liền muốn đem tin tức này báo cáo cho mộ tổ tướng quân nhưng ngay ở hắn đứng dậy trong nháy mắt tờ dần dù đem hắn lân xuống Ca, ngươi dự định đi làm cái gì làm cái gì betly nhìn mình đệ đệ có thể làm cái gì đương nhiên là đem tin tức này báo cho tướng quân sau đó thì sao sau đó đúng đấy sau đó thì sao b e t l e y một lần nữa ngồi trở lại trên ghế ngày hôm qua hắn cùng tổng bộ bạn tình liên hệ lúc từ đối phương trong miệng biết rồi một cái bí ẩn tin tức bởi vì thời gian dài như vậy tới nay mộ tổ tướng quân vẫn ở thành phố tức loa cùng phản quân đấu tranh bên trong không có đạt được rõ ràng thành tích hơn nữa lần này lấy ra phản quân đoàn tàu vật tư hành động thất bại do đó cho phe mình mang đến không thể báo trước nguy hiểm tổng bộ đã quyết định chờ lần này thai nạn quá khứ liền sẽ đem mộ tổ tướng quân điều động tới những thành phố khác mà thành phố tức loa quân cách mạng sở hữu sự vụ đã có người đề nghị do h u n h tờ phụ trách cũng nguyên nhân chính là này mặc dù là mô tổ cũng có nằm phẳng tâm thái tờ dần dù nhìn ca ca một lần nữa ngồi xuống mở miệng lần nữa người cẩn thận ngẫm lại mặc dù ngươi đem tin tức này nói cho tướng quân cái dương đã bị bình tờ cái kia lão ra hỏa nắm tới tay trước tiên không nói tướng quân có thể hay không nắm tới tay mặc dù nắm tới tay gặp thay đổi hắn rời đi nơi này kết quả sao bét lì rõ ràng đối phương ý tứ trong ánh mắt cũng là lộ ra không thể giải thích được ý vị nhét miệng lên một tia độ con g ngầm đầu nhìn hướng về đệ đệ vì lẽ đó ý của ngươi là tờ dần dù thấy chính mình ca ca hiểu được cũng lộ ra cân nhắc ý cười một viên cũng là phá hai viên cũng là phá đơn giản chúng ta hoặc là không làm nói chấm dứt ở đây thế nhưng hai người ánh mắt tụ hợp trong ánh mắt nhưng có một tia quả quyết cùng điên cuồng đường vũ cũng không rõ ràng quân cách mạng nội bộ đấu tranh sự tình hắn gấp gáp từ từ đuổi rốt cục lại lần nữa leo lên lưu dân du thuyền cầm trong tay dây thường giao cho hắc cầu xử lý đường vũ ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời xa xa hắn có thể cảm ứng được một hồi cực kỳ mạnh mẽ báo chính đang bao phủ đến khí hậu khống chế sơ cấp loại năng lực này là đường vũ ở tiêm vào cấp độ sử thi gen tiến hóa dược tề hải dương chi từ sau thu được một cái năng lực hiệu quả là có thể cảm ứng ba tiếng trong vòng khí trời biến hóa mà lại quá m ộ ư ơ i tám phút báo liền sẽ đem nơi này bao phủ từ xa nhìn lại đường vũ thậm chí đã có thể nhìn thấy một đạo không có giới hạn bao tắp sóng khí tường vây không bờ bến cao vút trong mây sóng khí tường vây mang theo b à i sơn đảo hải khí thế xoay tròn đi về phía bên này mà đây chỉ là cấp m ộ ư ơ i hai báo phía ngoài xa nhất khu vực khí hậu năng lực quản lý để đường vũ rõ ràng đ ị a n h ậ n biết được mặc dù làn à y phía ngoài xa nhất khu vực tốc độ gió cũng đã đạt đến bảy mươi tám m dây tốc độ đêm nay xem ra không bình tĩnh có điều đường vũ nhìn về phía du thuyền nội bộ chuyện này với hắn tới nói nhưng là một cái tin tức tuyệt vời nhất ở h á c cầu dẫn dắt đi đường vũ đứng ở một cái phòng trước đại nhân trong này có tùng hương khu một người thủ lĩnh lụyp khu một người thủ lĩnh bọn họ đều là đồ tể trước l a o quan hệ hiện tại đang uống rượu nghe được h á c cầu giới thiệu đường vũ trong lòng hiểu rõ trước hắn liền thông qua đồ tể bọn họ biết rồi thành phố tức loa bên trong lưu i dân thế lực phân bố đã khống chế bạch tháp khu cùng hồng nham khu tổng cộng bảy cái lưu i dân thế lực đã toàn bộ bị đường vũ khống chế tảng đá khu ba cái lưu dân thế lực l ụ y khu ba cái lưu dân thế lực đường ven biển hai cái lưu dân thế lực tùng hương khu năm cái lưu dân thế lực đây chính là cái khác bốn cái khu vực lưu dân thế lực phân bố tình huống tổng cộng mười ba cái lưu dân thế lực hơn nữa phản quân chiếm lĩnh trung tâm nội thành cùng quân cách mạng chiếm lĩnh dự trữ trạng khu tạo thành thành phố tước loa tám cái khu thành thị vực mà những n à y bên trong khu vực tùng hương khu bởi vì lưu dân thế lực nhiều nhất nguyên nhân khu vực này lưu dân tranh đấu xung đột cũng là nghiêm trọng nhất thỉnh thoảng liền sẽ bởi vì vật tư tranh cướp xảy ra chiến đấu tới trước đường vũ sở dĩ đối với tùng hương khu quan tâm không nhiều gốc rễ bản nguyên nhân vẫn là ở chỗ tùng hương khu là khoảng cách bạch tháp khu xa nhất khu vực đương nhiên cũng bởi vì tùng hương khu thường thường phát sinh xung đột tuy rằng có phản quân ở ở giữa điều hòa khu vực này lưu dân thế lực cũng là sức chiến đấu nhất là h u n g hãn đồng dạng thế lực của bọn họ quy mô cũng đều phổ biến khá nhỏ làm đường vũ ở hắc cầu dẫn dắt đi đi vào gian phòng vài đạo xem k h ánh mắt liền q u é t tới chương 276, gió biển ở gào thét đường vũ ở hành động chương 276, gió biển ở gào thét đường vũ ở hành động đường vũ cảm nhận được vài đạo xem k h ánh mắt q u ă n tới nhìn sang trong đó rõ ràng nhất chính là một cái vóc dáng không cao nhưng đầy người vết đao mặt lộ vẻ hùng tướng người trung niên nhìn thấy đột nhiên đi vào một cái người xa lạ ở đây mấy người tất cả đều ngồi thẳng thân thể hắc c ầ u thấy thế quay về đồ tể gật đầu một cái liền lui ra gian phòng đem cửa phòng đóng chặt mặt lộ v ẹ hùng tướng nam nhân nhìn về phía đồ tể lộ ra nghi vấn vẻ mặt c ô lộ tài hắn là ai đồ tể còn chưa nói mà là nhìn về phía đường vũ bắt đầu đi theo đường vũ mở miệng đồ tể mã c á o đường vũ ba người lập tức móc ra trên người giảm thanh x u ố n g lục quay về trong gian phòng cái khác bốn người triển khai công kích tuy rằng ở đường vũ lúc tiến vào mấy người liền sớm có một phần cảnh giác nhưng hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ đến đồ tể mấy người gặp không nói câu nào liền trực tiếp nổ súng đặc biệt là cái kia hai tên lưu dân thủ lĩnh bọn họ sở dĩ gặp đến đây đến hẹn hoàn toàn chính là hai người bọn họ cùng đồ tể đã sớm hình thành chấm dứt minh quan hệ chỉ cần một phương ở chính mình khu vực chịu đến cái khác lưu dân công kích mặt khác hai phe nhất định phải đi đến hiệp trợ cái này cũng là đêm tối khuya khoắt đồ tể có thể đem bọn họ kêu đến nguyên nhân chủ yếu loại quan hệ này đã kéo dài thời gian rất lâu ba người cũng thường thường tụ tập ưu tính vì lẽ đó cái kia hai tên lưu dân thủ lĩnh đối với đồ tể căn bản cũng không có bao nhiều phòng bị đương nhiên quan trọng nhất vẫn là lên thuyền chức phản quân li trên thuyền nếu như xảy ra chiến đấu người tham dự một mực xử tử đây mới là bọn họ có can đảm đến hẹn nguyên nhân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đường vũ lấy thân chúng một súng đánh đổi chế phục ở đây bốn người hai tên lưu dân thủ lĩnh cùng hai tên thủ hạng hai tay của bọn họ cùng hai chân tất cả đều bị trúng đạn có người bụng cũng bên trong một súng đồ tể cùng mã t á o hai người thấy bọn họ đã mất đi sức chiến đấu lúc này động thủ nhanh chóng lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng khăn mặt cùng dây thừng trước tiên đem bốn người có chắc sau đó chính là g ú t bọn họ cầm máu trị liệu phòng ngừa mấy người nhân mất máu quá nhiều mà chết đường vũ nhìn một chút không có gì đáng ngại chỉ là có chút hơi đau đớn mà thôi hắn ở đi vào trước liền mặc vào bí tinh hộ giáp dù sao đêm nay chiến đấu là không thể phòng ngựa hắn cũng không muốn xuất hiện cái gì bất ngờ sau năm phút đường vũ nhìn rời đi tùng hương khu cùng tụi ệ p khu bốn người hướng về đi vào gian phòng hắc cầu hỏi hắc cầu những người khác tình huống nói thế nào đại nhân nhục cầu cùng cạ bằng cũng nhanh có tin tức còn hồng n h a m khu bên kia hạt tử đang cùng tiến vào ta vừa nay đã đem ngài tới được tin tức nói cho hắn nên chẳng mấy chốc sẽ có tin tức lại đây nói tào tháo tào tháo đến hắc cẩu mới vừa nói xong lời này hạt tử tin tức liền gửi đi đến đường vũ tin tức máy thu phát trên đại nhân hồng nham khu bốn vị thủ lĩnh đã liên lạc với tảng đá khu ba vị thủ lĩnh dùng lý do là thừa dịp lần này hai nạn đối phó bạch tháp khu ba cái lưu dân thế lực ứ gian phòng là ở khu c bảy trăm mười chín n h a đường vũ khỏe miệng lộ ra ý cười hồng nham khu cái kêu bốn vị thủ lĩnh đúng là thông minh ngay ở đường vũ đứng dậy chuẩn bị đi đến khu c thời điểm đột nhiên du thuyền xuất hiện mức độ lớn lay động để đường vũ một cái lảo đạo suýt chút nữa ngã chờ vó ổn định t â n hình nhìn thời gian khoảng cách mười hai báo chính thức đến chỉ còn lại không tới bảy phút thời gian xem ra báo tiền kỳ ảnh hưởng đã đến rồi thời gian cấp bách đường vũ nhìn về phía đồ tệ người đi hiệp trợ một hồi n ụ c ầ u cạ bằng bọn họ tối hôm nay cơ hội này hiếm thấy vâng chinh phục g i à đại nhân đường vũ lập tức ở hắc cầu dẫn dắt đi hướng về khu c bảy trăm mười chín gian phòng chạy đi mà giờ khắp này khu c bảy trăm mười chín gian phòng nhưng ngồi bảy cái lưu dân thủ lĩnh chính đang quay về một tờ bản đồ chỉ chỉ t r ò t r ò không được tạ tệ y chúng ta nhất định phải sớm nói tốt đem n ụ c ầ u lãnh địa cắt cho chúng ta cạ bằng cùng đồ tệ địa bàn cho các ngươi bốn cái thấy thế nào đều là chúng ta chịu thiệt các ngươi có cái gì không hài lòng nói chuyện chính là một cái trang điểm đậm diễm m ặ t nữ nhân màu đen áo da quần da hơn nữa cao đồng giày cao góc phối hợp màu đen tất chân cùng tiền đột hậu k i ể u v ó c người thấy thế nào đều là một cái phong vận dư âm vưu v ậ n đây là tảng đá khu ba tên lưu dân thủ lĩnh một trong ẻm mạn a n d o j a tạc y nhìn vẻ mặt bất mãn ẻm mạn a n d o j a nợ nụ cười cầm lấy trên bàn rượu đỏ cho n à n g rót đồng thời cũng cho hai người khác tục trên lúc này mới chậm rãi nói rằng ẻm mạn ngươi như thế gấp làm gì chúng ta từ từ nói chuyện những thứ không nói tuy rằng dựa theo ngươi lại nói chúng ta xác thực chiếm rất lớn tiện nghi có thể ngươi là rõ ràng nhu cầu cặp bằng đ ồ thể ba người bọn họ địa bàn nhu cầu mới là địa bàn to lớn nhất cái kia tạ tụy hút một hơi xì gà chậm rãi p h u gia chúng ta bảy người phía ta bên này liền chiếm bốn cái kết quả to lớn nhất địa bàn các ngươi lấy đi không thích hợp à. mắt thấy em m ạ n ando ra nghe vậy sắp nổi giận hồng nham khu những người khác cũng là vội vã bắt chuyện em m ạ n tạ tụy hai người các ngươi đừng như vậy hỏa khí chậm rãi thương lượng chúng ta cùng tạ tụy sở dĩ đem bọn ngươi mời đi theo không phải là nghĩ mọi người cùng nhau đến c h ỗ tốt sao chúng ta cũng đã sớm liếc tháp khu ba người kia khó chịu rất lâu e ẹ n mặn nhưng là căm tức châm một đ i ề u thuốc cùng tảng đá khu mấy người khác liếc mắt nhìn nhau được thôi mau mau nói cho cùng làm sao phân thanh minh trước không sớm nói rõ ràng lợi ích phân chia chúng ta là sẽ không tham dự vào các ngươi thật là gần lớn lại dám đối thoại tháp khu ra tay yên tâm đi đêm nay gọi các ngươi lại đây không phải chính là thương lượng sao cho tới hậu quả các ngươi yên tâm hạn nghị bạn đều rời đi lâu như vậy rồi cũng không thấy hắn chuyển về cái gì âm tin không chắc xảy ra chuyện gì đây bên trong gian phòng mấy người bởi vì lợi ích phân phối lẫn nhau không thoái nhuộm thời điểm đường vũ cũng ở hắc cầu dẫn dắt đi đi đến khu c hành lang giờ khác này du thuyền bên ngoài sóng biển đã càng lúc càng lớn gió biển gào thét têu phân vật đường vũ đầu bắn ra góc tường nhìn về phía 719 gian phòng ngoài cửa đứng chừng m ộ ư ơ i cái lưu dân chính tựa ở trên vách tường hút thuốc hiện nhiên bọn họ cũng bị bên ngoài đột nhiên thời tiết ác liệt ảnh hưởng ngoại trừ hạt tử cùng vài tảng đá khu ba cái thủ lĩnh mang đến nhân thủ hiện nhiên bọn họ cũng vô cùng cảnh giác đường vũ lúc này cho bên trong gian phòng tạ tự y gửi đi một cái tin tức sau đó rồi cùng hắc cầu đồng thời hướng về ngoài cửa mấy người đi đến chú ý tới có người lại đây tảng đá khu cái kia tám danh lưu dân tất cả đều nhìn lại tay phải của bọn họ đã đặt ở bên hông thế nhưng hạ tử t mấy người nhưng lập tức cười tiến lên huynh đệ là người mình hẳn là có cái gì chuyện quan trọng tới tìm chúng ta lão đại nghe được hồng nham khu lưu dân lời nói tảng đá khu lưu dân tuy rằng vẫn như cũ trên mặt mang theo vẻ cảnh giác thế nhưng cũng đưa tay từ bên hông thả xuống tiếp tục hút thuốc bất quá bọn hắn ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt ở đường vũ trên người của hai người bởi vì giờ khắp này ban đêm thêm vào bên ngoài cồn phong gào thép duyên cớ đường vũ hai người hình dạng lúc sáng lúc tối không cách nào thấy rõ mãi đến tận hai người đi tới khoảng cách cửa phòng chỉ có không tới khoảng năm mét vị trí lúc một người trong đó mới đột nhiên nhận ra đi tới một người trong đó có thể không phải là bạch tháp khu khá là nổi danh hắc cầu sao hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây bên trong chính mình lão đại còn ở cùng hồng nham khu người thương lượng làm sao đối phó bạch tháp khu hiện tại hắc cầu lại đột nhiên lại đây một cái dự cảm không tốt dâng lên trong lòng hắn không tốt chương hai trăm bảy mươi bảy cấp mười hai bảo đến giả dối quỷ quyệt buổi tối chương hai trăm bảy mươi bảy cấp mười hai bảo đến giả dối quỷ quyệt buổi tối cái này lưu dân vừa muốn nói chuyện phốc phốc phốc đường vũ hắc cầu sau một khắc em bạn ando ra đã một cước đá ở trên bản đây là nàng theo bản năng phản ứng ngay lập tức sáng tạo có lợi cho phe mình chiến đấu điều kiện đồng thời che đậy kẻ địch tầm nhìn nhưng là khi nàng chân đá ở trên bản bạn vẫn không nhúc ních trái lại là em m ạ n ando ra sắc mặt biến thành màu gan heo hai mắt trở nên bỏ chót không tự chủ được mà không người xuống c h ế mười mấy giây thời gian đã kết thúc chiến đấu làm tạ tùy mở ra gian phòng đường vũ đi vào hắc cậu nhưng là cùng cái khác mấy cái lưu dân tướng môn ở ngoài lưu dân kéo đi vào hai người nhanh chóng cầm công cụ quét tức hành lang ở trong vết máu dấu vết chú ý tới đường vũ đang quan sát chu vi cái khác gian phòng có người hay không đi ra tạ tùy mở miệng bỏ đi đường vũ nghi ngờ đại nhân yên tâm chung quanh đây mấy cái gian phòng người cũng sớm đã bị ta dùng tiền xin bọn họ đi giải trí quảng trường đánh bài sẽ không có người nghe được vừa n ã y động tĩnh đường vũ nghe vậy khẽ gật đầu làm rất tốt lúc này mới cúi đầu nhìn về phía trong phòng đã thở ra thì nhiều hít vào thì ít mấy người k h ẽ nhữ mày có phải là ra tay tàn nhẫn lập tức từ ba lô không gian lấy ra trị liệu vật phẩm đối với trên đất mấy người tiến hành băng bó trị liệu nhìn phía sau tạ tùy mấy người lúng túng vẻ mặt đường vũ ngồi chồm hôm trên mặt đất chỉ vào đã bị trói tốt lưu dân thủ lĩnh huấn luyện nói các ngươi lại đây nhớ kỹ t h ư ơ nói g không chết cũng mà là chết c kỹ xảo, l ề n như ngươi tiên công bọn nắm chính chân, phòng ngừa bọn họ đào cầu, chỉ cần tứ chi đánh tàn bọn họ cũng là không cái gì năng lực phản kháng. Nói tỉ tay, tẩu, tứ kích họ khí hai hai họ chỉ chi cho phế, họ ưu các cái lực gì sau vũ đó đào là là xong quay đầu lại nhìn về phía chăm chú nghe rằng mấy người chính các ngươi ngẫm lại trước m ư c cầu cả bằng bọn họ đối với các ngươi động thủ thời điểm có phải là cũng là cái này quy trình nhiều lĩnh ngộ một hồi tin tưởng các ngươi lần sau thủ pháp liền sẽ thông thạo rất nhiều đương nhiên tình huống khẩn cấp thân người cũng là có thể chỉ cần không nên công kích trọng yếu bộ phận là được thậm chí vì triệt để giải trừ sự chống cự của đối phương năng lực có thể quay về tứ chi nhiều mở mấy thương t i ê n tâm chỉ cần không chết liền có thể rất nhanh cứu trở về đường vũ câu nói này nói xong liền nghe đến bên thai chuyển đến vài tiếng hút vào khí lạnh âm thanh túi đầu vừa nhìn n à y không phải là dưới chân này mấy cái lưu dân thủ lĩnh chính đang một mặt hoảng sợ nhìn mình đường vũ buồn b ự c bọn họ làm sao nhìn ta như thế nào lại như nhìn thấy quỷ như thế có điều những này không trọng yếu nếu đã đem những này lưu dân đơn giản trị liệu cũng có thể bắt đầu mấu chốt nhất quy trình sau năm phút đường vũ nhìn mặt trước cung kính đứng thẳng thế nhưng sắc mặt vẫn như cũ có chút trắng bệnh mấy người phất tay một cái được rồi dựa theo ta mới vừa nói đi làm đi vâng đại nhân giữa lúc tảng đá khu mấy người mở cửa phòng chuẩn bị lúc rời đi đường vũ rồi lại mở miệng lần nữa ồ đúng rồi các ngươi ra tay thời điểm nhớ kỹ ta vừa nay giáo tạ tùy mấy người bọn hắn lời nói nhắm vào tứ chi đánh có thể suy nghĩ nhiều nhớ các ngươi vừa nay cảm giác liền rõ ràng làm sao thao tác nghe được đường vũ lời nói tảng đá khu mười mấy trong lòng người lại lần nữa hồi hộp một hồi cùng k ê lên nói là sau liền lập tức rời đi đêm nay g chiếc này lưu dân du thuyền nhất định là cái đêm không yên tĩnh gần giống như du thuyền ở ngoài đã bị cấp một mươi hai báo thổi đến mức sóng lớn nhất lô sóng biển không ngừng mặt biển bình thường quân cách mạng bẹt ly tạ hào tàu khu trục trên bởi e n t vì đêm nay báo quan hệ ta chỉ là đơn giản đun nóng mấy cái đồ hộp tạm tạm ăn đi bởi vì đi trở về trước bản nhìn hộp cơm ở trong nóng hổi thịt bò đóng hộp ánh mắt nhưng lại lần nữa nhìn về phía tà đứng ở trên bàn máy tính bảng trong máy vi tính đạn đạo bên ngoài khoang thuyền tên kia quân cách mạng đang cố gắng đang lay động cửa sập trước duy trì thân thể cân bằng ngươi nói xem đêm nay lớn như vậy bão chúng ta còn có cơ hội đi vào sao tờ dần rủ nghe vậy cũng nhìn về phía quản chế hình ảnh xem tình huống đi lần này hai nạn kéo dài năm ngày thời gian đều sẽ có cơ hội lại muốn muốn tiếp tục nói rằng kỳ thực ta ngược lại thật ra cho rằng tối hôm nay mới là tối có cơ hội thời điểm hả ngay ở bedley chuẩn bị dò hỏi thời điểm trên người h ắ n bộ đàm đột nhiên vang lên b e d l y thượng tá bộ tổ tướng quân nhường ngươi lập tức đi đến phòng chỉ huy nghe được trong máy truyền tin truyền đến âm thanh bé l y lập tức trả lời bé l y thu được lập tức đi đến thả xuống bộ đàm bé l y nhìn về phía tờ dần r ù hai người lẫn nhau gật đầu đã rõ r à n g ý của đối phương tùy cơ ứng biến chuẩn bị đập thủ bé l y rất nhanh đi đến phòng chỉ huy liền nhìn thấy một tổ tướng quân chính đ ầ y mặt nghiêm túc nhìn phòng chỉ huy trên màn ảnh lớn màn hình bên trên một cái to lớn bao chính đang nhanh chóng xoay tròn đem chu vi vùng biển tất cả đều bao phủ ở bên trong mà ngay ở bao khu vực bên ngoài một cái điểm đỏ đang ở nơi đó lấp lóe bé bé l biết cái tia điểm đỏ đúng là bọn họ hiện tại vị trí đi tới một t tướng quân bên người t ư ơ n g quân ngài tìm ta nghe được betly âm thanh một tổ tướng quân rồi mới từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại betly ngươi đến rồi người xem trận này bão căn cứ chắc toán vòng xoáy khu to lớn nhất sức gió đã đạt đến cấp mười hai cường độ nếu như sau khi lại đ ổ i thành phong nhãn lời nói sức gió cường độ còn có thể tiếp tục tăng lên trên câu nói này nói xong một tổ tướng quân nặng nề thở dài tối hôm nay xem ra là không sống yên ổn betly nhất thời rõ ràng ý của tướng quân tướng quân ngày mai còn cần ngài chủ trì công tác ngài nghỉ sớm một chút ta còn trẻ có thể ngắc được nơi này liền giao cho ta được rồi nghe được betly lời nói mộ tổ tướng quân hơi ngừng lại một hồi sau mới nhẹ nhàng gật đầu vậy thì khổ cực n g ư ơ i n g ư ơ i làm việc ta yên tâm sẽ không gọi ngài thất vọng betly nhìn mộ tổ tướng quân rời đi bóng người khỏe miệng không chút biến sắc địa vùng lên một vệ độ cong chương 278, t ừ n g người mưu tính hài lòng đường vũ chương 278, t ừ n g người mưu tính hài lòng đường vũ hống ao ao ao ao ao ao ao ao u ô ở mênh mông trên biển rộng quần phong quần sạch lấy mây đen sóng lớn quần quần b ằ n ư ớ c ở cái kia mây đen nằm dậy đặc nơi sâu xa hai chiếc tàu khu trục ở sóng lớn nhấp nhô sóng biển bên trong cùng trên đại dương kinh khủng nhất quái thú làm đấu tranh sóng biển tướng quân hạm cao cao nâng lên lại nặng nề hạ xuống r à o đùng đùng đùng sóng biển mang theo các loại sinh vật biển đánh ở bèt ly tạ hào tàu khu trục trên trải qua bốn tiếng dày vò giờ khác này thời gian đã đi đến hừng đông ba giờ hai mươi phân bèt ly đứng ở phòng chỉ huy thân thể theo quân hạm lay động lung lay thân thể duy trì cân bằng ánh mắt lại là nhìn trên màn ảnh lớn báo hành động bít tích bèt ly thượng tá dự tính sau năm phút chúng ta sẽ tiến vào bao tắc phong nhãn đến lúc đó sẽ có hai giờ bình tĩnh kỳ nghe được quan sát viên báo cáo b e t l e y gật g ủ đứng d ậ y nói rằng cái t ê m một lúc tiến vào bình tĩnh kỳ cho các ngươi năm phút hút thuốc đi nhà cầu thời gian đại gia đêm nay cực khổ rồi nghe được b e t l e y lời nói sở hữu ca trực quân cách mạng binh sĩ tất cả đều lộ ra một vệ ý cười lại như quan sát viên nói như vậy sau năm phút nguyên bản điên cùng gào thét biện rộng lấy tốc độ cực nhanh khôi phục lại yên lặng thậm chí t r ư ớ c mây đen nằm dày đặc bầu trời đều vạn dặm không m â y có thể nhìn thấy giữa bầu trời lóe sáng đời sao tất cả phảng phất ngộng cảnh bình thường mới vừa rồi còn khoảng trừng trái phải lay động không ngừng quân h ạ n cũng rốt cục v tất cả mọi người đều dài trường t h ở phào nhẹ nhõm được rồi cho đại gia năm phút thời gian đi buông lỏng một chút đi nơi này ta nhìn là được nghe được betly lời nói chị thủ binh sĩ tất cả đều đứng dậy vì lẽ đó rất nhanh phòng c h ỉ huy cũng chỉ còn sót lại betly một người mà lúc này hắn cũng thu được tờ dần r ù tin tức người binh sĩ kêu hút thuốc betly lẳng lặng chờ đợi sau năm phút phòng c h ỉ huy binh lính tất cả đều trở về betly mới đối với bọn hắn nói rằng các người tiếp tục chị thủ lên tinh thần ta đi những nơi khác dò xét một hồi vâng betly thợ ta đi ra phòng chị huy、Bradley. lúc này hướng về gửi đạn đạo cái kia khoang đi đến rất nhanh hắn liền nhìn thấy cửa ca b i n h khẩu tờ d ầ n dù đã dành trước một bước lại đây tiếp được hôn mê ngã xuống đất trị thủ binh sĩ bét ly nhanh chóng từ binh sĩ túi láo móc ra trước đưa cái kia hộp thuốc lá nhìn một chút bên trong thuốc lá số lượng sau đó lấy ra một hộp tân thuốc lá mở ra đóng gói rút ra một cái thuốc lá sau nhét về binh sĩ túi láo tờ d ầ n dù vào lúc này đã mở ra cửa sập bét ly cấp tốc nói rằng lần này có chừng hai giờ bình tĩnh kỳ tốc độ ngươi nhanh lên một chút yên tâm đi phá đồ vật ta là chuyên nghiệp trước vẫn luôn là phá máy bay phá xe bọc thép lần này có thể coi là phá đến đại gia t hữu quân quân nở n tương quân bị sĩ、si、quan phụ tá đánh thức hữu nở tương quân đã tiến vào phong nhãn khu vực mặt biển đã bình tĩnh chuột đồng tin tức lại đây hữu nở t ư ớ n g quân nghe vậy lập tức tỉnh táo nhìn về phía sĩ、si、quan phụ tá tướng quân chuột đồng tin tức b ẹ t lì tạ tàu khu trục trên không có người may mắn còn sống sót chỉ có rộ r ờ hào tàu khu trục có một cái gọi là du kỵ binh người may mắn còn sống sót tổ chức nhân số ở hơn ba mươi người còn bên trong có hay không nữ cái này hắn cũng không rõ ràng rộ r ờ hào tàu khu trục hữu nở trong lòng đọc thầm danh t ự này sĩ quan phụ tá nhưng lại lần nữa nói rằng có điều chuột đồng nói tối ngày hôm qua hơn chín giờ không tới mười giờ thời điểm rộ r ờ hào trên tựa hồ phát sinh một chuyện hắn nhìn thấy quân cách mạng sĩ quan từ người may mắn còn sống sót cầm trong tay đi rồi ba cái màu trắng bạc va ly xách tay sĩ quan phụ tá lời còn chưa nói hết hữu i nợ nhưng l ạ i ánh mắt l ó e lên đột nhiên từ trên ghế nằm đứng lên người mới vừa nói cái gì nói lại lần nữa trột đông ở tối ngày hôm qua không tới mười giờ thời điểm nhìn thấy quân cách mạng sĩ quan từ người may mắn còn sống s ó t cầm trong tay đi rồi ba cái màu trắng bạc va li s á c h tay lại lần nữa nghe được sĩ quan phụ tá trong miệng lời nói hữu i nợ xác nhận không phải là mình nghe lầm sau hắn cũng lại không kiềm chế nổi tâm tình trong lòng quả nhiên cái dương vẫn đúng là rơi vào quân cách mạng trong tay ngay ở hắn chuẩn bị lập tức hạ lệnh công kích quân cách mạng quân hạm đoạt lại cái dương thời điểm đột nhiên ngừng lại ở liên tục hít sâu mấy lần sau Hiệu nở m ộ thông lần nữa ra. mở mắt i u hiệu đều nở vẫn là hiệu nở, chỉ là trong mắt hắn vừa nay kích động cùng hưng phấn tất cả đều biến vừa là là chỉ kích cả mắt tất mất k còn cùng tràn ngập trong ổn nhìn. Thông tâm trái trầm tầm hơi, lại là ở báo chủ đ ồ n g nhiệm vụ mục tiêu thay đổi hiện tại mục tiêu là nhìn kỹ ba cái kia va li sách tay sau khi chờ chúng ta tín hiệu tìm cơ hội đem ba cái kia va li sách tay nắm tới tay hữu nở ánh mắt gắt gao nhìn sĩ quan phụ tá từng chữ từng chữ mà nói rằng nhiệm vụ này đẳng cấp là cấp ss cấp ss nhiệm vụ sĩ quan phụ tá trái tim phẳng phất l ậ nhảy vỗ một cái lại là cấp ss nhiệm vụ cấp bậc này nhiệm vụ là tiềm phục giả cao nhất nhiệm vụ đẳng cấp đại diện cho người có thể chết nhiệm vụ nhưng nhất định phải thành có vấn đề sao hữu nợ tướng quân âm thanh ở sĩ quan phụ tá vang lên bên thay không không thành vấn đề tướng quân ta vậy thì đi thông báo nhìn sĩ quan phụ tá đi xa bóng người hữu nợ lúc này mới thật dài phun ra khẩu khí không thể xuất r ụ n g hiện tại còn ở báo trong lúc nếu như vào lúc này công kích quân cách mạng v à ly sách tay nếu như bị báo cuốn đi vậy thì phiền phức chơ một chút chơ một chút chơ trận này báo quá khứ quá khứ sau khi nghĩ đến trước tư lệnh đối với hắn gian dạy hữu i nợ ngươi quá để ta thất vọng rồi nếu như ngươi không cách nào chứng minh chính ngươi vậy ta sẽ làm phân dịch đi tiếp quản vị trí của ngươi còn ngươi ta đắc ý nhất học sinh ngươi vẫn là một lần nữa trở lại bên cạnh ta đi hữu i nợ nhìn về phía ngoài cửa sổ đó là quân cách mạng quân hạng vị trí chờ trận này bao quá khứ quân cách mạng liền đều chết đi cho ta được rồi lưu dân trên du thuyền đường vũ nhìn mới vừa rời đi cuối cùng ba tên lưu dân thủ lĩnh thân thể về phía sau nằm đi đem chính mình nặng nề nện ở mề mại trên ghế salon mất chết ta rồi nhìn xuống thời gian tư nhiên đã đến hừng đông bốn giờ mặc dù là đường vũ như vậy t h ể phách một buổi tối không gần như chỉ ở hải lý tiền tiền hậu hậu bơi hơn trăm km tham gia mấy trận chiến đấu còn ở đây chiếc phá trên du thuyền bận b i ệ c đến hiện tại thực tại đem hắn m ệ t đến ngất ngư không phải thể lực trên mệt mỏi ở nắm giữ đêm đen q u y ế n người cấp độ sử thi danh hiệu sau buổi tối hắn thể lực sẽ không tiêu hao thế nhưng hắn ngất ta một đêm này báo cho hắn ra t h ô i thực sự là tiền hậu bất nhất trên dưới tung bay nếu không là hắn thể lực được đã sớm nằm xuống đất lên có điều tối nay thu hoạch cũng là lạ kỳ phong phú không chỉ có đánh chết mặc quỷ thu được cấp độ sử thi danh hiệu khu vực chuyển huyết độ hai Còn đúng e m mình. thành Tức trong thế tất trong tay phố hữu không chế bên dân lực cả Loa lưu sở ở đều đ đây chính là đường vũ tối hôm nay thành quả thành phố tức loa sáu cái nội thành hai mươi lưu dân thế lực thủ lĩnh đã bị hắn toàn bộ chinh phục cũng là ở vừa n ã y cuối cùng ba cái lưu dân thủ lĩnh bị hắn chinh phục trong né mắt rốt cục đạt đến thu phục thành phố tức loa sở hữu lưu dân thế lực điều kiện khu vực t r u y ề n t huyết độ một chỉ là một buổi tối khu vực t r u y ề n t huyết độ liền thu được ba điểm hắn khu vực chuyển huyết độ đi thẳng đến bảy điểm có thể nói đêm nay tác chiến mục tiêu tuy có khúc c h ế t nhưng cũng coi như là vượt mức hoàn thành nhìn chân nhà đường vũ khỏe miệng treo lên thỏa mãn ý cười chương 279, r ă giá trên trời tình báo thu được đại dương loại danh hiệu phương pháp chương 279, r ă giá trên trời tình báo thu được đại dương loại danh hiệu phương pháp đường vũ hơi làm nghỉ ngơi từ trên ghế s a lông đứng dậy đêm nay công tác đã siêu tiêu hoàn thành hắn chuẩn bị thừa dịp vào lúc này phong nhãn trong lúc trở về nơi ẩn thân nghỉ ngơi nhưng ngay ở hắn vừa muốn ra ngoài trong nháy mắt dừng bước lại sau đó lộ giá suy tư vẻ mấy giây sau một lần nữa trở lại trên ghế sofa bắt đầu liên hệ đồ s â n hề giờ khác này sắc mặt của hắn đã có chút biến ảo không ngừng đồ sơn hề lập tức giút ta mua tình báo lưu dân chinh phục giả danh hiệu lên cấp yêu cầu thu được l ó o bản đồ sơn hề âm thanh lập tức chuyển đến nhưng đường vũ lại nghe đi ra đối phương trong giọng nói buồn ngủ đường vũ hơi s ữ n g sở lập tức nhìn xuống thời gian đây là đối phương một mực chờ đợi tin tức về hân đây đồ sơn hề các n g ư y i đều không nghỉ ngơi không có l ó o bản kỹ thuật viên cùng tiểu gấu mẹo còn ở sửa chữa cái kia chiếc đại tàu ngầm tối hôm nay bởi vì báo quan hệ chợ bán đồ cũ cầu mua sinh tồn vật tư rất nhiều người tiểu bắt đang giút ta phối hàng đường vũ trong lòng cảm thấy an ủi một hồi lập tức nói rằng được thế nhưng ban ngày còn có chuyện ban ngày một lúc để tiểu bát mau mau đi nghỉ ngơi kỹ thuật viên cùng tiểu gấu mẹo bọn họ gần như cũng đi nghỉ ngơi đi chỉ cần có thể trước ở b u ổ i tối trước bảo đảm tàu ngầm bình thường lặn xuống liền không thành vấn đề được rồi l ã o bản hạch đồ sơn hề bên kia nói chuyện đột nhiên cạ tổng một hồi tựa hồ gặp phải khiếp sợ sự tình một giây sau l ã o bản không tốt tình báo mua biểu hiện cần tiêu hao năm trăm bảy mươi lăm viên thai nạn tệ mới có thể thu được lấy tương quan tình báo cái gì năm trăm bảy mươi lăm viên đường vũ hai mắt trợn lộ ra vẻ mặt khó mà tin được đùa gì thế đây là biết hắn tối hôm nay từ chủ dạ nơi đó thu được hơn ba viên thai nạn tệ đến nổ lông cửu đương nhiên đây chỉ là hắn nói đùa thế nhưng là từ năm trăm bảy mươi năm viên thai nạn tệ tình báo tiêu hao có thể thấy được lưu dân chinh phục giả cái này hy hi hữu danh hiệu muốn lên cấp đến cấp độ sử thi tựa hồ không phải một chuyện dễ dàng sự tỉnh hoặc là nói làm lưu dân chinh phục giả cái này danh hiệu lên cấp đến cấp độ sử thi sau sẽ thức tỉnh cực kỳ mạnh mẽ quyền thế mới đúng cũng chỉ có như vậy mới có thể xứng đáng này năm trăm bảy mươi năm viên thai nạn tệ tiêu tốn nếu như không có cái khác lựa chọn đường vũ đừng nói năm trăm bảy mươi năm thai nạn tệ Chính là một nghìn thai nạn tệ, hắn cũng thai hắn nạn là tệ, sẽ đây ả o con Nhưng vấn đề là hắn hiện chọn Quên vẫn ngày, nạn này quá khứ, từ quên thế con đường thành tựu nơi đó thu được cái này tình khác chờ thêm chờ thai khứ, thế thu được vụ mấy đề đi, đó đi. đ là lựa là tại cái cái từ tựu có quá A. báo chính là đường vũ lựa chọn thứ hai duy nhất phiền phức cũng chính là cần chờ vượt qua lần này hai nạn có khả năng sử dụng mà đường vũ sở dĩ đột nhiên nhớ tới mua liên quan với lưu dân chinh phục giả tình báo tự nhiên là hắn vừa nãy đột nhiên nghĩ đến trước hắn thu được này lưu dân chinh phục giả danh hiệu nguyên nhân là giết chết vòng thứ nhất trong t a i nạn bạch tháp khu sở hữu lưu dân thế lực theo lý thuyết hiện tại hắn đã đem thành phố tức loa sở hữu lưu dân thế lực thủ lĩnh toàn bộ chinh phục cũng chinh phục thành phố tức loa bên trong sở hữu lưu dân thế lực thế nhưng ngoại trừ thu được một điểm khu vực truyền thuyết ngoài suy xét cũng không có bất kỳ liên quan với lưu dân chinh phục giả cái này h i hữu danh hiệu lên cấp nhắc nhở đường vũ vất c ằ m chẳng lẽ còn cần đem hạn đi bạn ba người bọn hắn cũng chinh phục mới coi như nhưng là ghê gớm đúng vậy nếu chinh phục lưu dân thủ lĩnh sau khen thưởng cho ta một điểm khu vực truyền thuyết độ cho thấy xác thực đã đem thành phố tức loa bên trong sở hữu lưu dân đã chinh phục vẫn là nói cần thỏa mãn những điều kiện khác mới được. Đường vũ nghĩ đến cuối cùng vẫn là quyết định chờ vượt qua lần này thai nạn lợi dụng quyền thế con đường để giải quyết vấn đề này đi tiếp theo đường vũ lại nghĩ tới một cái khác sự tình lại lần nữa liên hệ đồ sân hề đồ sân hề một lần nữa mua tình báo thu được đại dương loại danh hiệu phương pháp có cái nào lần này tốc độ rất nhanh tình báo tin tức cho thấy đến lão bản cái này tình báo cần mười lăm viên thai nạn tệ đường vũ nghe vậy tao mày như thế nào cùng danh hiệu có quan hệ giá cả đều như thế cao mười lăm viên cũng đã vượt qua trước hắn mua tình báo giá cả bất quá lần này hắn không có lựa chọn từ bỏ có thể mua đường vũ sở dĩ đột nhiên muốn thu được cùng đại dương tương quan danh hiệu kỳ thực hay là bởi vì hắc giả hành giả danh hiệu lên cấp đến cấp độ sử thi danh hiệu đêm đen quyến người sau khi biểu hiện ra mạnh mẽ năng lực gây ra đó nguyên bản hắn ở tiêm vào cấp độ sử thi gen tiến hóa dược tề hải dương chi từ trước đối với cấp độ sử thi dược tề tràn ngập rất nhiều ước mơ sự thực cũng như trước hắn suy nghĩ để hắn ở đại dương ở trong thành một cái hầu như không thể chiến thắng cá thể thế nhưng cũng chính bởi vì lần này đại hồng t h ủ y thai nạn để đường vũ biết được cái này cấp độ sử thi dược tề mạnh mẽ quy mạnh mẽ nhưng vẫn như cũ có một ít khó có thể lơ là thiếu sót vậy thì là lặn dưới nước chiều sâu cùng đại dương bên kiểm soát diện vấn đề lặn dưới nước chiều sâu hắn chỉ có thể ở năm trăm trong vòng tự do hành động hắn từng làm thí nghiệm chỉ cần hắn lặn xuống chiều sâu vượt qua năm trăm l i n liền sẽ chịu đến dưới nước gáp s u ấ t không ngừng để ép hắn cực hạn chiều sâu cũng nhiều nhất có thể đến dưới nước năm trăm năm mươi m nếu như lại hướng về nơi sâu xa lặn xuống hắn liền sẽ có nguy hiểm đến tính mạng cái này cũng là hắn để ý nhất một nơi thiếu sót cho tới đại dương k h ô n g chế cùng khí hậu k h ô n g chế này hai hạng năng lực mặc kệ là khống thủy vẫn là khí trời nhận biết đều tại đây hai ngày đưa đến không nhỏ trợ giút thế nhưng đồng dạng, bởi vì này hai hạng năng lực tất cả đều là sơ cấp quan hệ bọn họ hạn mức tối đa hầu như rất thấp lại như trước đường vũ muốn gây nên một hồi ngắn ngủi sóng biển đều cần tiêu hao lượng lớn tinh lực tiêu tốn không ít thời gian lẳng lặng cảm ứng mới có thể làm đến cũng chính bởi vì nhận ra được cấp độ sử thi dược tề thiếu sót hơn nữa ngày hôm nay nhìn thấy cấp độ sử thi danh hiệu mạnh mẽ đường vũ đem chủ ý đánh tới đại dương loại danh hiệu trên người mà mấu chốt nhất nhưng là trong tay hắn vừa vặn có một khối hai ách sinh vật đại dương ti tan lệ vì ạt thản huyết dịch mở ra quyền thế thức tỉnh lên cấp đường vũ như thế nào khả năng đem khối này máu thịt đem gác xóa đây vật tận nó dùng mới là bản tính của hắn rất nhanh đường vũ bảng điều khiển trên xuất hiện đồ sơn hề truyền đạt tới được tình báo tin tức đường vũ định thần nhìn lại nợ nụ cười quả nhiên hắn liền biết có thể tiêu tốn mười lăm viên thai nạn tệ tình báo như thế nào khả năng là h à n g lợm thu được đại dương loại danh hiệu phương pháp một thu thập một trăm l o ạ i không cùng loại loại đại dương thực vật thu được phổ thông danh hiệu đại dương người trồng trọn hai bắt được một trăm loại không cùng loại loại đại dương loại ca sinh vật thu được phổ thông danh hiệu đại dương mục n g giả ba thu thập một trăm l o ạ i không cùng loại loại đại dương vỏ sò sinh vật thu được phổ thông danh hiệu đại dương bốn ở trên biển năm sáu bảy tám đánh chết một mươi chỉ sinh vật biển thu được phổ thông danh hiệu đại dương người hốt rác chín một mình đánh chết một con đại dương cự thú thu được hy hi hữu danh hiệu đại dương thợ săn m ộ mươi một mình ở bên trong đại dương tiêu diệt một cái một trăm n g ư ờ i trở lên thế lực thu được hy hi hữu danh hiệu đại dương bạo quân chú ý một cung cấp bậc danh hiệu chỉ có thể bảo lưu một người trong đó hai một mình định nghĩa không thể có bất luận người nào trợ giút không thể vận dụng người theo đuổi trực tiếp tham dự giúp đỡ bao quát nhưng không giới hạn với súng vật nô lệ minh h i ế u dỗ bốt thông minh vũ khí trang bị phụ trợ vật phẩm trở không bị hạn chế Trường tiêu, đoạt, Trường tiêu, đoạt, thấy tình tin tức, trong tình tức tình tại thì rõ ràng Dương người vương. Dương người vương. Đường như quân nhiệm quân nhiệm nhìn này dòng vẫn liên quan danh Liên này danh Đại đao Đại đao đó bạo bạo cái cái với hiếu hiệu cái cái hiếu hiệu, dã bà bà báo báo. báo sao hy hy mục mục mắc vụ vụ vũ vậy. vậy cấp cấp lập là hy Hi hữu danh hiệu lại chỉ có thể bảo lưu một cái hạn chế này để đường vũ k h ẽ to mày phổ thông danh hiệu thì đã không ở hắn cân nhắc phạm b i cái này chẳng lẽ là một loại cân bằng cơ chế đường vũ không biết được bình tĩnh mà xem xét đối với hắn mà nói đơn giản nhất nên chính là cái kia một mình giết chết đại dương cự thú đại dương thợ săn danh hiệu yêu cầu dù sao cấp độ sử thi dược tề giao cho hắn khống chế đại dương cự thú một giờ năng lực mặc dù là một mình hắn chỉ cần tại đây một giờ nội tại đại dương cự thú trên người chứa đầy thuốc nổ cũng có thể ung dung hoàn thành yêu cầu này thế nhưng nếu như chỉ có thể bảo lưu một cái hy hữu danhiệu lời nói dưới ánh mắt của h ắ n gì, nhìn về phía một điều cuối cùng nội dung một mình ở bên trong đại dương tiêu diệt một cái một trăm người trở lên thế lực thu được h i hữu danh hiệu đại dương bạo quân đại dương bạo quân một mình tiêu diệt một trăm người trở lên thế lực đường vũ ánh mắt lấp lóe nhưng trong lòng là đã có quyết định đại dương bạo quân mặc kệ từ tên vẫn là thu được điều kiện đều xa xa không phải đại dương thợ săn có khả năng khá là nếu như vậy cái thế lực này nên lựa chọn ai đó bởi vì tỉ mỉ nghĩ lại đường vũ đột nhiên phát hiện, hiện nay thành phố tức loa lớn hơn một trăm người số lượng thế lực liền những người không phải lưu dân thế lực chính là hai đại quân sự thế lực thế nhưng hiện tại lưu dân thế lực đã toàn bộ bị hắn c h í n h phục mình cũng không thể giết chết một người trong đó thế lực góp đủ số đi đường vũ còn không làm được chuyện như vậy còn lại chính là phán quân cùng quân cách mạng hai đại quân sự thế lực thế nhưng để hắn một người một ngựa điệu giết chết trong đó một phương đường vũ nằm mơ cũng không dám như thế suy nghĩ dù sao những người nhưng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện ra cỗ máy chiến tranh cùng lưu dân sức chiến đấu của bọn họ vốn là khác biệt một trời một vực muốn chết cũng không phải như vậy một cái cái chết phiến phức thành phố tức loa vẫn là cái gì thế lực đây đột nhiên đầu góc của hắn né qua mấy ngày trước ký ức lập tức liên hệ đồ x â n hệ đồ s â n hề mua tình báo người cấp đoạt thế lực hiện tại tỉ mỉ tình báo thu được lão bản lần này tốc độ càng nhanh hơn liên quan với người cấp đoạt tin tức đã truyền đạt lại đây lão bản lần này tiêu tốn một triệu tận thế tệ ta biết rồi kết thúc cho chuyện đường vũ nhìn về phía bảng điều khiển sáng mắt lên không nghĩ đến a vẫn đúng là thỏa mãn điều kiện người cấp đoạt thế lực hiện nay vị trí tọa độ ở vào thành phố tức loa tây nam sáu mươi ba độ vị trí năm mươi tám km tại một chiếc cũ nát tàu hàng trên người cấp đoạt số lượng một trăm m ư ơ i bảy người may mắn còn sống sót ba người thủ lĩnh vì là đao ba vương đầu mục phân biệt là linh cầu gấu nâu cợt lì đ ê n à. thờ răng s i t ma kéo cùng với danh hiệu người may mắn còn sống sót lì l ì cửa phòng đồ sơn hề đã trên bản đồ tìm tới phía tây nam 63 độ vị trí 58 km vị trí cũng làm tốt đánh dấu cho đường vũ truyền đạt lại đây đường vũ mở ra xem thật mà những người này vẫn đúng là có thể chạy a người cấp đoạt tựa hồ biết tới gần thành phố tức loa vùng biển là phản quân cùng quân cách mạng t i ê n hạng vì lẽ đó bọn họ ở đại hồng thủy thai nạn giáng lâm chức cũng đã xuất phát tiến vào biển sâu rất có tự mình biết mình địa đã rời xa hai đại quân sự thế lực phạm vi hoạt động nếu người cấp đoạt thỏa mãn điều kiện đường vũ đi đến du thuyền bong tàu ngầm đầu nhìn giữa bầu trời sao l ố n đốm đ ầ y trời còn có một giờ m ộ ư ơ i ba điểm báo phong nhãn liền sẽ rời đi vùng biển này đến lúc đó c u n g phong mưa rào bão sẽ lại lần nữa giáng lâm nhìn xuống người cướp đoạt thế lực vị trí phương hướng nơi đó gặp phía trước nhất lâm bão này ngược lại là cơ hội tốt đêm nay cũng thật là một cái trắng đêm t r ư a ngủ buổi tối quên đi chính sự quan trọng muốn hoàn thành đại dương bão quân hy hữu danh hiệu thu được nhiệm vụ không nghi ngờ chút nào thừa dịp báo giáng lâm đi đến là cơ hội thích hợp nhất cũng chỉ có tại đây loại cực đoan khí trời dưới đường vũ mới có khả năng một người một ngựa địa hoàn thành loại này gần như không thể nhiệm vụ. có điều đường vũ đi vậy cần làm chút chuẩn bị mới được sau năm phút đường vũ để n h ụ cầu c cạp bằng đổ tể ba người phụ trách lưu dân du thuyền toàn thể sự vụ h ắ t cầu cùng hạt tử nhưng là phụ trách thu dọn tình báo cùng với cùng hắn trực tiếp liên hệ đồng thời đường vũ cho sở hữu lưu dân thủ lĩnh an bài song xuôi một hạng vô cùng nhiệm vụ trọng yếu vậy thì là kiểm tra thủ hạ bọn hắn sở hữu lưu dân đem sở hữu từ những thành phố khác gia nhập tới được lưu dân đăng ký lên chờ hắn sau khi xử lý dù sao lưu dân thế lực trong lúc đó vô gian đạo vô gian đạo hai không phiên bản vô gian đạo phiên bản bà không sự tình từ hắn mới vừa gia nhập tận thế trò ch ngày hôm nay thời gian có hạn chờ sau khi có thời gian đường vũ cảm thấy đến vẫn là đem sở hữu lưu dân toàn bộ chinh phục mới là bảo đảm nhất sự tỉnh đường vũ đi đến du thuyền biên giới một cái li bóp phách chui vào trong nước hai chân dẫn một cái người đã vẽ ra một cái tia trắng hướng về người cướp đoạt vị trí hăng hái bơi đi giờ k h ắ c này được mùa hào đánh bắt xa tàu hàng trên thuyền viên khu sinh hoạt bên trong người cấp đoạt thành viên chính đang khôi phục thể lực mới vừa chính diện bao mấy tiếng đã làm cho tất cả mọi người tất cả đều nôn đến cả người b ụ n rùn không còn chút sức lực nào bọn họ bình thường đều là ở trên đất bằng cướp bóc vật tư vừa không có chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện rất nhiều người đã ngã ở trên giường hoặc là trên đất suy yếu không lướt ken ken ken đánh trậu s ắ tâm thanh v a n g lên đều lên đều lên tiếp tục ăn say tàu dược với đao lao đại nói một lúc còn có thể có bão không muốn chết liền mau mau tới lấy dược vốn định n ằ m phẳng giả chết người cướp đoạt môn nghe nói như thế tất cả đều dây r ù a bỏ lên từng cái từng cái tiến đến người nói chuyện bên người nhận lấy say tàu dược đ ó i mạng hồng t h ủ y thai nạn còn có chừng mấy ngày mới kết thúc sẽ không mỗi ngày đều có bao đi không thể nào ta ruột đều sắp phun ra này trên biển sau đó đánh chết ta đều không đến đúng đấy thực sự là muốn ta này đ i ề u mạng giả bên này người cướp đoạt ở hệ vài địa bán giận thuyền hàng buồng lái bên trong một cái thân cao hai mét lưng hùm vai gấu đầy mặt râu quai nón đỉnh đầu tình quang người trung niên ngồi ở một tấm da gấu trên ghế dự lớn Cái nhân khí này tức vô cùng cứng hãn, mặc dù cách thật xa cũng có thể cảm nhân này hãn, nhận khí thật thể vô dù xa đào ư người ợ c chuyển trên Một hắn đến hung hồ khí. mơ đ lệ ba vương đây là người c ư ớ p đoạt thế lực thủ lĩnh không ai biết hắn từ đâu tới đây tên thật của hắn cũng không ai lưu ý chỉ biết hắn mới vừa xuất hiện cũng đã là này chi người c ư ớ p đoạt thế lực thủ lĩnh ở lãnh đạo của hắn d ư ớ i người c ư ớ p đoạt từ mới bắt đầu mười mấy người chập rái phát triển đến hiện tại hơn một trăm người đội ngũ bọn họ không có chỗ ở cố định xem đàn sói xem linh cầu xem những người chỉ cần nghe thấy được hủ bại mùi vị liền vẫn chờ đợi chờ cơ hội k ề n kềnh chung quanh cấp đ o ạ t bốn biển là nhà nơi nào có chỗ tốt nơi nào thì có bóng người của bọn họ ở dưới sự hướng dẫn của hắn chu vi mấy tòa thành thị tất cả đều là bọn họ cướp bóc mục tiêu thế nhưng bởi vì bọn họ đánh liền chạy đoạt liền đi du kích đặc điểm mỗi cái thành thị to nhỏ thế lực tất cả đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào mà chính là như vậy một cái truyền kỳ giống như nam nhân giờ khác này đang tập trung tinh thần mà nhìn hắn phía trước siêu hiếm cấp tàu ngầm đao ba vương trước mặt là một cái đường kính hai mét phủ văn trận ba chi ngọn nến đặt ở phù văn trận ba cái g ó c trên lạng lặng thiếu đốt một tấm xem d a vô cùng cũ nát giấy bằng da dê bị đặt ở phù văn trận then chốt tiết điểm vị trí ở mấy cái khác phù văn tiết điểm trên đặt năm cái hàng hiếm có một người phụ nữ ngồi quỳ chân ở phù văn trong trận tay nâng ba viên mai r ù a nhắm chặt hai mắt miệng lầm bầm nữ nhân rất đẹp nhưng làn da mang theo bệnh trạng giống như trắng nón tóc hỏa hồng phấn mắt khói hun lại phối hợp nó trên người màu đen cũ nát áo khoác bằng da có vẻ không da n ô g i khoai ở đa vương căng thẳng trong ánh mắt, Thanh nhân nữ âm đao ì n h chỉ, t n g ba vương cùng với phía sau hắn mấy mét ở ngoài lẳng lặng đứng thẳng lên cầu gấu nâu lít lít cửa phòng ánh mắt tất cả đều nhìn về phía cái tia ba viên mai rùa nói như vậy đao ba vương đã không thể chờ đợi được nữa mà đặt câu hỏi cỡ lì tị nạ không để y đến đao ba vương dò hỏi mà là đưa mắt tất cả đều tập trung ở cái tia ba viên mai rùa bên trên ánh mắt không ngừng ở mai rùa hoa văn p h ụ văn trận vị trí chính phản mặt hướng hướng lên phía trên quan sát tính toán cái gì thế này đao ba vương cũng không tiếp tục nói nữa mà là lẳng lặng bắt đầu chờ đợi mãi đến tận sau năm phút cơ lì tin ạ mới thở một hơi thật dài hoạt động đã có chút cương trực thân thể ngẩng đầu nhìn hướng về đao ba vương cuối cùng cũng coi như xác định vị trí thật sự ha ha ha quá tốt rồi bởi vì quá mức kích động đao ba vương kéo một cái vẫn như cũng ồ i quỷ chân trên đất cơ lì tin ạ đem ôm vào trong ngực hai người trực tiếp đến rồi một cái kịch liệt nụ h ơ n dài mà phía sau hắn ba người cũng giống như quen thuộc bình thường im lặng không lên tiếng thậm chí vi rút mang theo người lì lít cửa phòng còn đầy hứng thú địa nhìn chằm chằm hai người lộ ra nóng lòng muốn thử vẻ mặt mãi đến tận sau ba phút đao ba vương cùng cớ lì tị nạ hai người môi tách ra được rồi cớ lì tị nạ mau mau nói một chút és gạt nơi ẩn thân đến cùng ở đâu chúng ta đều sắp đem lồn đạt sơn mạch chu vi lật tung rồi nghe được đao ba vương lời nói cớ lì tị nạ cũng không phí lời đi thẳng đến buồng lái to lớn nhất bức tường kia trước trên vách tường nhưng là thành phố tức loa vùng biển bản đồ biển nàng không có lợi dụng cái gì máy móc. mà là từ phía sau túi sách bên trong lấy ra hàng hải h ệ kẹ bản đồ biện t h ứ c ba góc hàng hải song song thước hàng hải thước đo góc trở thủ công địa hình học công cụ l i ê n như thế ở bản đồ biện thượng kế quên đi lên những người khác thấy thế tất cả đều đi đến cờ ly tí nạ phía sau một cách hết sắc chăm chú mà nhìn sau hai mươi phút nguyên bản vùng biển bản đồ b i ể n đã xuất hiện lít nha lít nhít tính toán công thức cùng đường nét thế nhưng cờ ly tí nạ cũng ở đao ba vương mọi người nhìn kỹ ở một cái vị trí vẽ ra một điểm đen chính là chỗ này mấy người vội vàng tập hợp đi đến kiểm tra sắc mặt nhất thời đại biến nơi này là lại là ở cấm hải khu phiến phức khó trách chúng ta tìm lâu như vậy chu vi mấy tòa thành thị cũng làm cho chúng ta đi khắp cả cũng không tìm được ez gạt nơi ẩn thân không nghĩ đến lại ở cấm hải khu này a i dám quá khứ linh cầu mở miệng nói rằng đao ba vương nhưng trầm giọng nói rằng kỳ thực như vậy trái lại mới là bình thường chỉ có thể nói chúng ta trước căn bản không h i ể u thám bí người mạnh mẽ hắn một lần nữa nhìn về phía bản đồ biển cấm hải khu chỉ là đối với chúng ta tới nói là cấm hải khu nhưng đối với thám bí người cường giả loại này tới nói trừ phi là thai ách xào huyện những nơi khác đối với bọn họ mà nói căn bản là không uy hiếp gì mặc dù cấm hải khu khả năng xuất hiện t hai á c h thân thuộc đối với bọn họ tới nói cũng không tính cái gì nhưng là lão đại gấu nâu m ở m i ệ n g chúng ta hiện tại liền căn bản không có khả năng đi đến cấm hải khu à liền dựa vào chúng ta chiếc này phá thuyền ứng đối một hồi hồng thủy còn không thành vấn đề nếu như dám vào vào cấm hải khu chỉ sợ mới vừa vào đi liền sẽ tổn hại ở bên trong q u ỷ dị hải lưu cùng bãi đá ngầm bên trong nếu như đụng với t hai á c h thân thuộc chỉ sợ chúng ta ngay lập tức sẽ chịu đến tinh thần ảnh hưởng bị hai ếch lập trường biến thành người, không người quỷ không ra quỷ đồ vật nghe được gấu nâu lời nói tất cả mọi người tất cả đều cho mày đây quả thật lạ là, là kiện chuyện ngay ở tất cả mọi người hết đường xoay sở thời điểm l ý lì t h â m thanh vang lên ta ngược lại thật ra biết một chiếc siêu hiếm cấp bậc tàu ngầm loại này cấp bậc tàu ngầm có thể đi vào cấm hải khu sao l ý lì l ờ i nói để ở đây tất cả mọi người vì thế mà choáng ó n g Cửa phòng, người là nói siêu hiếm cấp bậc tàu ngầm. Chuyện phòng, hiếm thật người nói ngầm. này siêu rồi. là tàu được Đao váng h n Đừng đầy nói chính thuyền, cũng tiến siêu hiếm, hải hữu khu. hy cấm cấp bậc là vào nếu như nắm giữ như vậy một chiếc tàu ngầm chỉ cần không gặp được thai ách thân thuộc trên căn bản cũng có thể ở cấm hải khu thông suốt mau mau nói một chút chiếc tàu lặn này ở nơi nào chúng ta nghĩ biện pháp làm ra tất cả mọi người tất cả đều nhìn về phía lilit h cửa phòng chỉ là lilit h cửa phòng nhưng khẽ lắc đầu nói rằng cái này tàu ngầm vị trí cụ thể ở nơi nào ta không rõ ràng thế nhưng ta biết h a i nắm giữ nó hại đều giống nhau đến thời điểm chỉ cần cỡ lì tin nạ dùng bói toán mai rùa bói toán một hồi là có thể đao ba vương hoàn toàn không thèm để ý mà nói rằng cỡ lì tin nạ cũng khẽ gật đầu một lần nữa hướng đi vừa nãy phủ văn trận cũng đem cái kia ba cái ngọn đ ế n tiến hành thay đổi vũ đắp một cái hàng hiếm có sau đó nhìn về phía l i lít cửa phòng đem người kia tin tức cặn kẽ nói cho ta đi càng tỉ mỉ càng tốt được người kia gọi bà bà ra h ệ n hạ ga hy hữu danh hiệu máy móc người chế tạo kẻ nắm giữ trải qua tám lần thai nạn cờ lì tin n nghe l i lít nói ra tin tức hai tay của nàng đã một lần nữa cầm lấy cái kia ba viên mai rùa lại lần nữa nói lẩm bẩm lên rất nhanh ba viên mai rùa lại lần nữa bị nàng vứt trên mặt đất hàng hiếm có cũng lại lần nữa thiêu đốt sau đó bắt đầu giải thích tất cả mọi người tất cả đều lẳng lặng chờ đợi tin tức tốt. chỉ là cửa phòng ngươi nói người này đã chết rồi làm cớ lì t i nạ câu nói này nói ra khỏi miệng l i lì cửa phòng s ừ n g sốt một chút lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ cớ lì t i nạ tỉ tỉ nàng chết rồi chuyện này sao có thể có chuyện đó không có sai bói toán biểu hiện người này là tại trên ngày hôm qua b u ổ i chưa bị người g i ế t chết chuyện này lì i l còn muốn nói cái gì nữa đao ba vương nhưng đi thẳng đến cờ lì t i nạ bên người thân ái vậy ngươi có thể bói toán ra cái kia chiếc tàu ngầm vị trí sao cớ lì tì nạ nghe vậy suy tư một hồi sau một lần nữa nhìn về phía lì lì cửa phòng người có hay không cái kêu bạ bạ dạ tương quan vật phẩm như vậy mới có khả năng bói toán đến nghe được lời của đối phương l ý lì suy nghĩ một chút sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra một tờ k h ô n g chế chip cỡ lì tin ạ tỉ tỉ tấm này máy móc bạ dạ chế tắc máy bay không người lái trên chip có thể không có thể lấy tới đi tiếp nhận l ý lì đưa tới chip cỡ lì tin ạ lại bắt đầu lại từ đầu bói toán chính là lần này bói toán thời gian tựa hồ đặc biệt trường ngay ở tất cả mọi người đều cảm giác thấy hơi không đúng thời điểm、Phúc. đột nhiên một luồng máu tươi từ cỡ lì tin ạ trong miệm phun ra đem trước mặt phủ văn trận đều nhộn thành màu、máu. đao ba vương t h ấ y thế kinh hại đến biến sắc cơ l h tin ạ chương hai trăm tám mươi hai đêm đen quyến người đường vũ an dưa ăn có n g o ạ i ý muốn tình báo chương hai trăm tám mươi hai đêm đen quyến người đường vũ an dưa ăn có n g o ạ i ý muốn tình báo đường vũ nhìn mặt trước chiếc này to lớn mà cụ nát tàu hàng rơi vào t r ầ m tư ta đi loại này lao giả lại còn có thể bình thường đi hơn nữa còn có thể ở cấp m ộ ư ơ i hai báo tàn phá dưới hoàn chỉnh không t ổ n hại có chút đ ồ v ậ t ta giờ khác này mặt biển đã một lần nữa nổi lên vận sóng bầu trời xuất hiện mây đen còn có hai mươi phút báo liền sẽ lại lần nữa giáng lâm liếp mắt nhìn tàu hàng bông tàu đường vũ trực tiếp tiến vào tàu hàng phía dưới trong bóng tối khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm người đã xuất hiện ở tàu hàng bên trên hắc á m lỗ sâu có thể ở năm mươi mét bên trong tùy ý hắc á m bóng tối vị trí mở ra một đạo lỗ sâu cùng đường vũ ngang qua nhìn phía sau nhanh chóng khép kín lỗ sâu đường vũ khỏe miệng lộ ra ý cười cái năng lực này không sai đổi đêm đen áo choàng đường vũ cất bức ở trong bóng tối giờ khác này hắn chính là hắc á m hắc á m chính là đường vũ toàn bộ quá trình vô thanh vô tức đường vũ rất thuận lợi tiến vào trong khoang thuyền bởi vì báo quan hệ cả chiếc tàu hàng ngoại trừ cá biệt mấy cái gian phòng đèn sáng những khu vực khác t đường vũ thửa cơ hội này cất bước ở h tám đường nối ở trong mỗi lần gặp phải có kiếp lược người gian phòng đường vũ liền sẽ ở cửa lắp đặt một viên máy theo dõi hoa viên nơi ẩn thân bên trong đồ sơn h ề cũng đang nhanh chóng điều khiển máy vi tính thông qua đường vũ di động nhanh chóng v ẽ tàu hàng kết cấu bản đồ đồng thời thỉnh thoảng sẽ đem gian phòng tin tức cùng lần theo tín hiệu vị trí tiến hành ghi chép ở v ẽ đi ra tàu hàng trên bản đồ tiến hành đánh dấu hết t h ả đều ở dựa theo đường vũ kế hoạch thuận lợi tiến hành hay là bởi vì bao nguyên nhân sở hữu người cấp đoạt hầu như tất cả đều ở trong phòng đợi mặc dù tình cờ có mấy cái đi nhà cầu người cấp đo đồng ư thời đồ sơn hề cũng đem chiếc vé tàu hàng bên trong khoang thuyền bộ bản đồ thông qua trợ giúp trung tâm truyền đạt cho đường vũ đường vũ mở ra bảng điều khiển ở trợ giúp trung tâm viễn trình tin tức liên tiếp trợ giúp dưới sự giúp đỡ một cái động thái bản đồ xuất hiện ở bảng điều khiển bên trên nhìn trên bản đồ bị đánh dấu đến do rõ ràng ràng tin tức đường vũ thanh tính lại quả nhiên liền như hắn nghĩ tới như vậy người c ư ớ p đoạt sẽ không nghĩ đến có người sẽ chọn ở bão khí t r ờ i một mình leo lên bọn họ chiếc này tàu hàng hiện tại sở hữu chuẩn bị công tác đã làm xong chỉ cần chờ bao triệt để bao phủ chiếc này tàu hàng chính là đường vũ động thủ thời khắc ngay ở hắn lẳng lặng chờ đợi thời điểm đột nhiên nghe được vài tiếng yếu ớt kinh ngạc thốt lên theo gió b i ể n chuyển vào lỗ thai của hắn hắn cũng chưa từng đi xem vị trí tựa hồ là bù lái theo âm thanh sở qua đi âm thanh cũng càng thêm rõ ràng cợ l ì t ì nạ người tỉnh lại đi linh cầu nhanh đem dược tề đem ra một đạo thô lỗ âm thanh vang lên cợ l ì t ì nạ linh cầu này không phải là người c ư ớ p đoạn cái kia hai cái đầu một tên cái kia không cần hỏi có thể dặn d o linh cầu tất nhiên cũng chỉ có người c ư ớ p đoạn thủ lĩnh đao ba vương đường vũ hứng thú liền trốn vào vườn lái bên ngoài trong b ó n g tối l ạ g yên lắng nghe bên trong đối thoại rất nhanh dược tề sản sinh hiệu quả cái kia gọi là cợ ly tị nạ nữ nhân tỉnh lại đường vũ liền nghe đến đao ba vương lo lắng hỏi cợ ly tị nạ xảy ra chuyện gì vì sao lại đột nhiên thổ huyết một đạo nhu nhược cơm thanh t r ầ m rãi văng lên bị bói toan p h ả n vệ cái k i a giết chết máy móc b ạ dạ giữ lấy siêu hiếm tàu ngầm người tư n h i ê n đã sớm đem tin tức của h ắ n dụng thần bí nghiêng tay đoàn c h e lấp lên hơn nữa đối phương che lấp tin tức vật phẩm hoặc là phương tiện vị cách rất cao trực tiếp đối với ta sản sinh p h ả n vệ không sao ta nghỉ ngơi hai ngày liền có thể được chỉ là e sợ cần một lần nữa nghĩ biện pháp đi đến cấm hải khu bằng không mặc dù chúng ta bây giờ tìm đến e s gạt nơi ẩn thân vị trí cũng không thể ra sức ca không sao cỡ lì tí nạ chúng ta đang nghĩ biện pháp lâu như vậy sẽ trở lại đây, không kém điểm ấy thời gian nghe buồng lái bên trong truyền đến đối thoại đường vũ một mặt cho váng cái gì bói toán giết chết máy móc bạ giả người chịu đến phản vệ cái kia không phải là ta sao đường vũ vạn vạn không nghĩ đến ăn dưa ăn được trên người mình còn có đối phương nói cái gì cấm hải khu cùng e s g a t nơi ẩn thân lại là cái gì có điều e s g a t danh tự này đường vũ nhưng cũng không xa lạ đường vũ trong tay tấm kia đem hắn tin tức gây bí ẩn hiệu quả bên thần bí trang sách không phải là từ thám bí người e s gặt hai ếch chi thư trên lôi kéo hạ xu hạ đường vũ ánh mắt lõi lên nghe bọn họ ý tứ đám người kia mục tiêu hóa ra là tìm kiếm s gặt nơi ẩn thân hiện tại bọn họ đã xác định nơi ẩn thân vị trí sẽ ở đó cái gọi là cấm hải khu địa phương nơi này hẳn là nơi nào đó vùng biển tên gọi hơn nữa vô cùng nguy hiểm chỉ có cái kia c h i ế c siêu hiếm tàu ngầm mới có thể đi vào cái vùng biển này đường vũ phục quận lại chính mình thu được tin tức xem ra trở lại còn cần dò hỏi một chút kỹ thuật viên mới được nhìn hắn có biết hay không một ít thông tin nội bộ nếu như còn không được lời nói vậy cũng chỉ có thể thử một chút tình báo mua bên này trong lòng tính toán đường vũ nội tâm nhưng hơi có chút h ư n ấ n nguyên bản chỉ là vì thu được hy hi hữu danh hiệu mới tới được không nghĩ đến lại gặp nghe được như vậy có trọng yếu giá trị tình báo những thứ không nói chỉ là cái tình báo này cũng đã rất trị về mười lăm viên thai nạn tệ đang lúc này đường vũ cảm giác được chiếc này tàu hàng lay động phạm vi càng lúc càng lớn thậm chí còn có thể nghe được thân thuyền bởi vì kịch liệt lay động mà chuyển đến kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang đường vũ biết phong nhãn rốt cục trôi qua sức gió mãnh liệt nhất vòng xoáy khu đã đến rồi không có manh động hiện tại báo vừa mới bắt đầu còn muốn ít nhất kéo dài mấy tiếng báo mới sẽ tới không vội vã trước hết để cho người cướp đoạt môn nhiều cảm thụ một chút báo cường độ một lúc hắn mới có thể càng tốt mà đậu thủ thuyền ngoài biển gió gào thét mưa rào xối xả tiếng gió như cùng địa ngục ma quỷ gào thét giống như lôi biết dùng người lỗ thai đau buồng lái bên trong vẫn như cũ vì là làm sao thu được siêu hiếm cấp bậc thuyền liên tục thảo luận cứ như thế trôi qua nửa giờ mặc dù buồng lái mấy người cũng đúng thuyền kịch liệt lay động sản sinh phản ứng âm thanh yên tính xuống đường vũ nhìn xuống thời gian đã sáng sớm sáu h tuy rằng mặt biển bởi vì bão quan hệ vẫn như cũ tối sầm thế nhưng hắn biết nên đ ậ u thủ lúc này dựa theo động thái trên bản đồ gian phòng đánh dấu đi đến một gian khoảng cách buồng lái xa nhất con thuyền đẩy cửa tiến vào hai tên người cướp đoạn đã đem chính mình quấn vào trên giường cố định thân thể sắc mặt trắng bệnh địa nhắm mắt lại yên lặng chịu đựng bão tàn phá một người trong đó đột nhiên cảm thụ một dòng nước nóng rơi vào trên mặt hắn kinh ngạc mở mắt ra nhìn thấy nhưng là một cái mang huyết mã t á o ở trong mắt hắn càng lúc càng lớn theo phốc thử một tiếng giết chóc chính thức bắt đầu chương hai trăm tám mươi ba bao giới giết chóc duy nhất người sống chương hai trăm tám mươi ba bao giới giết chóc duy nhất người sống sau đó bắt đầu bái này hai tên người cướp đoạt trên người trang bị vật phẩm mỗi loại nhỏ cũng là thịt húng chi hắn hiện tại nhà lớn nghiệp lớn nơi ẩn thân còn có vài tờ gào khóc đòi ăn miệng nhất định phải nỗ lực kiếm tiền mới được sau đó đường vũ tiếp tục đi đến cái kế tiếp gian phòng tiến hành thu gặt thắt trận này ba p h ú c hành động của hắn cực kỳ thuận lợi đến cuối cùng đường vũ ghét bỏ dùng mã t á o quá phiền phức lấy ra một cái phân phối a s đạn giảm thanh súng lục tiến hành thu gặt ngay ở đường vũ cho rằng hắn có thể không hề giao động địa hoàn thành nhiệm vụ thời điểm không ra d ự liệu bất ngờ phát sinh đường vũ mới vừa giải quyết xong trong một gian phòng ba tên người cướp đoạt mở cửa chuẩn bị đi đến cái kế tiếp gian phòng kết quả đối diện cửa phòng đột nhiên mở ra một cái người cướp đoạt loạn tròa loạn trọ l i đường vũ. Đường vũ cuối cùng viên đạn tuy rằng vẫn như cũ bắn chung đối phương thế nhưng đánh chúng nhưng là đúng mối cánh tay lần này triệt để phiền phức đường vũ đang nhìn đến viên đạn chỉ là đánh chúng đối phương cánh tay thời điểm cũng đã biết sự không thể trái hắn cũng vô cùng quá đoán cấp độ sử thi danh hiệu mang vào kỹ năng đêm đen bao phủ phát động lấy đường vũ làm trung tâm trong phạm vi mười mét bị hắc á m triệt để bao phủ cùng bên ngoài trong nháy mắt cách ly cũng là ở dây tiếp theo một đạo thê thảm tiếng la từ vừa nãy tên kia người c ư ớ p đoạt trong miệng phát sinh có kẻ địch mau đứng lên cũng là tại đây câu nói hô s o n g người c ư ớ p đoạt tiếng súng chát chúa đã văng lên đùng đùng đùng đùng những ngày viên đạn tất cả đều là không thả thế nhưng mục đích đã hết sức rõ ràng mục đích của đối phương chính là hấp dẫn người cấp đoạt thủ lãnh đao ba vương cùng cái khác đầu mục chú ý nhưng là bởi vì đường vũ đúng lúc phóng thích đêm đen bao phủ kỹ năng nguyên nhân tên này người c ư ớ p đoạt sở hữu nỗ lực tất cả đều h n g phí không cũng không thể nói là h n g phí tuy rằng hắn kêu to cùng tiếng súng bị vững vàng mà khóa ở đường vũ m ộ mươi m chu vi bên trong cũng không có bị bên ngoài người c ư ớ p đoạt nghe được nhưng cũng chính vì hắn kêu to cùng tiếng súng chu vi ba bốn bên trong gian phòng người c ư ớ p đoạt tất cả đều nghe được âm thanh lúc này dãy r ù a bỏ lên chuẩn bị đối kháng kẻ xâm lấn sau đó bọn họ liền nhìn thấy một viên lựu đạn bị ném vào gian phòng rầm rầm rầm vài tiếng nổ tung văng lên bên trong gian phòng cũng sớm đã nôn đến cả người bùn rủ người cấp đoạt có một cái, toán một cái tất cả đều lĩnh h o cơm đ ư ờ n g vũ dùng giảm thanh súng lục giải quyết cuối cùng hai cái kẻ địch trận này đột phá t chiến đấu kết thúc khi hắn lần lượt từng cái đem sở hữu người c ư ớ p đoạt bù thương sau đêm đen bao phủ mới vừa đến thời gian chậm rãi tiêu tan động tinh của nơi này không có mảy may địa tiết lộ ra ngoài đem sở hữu chiến lợi phẩm thu cẩn thận đ ư ờ n g vũ nhẹ nhàng phun ra hai cái con số bốn mươi chín hắn đã giết chết bốn mươi chín cái người c ư ớ p đ o ạ t còn kém sáu mươi tám tên người c ư ớ p đ o ạ t cùng ba tên người may mắn còn sống sót chiến đấu vẫn còn tiếp tục nước biển ở bao ảnh hưởng tùy ý b ư c lên tàu hàng ở bên trong đại dương thoải mái chập trùng Thân thuyền từng từng không ngừng ở từng làn từng làn quần cuộn lên ở sau ó n biển bên trong g b y lên hạ x ố n gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người cướp đoạt hoàn toàn g Theo thời đoạt rời, cướp một ấ t hoạt đi đ năng lực n g r ở nên hỗn loạn. Sau m ư ờ i mấy phút sở hữu bên trong khoang thuyền người cướp đoạt toàn bộ đền tội đường vũ xuất hiện lần nữa ở b u ồ n g lái ở ngoài xuyên tấu h qua cửa sổ đường vũ chú ý tới bên trong mấy người tình huống cũng chẳng tốt đẹp gì có điều vì để người vắng nhất đường vũ trong tay vẫn là lấy ra hai viên kết tủa thuốc nổ đi ra đao ba vương mấy người dù sao không giống với phổ thông người cướp đoạt bọn họ ở bường lái cửa lớn bị mở ra ngay lập tức cũng đã nhận ra được dị thường dù sao vào lúc này chính là bao tối hung hăng ngang ngược thời khắc như thế nào sẽ có người đến đây thế nhưng không chờ bọn họ phản ứng hai cái đen nhánh đổ vật cũng đã bị từ ngoài cửa lớn làm mất đi đi vào ngoài cửa đường vũ ở ném ra kết tủa thuốc nổ sau liền lập tức lui về phía sau đồng thời tay phải đã quay về điều khiển từ xa điện thoại di động đẻ xuống hai tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh ở buồng lái bên trong văng lên nhất thời khói đen tràn ngập ánh lửa nổi lên một phía mặc dù là thuyền ở ngoài mưa xa gió giật sấm vang chấp giật cũng vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản buồng lái bên trong hừng n ự c giấy lên ngọn lửa đường vũ cầm vũ khí theo thuyền lắc lư tần liên n h một hai ba bốn bốn người không đúng còn kém một người ngay ở đường vũ nhận ra được không đúng thời điểm một đạo cường tráng khổng lồ bóng người xuất hiện ở sau người hắn một con bắp thịt chắc kết tràn đầy máu tơi cánh tay đã lạc hướng về cổ của hắn đường vũ phản ứng cấp tốc lúc này một cái tay kẹt ở cái cổ cùng cánh tay kia trong lúc đó quả nhiên ngay ở đối phương siết chặt đường vũ cái cổ thời điểm cánh tay cùng xương cổ cố lập tức cảm nhận được một luồng mạnh mẽ sức mạnh dường như muốn đem đầu của hắn lạc hạ xuống thử vong loạt dạo một loại cực kỳ trí mạng kỹ năng chiến đấu nếu như bị người không cẩn thận dùng cánh tay chăm chú kìm lại cái cổ chỉ cần mấy giây thời gian người liền sẽ bởi vì cảnh động mạch đối với đại nao cung huyết không đủ khiến người mất cũng may mà đường vũ cơ chí lúc mấu chốt đem một cánh tay kẹt ở cái cổ cùng cánh tay trong lúc đó bằng không giờ khắc này hắn đã hôn mê tại chỗ nhưng dù vậy đường vũ vẫn như cũ cảm giác được cánh tay cùng cổ giống như là muốn bị tìm đoạn bình thường đến này bước ngoặt sinh tử đường vũ cũng đã đi ê n c u ồ n g một cái tay khác lấy ra x u ố n g lục quay về phía sau liền liên tục kéo cỏ ầm ầm ầm từng bó từng bó nóng bỏng máu tươi từ đường vũ phía trên hướng phía dưới rơi xuống nước ướt nhẹp hắn tóc quần áo k viên đạn toàn bộ bắn xong chuyến đến không kho treo máy âm thanh đạo kia chăm chú xiết lại đường vũ cổ cánh tay sức mạnh dần dần biến mất dùng sức một kiếm và n h một bóng người nặng nề ngã trên mặt đất đường vũ từng ngụm, từng ngụm mà thở gấp khí thô hai tay không ngừng mà tìm tò ánh mắt nhìn về phía người bị nga xuống đất quả nhiên không ngoài dự đoán chính là người c ư ớ p đoạt thủ lĩnh đao ba vương có điều rất nhanh đường vũ nhữ mày không đúng tại sao vẫn không có thu được h i hữu danh hiệu nhắc nhở đường vũ dọc theo đường đi vẫn đang tính toán nhân số sẽ không nhớ lầm thêm vào này trong buồng lái mấy người một trăm m ư ơ i bảy tên người c ư ớ p đoạt cùng ba tên người may mắn còn sống s ó t đã tất cả đều tập hợp ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia mấy cỗ thi thể nếu như nơi đó có khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n vậy cũng chỉ có mấy người kia cơ hội to lớn nhất l à n đường vũ bắt đầu lần lượt từng cái kiểm tra mấy cỗ thi thể thời điểm cuối cùng đã rõ ràng rồi vấn đề xuất hiện ở nơi nào Cái cờ kia gọi là lỷ theo ì nạ trên người cô một châm dược tệ bị đẩy mạnh trong cơ thể cợt lì tì nạ dần dần tỉnh lại sau đó phát hiện trên người mình thương thế đã bị người đơn giản trị liệu thế nhưng vẫn như cũ có khu vực rộng lớn tổn thương đồng thời tay phải đoạn bị người c u ố n vào bường lái trên cây cột trên người đeo một cái không biết tên máy móc đầu góc của nàng còn ở hiện lên vừa nay nổ tung phát sinh lúc cảnh tượng một bóng người màu đen đã xuất hiện ở trước mặt của nàng đường vũ nhìn mặt trước nữ nhân nắm bắt đối phương cầm trái phải nhìn một chút sau đó chính là c h u y ể n động mí mắt kiểm tra nhận biết biểu hiện xác định người s á t thực khôi phục ý thức sau đường vũ đi đến tấm kia treo trên tường bản đồ bên i trước nhìn về phía nữ nhân ngón tay một bên ở bản đồ biển trên trước bị c ờ lì tin nạ tính toán quá dấu vết di động lên động mặt trên còn có trước đối phương tính toán lúc lưu lại ơ n ký chỉ là đánh dấu vị trí thì có ba chỗ phía sau hắn c ờ lì tin nạ ở trước mặt cái này nam nhân xa lạ nhắc tới e s gặt nơi ẩn thân lúc lại đột nhiên con ngươi thu nhỏ lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc mà khi nàng nhìn thấy đường vũ ngón tay chỉ về bản đồ biển trên cái kia trước bị nàng đánh dấu cái kia mấy điểm đen lúc trên mặt đã xuất hiện căng thẳng cùng phẫn nộ vẻ mặt nhưng cỡ lì tin n không biết quay lưng nàng đường vũ trong lỗ thai đồ sơn hề âm thanh chính đang đưa nàng các loại phản ứng như thực chất báo cáo khi ngươi chỉ về dưới thấp nhất điểm đ e n lúc đối phương xuất hiện rõ ràng phản ứng còn ngươi co rút lại tâm tình kích động đồng thời nàng nhịp tim cũng đang tăng nhanh trợ giúp trung tâm trên màn ảnh hai cái hình ảnh xuất hiện ở phía trên một cái là đường vũ ngón tay ở bản đồ b i ể n di động lên động hình vẽ một cái khác nhưng là cờ lì tị nạ bộ mặt màn ảnh t tạ. đây chính là đường vũ nghĩ đến biện pháp là hắn kiếp trước từ điện ảnh trung học gặp một loại thẩm vấn thủ đoạn làm không xác định một sự vật thời điểm có thể thông qua chi tình phạm nhân đối với bảy da sự vật không giống phản ứng đến thu nhỏ lại khóa chặt pha vi đường vũ hiện tại dùng chính là cái phương pháp này nghe được đồ sơn hề lời nói đường vũ khỏe miệng vi lôi lời nói của hắn vẫn còn tiếp tục ngón tay đ ỉ n h chỉ di động rơi vào cái kia cỡ lì t ì nạ phản ứng rõ ràng nhất điểm đen bên trên xoay người nhìn về phía đối phương ngươi nói là nơi này vẫn là cái khác hai nơi lão bản đối phương tim đập lại lần nữa tăng nhanh trước mắt tần suất tăng nhanh nghe được đồ sơn hề lời nói đường vũ đã xác định ý nghĩ của chính mình làm sao có khả năng cỡ lì t ì nạ vừa muốn theo bản năng mà phủ nhận đường vũ đã lấy ra súng lục nhắm ngay nàng、Ấm. người may mắn còn sống sót một mình ở trên biển tiêu diệt một cái trăm người trở lên quy mô thế lực thu được h i hữu danh hiệu đại dương bạo quân khu vực truyền thuyết độ một người may mắn còn sống sót tiêu diệt toàn bộ người cướp đoạt thế lực khu vực truyền thuyết độ một liên tục hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên đường vũ khỏe miệng lộ ra ý cười khu vực truyền thuyết độ đến chín giờ đường vũ đem trên tường tấm kia bản đồ biển thu vào ba lô không gian sau đó liền đối với này buồng l á i tiến hành cướp đoạt đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là đao ba vương cùng cái kia mấy cái người cướp đoạt đầu mục món đồ trên người sau khi chính là đối với toàn bộ tàu hàng khoang tiến hành toàn vị trí cướp đoạt bởi cũng đã đem trên người bọn họ cùng bên trong gian phòng vật phẩm cướp đoạt quá vì lẽ đó đường vũ lần này mục tiêu chủ yếu chính là cái kia mấy gian hắn không đi qua k h o a n g thuyền nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nên chính là cái kia mấy cái đầu mục gian phòng nửa giờ sau đường vũ cướp đoạt hoàn thành hắn nhìn món đồ trong tay lộ ra vẻ suy tư vui thích chi mặt nạ loại hình hàng hiếm có hiệu quả mang theo tấm mặt nạ này có thể đối với chỉ định mục tiêu tiến hành toàn diện ngụy trang nên ngụy trang bao hàm thần cao hình thể âm thanh dung mạo giới tính các phương diện cấp độ sử thi trở xuống cha xét thủ đoạn không cách nào khám phá ngụ trang m ộ ư ơ i một cái món đồ này có chút ý nghĩa a đương nhiên đường vũ cảm thấy hứng thú chủ yếu nhất một cái nguyên nhân vẫn là cái này vật phẩm tên gọi vui thích chi mặt nạ vui thích lẽ nào cái món đồ này sẽ cùng thai ách bất tử vui thích có liên hệ gì có điều đường vũ đúng là có một cái lợi dụng cái món đồ này ý kiến hay nhưng hiện tại còn chưa là thời điểm cần chờ một chút bên này sự tình hết bận nhìn dưới chân chiếc này to lớn tàu hàng đường vũ thử nghiệm đem thu vào ba lô không gian nhưng rất hiển nhiên hắn có chút ý nghĩ kỳ lạ chiếc này tàu hàng to nhỏ rõ ràng đã vượt qua ba lô không gian thu lấy phạm vi trước tiên như vậy đi chờ sau khi hồng thủy thối lui sẽ cùng tiểu gấu mèo đem chiếc này tàu hàng hủy đi đường vũ hiện tại chỉ muốn mau mau về nơi ẩn thân đi ngủ bận rộn cả đêm cùng thiên đấu cùng hải đấu cùng ngơi ư đấu hắn là thật sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi lúc này nhảy xuống tàu hàng hướng về nơi ẩn thân phương hướng b ơ i đi làm đường vũ trở lại nơi ẩn thân lúc đã ở hai nạn ngày thứ hai chín giờ sáng cũng không lo nổi ăn cơm đơn giản cọ r ử a thân thể một cái n g ã đầu liền ngủ tỉnh lại lần nữa thời điểm đã buổi chiều sáu giờ bắt việc một đêm mệt nhọc biến mất hắn chỉ cảm thấy một trận tinh thần thoải mái biết được đường vũ tỉnh lại Tiểu bắt lập tức đi lập p hai người đi đến chữa trị kho trước nhìn vẫn như cũ nằm ở bên trong chú dạ đường vũ hỏi lão bản cái này đoạn chi khâu lại cần hai mươi bốn giờ thời gian mới có thể hoàn toàn khâu lại trị liệu xong xuôi dù sao từ mạch máu đến thần kinh lại tới dây chẳng bắp thịt xương cốt mỗi một bước đều rất then chốt hai mươi bốn giờ cũng chính là đến ngày hôm nay buổi tối mới có thể chữa khỏi thời gian ngược lại cũng không tính quá muộn sau đó đường vũ liền đi đến lòng đất một tầng tiểu g ấ u mẹo cùng kỹ thuật viên vẫn như cũ ở cái kia chiếc siêu hiếm cấp tàu ngầm trên bận rộn nhìn mình trước mặt chiếc này màu đen tàu ngầm đường vũ đầu góc lại vang lên ở tàu hàng trên nghe được tin tức cấm hải khu e g a t nơi ở thân kỹ thuật viên bay đầu lại nhìn thấy đường vũ vội vàng chào hỏi kỹ thuật viên tàu ngầm nói thế nào đường vũ trực tiếp hỏi ra quan tâm nhất vấn đề lão bản yên tâm đi tàu ngầm hướng dẫn hệ thống đã hoàn toàn chữa trị chúng ta hiện tại chính đang chữa trị hệ thống truyền tin tuyệt đối sẽ không làm lỡ buổi tối hành động nghe được kỹ thuật viên lời nói đường vũ yên lòng được rồi ngươi cùng tiểu gấu mèo đem trong tay bận rộn công việc xong dành thời gian nghỉ ngơi một chút tối hôm nay các ngươi cùng ta cùng nhau khởi hành động kỹ thuật viên nghe vậy sáng mắt lên cái kia quá tốt rồi ta còn đang muốn cùng lão bản ngươi xin đây dù sao tân tàu ngầm lần thứ nhất lặn xuống ta theo đi tóm lại là yên tâm một ít có điều kỹ thuật viên truyền đề tài nhìn về phía đường vũ lão bản chính là cái này tàu ngầm nguồn năng lượng lựa chọn ngươi xem nguồn năng lượng đường vũ đúng là quên chuyện như thế sau một khắc hắn trong tay đã xuất hiện một cái vòng tròn hình hình cầu chính là có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân hạt nhân chương hai trăm tám mươi lăm thăm dò sinh mệnh nghi đại dương titan lệ bị hạt thản bóng mờ chương hai trăm tám mươi lăm thăm dò sinh mệnh nghi đại dương titan l ẹ v ị hạt thản bóng mờ ăn qua đồ sơn hệ tỉ mỉ chế tác bữa tối đường vũ đi đến quan công tượng thần trước mặt cúc công dân hương sau mở ra siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển mở ra ngày hôm nay dùng x u ấ t sắc ba theo mini đường vũ nhảy lên tiếng nhắc nhở xuất hiện người may mắn còn sống xuất phát động chuyện ngoài ý m ớ n bị từ trên trời giáng xuống vật thể đánh đến đầu thu được thăm dò sinh mệnh nghi nhân đi bệnh viện trị liệu tiêu hao của cả i điểm số tháng sáu năm bảy chín điểm đường vũ trong tay lập tức xuất hiện một người dáng dấp quá giống dạ đạ i như thế đồ vật t h ă m dò sinh mệnh nghi loại hình hàng hiếm có hiệu quả có thể trinh chắc đến chu vi năm km bên trong có sinh mệnh chỉ trinh sinh vật có thể thông qua điều tiết trinh chắc yêu cầu đến sàng lọc đặc biệt sinh vật tiến hành dò xét có thể cùng với những cái khác phương tiện vật phẩm lẫn nhau liên quan sử dụng có chút ý nghĩa đem đồ vật thu cẩn thận nhìn về phía đại phú ông bảng điều khiển của cải điểm số còn s ó t lại hai sáu trăm chín mươi năm điểm nếu có thể gặp mặt đến một lần cửa hàng là tốt rồi nghĩ như vậy đi đến chợ giúp trung tâm đồ sơn hề chính đang xử lý chợ bán đồ cũ trên đơn đặt hàng nơi ẩn thân bên trong đồ ăn dự trữ cùng dược phẩm dự trữ chỉ là ngăn ngắn hai ngày thời gian cũng đã toàn bộ bán hết dù sao thế giới này đều ở gặp tai nạn tập kích những người xui x u o người may mắn còn sống sót đều là có. nhìn thấy đường vũ lại đây đồ sơn h ề nghiêng đầu qua chỗ khác lão bản muốn xem ngày hôm nay tùy cơ tình báo sao đường vũ k h ẽ gật đầu đồ sơn hề lập tức bắt đầu thao tác bão sẽ ở hai nạn ngày thứ ba hừng đông bốn giờ hai mươi b ố điểm khoảng t r ư ờ n g trái phải kết thúc ghi nhớ cái tình báo này đường vũ nhìn về phía đồ sơn h ề tấm kia bản đồ biển điểm đen trên vị trí n g ư ơ i tính toán ra có tới không tính toán ra đến rồi đồ sơn hề lập tức bắt đầu thao tác rất nhanh trên màn ảnh lớn liền xuất hiện thành phố tước loa vùng biển bản đồ biển sau đó ở một nơi cực kỳ xa xôi vị trí xuất hiện một cái điểm đỏ lão bản tấm kia bản đồ biển cũng là tình báo vật phẩm trợ giúp trung tâm đưa nó quét hình sau đã đem chu vi vùng biển bản đồ biển bổ sung tiến vào trợ giúp trung tâm kho số liệu bên trong chỗ này địa điểm khoảng cách thành phố tức loa đường ven biển hai trăm ba mươi tám km chiều sâu trên lệch ở ba m trở lên đường vũ nhìn trên màn ảnh lớn bản đồ biển hình ảnh khẽ gật đầu lập tức hắn nhớ tới tối ngày hôm qua từ trên thân chủ dạ tìm tới cái kia hai tin tình báo văn kiện từ ba lô không gian lấy ra triển khai sau đường vũ lúc này mới phát hiện này hai tin tình báo văn kiện rõ ràng đều là thành phố tức loa đại dương tình báo bản đồ một tấm là thành phố tước loa vùng biển dưới nước bản đồ tỉ mỉ giới thiệu thành phố tước loa 150 km trong vùng biển to nhỏ địa hình hải khưu danh biển đá ngầm đất trũng mỗi một nơi đều ghi chép đến rõ rõ r à n g r à n g mặt khác một tấm nhưng là thành phố tước loa vùng biển dưới nước hoàn cảnh rõ xét đồ tỉ mỉ ghi chép thành phố tước loa 150 km vùng biển đại dương hoàn cảnh số liệu tin tức bao quát nhưng không giới hạn với đại dương độ mặt nhiệt độ cùng chiều sâu chờ số liệu thậm chí còn bao quát chu vi vùng biển nước thể âm thanh truyền bá đặc tính cũng không biết hắn từ nơi nào thu thập đến đem này hai tin tình báo giao cho đồ xuất hệ làm cho nàng đ ê m này hai tin tình báo cũng bổ sung tiến vào c h ợ giúp trung tâm kho số liệu bên trong thực sự là buồn ngủ đưa tới gối vừa vặn đêm nay tàu ngầm liền muốn lần đầu khởi hành có này ba phân thành phố tức loa chu vi vùng biển số liệu tình báo quả thực h o à n mỹ nghĩ đến từ trên thân chủ dạ tìm dưới cái kia bốn tấm dưới nước kiến tạo bản vẽ đường vũ n ở nụ cười xem ra cái tên này đã sớm vì là chế tạo dưới nước loại cỡ lớn căn cứ làm chuẩn bị từ bản vẽ đến vật phẩm lại tới vùng biển tình báo quả thực không thiếu gì cả quả nhiên không thể coi thường bất luận cái nào danhiệu người may mắn còn sống sót đồ sơn hề thao tắc xong trên tay sự tỉnh nhìn về phía đường vũ. l đồ, đồ sơn ngày hệ nay lại tự nhiên báo cơ h biết đường vũ đã cho va l i sách tay đánh cháo sự tình vì lẽ đó lúc này mới chuyên môn dò hỏi đường vũ đường vũ suy tư mấy giây sau nợ nụ cười như ngươi vậy trở lại hắn cái này tình báo tổng giá trị vì là ba trăm thai nạn tệ một cái dương một trăm thai nạn tệ hắn nếu như hỏi tại sao m ắ t như vậy ngươi liền nói bởi vì bên trong dương vật phẩm giá trị cao nghe được đường vũ lời nói đồ sơn hề cũng nợ nụ cười lão bản cái kia nếu như hắn thật sự cho cái kia mật mã một tay giao tiền một tay giao hàng chỉ cần hắn bỏ tiền ngươi liền đem mật mã nói cho chứ làm ăn muốn nói thành tín rõ ràng lão bản đúng rồi nếu như còn có người muốn mua tình báo còn lại ba lần tình báo cơ hội toàn bán đi là được rồi rõ ràng sau đó đường vũ đi đến thai ách phòng trưng bày nói thật tâm tình của hắn hơi có chút kích động cái này danh hiệu có thể hay không lên cấp đến cấp độ x ử thi liền xem lần này không sai đường vũ chuẩn bị thử nghiệm lên cấp cái thứ hai cấp độ x ử thi danh hiệu đi vào thai ách phòng trưng bày đường vũ đi đến thu nhận thai ách nguyên bậy đá trước bởi vì hiện nay thai ách nguyên nằm ở bị thu nhận cách ly trạng thái đại dương bạo q u â n danh hiệu bảng điều khiển cũng không có bất kỳ phản ứng nào đường vũ mở ra thai ách phòng trưng bày bảng điều khiển đối với thai ách nguyên lựa chọn chấn áp đồng thời giải trừ thu nhận cách ly liên nhìn thấy khối này hai ách nguyên theo tòa kia đài cao chậm rãi giảm xuống đến sàn nhà bên dưới khi nó xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến phòng trưng bày trung gian khối này dài hai mét trên đài cao trong suốt màn ánh sáng lại lần nữa đem toàn bộ đài cao báo phủ cũng là vào lúc này đường vũ rốt cục nghe được cái kia thanh tiếng nhắc nhở phát hiện được người may mắn còn sống sót nắm giữ đại dương titan lệ v ị ạt thản huyết đ ụ c t à n khối cũng tiến hành hữu hiệu áp chế thỏa mãn hy hữu danh hiệu đại dương bạo quân lên cấp điều kiện có hay không hấp thu Cái n một đạo rung động linh hồn tình minh ở phòng trưng bày bên trong vang lên mà ngay ở đạo này tình vang lên, lên trong nháy mắt phòng trưng bày sở hữu vách tường hào quang trói lọi từng viên từng viên nửa trong suốt màu vàng p h ủ văn hiện lên nguyên bản đủ để khiến người lạc lối trầm luân sát nhập sinh dị hóa kình minh tại đây chút p h ủ văn ảnh hưởng hóa thành thanh phong l ư ớ t nhẹ qua mặt bình thường trở nên tĩnh lặng giữa không trung một cái màu xanh lam nửa trong suốt trạng sinh vật bóng mở trên không trung bơi lội nay đ i ề u tự kình không phải kình tự xả không phải xả tự ngạc không phải ngạc sinh vật nửa n g ư ờ i trên tự kình phần sau tự xả người mặc vải giáp cá voi đầu dưới cầm vị trí còn có mấy chục điệu như xúc tu bình thường xúc tu lắc lư trái phải vô số sắc bén dài nhỏ răng nanh lít nha lít、nhít. trên người vải giáp gần giống như vỏ sò bình thường theo nó bơi lội. tỏa ra đủ mọi màu sắc ánh sáng t đường vũ nhìn đạo này không chung sinh vật trong lòng chỉ n ẽ qua một ý nghĩ nguyên lai、like、đây chính là đại dương ti tan lệ v ị ạt thản gián dấp chương hai trăm tám mươi sáu đại dương chiến tranh thầy tu thế giới truyền thuyết độ một chương hai trăm tám mươi sáu đại dương chiến tranh thầy tu thế giới truyền thuyết độ một lệ vị ạt thản đạo này bóng mở rõ ràng so với t r ư ớ c máu tay áo bào đen bóng mở ngưng tụ không ít khi chẳng cũng mạnh hơn rất nhiều bóng mở ở ngưng tụ trong nháy mắt liền phát hiện người trước mặt tựa hồ không có chịu đến chính mình kình minh ảnh hưởng đôi rắn vung một cái liền hóa không khí vì là đại dương hướng về đường vũ Chỉ là kính minh nổi lên một phía đài toàn bộ phòng trưng bày tất cả đều khẽ chấn động lên hiển nhiên tại đây đạo lệ vị hạ thản bóng mở phát lực dưới phòng trưng bày bắt đầu toàn lực áp chế hai ách sinh vật uy năng có thể thấy được chút ít mặc dù là một khối máu thịt vẫn như cũ có thể mang đến như vậy cường cảm giác ngược ngạc nhưng cùng lúc đường vũ đại dương bạo quân danh hiệu bảng điều khiển bắt đầu phát lực lệ vị hạt thàn bóng mở trên người vô số màu lam nhạt quan g điểm nhanh chóng hướng về đường vũ bay tới tan vào đại dương bạo quân danh hiệu bảng điều khiển ở trong đại dương bạo quân danh hiệu bảng điều khiển hấp thu đến lam sắc quan g điểm sau lập tức mở ra hải dương quyền thế thức tỉnh đường tiến độ đồng thời đường tiến độ lấy tốc độ cực nhanh kéo lên cao bảng điều khiển màu sắc cũng do nguyên bản màu xanh lam theo đường tiến độ tăng lên trên mà trở nên càng thêm thâm thúy sau đó hướng về màu tím bắt đầu chuyển biến lệ vị hạt thàn bóng mở ở phù văn x i ề xích cùng danh hiệu bảng điều k i ể n song trọng mà đại dương bạo quân danh hiệu bảng điều khiển trên hải dương quyền thế thức tỉnh đường tiến độ cũng tới cao lên tới giai đoạn cuối cùng ở đường vũ nhìn kỹ bảng điều khiển ở đường tiến độ viên mãn trong c h ư ớ c mắt ấy từ trên xuống dưới bắt đầu thay hình đổi dạng bão làn sóng hải tảo cá tôm đá ngầm tất cả đều biến thành bảng điều khiển bối cảnh bảng điều khiển sở hữu danh hiệu tin tức phản p h ấ t bị người dùng cục tẩy đi bình thường từng cái biến mất nhưng ngay ở tân tin tức sắp xuất hiện thời điểm lại là một cái tân nhắc nhở xuất hiện phát hiện được người may mắn còn sống sót nắm giữ một tia cực kỳ hơi mỏng hải dương quyền thế quyền hạn đã tự động đồng hóa hấp thu thân danh hiệu tin tức tù Đại dương c hiệu ế n tranh thời tu. Loại hình, danh thời tu. h Loại c ấ quả một h i thu được đại dương che chở hiệu quả đại dương trong phạm vi không còn tiêu hao thể lực tốc độ di động năm trăm linh sinh lý loại kỹ năng độ thành thạo ba trăm linh t i n hiệu thần l o ạ kỹ năng độ thành thạo 300, nắm giữ nước hấp, nước giác, nước năng giữ giác, độ thạo thị hô hấp, dưới dưới dưới quả hai thu được đại dương chiến tranh thầy tu thân phận nắm giữ mở ra đại dương chiến tranh tế tự tư cách cao đẳng sinh vật b i ể n sự hòa hợp nắm giữ điều k h i ể n sinh vật b i ể n tư cách hiệu quả ba thu được đại dương k h ô n g chế cao cấp thiên phú hiệu quả bốn thu được khí hậu k h ô n g chế cao cấp thiên phú hiệu quả năm thu được đại dương đồng hóa kỹ năng làm nằm ở đại dương phạm vi ở trong có thể triển khai đại dương đồng hóa kỹ năng đem thân thể hóa thành nước biển hiệu quả sáu thu được đại dương trúc phúc kỹ năng có thể ban tặng sinh mệnh khác dưới nước hô hấp dưới nước thị giác sơ cấp chống nén thể chất năng lực kéo dài thời gian sáu mươi phút sử dụng số lần năm lần t i ê n hiệu quả sáu thu được đại dương chi ca kỹ năng ở đại dương phạm vi ngâm sướng đại dương chi ca lúc gặp triệu h o a n g cao đẳng sinh vật biển xuất hiện ở một mức độ nào đó được đại dương chiến tranh thầy tu khống chế sử dụng số lần một lần t i ê n chú ý đại dương chi ca có sát xuất gặp hấp dẫn biển sâu thân thuộc đến nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm đến lúc cuối cùng không trung lệ vì hạ thản t bóng mở triệt để hóa thành lam sắc quan g điểm chăn bản sau khi hấp thu hải dương quyền thế quyền hạn chiếm giữ đi đến hai năm mươi sáu tiến độ chúc mừng người may mắn còn sống sót hy hữu danh hiệu đại dương bạo quân lên cấp trở thành cấp độ x ử thi danh hiệu đại dương chiến tranh thầy tu khu vực truyền thuyết độ một người may mắn còn sống sót đường vũ tích lũy đã thu được m ộ ư ơ i điểm khu vực truyền thuyết độ thu được thành tiệu truyền kỳ mới lộ đường kiếm thu được thế giới truyền thuyết độ một theo tiếng nhắc nhở vang lên đường vũ rất rõ ràng cảm giác được thân thể rõ ràng biến hóa đương nhiên vui vẻ nhất vẫn là rốt c u c đem khu vực tr do đó lại lần nữa thu được một điểm cực kỳ trọng yếu thế giới t r u y ề n t h u y ế t độ nhìn bảng trên cực kỳ xa hoa phong phú tin tức giới thiệu đường vũ lộ ra thỏa mãn vẻ mặt cấp độ sử thi danh hiệu quả nhiên dường như trước hắn nghĩ tới cường đại như thế hắn hiện tại lặn xuống chiều sâu cũng đạt đến năm nghìn mét chiều sâu như vậy hạ xuống mặc dù không có cái kia chiếc tàu ngầm chỉ dựa vào chính hắn cũng đủ để đi vặt hái cái kia cây t hai nạn kỳ vật có điều đường vũ cũng không có dự định thay đổi trước quyết định ngày hôm nay thử hàng vẫn là rất cần cũng coi như là vì đó sau đi xa làm cái chuẩn bị dù sao đi đến tìm kiếm s gặt nơi ẩn thân chuyện này t ì n hiệu huống không b ế đến t quả, quả mỗi vượt qua một lần hai nạn nhưng đối với một cái vật phẩm bản vẽ phương tiện phương pháp phối chế thư tịch kỳ vật tiến hành định hướng cường hóa đối với cấp độ sử thi vô hiệu、14. hiệu quả này nếu như lợi dụng tốt chuyện này quả là chính là tuyệt s á t ta đường vũ trong lòng thầm nghĩ tuy rằng cái này thành tựu hiệu quả không cách nào đối với cấp độ sử thi vật phẩm sản sinh hiệu quả có điều đường vũ đối với này đã sớm trong lòng có chuẩn bị nhưng mặc dù chỉ là đối với hy hữu cấp vật phẩm cường hóa cũng đầy đủ thỏa mãn đường vũ hiện nay nhu cầu dù sao hy hữu cấp nhưng là bao hàm siêu hiếm này một cấp bậc ai dám nói siêu hiếm cấp bậc vật phẩm phương tiện không trọng yếu có điều cái này thành tựu hiệu quả cũng cần vượt qua lần này hai nạn có khả năng sử dụng còn phải chờ một chút Trải qua hai cái qua cấp đáng tiếc h danh hiệu ê đường vũ cũng không rõ ràng lưu dân chinh phục giả danh hiệu đối ứng chính là một loại nào quyền thế trợ giúp trung tâm cũng đúng quyền thế loại này địa vị cao cách tình báo không cách nào liên quan đến cũng chỉ có thể chờ đợi vượt qua lần này thai nạn sau từ quyền thế con đường nơi đó tìm kiếm đáp án chương 287, t à u ngầm nguồn năng lượng lắp đặt lần thứ nhất tiềm hàng bắt đầu chương hai t à u ngầm nguồn năng lượng lắp đặt lần thứ nhất tiềm hàng bắt đầu đường vũ thời gian sau này ngay ở hai ách phòng trưng bày xem nổi lên cái kia bản sử thi thư tịch tăng lên chính mình tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo thẻ thời gian đi đến phòng tập thể hình rèn luyện sinh lý loại kỹ năng ban đêm 1 1 ờ i m giờ ba phút đường vũ đứng ở lòng đất một tầng trước mặt hắn là cái kia chiếc siêu hiếm cấp tàu ngầm khả ngươi b t nạt tư chiến lược nhiều nguồn năng lượng tiềm hàng khí kỹ thuật viên cùng tiểu gấu mèo đã sớm đem mặt trên sở hữ sử hiện nay chiếc tàu lặn này ngoại trừ ở lại khu sinh hoạt cùng hệ thống truyền tin không có kiến tạo hoàn thành còn lại hệ thống đã toàn bộ kiến tạo hoàn thành tuy rằng không thể thỏa mãn thu được khu vực truyền thuyết độ điều kiện thế nhưng lặn dưới nước xuất hành không có vấn đề gì đường vũ cầm trong tay cái tia viên có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân hạt nhân cùng cái tia thăm dò sinh mệnh nghi đồng thời giao cho đi tới kỹ thuật viên đi thôi nhìn kỹ thuật viên cùng tiểu gấu m è o hai người tiến vào tàu ngầm nội bộ đường vũ nhìn về phía phía sau ngươi xác định thân thể có thể được không muốn miễn cưỡng đường vũ phía sau tử thân chủ ra đón ánh mắt khóa chặt ở trước mặt chiếc này to lớn tàu ngầm bên trên. nghe được đường vũ lời nói nhìn lại không miễn cưỡng chữa trị kho không chỉ có đem ta thương thế trên người toàn bộ chữa trị đồng thời cũng đem ta thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất nghe được lời của đối phương đường vũ hơi bị môi hiệu quả có thể không được không lần này chị liệu trực tiếp tiêu hao hai viên thai nạn tệ vật tư nguyên bản đường vũ là dự định đem chủ dạ nơi ẩn thân dung hợp tới được chủ yếu vẫn là lo lắng phản quân sẽ đem hắn nơi ẩn thân vật tư siêu tập mang đi thế nhưng ngày hôm qua đồ sơn hề phát hiện phản quân ở bắt được cái kia hai cái va ly sách tay sau ba chiếc tàu ngầm liền tất cả đều bỏ chạy bọn họ đối với chủ dạ nơi ẩn thân cũng không có hứng thú hắn cũng có một cái càng tốt hơn chú ý nếu ngươi đã quyết định vậy thì đồng thời đến đây ngược lại biển sâu cũng coi như là ngươi sân nhà dù ra nghe vậy khỏe miệng co giật cuối cùng nhìn xuống cái gì gọi là cũng coi như ta sân nhà ta nhưng là biển sâu t ộ c a bất quá nghĩ đến đối phương ở đại dương ở trong đối với m ì n h áp chế tính dù ra trong lòng vẫn là nặng nề thở dài hết cách rồi tài nghệ không bằng người a kỹ thuật viên cùng tiểu gấu mèo nhìn trước mắt năng lượng hạt nhân nguyên đổi thành quang lao ký đầu vậy chúng ta bắt đầu kỹ thuật viên khẽ gật đầu nhìn về phía trong tay cái này có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân hạt nhân hướng về nguồn năng lượng đổi thành khí bên trong chỗ hồng vị trí lắp đặt theo ca một tiếng hạt nhân vững vàng kẹt ở đổi thành khí bên trong đóng kín đổi thành cửa sập hai người đi đến tàu ngầm đường chỉ huy nơi này có giả lập điều k h i ể n đài cùng người điều k h i ể n bàn làm việc b à dọn giao cho ngươi tiểu gấu m è o khẽ gật đầu trực tiếp ngồi ở chỗ ngồi lái trên b a y về nguồn năng lượng khởi động nút bấm đẻ xuống vụ đùng, đùng đùng đùng theo tiểu gấu mẹo ấn xuống hai người chỉ nghe được một tiếng l o n long sau đó tàu ngầm bên trong sở hữu dáng vẻ bạn sáng lên theo tiểu gấu mèo tự kiểm chỉ lệnh truyền đạt cả chiếc tàu ngầm tất cả đều bắt đầu tự kiểm t h ì n h tự rất nhanh tấm tiêu ba chiều giả lập điều khiển trên này khả năng bẹt nạn tư chiến lược nhiều nguồn năng lượng tiềm hàng khí bóng mở nổi lên tự kiểm tương quan hệ thống tất cả đều ở bà t r i ề u giả lập bóng mở trên hiện hiện ra một đạo âm thanh tổng hợp điện tử ở tàu ngầm phòng chỉ huy vang lên keng khảo ngươi bẹt nạt tư chiến lược nhiều nguồn năng lượng tiềm hàng khí tự kiểm hoàn thành hệ thống truyền tin ở lại sinh hoạt hệ thống công năng thiếu hụt không cách nào kiểm tra hệ thống khác đều đã đầy đủ xuất phát điều kiện sau đó chính là tàu ngầm mỗi cái hệ thống tự kiểm kết quả cùng số liệu xin mời quan chỉ huy các hạ tiến hành thân phận nghiệm chứng đường vũ giờ khác này cũng đã đi đến phòng chỉ huy ở kỹ thuật viên nhắc nhở dưới đem chính mình thân phận bảng điều kiện cùng tàu ngầm tổng khống hệ thống tiến hành liên tiếp hoàn thành th hoan nghênh ngài đường vũ quan chỉ huy xin ngươi vì là tiềm hàng khí mệnh danh cái này kỹ thuật viên đã sớm nói với đường vũ mà đường vũ cũng nghĩ đến một cái ký ức rất sâu tên ốc anh vũ hảo thu được bản tiềm hàng khí chính thức mệnh danh là ốc anh vũ hảo sau đó đường vũ tiếp tục nói nhận lệnh bà dọn dọc kẹt vì là ốc anh vũ h ả o người điều khiển sẽ gây vì là tọa b i ê n t r ư ờ n g thu được bà dọn dọc kẹt đã tiến hành nghiệm chứng hiện nay thân phận vì là ốc anh vũ hào người điều khiển sẽ gây đã tiến hành nghiệm chứng tin tức đã ghi vào liên tiếp nơi ẩn thân tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm quyền hạn mở ra tiến hành viễn trình tin tức truyền đạt trợ giúp liên tiếp thu được đã thành công liên tiếp nơi ẩn thân tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm hệ thống hoàn thành viễn trình tin tức truyền đạt trợ giúp liên tiếp rất nhanh đường vũ hai ngay bên trong cũng nghe được đồ sơn hệ tin tức lão bản đã thành công liên tiếp đến ốc anh vũ hào tiềm h à n g khí tin tức che đậy tin tức chặn lại tin tức nguy trang tin tức trợ giúp đã toàn bộ trợ giúp hoàn thành hai bên tin tức đã đồng bộ ngay ở sau mực khắc đồ sơn hệ bóng mờ đã xuất hiện đang khống chế trên đài đối phương cũng nhìn thấy tàu ngầm tình h u ố n nội bộ ánh mắt nhìn về phía đường vũ. hình ảnh truyền đạt bình thường đường vũ khẽ gật đầu đồ sơn hề đem thành phố tức loa vùng biển bản đồ biển dưới nước bản đồ dưới nước hoàn cảnh rõ xét đồ cùng lúc anh vũ hào tiến hành tin tức cộng hưởng vâng tình báo tin tức đã cộng hưởng sau đó đồ sơn hề hình ảnh biến mất xuất hiện ở đường vũ trước mặt nhưng là thành phố tức loa chu vi vùng biển bản đồ biển cùng thế giới dưới nước giả lập hình ảnh đường vũ phía sau d ù dư dạ xem đường vũ chấn định tự nhiên địa hoàn thành các hạng chuẩn bị trong lòng cũng là thấm khen h ã n cũng nhìn ra trước mắt này tấm vùng biển giả lập bản đồ biển liền bao hàm chính mình cái tia hai tấm dưới nước tình báo bản đồ. hắn cũng không nghĩ đến đối phương chiếc tàu lặn này công năng lại cường đại như thế hiện tại hắn trái lại đối với sắp đến hành động sản sinh dày đặc hứng thú là cái gì dạng sự t ì n h mới có thể làm cho như vậy một cái đại gia hỏa đ i ề u động đây đường vũ thấy tất cả chuẩn bị sắp xếp làm cho tất cả mọi người tất cả đều đi ra ngoài đem chiếc tàu lặn này thu vào ba lô không gian tình cảnh này lại lần nữa để chủ dạ khiếp sợ không thôi những người khác sẽ chờ nhìn hắn bộ này dáng dấp khiếp sợ tất cả đều bắt đầu cười ha h a tiểu bắt cùng đồ sơn hề cầm rất nhiều đồ ăn cùng nước uống đi tới lao bản những đám đồ ăn này các ngươi mang tới có nhu cầu gì thông báo t i ta đem sở hữu vật phẩm thả lại ba lô không gian được cái k i a nơi ẩn thân các ngươi liền giao cho hai người các ngươi nhân hòa sở tí phẩn có tình huống đúng lúc thông báo ta nếu như vậy vậy chúng ta liền lên đường đi nói đường vũ đã đối với tiểu gấu mẹo cùng kỹ thuật viên triển khai đại dương c h ú c phúc hiệu quả hai người nhất thời nắm giữ sáu mươi phút dưới nước hô hấp dưới nước thị giác sơ cấp chống nén thể chất hiệu quả theo câu nói này hạ xuống ba người kia tất cả đều dùng tay nắm lấy đường vũ thân thể mấy người ở đồ sơn hề cùng tiểu bắt nhìn kỹ biến mất không còn t ă n hơi chương hai trăm tám mươi tám xuất phát khiếp sợ dưới nước pháo đài tư tưởng chương hai trăm tám mươi tám xuất phát khiếp sợ dưới nước pháo đài tư tưởng thức loa tây chạm chạm tàu điện ngầm bên trong đường vũ bốn người truyền tống lại đây mở nước ra tay đ è n tin nơi này vẫn như cũ có chiếc chiến đấu dấu vết chiếc kia hoành ngã xuống đất áo giáp đoàn tàu chính ở chỗ này nằm chỉ là tựa hồ mặt sau có người đi vào tìm kiếm quá vật tư đoàn tàu đã bị phá đến thất thất b á t bát bởi vì đại dương c h ú c phúc nguyên nhân bốn người tất cả đều nắm giữ dưới nước hô hấp năng lực tiểu gấu m ẹ cùng kỹ thuật viên còn ở thích đứng dưới nước hô hấp cảm giác mấy người đơn giản quan sát một hồi tình huống liền hướng mặt nước bơi đi nổi lên mặt nước ba đường vũ đơn giản quan sát một hồi tình huống liền đem úc anh vũ h ả o từ ba lô lấy đi ra mấy người bỏ lên trên tàu ngầm tiến vào tàu bên trong đơn giản thay đổi một hồi trên người trang phục liền lập tức tiến vào cương vị của mình theo tiểu gấu mẹo thao tác úc anh vũ h ả o bắt đầu lặn xuống trước kiểm tra thang đu thu hồi cửa khoang đóng lại úc anh vũ h ả o bắt đầu lặn xuống ở đường vũ mệnh lệnh ra úc anh vũ h ả o ép tải nước khoang bắt đầu sắp xếp ra không khí chuyển vào nước biển úc n ú anh vũ hào theo nước biển không ngừng chuyển vào bắt đầu lặn xuống làm nước biển bao phủ hoàn toàn tàu ngầm sau đường vũ tiếp tục phát sinh chỉ lệnh hơi nén nước mật tính kiểm tra. hơi nén nước mật tính kiểm tra hoàn hảo nghe được tiểu gấu mèo báo cáo đường vũ lộ ra ý cười hướng dẫn hệ thống mở ra d ù gia phụ trách dưới nước sợ nạ dạ đã rõ xét tiểu gấu mèo lực đẩy thăng đến to lớn nhất cánh quạt bắt đầu chuyển chiều sâu lặn xuống đến năm mươi mét rõ ràng ông chủ lực đẩy thăng đến to lớn nhất cánh quạt bắt đầu chuyển lặn xuống chiều sâu đến năm mươi mét theo tiểu gấu mèo một bên l ặ p lại một bên thao tác úc anh vũ hào bắt đầu lặn xuống bởi vì tàu ngầm nguồn năng lượng là năng lượng hạt nhân quan hệ tàu bên trong tạp âm rất nhỏ nhưng giờ khắp này theo cánh quạt chuyển động vẫn là chuyển đến một tia h o n g o n âm thanh đường vũ không để ý đến. đồ sơn h ề truyền tống thai nặng kỳ vật vị trí tọa độ l ã o bản vị trí tọa độ đã truyền đạt xong xuôi nhìn bản đồ giả lập trên điểm sáng màu đỏ đường vũ ánh mắt hít lại tiểu gấu mèo hướng về vị trí tọa độ hết tốc độ tiến về phía trước phải úc anh vũ h ả o cánh quạt mang ra vô số bé nhỏ b ạ c khí bắt đầu nhanh chóng hướng về chỗ cần đến xuất phát nhỏ nhỏ nhỏ t i ê n t í n h úc anh vũ h ả o phòng chỉ huy bên trong sở nạ dạ đã mua quá năm giây liền sẽ phát sinh một tiếng nhỏ âm thanh điều khiển trên đài giả lập bản đồ đem úc anh vũ hào chu vi năm km bên trong sở hữu tin tức hiện lộ không bỏ sót đá ngầm cá bơi hải t ả o tất cả đều ở giả lập bản đồ trên biểu diễn đến rõ rõ r à n g r à n g ốc anh vũ hào lại như dưới nước không hề có một tiếng động thích khách giống như đi tới đường vũ nhìn giả lập bản đồ quay đầu lại nhìn về phía ngồi ở vừa quan sát dáng vẻ trị số kỹ thuật viên kỹ thuật viên ta thấy chiếc này t i ề m hàng khí không có hệ thống vũ khí các ngươi lẽ nào lúc trước không có thiết kế sao đây là đường vũ mới vừa nghĩ đến một vấn đề bởi vì trước hắn vẫn đơn độc hành động quan hệ không cân nhắc qua cái này thế nhưng sau khi nếu dự định đi đến tìm kiếm s gặt nơi ẩm thân át phải sẽ gặp phải rất nhiều tình huống không thể biết trước nếu như ốc anh vũ hào không có hệ thống vũ khí này sẽ vô cùng bị động kỹ thuật viên nghe vậy ngầm đầu nhìn hướng về đường v ũ l ắ o bản có thiết kế hệ thống vũ khí có điều hệ thống vũ khí thuộc về tổ hợp đồng bộ phương tiện cần tìm tới hệ thống vũ khí kiến tạo bản vẽ mới có thể tiến hành kiến tạo cuối cùng còn cần c u n g ốc anh vũ hào tiến hành lắp ráp sắp nhập tổ hợp đồng bộ phương tiện các ngươi còn nghiên cứu loại này bản vẽ kỹ thuật viên cười cợt ánh mắt của hắn nhìn về phía giả lập bản đồ trong ánh mắt lại lộ ra một k i a hồi ức kỳ thực không chỉ có hệ thống vũ khí bởi vì lúc trước chiếc này tiềm hàng khí thiết kế ý định ban đầu chính là chế tạo một chiếc xưa nay chưa từng có di động nơi ẩn thân đặc điểm chính là di chuyển nhanh chóng linh hoạt đa dạng chúng ta làm rất nhiều phương hướng thiết kế cùng nghiên cứu trong đó liền cân nhắc đến nếu như đem chiếc này tiềm hàng khí kiến tạo bản vẽ thiết kế công năng vô cùng đầy đủ hết cái tiêu kiến tạo thời điểm không chỉ cần muốn lượng lớn vật tư còn cần rất dài thời gian kiến tạo mới có thể hoàn thành như vậy một chiếc tiềm hàng khí đây là ban đầu thiết kế cấu tứ là xung đột lẫn nhau cuối cùng thì có cái này tổ hợp đồng bộ phương tiện cấu tứ đơn giản tới nói chính là hiện nay chiếc này tiềm hàng khí chỉ có cơ bản nhất sinh tồn tiềm hàng công năng. Có thể rất những này có từng người công năng tổ hợp đồng bộ phương tiện bán vẽ chỉ cần nắm giữ những ngày tổ hợp đồng bộ phương tiện bán vẽ là có thể ở tiềm hàng trong quá trình chậm rãi siêu tập vật tư tiến hành kiến tạo kiến tạo thật sau chỉ cần cùng chủ thể tàu ngầm tiến hành lắp ráp sắp nhập liền có thể nối liền cùng một chỗ mà chiếc tàu lặn này cũng sẽ bởi vì những này tổ hợp đồng bộ phương tiện sắp nhập trở thành một dưới nước pháo đài nắm giữ càng mạnh mẽ công năng cùng sống tiếp hy vọng dù sao liền hiện nay mà nói vẫn chưa có người nào đến thăm dò đến đại dương p h ầ n cối u t nghe được kỹ thuật viên lời nói đường vũ nhất thời t cả ra đổ lên khá lắm cái này ạn phạm phòng thí nghiệm ý nghĩ thật là điên cuồng rất lớn mật nếu như đúng như bọn họ suy nghĩ đem sở hữu khoang tất cả đều lắp ráp sắp nhập lên có thể không phải là một chiếc dưới nước pháo đài sao một bên nghe lén dưới nước sờ nạ gợn sóng chu ra đon nghe được kỹ thuật viên miêu tả cũng là thân thể không khỏi r u lên trong ánh vậy bây giờ chiếc tàu lặn này phương tiện đồng bộ cùng cung cấp nhiên liệu khởi động chuyển lực cũng rất khó thỏa mãn như vậy một cái quái vật khổng lồ l i ê n giống với cung cấp nhiên liệu phương diện ta cái này có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân hạt nhân đều là vô cùng bất ngờ tình huống thu được ta nhưng là biết càng là công năng mạnh mẽ vật phẩm số lượng thường thường ít ỏi thậm chí đều là cô phẩm tồn tại ta không tin tưởng nếu như chỉ là nhiên liệu cung cấp có thể thỏa mãn ngươi nói loại kia dưới nước pháo đài nguồn năng lượng nhu cầu lão bản nói đúng có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân hạt nhân có thể gặp không thể cầu có điều cái vấn đề khó khăn này chúng ta cũng, cũng sớm đã giải quyết kỹ thuật viên nói khoe miệng lộ ra nụ cười giải quyết giải quyết thế nào nói một chút coi đường vũ lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ m phía sau hắn chủ dạ cũng không khỏi đem thân thể về phía sau nghiêng dối thẳng lỗ thai liền ngay cả tiểu gấu mèo đều sẽ lỗ thai hơi nghiêng lại đây kỹ thuật viên cũng không có thừa nước đục thả câu cung cấp nhiên liệu phương án có hai loại kỳ thực cũng có thể tính là một loại l ã o bản ta hỏi ngươi đại dương ở trong không bao giờ thiếu chính là cái gì chương hai trăm tám mươi chín tiểu mới nguồn năng lượng kỹ thuật máy d ò sự sống báo động trước chương hai trăm tám mươi chín tiểu mới nguồn năng lượng kỹ thuật máy d ò sự sống báo động trước đại dương ở trong không bao giờ thiếu vậy còn dùng hỏi đương nhiên là nước biển đường vũ còn chưa nói tiểu gấu mèo đã không kiềm chế nổi nghiêng đầu lại chú ý tới đường vũ nhìn sang ánh mắt tiểu gấu mèo ngượng ngùng nở nụ cười lão bản ta mở ra tự động phụ trợ điều khiển nhiều nhất còn có m ộ ư ơ i năm phút liền có thể đến chỗ cần đến đường vũ thấy này cũng không còn nói cái gì mà là nhìn về phía kỹ thuật viên tiểu gấu mèo lời nói cũng là hắn vừa nay muốn nói lập tức hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn về phía kỹ thuật viên ngươi nói sẽ không phải là lợi dụng nước biển kỹ thuật viên khẽ gật đầu không sai đại dương chính là không bao giờ thiếu nước biển vì lẽ đó nước biển mới là lấy mãi không hết dùng mãi không cạn tốt nhất nguồn năng lượng tài nguyên nghe được kỹ thuật viên lời nói, đường vũ trong đầu nhưng đầu l à h ồ i t ư ở n g l ạ i xuyên Việt trước hắn trong Việt trước l ú c vô t ì n h này h h ì n t đến phiên hoa kỹ thuật viên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lão bản người liền ngay cả tử thần chủ giả cùng tiểu gấu mèo cũng tất cả đều lộ ra choáng váng vẻ mặt lão bản hắn mới vừa nói chính là cái gì tại sao bọn họ chỉ nghe đã hiểu nước biển cùng điện năng trung gian cái kia đoàn là cái gì ý tứ đường vũ nhưng không có để ý tới mấy người nhìn thấy kỹ thuật viên dáng d ấ p biết mình suy đoán tám chín phần mười nhưng là hắn cao mày không nhìn về phía kỹ thuật viên nhìn như vậy đến hít dầu nguồn năng lượng đúng là thích hợp nhất cung cấp nhiên liệu phương án thế nhưng loại này cung cấp nhiên liệu có một cái rất lớn hai hại vậy thì là tính an toàn dù sao hít dầu khi chỉ cần một cái không chú ý đến thời điểm tàu ngầm nhưng là thành một cái to lớn dưới nước bom các ngươi lẽ nào đã giải quyết cái vấn đề khó khăn này lần này kỹ thuật viên là hoàn toàn p h ụ lão bản chỉ là thông qua một cái manh mối đã nghĩ n g đến sâu như vậy xa hắn bây giờ làm lúc trước mình lựa chọn tuân thủ lời t h ề t r ư ớ c lựa chọn cảm thấy vui mừng lập tức hắn cười trả lời đường vũ nghi vấn lão bản ngươi nói không sai trong đó một loại cung cấp nhiên liệu phương thức chính là ngươi nói loại này thông qua điện giải nước chế tạo h ị t dầu khí cùng dưỡng khí lại dùng tin nhiên liệu đem h ị t dầu khí chuyển hóa thành điện năng phương thức cho tới ngươi lo lắng vấn đề an toàn chúng ta cũng xác thực đã giải quyết chế lấy cùng chứa đựng kỹ thuật đã đạt đến tuyệt đối an toàn trình độ phương pháp này không chỉ có hoản mỹ giải quyết nguồn năng lượng vấn đề chế lấy dư thừa dưỡng khí cũng có thể nghe được kỹ thuật viên lời nói đường vũ trong mắt t i n h quang l ó e lên nếu là như vậy vậy cái này phương tiện hắn liền cần nghĩ biện pháp đoạt tới tay tác dụng của nó không chỉ có riêng là khởi động chiếc tàu lặn này đơn giản như vậy cái t i a mặt khác một loại cung cấp nhiên liệu phương thức đây nghe được chính mình lão bản do hỏi kỹ thuật viên lộ ra vẻ kiêu ngạo mỉm cười mặt khác một loại cung cấp nhiên liệu phương thức kỳ thực cũng là nước biển đến phát điện chỉ là lần này lợi dụng không phải nước mà là nước biển ở trong na chi. chi đường vũ ba người hai mặt nhìn nhau kỹ thuật viên k ẽ đầu cái này kỹ thuật kỳ thực chính là thê tử ta h va nghiên cứu Nàng cũng chính là thông qua cái ũ n chính thông g c là qua này nghiên cứu thăng cấp thành di động nơi ẩn thân hạng di cứu cấp mục cao cấp kỹ sư. Cái này kỹ thuật mới t bắt đầu là hê và quan sát lợi dụng nước mới nồng độ áp lực thẩm thấu phát điện lúc thu được linh cảm nhưng không nghĩ đến hiệu quả gặp giỏi như vậy loại này kiểu mới phát điện vật liệu không chỉ có phát điện nội xuất là phổ thông tin lịch một t 0 0 m nghìn l ầ n điện tỷ lệ lợi dụng đạt đến 99, 3% đồng thời cũng có thể ở 50 đến 120 t r o n g hoàn cảnh công việc bình thường kỹ thuật viên nhìn về phía đường ngũ lộ ra mỉm cười mà mấu chốt nhất nhưng ở chỗ cái này nguồn năng lượng kỹ thuật tuyệt đối tính an toàn mặc dù chịu đến ngoại bộ đường ngắn đè ép quá s u n g quá thả chờ tình huống đặc biệt cũng sẽ không xuất hiện tự cháy nổ tung trở bất ngờ phát sinh trình độ lớn nhất địa bảo đảm dùng điện hoàn cảnh tính an toàn sau đó cái này cung cấp nhiên liệu kỹ thuật bị nhận định là di động nơi ẩn thân hạng mục tối ưu nguồn năng lượng phương án ưu tiên đẳng cấp là cao nhất Ta đi. nghe xong kỹ thuật viên lời nói đừng nói tiểu gấu m è o cùng chú dạ liền ngay cả đường vũ đều giống như đang nghe thiên thư như thế trên thế giới thật sự tồn tại như vậy một loại nguồn năng lượng kỹ thuật mặc kệ thấy thế nào thật giống đều không có bất kỳ thiếu suất t a nguồn năng lượng màu xanh lục điện tỷ lệ lợi dụng cao phát điện bội suất cao không an toàn mầm họa công tác hoàn cảnh thích t n g tín h cường đây là cái gì thần tiên nguồn năng lượng kỹ thuật đường vũ hít một hơi thật sâu âm thanh đều có chút run rẩy hỏi kỹ. kỹ thuật viên vậy cái này phương tiện bản vẽ kỹ thuật viên nghe vậy làm vông tay hình đừng xem ta ta cũng không có bản vẽ ai đường vũ ba người hơi thở dài cũng là nếu như trong tay hắn thì có tấm bản vẽ này sẽ không hiện tại mới cùng đường vũ nhắc lên chuyện này có điều mà ngay ở đường vũ chuẩn bị thả xuống ý nghĩ này thời điểm kỹ thuật viên nhưng lại lần nữa mở miệng ba người ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía kỹ thuật viên lao kỹ đầu học được thừa nước đục thả câu có chuyện mau nói lập tức đến chỗ cần đến tiểu gấu mèo bất mãn nói kỹ thuật viên k h ả khà nợ nụ cười lúc này mới lập tức nói rằng có điều ta biết nơi nào có tấm bản vẽ này hả đường vũ cùng tiểu gấu mèo r u ra liếc mắt nhìn nhau sáng mắt lên, lên. nơi nào ả ạ n phạm phòng thí nghiệm bên trong lần này liền ngay cả đường vũ cũng không n h ì n được kỹ thuật viên ả ạ n phạm phòng thí nghiệm đều bị quân cách mạng chiếm lĩnh không biết thời gian bao lâu các người đ ổ vật sớm đã bị bọn họ cướp đoạt sạch sẽ không l ã o bản người sai rồi vẫn có cơ hội ngay ở quân cách mạng công chiếm phòng thí nghiệm ba tháng trước ta thiết kế chế tác đi ra một người tên là nơi ẩn thân dương an toàn phương tiện nơi ẩn thân dương an toàn đây là cái gì nơi ẩn thân dương an toàn nói trắng ra chính là một cái c á c sát có điều cùng bình thường về mặt ý nghĩa c á c sát không giống tác dụng của nó chính là tuyệt đối an toàn chỉ cần không phải có người sớm biết cái này dương an toàn vị trí chỗ ở vậy thì tuyệt đối sẽ không có người phát hiện dương an toàn tồn tại bên trong gửi đồ vật tự nhiên cũng là tuyệt đối an toàn vì lẽ đó n g ư ờ i nói tấm kia bản vẽ sẽ ở đó cái dương an toàn bên trong đường vũ cảm thấy kinh hỉ đúng không chỉ là tấm bản vẽ này còn có cái khác một ít tàu ngầm tổ hợp đồng bộ phương tiện bản vẽ đều ở bên trong lúc trước ta cùng n g e va nguyên bản chỉ là vì thử một chút dương an toàn tính năng không nghĩ đến sau đó liền nói tới chỗ này kỹ thuật viên không tiếp tục nói nữa đường vũ nghe vậy nhưng là ánh mắt lại nhìn kỹ thuật viên tấm kia tràn ngập đau thương khuôn mặt kỹ thuật viên đây là cho hắn rơi xuống một cái rất lớn mồi nhựa ngón tay nhẹ nhàng đánh ông quần liếc mắt nhìn kỹ thuật viên đ ộ tín nhiệm vẫn như cũng là màu xanh đậm tín nhiệm trình độ nhìn dáng dấp nên khoảng cách chỉ lại cấp bậc cũng không xa vì lẽ đó kỹ thuật viên cũng không có cái gì không tốt tâm tư vì lẽ đó vừa n ã y hắn cũng có thể là chân tâm đang vì đường vũ giải quyết liên quan với tàu ngầm nguồn năng lượng nghi vấn còn sau đó hạn phạ phòng thí nghiệm tin tức hay là kỹ thuật viên cũng là ảo tưởng có một ngày đường vũ có thể chiếm lĩnh hạn phạ phòng thí nghiệm tiêu diện quân cách mạng vì hắn thê tử báo thù đi thế nhưng hắn lại cảm thấy nói lời nói như vậy không thích hợp cho nên mới phải đem dương an toàn sự tình nói cho đường vũ cho tới sau khi làm thế nào liền xem chính đường vũ quyết định hắn không gặp qua nhiều can thiệp rõ ràng kỹ thuật viên ý nghĩ sau đường vũ vô nhẹ kỹ thuật viên v a y yên tâm đi kỹ thuật viên h ả o h ả o tại đây đợi một ngày nào đó ta gặp giết chết quân cách mạng nhường ngươi tự mình trở lại án phạ phòng thí nghiệm cầm lại thứ thuộc về ngươi kỹ thuật viên khó mà tin nổi địa ngẩng đầu nhìn hướng về đường vũ ngay ở hắn chuẩn bị nói cái gì thời điểm bên trong b u ồ n g chỉ huy phát sinh một tiếng lách tách thanh chú ý phát hiện loại cỡ lớn cơ thể sống đây á đánh n đồn, dương chiến tranh thầy tu năng tra, chương đồn, dương chiến tranh thầy tu năng h chết thầy chết thầy lực lực tu tra, tu tra. mẹ kiểm mẹ kiểm gã gã lọ lọ đại đại đ 290, là thăm dò sinh mệnh nghi tiếng nhắc nhở lại xuất phát trước đường vũ liền đối với sinh mạng máy dò xét tiến hành rồi t h i ế t trí chỉ có hình thể vượt qua 15 m é t sinh vật mới gặp tiến hành nhắc nhở chỉ thấy điều khiển đài giả lập bản đồ bên trên duyên hai con to lớn màu đỏ sinh vật bóng mờ xuất hiện ở phía trên đối phương vị trí là một nơi đáy biệt khe hai con to lớn sinh vật tựa hồ chính đang chấm dứt tình hình kịch liệt đường vũ lập tức nhận ra trong đó một con to lớn sinh vật chính là hắn thuần phục con kia biển sâu bạch tuộc b ạ ca h tuộc c mà mặt khác một cái to lớn sinh vật như là đó là cá mập chỉ là này điều cá mập không khỏi cũng quá to lớn một chút đi thân dài có tới 25 m é t đặc biệt là cái kia mọc đầy sắc bén răng nanh miệng lớn mặc dù là ở dạ lập hình vẽ trên nhìn ra cũng làm cho lòng người phát lạnh ý bạch tuộc ca giờ khắp này tám cái xúc tu vững vàng quấn quanh ở này điệu cá mập lớn trên người xúc tu trên rác hút không ngừng mút vào cá mập vết thương bên trong chạy ra huyết dịch đường vũ đang nhìn đến cá mập trên người cái kia lít nha lít nhít vết thương lúc Liên biết đưa â y là bạch tuộc người ế t thành h n g c này cũng là hắn lần là thanh t thấy nhìn lại sóng nước thương cho ta một hồi tiếp nhận chủ ra đưa tới sóng nước thương đường vũ nhìn về phía ba người hiện tại chúng ta đã tiếp cận dưới nước chín trăm l i h mét chiều sâu ba người các ngươi không chịu nổi nơi này dưới nước áp suất ta đi ra ngoài trước chợ rút bạch tuộc ca chiến đấu các ngươi mau chóng chạy tới nơi đó ba người gật đầu lão bản người tốt nhất đem thăm dò sinh mệnh nghi điều chỉnh đến sinh mệnh đơn vị hình thức tuy rằng hiện tại là dưới nước thế nhưng bằng vào ta đối với người may mắn còn sống sót hiểu rõ rất có khả năng sẽ có người đồng dạng đem chủ ý đặt ở hai nạn kỳ vật trên người dù dạ vội và nói đường vũ khẽ gật đầu điều chỉnh d ò xét hình thức sau hướng về ra khoang đóng kín thất đi đến các ngươi có tình huống đúng lúc thông báo ta theo phía sau áp lực khoang cổng lớn đóng thật chặt đường vũ mở ra trước mặt tàu ngầ ngoại bộ hoạt động ra vào cử nước biển nhấn chìm đường vũ hắn đơn giản thích đứng một hồi dưới nước gáp s u ấ t sau hướng về bạch tuộc ca vị trí hăng hái b ơ i đi cửa sập tùy theo một lần nữa đóng kín rời đi ốc anh vũ hào đường vũ xem một mũi tên nhanh chóng ở dưới nước thoán hành vẹn vẹn không tới một phút hắn liền chạy tới hai con đại dương cự thú chiến đấu vị trí giờ khác này chiến đấu đã tiến hành đến gây cấn tột độ giai đoạn bạch tuộc ca n ằ m chắc phần thắng con t i a cá mập lớn nghiễm nhiên một bộ thở ra thì nhiều hít vào thì ít d á n vẻ nhưng vào lúc này đồ sơn hề âm thanh văng lên lão bản cẩn、thận. do cách nói thăm dò sinh mệnh nghi phát hiện lại có hai con cự thú cấp bậc cá mập sinh vật nhanh chóng hướng về các ngươi vị trí tiếp cận cái gì lại tới hai con cá mập cự thú đường vũ lập tức phản ứng lại đúng rồi cá mập vốn là đối với dưới nước mùi máu thanh vô cùng mất cảm hơn nữa nơi này chiến đấu lâu liền ngay cả đường vũ cũng có thể cảm giác được trong nước biển rất nhiều máu mùi thanh tức những n à y cá mập cự thú như thế nào khả năng bông tha nơi này lần này đường vũ không thể lại bàng quan thăm dò sinh mệnh nghi phạm vi dò xét là năm km nhiều nhất cũng là mấy phút cái k i hai cái cá mập cự thú liền xe đến nhất định phải tốc chiến tốc thắng nghĩ đến bên trong đường vũ lập tức lay động hai chân hướng về hai con cự thú bơi đi bởi vì bạch t u ộ c ca cùng đường vũ có tinh thần liên tiếp quan hệ vì lẽ đó đường vũ dựa vào cận chiến t r ạ n g nó liền lập tức cảm nhận được đường vũ khí tức đường vũ ở đầu góc đối với bạch t u ộ c ca tiến hành động viên sau đem chủ dạ này thành sóng nước thương cầm trong tay cái này sóng nước thương chính là t r ư ớ c chủ dạ phóng ra ra nước đao này thành vũ khí ở thế giới dưới nước cái vũ khí này quả thực chính là chuyên môn vũ khí ngay ở cá mập cự thú há to mồm dây rủa căn xé l ú c đường vũ kéo cỏ thủy đao bắn ra trực tiếp từ cá mập cự thú tấm kia miệng lớn bên trong chui vào xuyên qua đối phương thực quản trực tiếp tiến vào ổ bụng đường vũ nhìn thấy theo thủy đao biến mất ở cự thú trong miệng nó kịch liệt dãy r u ộ n sau đó nhưng là chậm dạ y ê n tĩnh vô số máu tươi từ cá mập cự thú trong miệng chảy ra nhưng đường vũ vẫn như cũ ở đối với sóng nước thương tiến hành lưu trữ năng lượng giây Đường lại tiến đại mới thủy xuyên này sau, đao thấu theo một thú mắt, thở phào đạo con vào não. lúc cự vũ Trước đêm cá mập thú thi thể thu cá cự đêm mập vào ba lúc ô không thôi. bạch tuộc ca bên người, cho nó tiêm vào người mấy chi liệu dự thể.、Đương、nhiên đây chỉ là hắn để người vạn nhất chuẩn gian, đến bên người, nó Đương người vạn đi tiêm mười liệu sau ca tuộc đó đây để bị dược trị vào mấy mà là l này hắn đã biết rồi con kia cá mập cự thú tên gọi mẹ gạ lọ đồn cũng là ở đồ sơn hề nói cho hắn cái kia hai con mẹ gạ lọ đồn đã cách bọn họ chỉ còn dư lại mấy trăm mét thời điểm đường vũ lại lần nữa kiểm tra một hồi cấp độ x ử thi danh hiệu đại dương chiến tranh thầy tu hiệu quả giới thiệu sau đó liền nhìn thấy hai cái bóng đen to lớn từ biển sâu địa phương chậm rãi bơi lại bạch thuột ca nhìn thấy lại có hai con cự thú đến đây lập tức làm ra hình thái chiến đấu lúc này h ư n g không chỉ có đường vũ tim đập đến cú họng liền ngay cả phía sau hắn bạch tua ca nếu như không phải hắn ở đầu góc không ngừng tiến hành động viên e sợ vào lúc này cũng đã tiến lên khai chiến hy vọng lần này cao đẳng sinh vật b i ể n sự hòa hợp cùng với chiến tranh thầy tu khống chế sinh vật b i ể n năng lực có hiệu quả trong lòng thầm nghĩ đường vũ nhưng cùng cái kia hai con mẹ gạ lò đ ồ n hai mắt nhìn nhau đây là đường vũ đối với mình đại dương chiến tranh thầy tu danh hiệu kiểm tra hắn nhất định phải hiểu rõ chính mình mỗi một hạng năng lực hiệu quả sau đó mới có thể không tiên r ẻ chút nào đi vật dụng mà hiện tại chính là đối với sinh vật b i ể n sự hòa hợp cùng sức khống chế kiểm tra giờ khác này hắn tâm cũng nhắc tới cúng họng úc anh vũ hào bên trong tiểu gấu m è ba người nhìn giả lập hình ảnh trên xuất hiện cảnh tượng cũng tất cả đều căng thẳng vô cùng đặc biệt là giú g i thành tựu biển sâu tộc hắn quả thực quá rõ ràng mẹ gạ lọ đồn cái kia cường hãn lực công kích thế nhưng không nghĩ đến cường hãn hơn chính là đường vũ can đảm úc anh vũ hào lúc này đã đi đến khu vực phụ cận thế nhưng nhìn thấy hiện tại cái này loại cảnh tượng tiểu gấu m è o ngay lập tức tiến hành ngừng xe đồng thời đóng kín cánh quạt tận lực hạ thấp tấm thanh hắn rất lo lắng bởi vì tàu ngầm quan hệ kinh động cái kia hai con mẹ gạ lọ đồn cho lão bản mang đến nguy hiểm cũng là ở tất cả mọi người một cách hết sắc chăm chú mà nhìn cái kia hai con mẹ gạ lọ đồn lúc khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện Thuần h p ụ chỉ mẹ gã lọ đồn, a ra, hai ra. i sinh sinh nạn chương thuần đồn, nạn kỳ kỳ vật vật phục h c gã mẹ lọ thấy hai con mẹ gã lọ đ ồ n đang quan sát đường vũ vài giây sau khi trong đó một cái đột nhiên vẫy nhẹ đôi nhẹ nhàng tới gần tình cảnh này sợ đến tiểu hoán suýt chút nữa trực tiếp k h ô n g chế tàu ngầm bơi qua đi giúp đường vũ hấp dẫn mẹ gã lọ đ ồ n sự chú ý nhưng bị chủ d i đẻ xuống n g ư ờ i nhìn kỹ liền ở mọi người quan tâm bên trong cái kia mẹ gã lọ đ ồ n chậm rãi tới gần đường vũ sau đó đứng ở khoảng cách đường vũ bên cạnh người một mét vị trí dừng lại bất động con kia đèn lồng đại con mắt cùng đường vũ đối diện này nhìn mẹ gạ lò đồn động tác đường vũ nội tâm có một k i a suy đoán giơ tay lên thăm dò tính địa đặt ở đối phương đầu vị trí chậm rãi vớt vẻ đến nhìn thấy đường vũ động tác mặt khác một con mẹ gạ lò đồn cũng chậm chậm tới gần đi đến đường vũ mặt khác một bên tương tự hưởng thụ lên hắn xoa xoa trong đầu đường vũ cũng cảm giác được hai đạo như có như không sóng tinh thần muốn cùng hắn nói cái gì theo thời gian trôi đi đường vũ cùng hai cổ sóng tinh thần trong lúc đó liên hệ càng ngày càng rõ ràng cuối cùng đường vũ rốt c u c cảm nhận được rõ ràng này hai cổ sóng tinh thần chính là từ trước mặt hai cái mẹ gạ lò đồn trên người truyền g a đường vũ thử nghiệm kích thích trong đó một con mẹ gạ lò đồn ý thức sau một khắc con k i a mẹ gạ lò đồn lại hài lòng lắc l ư đôi vây quanh đường vũ chuyển nổi lên vòng đường vũ khỏe miệng cười khẽ lại kích thích mặt khác một con mẹ gạ lò đồn ý thức mặt khác một con cũng đồng thời vây quanh đường vũ bơi lên mà lúc này đường vũ đã có thể rõ ràng địa cảm nhận được hai con mẹ gạ lò đồn tâm tình chậm trởn chúng nó tâm tình đầy giấy hài lòng cùng v u i sướng nguyên lai、like、đây chính là đại dương chiến tranh thầy tu năng lực đường vũ cũng tới hứng thú trực tiếp cơi ở một con mẹ gạ lò đồn trên người để hắn mang theo chính mình lội ở chung quanh lên đáng tiếc còn không bơi lội vài vòng. đồ sơn hề âm thanh chuyển đến lão bản đã một điểm không năm phần hai nạn kỳ vật lập tức liền muốn sinh ra đồ sơn hề lời nói để đường vũ nhớ tới mục đích lần này lúc này đối với hai cái mẹ gạ lọ đồn thông qua ý niệm truyền đạt chính mình ý tứ s a lớn s a hai hai người các ngươi phía bên ngoài dò xét lên không nên để cho người tới gần nơi này một bên đồng thời đường vũ thông báo tiểu gấu mẹo mau mau tiến vào khe thu được đường vũ tin tức úc anh vũ hào cánh quạt lại lần nữa chuyển động đèn chiếu sáng cũng đồng thời mở ra h á cám vô cùng đáy biệt khe nhất thời trở nên sáng sủa xa lớn xa hai thấy thế nhưng là du hướng về khe ở ngoài bắt đầu cảnh giới đường vũ nhưng là ở thông báo tiểu gấu mèo sau cũng đã cùng bạch tuộc ca đi đầu một b ư ớ c địa xuất hiện ở cao đất màu mỡ n h ư ỡ n g nơi đó bởi vì hai ngày trước đường vũ vừa tới quá một lần vì lẽ đó hắn liếc mắt liền thấy cái kia cây chính đang một mình tỏa ra màu vàng ánh h ì n h quang hải tạo roi vàng hải tạo đường vũ hướng đi roi vàng hải tạo nhìn thời gian đã một điểm không sáu phân khoảng cách cây này roi vàng hải tạo thành thục chỉ còn dư lại hai phút thời gian roi vàng hải tạo rồi cùng lúc trước cực địa tuyết liên tương tự một nửa hình tròn hình lĩnh vực xuất hiện ở nó chu vi b á như thế nhưng tới h mét Rồi nhìn i tảo h kỹ lại tại đây mấy chục điều dài nhỏ như tiên trường diệp bên dưới tiếp cận thổ nhưỡng hai mươi cm vị trí chín mảnh rộng diệp chỉnh tệ địa sinh trường độ dài có tới ba mươi cm độ rộng cũng có khoảng một mươi cm nay chín mảnh rộng diệp ngoại trừ gân lá những vị trí khác tất cả đều hiện ra điều k h á c hình lưới vô cùng thú vị đường vũ phản ứng đầu tiên lại là cái này lá cây cùng dây mướp nhưng vẫn đúng là xem nay vẫn chưa xong chín mảnh mạng mặt trên mỗi mảnh lá đều tỏa ra không giống ánh sáng lúc sáng lúc tối dường như hô hấp đến gần lĩnh vực lập trường thật giống như xuyên qua một tầng không nhìn thấy b ọ t khí bình phong ba một thanh âm người đã tiến vào lĩnh vực ở trong thanh trạng thái lập tức xuất hiện một cái tân trạng thái nhắc nhở đại dương xướng lễ hiệu quả chịu đến đại dương xướng lễ trúc phúc lục không sinh vật thu được dưới nước hô hấp hiệu quả d miễn dịch dưới nước gáp s u ấ t tác dụng kéo dài 2 a giờ dưới nước sinh vật thu được dưới nước nhận biết 100 dưới nước tốc độ di động 50 kéo dài 12 giờ 13. đường vũ nhìn trạng thái này giới thiệu sáng mắt lên trạng thái này ra chỉ không sai a tuy rằng đều có thời gian kỳ hạn dù sao chỉ là thai nạn kỳ vật mang vào hiệu quả cũng không thể quá nghiêm khắc cái gì đường vũ lập tức liên hệ t i ể u gấu mèo để hắn vội vàng đem úc anh vũ h ả o ngừng lại đây rất nhanh một chiếc đen kịt tàu ngầm xuất hiện ở đường vũ trên đỉnh đầu đường vũ đã đem đại dương sướng lễ hiệu quả báo cho mấy người nơi này dù dạ đã m tàu sớm biết thế nhưng bởi vì đánh không lại bạch tột ca nguyên nhân vẫn chỉ có thể xa xa quan sát cái này cũng là hắn lần thứ nhất đi vào nơi này đường vũ nhưng gấp gáp đánh gây mấy người hết nhìn đông tới nhìn tây đừng xem mau mau lại đây chỉ còn dư lại mười giây liền triệt để thành t h ủ đường vũ tin tức chuyển đến ba người lập tức đi đến đường vũ bên người làm thành một vòng đem roi vàng hải tảo vây vào giữa bạch tuộc ca cùng hai con mẹ g ạ lò đ ồ n cũng bị đường vũ kêu lại đây toàn tụ lại lên tắm rửa sinh ra ánh sáng trước tiên đừng động có hay không hữu dụng có táo không táo đánh hai cây tử lại nói liên nguyên bản vô cùng rộng rãi vị trí bởi vì ba con đại dương cự thú quan hệ lập tức trở nên chen trúc lên đặc biệt là hai con mẹ gã lò đổn đều chỉ có nửa đoạn đầu dò vào màn ánh sáng tiểu gấu mèo nhìn hai con mẹ gã lò đổ ra uy nghiêm đáng sợ cự xỉ cười mịa di chuyển bước chân muốn hơi hơi rời xa những ngày đại gia hỏa mà vùng biển này sở hữu sinh vật biển cũng tựa hồ cảm nhận được cái gì vô số cá bơi rùa biển tôn hùm tất cả đều x u ố n g lại ở đường vũ mọi người chu vi xoay tròn chờ đợi tình cảnh vô cùng đồ sộ mười giây thời gian thoáng qua l i ề n q u a ở đại đại nho nhỏ mấy đôi con mắt nhìn kỹ thời gian đi đến một điểm không tám phân bởi vì trải qua một lần kỳ vật sinh ra quan hệ đường vũ lần này tâm tình tương đương bình tĩnh toàn bộ hành trình đều ở nhìn kỹ roi vàng hải tạo mỗi một cặp biến hóa roi vàng hải tạo ở thời gian đạt đến trong n h y mắt dưới thấp nhất chín mảnh mạng diệm sở hữu phiến la tất cả đều hướng lên trên dựng thẳng lên mà cái k i a mấy chục cây khác nào roi dài trường diệp cũng tất cả đều thu nạp lên thuận kim đồng hồ phương hướng khoanh ở đồng thời cuối cùng bị chín mảnh mạng diệp bao khỏa ở bên trong cả cây thực vật lập tức học theo trước tùy ý đung đưa thực vật biến thành một cái hình bầu dục nụ hoa tuy rằng biến thành nụ hoa hình nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nụ hoa ở trong chính đang thai ngén cái gì ánh sáng bên trong như tim đập giống như một sáng một tối nhảy lên theo nụ hoa càng co càng nhỏ lại ánh sáng nhảy lên tốc độ nhưng là càng lúc càng nhanh ngay ở nụ hoa có rút lại đến nhỏ nhất ánh sáng nhảy lên đến nhanh nhất thời điểm. Chương chứng cùng khen kiến 292, theo ư n không đến. g khách k h mời mà n thường chương, chương chứng kiến cùng khen thường, không mời mà đến. Khen thường chương. thêm thêm t khách h mời mà 292, e nụ hoa bị áp suất đến mức t ậ n cùng nụ hoa lại như một cái pháo đốt giống như sở hữu tích chữ năng lượng trong nháy mắt bạo phát sở hữu phiến la toàn bộ tỏa ra một đạo sáng sủa cổ sáng từ nụ hoa ở trong bắn thẳng đến phía chân trời sau đó hóa thành vô số quan điểm từ bầu trời hạ xuống quay về biển rộng trở lại đ á y biển khe tiến vào xuất hiện ở hai nặng kỳ vật m ộ m bên trong phạm vi sở hữu sinh vật trong cơ thể biến mất không còn tam hơi theo c ộ t sáng này biến mất một cái dài đến hai mét màu vàng cảnh xuất hiện ở đường vũ trước mặt giống như roi vàng Tên này màu vàng cảnh mỗi cách hai mươi cm liền sẽ mọc ra một mảnh nem dịu phiến lá phiến lá dường như phỉ thúy ngọc thạch bình thường óng ánh long lanh vừa nhìn liền không phải món đồ bình thường thời cơ này r i i tiếng nhắc nhở cũng ở đường vũ vang lên bên thai người may mắn còn sống sót đường vũ may mắn chứng kiến thai nạn kỳ vật sinh ra phổ thông danh hiệu trong thai nạn con cưng mở ra lên cấp người may mắn còn sống sót đường vũ trải qua đau khổ rốt cuộc tìm được trong truyền thuyết b á vật thế gian kỳ vật thu được thành cựu thai nạn lữ giả hiệu quả trồng khu vực truyền thuyết độ một người may mắn còn sống sót bị thai nạn kỳ vật roi vàng hải tạo sinh ra ánh sáng ngột rửa vĩnh c ử u tăng cường sinh mệnh trị hạn mức tối đa một trăm điểm thể lực trị hạn mức tối đa ba mươi khỏe mạnh năm mươi sức sống năm mươi tinh thần kháng tính năm mươi thu được lâm thời kỹ năng đại dương cứu rỗi liên tục ba đạo tiếng nhắc nhở để đường vũ khỏe miệng cao cao vung lên làm sao cũng không cách nào đẻ xuống khu vực truyền thuyết độ đã đạt đến mười một điểm không riêng là hắn tiểu gấu mẹo cúng chủ dạ hai người cũng tất cả đều lộ ra vẻ mặt vui mừng đừng xem bọn họ đều trải qua không ít lần t a i nạn nhưng mặc dù là chủ dạ hắn cũng mới lần thứ hai nhìn thấy thai nạn kỳ vật còn tiểu gấu mẹo càng là lần thứ nhất nhìn thấy kích động có thể tưởng tượng được kỹ thuật viên thì càng không cần phải nói trải qua thai nạn kỳ vật sinh ra ánh sáng ở rửa không chỉ có nhìn qua trẻ lại không ít liền ngay cả thân thể hắn trước bởi vì công tác thoát thân lưu lại một chút á m thương lận t ậ n đều bị thanh trừ sạch sẽ thân thể trạng thái có thể nói đạt đến đỉnh cao kiểm tra một hồi lần này thu được khen thưởng tin tức phổ thông danh hiệu trong thai nạn con cưng lại bất ngờ mở ra lên cấp hình thức nhiệm vụ là tìm được ba lần h a i nạn kỳ vật liền có thể đem danh hiệu lên cấp đến hy hữ xem ra còn cần lại tìm đến một cây thai nạn kỳ vật mới được cái này đúng là không v ộ i vàng được nhanh nhất cũng phải thứ bậc ba lần thai nạn giáng lâm thời điểm mới có thể hoàn thành lên cấp cũng may lần này lên cấp không có thời gian hạn chế có thể tạm thời thả xuống Thai nạn lữ giả thành tiểu trước hiệu quả là hiệu quả 1, làm nằm ở trong thai nạn lúc. thai nạn ảnh hưởng 10 tìm được thai nạn vật tỷ lệ mới sử dụng thai nạn vật thành trong thai tìm một hiệu Hiệu ảnh hưởng hiệu Hiệu chứng sau giả mới mỗi kiếm kiến nạn năm nạn nạn nạn dụng nạn công nạn cũng lần lữ là làm lúc, lệ quả quả quả quả được ở ở kỳ kỳ sử lần này bởi vì thành công trồng chất một lần duyên c ớ hiệu quả một thành tựu tin tức đã biến thành tai h nạn ảnh hưởng 20% t ì m được tai h nạn kỳ vật tỷ lệ 20 sử dụng tai h nạn kỳ vật sau hiệu quả 10. tuy rằng có trợ giúp trung tâm có thể trực tiếp mua tình báo n à y mấy hạng hiệu quả đối với đường vũ trợ giúp đã nhỏ bé không đáng kể nhưng nhìn tin tức số liệu tăng cường vẫn như cũ để hắn tâm tình sung sướng không í t cuối cùng cũng là bởi vì bị tai h nạn kỳ vật sinh ra ánh sáng cột rửa mà khen thưởng lâm thời kỹ năng đại dương cứu rỗi đường vũ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lâm thời loại kỹ năng nhìn về phía bảng điều khiển giới thiệu giờ mới hiểu được lâm thời kỹ năng chính là nắm giữ sử dụng số lần hạn chế kỹ năng tên gọi chung liên giống với lần này khen thưởng đại dương cứu rỗi kỹ năng chính là một lần kỹ năng sử dụng sau thì lại kỹ năng biến mất kỹ năng hiệu quả nhưng không kém chút nào thậm chí có thể nói vô cùng mạnh mẽ ở đại dương phạm vi sử dụng này kỹ năng sau có thể có một lần gần c h ế t thức t ỉ n h cường hiệu quả trị liệu chỉ cần người còn có một hơi l i ề n sẽ lập tức chữa trị người sử dụng sở hữu thương thế đoạn chi sống lại đồng thời thanh trừ thân thể tinh thần sở hữu mặt trái dị thường trạng thái cùng với trong vòng sáu mươi phút sở hữu mặt trái trạng thái hiệu quả giảm phân nửa hiệu quả đường vũ hơi nh cái kỹ năng này có thể tính là một cái miễn tử kim bài không sai đường vũ nhìn về phía chuyến này cuối cùng thu hoạch roi vàng hải tạo hắn vật hái yêu cầu đúng là vô cùng đơn giản chỉ cần bảo đảm nằm ở nước biển ở trong là được rồi từ ba lô không gian lấy ra một cái to lớn v ạ i nước đem roi vàng hải tạo kể cả hắn phía dưới cao đất màu mỡ n h ư ỡ n g đồng thời bỏ vào v ả i nước sau đó toàn thể thu vào ba lô không gian theo thu lấy hai nạn kỳ vật hoàn thành công tác chuyến này nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành tiểu gấu m è ba người đã trở lại tàu ngầm ở trong đường vũ nhưng là cùng ba con đại dương cự thú tinh thần câu thông đường vũ trong tay đã lấy ra roi tuần thú tuy rằng hiện tại đã có thể khống chế hai con mẹ gã lọ đồn nhưng nếu như muốn duy trì lâu dài liên hệ tốt nhất vẫn là lợi dụng động vật hoang dã thuần phục kỹ năng đem bọn họ thuần phục làm đến bảo hiểm hai roi từ xuống mẹ gã lọ đồn lục tục thuần phục phân biệt cho đường vũ gia tăng rồi năm mươi điểm độ thành thạo Đường để đó con bọn lan truyền lẫn nhau vũ vô vô bà cự thú, trợ trợ họ hỗ hiệp sau ý xem tình huống hẳn là đối phương cưỡi tàu ngầm một loại phương tiện giao thông hả nghe được đồ sơn hề cảnh báo đường vũ lộ ra một tiệm kinh ngạc những người này là làm sao tìm được tới được lập tức hắn lập tức nghĩ đến vừa n ã y hai nạn kỳ vật thành t c lúc bắn về phía bầu trời đạo bạch quang kia tám chín phần mười chính là đạo này bạch quang đem người hấp dẫn tới được có điều thời gian vẹn vẹn quá khứ mấy phút mà thôi mặc dù là phụ cận quân cách mạng cùng phản quân cũng không thể nhanh như vậy liền chạy tới trừ phi là sớm liền biết nơi này có thai nạn kỳ vật lúc này mới có khả năng nhanh như vậy xuất hiện ở đây đường vũ lập tức thông báo tiểu gấu mèo để hắ dù sao tàu ngầm hiện nay cũng không có hệ thống vũ khí mặc dù đi ra ngoài cũng không có bất kỳ tác dụng gì còn không bằng l ẩn t r ố n đi để tránh khỏi để đường vũ phân tâm đồng thời hắn đối với lần này xuất hiện đám người kia thấy hứng thú bởi vì trực giác nói cho hắn nhóm người này nên cũng không phải quân cách mạng cùng phản quân nếu như là bọn họ lời nói dựa theo đường vũ hiểu rõ đã sớm sớm tướng quân hạm l á i tới có thể vấn đề là đồ sơn hề vẫn luôn ở thông qua vali s á c h tay trên máy theo dõi tín hiệu đối với bọn họ vị trí tiến hành k h ó chặt mặc kệ là phản quân vẫn là quân cách mạng tất cả đều ở cách nơi này hai mươi km trở lên vị trí m chương u d hai lực trăm t chín mươi ba thứ thêm trương. Trương 293, đại dương người nhặt rác giao lưu tin tức chương hai trăm chín mươi ba đại dương người nhặt rác giao lưu tin tức úc anh vũ hào bên trong tiểu gấu mèo đã không chế tàu ngầm đứng ở đại dương khe ở trong như vậy liền có thể ít nhiều gì che kín tàu ngầm nhìn giả lập hình vẽ bên trong cái kia mười mấy cái bóng người màu đỏ tiểu gấu mèo n h ư mày đám người kia từ nơi nào nhô ra lại cũng có thể tìm tới nơi này đến chỉ có chủ dạ trong ánh mắt né qua một tia ngờ vực hắn muốn nói cho đường v ũ nhưng là vừa bởi vì không thể khẳng định chính mình suy đoán cuối cùng quyết định chờ một chút hay nói kỹ thuật viên cũng đã suy nghĩ tàu ngầm hệ thống vũ khí sự tỉnh tàu ngầm bên này từng người suy nghĩ một mặt khác nhưng là lại một bức cảnh tượng một chiếc mở ra dưới nước ngụy trang công năng biển sâu tiềm hàng khí bên trong bầu không khí cũng không h à i hòa chết tiệt tại sao năng lượng tín hiệu biến mất rồi, biến mất rồi. không thể a nay cũng đã tiếp cận 1.000 mét chiều sâu ai sẽ tới nơi này đừng nói chuẩn bị chiến đấu đi sơn n máy dò xét phát hiện có loại cỡ lớn sinh vật tiếp cận độ dài ở khoảng 30 m é t đáng chết lại có ba con tàu ngầm bên trong tất cả nhân viên tất cả đều lộ ra khiếp sợ vẻ mặt lập tức ngừng xe thực hành lặng im n g u ồ n sáng đóng kín tất cả mọi người cấm khẩu một đạo trầm ổn mà không thể nghi ngờ âm thanh vang lên nhất thời làm cho tất cả mọi người lập tức cấm miệng theo đạo này mệnh lệnh ban xuống tất cả mọi người nhanh chóng hành động lên vẹn vẹn hai giây thời gian cũng đã hoàn thành sở hữu động tác tiêm hang khí ngừng xe Cánh quan ạ t t ngừng chuyển động, động cơ đóng kín. Đen nguyên đóng kín, cơ h h nguyên đóng kín, tất chỉ ả mọi người trong n lúc ấ t thời Toàn tiềm trong như hến. Toàn bộ tiềm hàng khí khoang h cầm c bên bộ còn móc n giữ lại máy á huy đèn đo ôn tồn lường sinh thanh. phát tích A máy đo lường mỗi cách vài giây vài q a n chỉ h u ánh mắt nhìn về phía màn ảnh ra đa ba con hình thể to lớn biển sâu sinh vật đã xuất hiện ở cách bọn họ chỉ còn lại không tới khoảng cách ba trăm mét nhìn thấy này ba con sinh vật hình thể mặc dù là quan chỉ huy trong lòng cũng là k h ẽ run l ê Quả như l à b i ể n sâu ở chúng nó phía trước không đủ trăm mét vị trí chính là cái kia c h i ế c không biết tên tàu ngầm đường vũ trốn ở một khối đá ngầm mặt sau hắn đã đi đến tàu ngầm chính phía dưới nhìn đỉnh đầu mấy chục mét nơi cái kia c h i ế c tàu ngầm lộ ra nghi hoặc vẻ mặt chiếc này tạo hình rất quái lạ a nói bọn họ tàu ngầm lạc hậu đi bọn họ lại có loại nước này dưới nghị thái năng lực giờ khác này chính mô phỏng nước biển màu sắc làm nguy trang đối phó trí tuệ hạ thấp sinh vật biển thừa s ư ớ c có thể ngươi nói bọn họ kỹ thuật tiên tiến giờ phút này chiếc tàu ngầm tạo hình cùng gián dấp thấy thế nào cũng giống như là một chiếc chắp vá đi ra tiềm hà khí nói chung ở trong mắt đường vũ chiếc tàu lặn này chính là một cái mâu thuẫn kết hợp thể ở xác nhận cái đám này khách không mời mà đến sau đường vũ đã bài trừ phản quân hoặc là quân cách mạng khả năng bọn họ không thể gặp sử dụng như vậy t i ề m hàng khí xuống nước vậy những thứ này người thân phận thì có ý tứ suy nghĩ một chút đường vũ chỉ là lặng lẽ kéo đến chiếc này t i ề m hàng khí phía dưới lấy ra hai viên máy theo dõi đặt ở tàu ngầm không đáng chú ý vị trí sau đó để ba con đại dương cự thú chỉ là lắc lư một vòng trở về đến đáy biển khe ở trong thông qua ý niệm nói cho ba cái đại gia hỏa xem trọng này điệu khe sau đường vũ trở lại úp anh vũ hào trên Lão là bản, bọn họ có á i người? Nghe được tiểu gấu mèo lời gì Nghe gấu n được mèo i đường vũ dơ tình a ra sau khóa sao? khóa sau ta quan hóa. y máy này hiệu hệ hề. hề, chặt theo hiệu hiệu chặt, khi những thái loại, liên dõi dài người biến các Được. Có Lão kéo sơn sơn sẽ đó đồ Đồ đã động tín bản, tín tâm t huống lập tức nói cho ta nhìn về phía ngóng trông mong mỏi mấy người đường vũ cười nói đám người kia không rõ lai lịch cũng không biết thân phận của bọn họ có điều ta đã ở tại bọn hắn tàu ngầm trên lắp đặt máy theo dõi có đồ sơn hề nhìn chằm chằm tin tưởng không tốn thời gian dài chúng ta liền có thể biết những người này lai lịch tiểu gấu mẹo mấy người cũng là ở thành phố tức loa sờ soạn lần mò rất lâu người tự nhiên rất rõ ràng hiện tại thành phố tức loa cách cục biến hóa ở lưu dân đều bị chinh phục người cấp đoạt toàn bộ tiêu diệt tình huống cơ bản liền chỉ còn dư lại quân cách mạng cùng phản quân hai cái khó nhất g ầ m xương vì lẽ đó này đột nhiên xuất hiện thế lực không rõ xác thực đáng giá trọng điểm quan tâm chỉ là giúp chú già nghe được đường vũ lời nói sau nhưng là tựa hầu nghiệm chứng chính mình suy đoán lão lão bản ta có thể hỏi tham đám người kia tàu ngầm có phải là loại kia như là rất nhiều linh kiện chắc và đi ra dáng vẻ hà đường vũ kinh ngạt nhìn về phía giú gia chi tiết này hắn có thể chưa nói tới quá lẽ nào dù dạ biết lai lịch của những người này đúng làm sao n g ư ơ i biết nghe được đường vũ lời nói dù dạ đã triệt đ ể nghiệm chứng chính mình suy đoán lập tức than nhẹ một tiếng nói rằng hay là ta biết thân phận của những người này nếu như ta không đoán sai lời nói những người này hẳn là trên biển người nhặt rác bên trong một thành viên trên biển người nhặt rác đường vũ nhẹ nhàng nhắc tới danh tự này thông qua mấy chữ này hắn đã có chút rõ ràng đây là một cái già sao thế lực dù dạ nói tiếp t ự mình biết tình báo trên biển người nhặt rắc là một đám c h ỉ sinh sống ở biển sâu khu vực quần thể t ổ n gọi g những người này hoạt động chủ yếu khu vực là một người tên là đá ngầm vòng nơi đóng quân tiếp tế cứ điểm cứ điểm kia cũng là muốn muốn đi vào cấm hải khu cuối cùng điểm tiếp viện cấm hải khu đường vũ không nghĩ đến đối phương lại cũng biết cấm hải khu tin tức hơn nữa nhìn chủ dạ dáng vẻ tựa hồ đi qua cái kia gọi là đá ngầm vòng nơi đóng quân tiếp tế cứ điểm lúc này để tiểu gấu mẹo khởi động úc anh vũ hảo hướng về phản quân vị trí chỗ ở đi tới hắn nhưng nhìn về phía chủ dạ cùng kỹ thuật viên đem tối ngày hôm qua liên quan với cấm hải khu cùng e s g a t nơi ẩn thân tin tức báo cho hai người để bọn họ nói chuyện ý nghĩ của chính mình c dù dạ cùng kỹ thuật viên nghe được đường vũ lời nói sau cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc lão bản ngươi là nói cái này gọi là e s g a t nhân thân phân là một tên thám bí người nhìn kỹ thuật viên cùng chủ dạ trên mặt vẻ mặt khó mà tin được đường vũ biết mình hỏi đúng rồi đúng không sai hơn nữa e s g a t nơi ẩn thân tọa độ ta đã biết ta bước kế tiếp kế hoạch bên trong liền bao quát đi đến cấm hải khu thăm dò s gặt nơi ẩ thân nghe được đường vũ lời nói hai người tất cả đều hít vào một n g ụ m khí lạnh đường vũ nhìn về phía hai người cười nói xem ra các n g ư ơ i biết không ít phương diện này tin tức nói một chút coi như vậy chúng ta mới có thể làm thật càng hoàn thiện chuẩn bị dù dạ cùng kỹ thuật viên liếc mắt nhìn nhau người nói trước đi vẫn là ta trước tiên nói hai người chăm miệng một lời lập tức dù dạ khóc cười nói quên đi vẫn là ta tới nói đi kỳ thực ta đối với cấm hải khu cùng thám bí người biết được cũng không nhiều những tin tức này đều là từ một cái tự xưng là nhà s i ê u tập người trong miệng nghe được cái gọi là thám bí người kỳ thực chính là đối với một loại người tên gọi chúng lấy biểu lộ ra bọn họ mạnh mẽ thế nhưng cái này danh hiệu nhưng cũng không là ai cũng có thể nắm giữ chỉ có những người xuyên việt cấm hải khu đến cấm hải khu mặt sau thế giới lại thành công trở về người mới sẽ được gọi là thám bí người thế nhưng không nghi ngờ chút nào có thể làm được điểm này người tất cả đều là thực lực vô cùng mạnh mẽ đồng thời có vô số thần kỳ thủ đoạn cứng giả chương hai t r c ư ơ n ấ m hải khu nhà sưu tập đã ngầm vòng nơi đóng quân tình báo tin tức chương hai cấm hải khu nhà sưu tập đã ngầm vòng nơi đóng quân tình báo tin tức cho tới cấm hải khu cái này liền rất tốt giải thích thành phố t ứ c loa 15 km đến 100 km vùng biển có mấy người xưng là biển sâu khu nhưng trên thực tế được gọi là gần biển khu càng thích hợp 100 km 800 km trong lúc đó mới là biển sâu khu vực khu vực này bên trong hơi một tí chính là mấy chục hơn trăm thước cao cấp đại dương cự thú đồng thời nơi này nước biển chiều sâu cũng có thể đạt đến vạn m é t k h o ả n g t r ư ờ n g trái phải còn 800 km trở lên khu vực chính là cái gọi là cấm hải khu liên quan với cấm hải khu ta biết cũng không nhiều có người nói nơi đó mấy vạn km không có hòn đảo cũng có người nói bên trong đâu đâu cũng có quý hiếm thực vật động vật khoáng sản nhưng đều không ngoại lệ đều biểu thị nơi đó tràn ngập đại dương vô tận của cải cũng có vài chi bất tận nguy hiểm có thể kéo hòn đảo di động đảo kình cũng có phân biệt rõ ràng hải dương bảy màu càng có được gọi là khắp nơi hoàng kim hoàng kim chi hải cùng với đâu đâu cũng có vô tận đồ ăn m ị thực đ ả o nói chung chính là thật thật giả giả giả giả chân thực không cách nào phân rõ tất cả mọi người đều sẽ những n à y xem là truyền thuyết tới đối xử bởi vì tiến vào cấm hải khu người ngoại trừ thám bí người ở ngoài tất cả đều hiểu vô âm tín nghe được chủ giả lời nói đường vũ rung động thật sâu có điều hắn nhưng nghĩ đến trước ở tàu hàng nhìn lên đến cái kia bức bản đồ biển cùng chủ dạ trên người cái kia hai tin tình báo dù dạ cái kia không đúng vậy xem ngươi nói như vậy vậy tại sao trước ta từ tàu hàng trên thu được được thành phố tước loa vùng biển bản đồ biển trên cũng sẽ có biển sâu khu cùng cấm hải khu tương quan t ọ a độ tin tức dù dạ không lên tiếng bên cạnh kỹ thuật viên nhưng cười nói lão bản kỳ thực không riêng là thành phố tước loa bản đồ biển là như vậy cái khác đối biển thành thị bản đồ biển cũng đều đại khái giống nhau những này bản đồ biển tất cả đều là thám bí người hoặc lở ve cung cấp hắn cũng bị tất cả mọi người xưng là hải vương lấy biểu lộ ra hắn làm ra công hiến Có đ không không nếu như km đối phương có phải là cũng là thông qua cấp độ sử thi danh hiệu thu được hải dương quyền thế nếu như đối phương cũng là thông qua cấp độ sử thi danh hiệu thu được hải dương quyền thế lời nói cái kia hải vương cái này danh hiệu có thể hay không chính là hắn danh hiệu đây có điều nghe chủ giả cùng kỹ thuật viên lời nói sau đường vũ cho rằng đang đi tới cấm hải khu thăm dò chức còn cần chuẩn bị càng kỹ hơn mới được hiện nay đ ế n xem nhiệm vụ này h i ệ n nhiên không phải ngắn hạn bên trong nên cân nhắc nếu đã hiểu rõ cấm hải khu tình huống kỹ thuật viên cũng ở chủ giả cơ sở trên đi ra làm một ít bổ sung chủ yếu là liên quan với thám bí người phước diện đường vũ giờ mới hiểu được đối với cấm hải khu sau đó sở hữu tình báo tất cả đều bị thám bí người môn miệng kín như bưng không có tiết lộ m ả y may t i ế n kỵ cực sâu kỹ thuật viên chỉ biết muốn thăm dò cấm hải khu liền muốn làm tốt tử vong chuẩy vô số người đã từng muốn thăm dò cái vùng biển này thế nhưng chân chính cũng có thể đi vào cấm hải khu nơi sâu xa lại sống sót trở về người không kịp một phần vạn chính là kỹ thuật viên cũng vẹn vẹn biết hải vương này một tên thám bí người mà thôi thám bí người xa xa so với ta trước suy nghĩ còn muốn thần bí cùng mạnh mẽ đường vũ đầu góc lại lần nữa hồi tưởng lại trước cùng tận thế thương nhân giao dịch lúc đối phương trong lúc vô tình tiết lộ tin tức ở hắn lần thứ nhất cùng đối phương gặp mặt đưa ra muốn mua có thể chấn áp thu nhận thai ách hoặc là cấm kỵ vật phẩm đồ vật lúc đối phương liền nói loại cấp bậc đó vật phẩm chỉ có thám bí người tay mới gặp nắm、giữ. lần thứ hai nhưng là mua tấm kia bên thần bí vật phẩm s gặt trang sách lúc trang sách trên giới thiệu tin tức cũng nhắc tới tấm kia trang sách là s g ạ t hai á c h chi thư trên tàn trang chẳng lẽ nói cấm hải khu mặt sau khu vực chính là t hai á c h sinh hoạt khu vực sau mà cái gọi là thám bí người kỳ thực chính là thăm dò thái á c h bí mật một đám người t hai á c h a hồi t ư ở n g lại tiêm vào hải dương c h i tử gen tiến hóa dược tới lúc nhìn thấy con kia to lớn con mắt màu đỏ lúc sinh tử một đường tình cảnh đường vũ bàn tay nắm chặt một ngày nào đó ta muốn vạch trần ngươi khăn che mặt cấm hải khu cùng thám bí người tình báo mấy người lẫn nhau câu thông đường vũ nh dù dạ vậy ngươi bây giờ cùng chúng ta nói một chút cái này đá ngầm vòng nơi đóng quân cùng nhà s i ê u tập là cái gì tình huống đặc biệt là nhà s i ê u tập ta đã từ vài cái địa phương nghe được danh x ư n g này hắn đến cùng lai lịch ra sao dù dạ khé gật đầu nói rằng lão bản vậy ta trước tiên nói đá ngầm vòng nơi đóng quân được rồi đá ngầm vòng nơi đóng quân kỳ thực ngay ở biển sâu khu tới gần cấm hải khu vùng biển bởi vì nơi đó có rất nhiều bước lên mặt biển gành đá ngầm vì lẽ đó thì có người ở nơi đó xây dựng lên tới một người khổng lồ sinh tồn nơi đóng quân lâu dần có rất nhiều phát sinh đám tàu thuyền viên người nhặt rác người may mắn còn sống sót lưu dân đ à o b ì n h các loại hỗn tạp nhân viên tụ tập liền hình thành hiện tại đá ngầm vòng nơi đóng quân đối với cái này nơi đóng quân là cái gì thời điểm xuất hiện ta cũng không biết ta là bởi vì cần thu thập một ít vật tư ở nhà s i ê u tập chỉ điểm cho mới tìm được chỗ này nơi đóng quân thế nhưng liền lần đó đi đến ta suýt chút nữa cũng không về được sau khi ta liền cũng không còn đi qua có thể nói nơi đó mới thật sự là ngư long hỗn tạp khu vực thậm chí còn có cùng tin người cùng thân thể xuất hiện biến dị người tồn tại liền hiện tại thành phố tức loa những người người may mắn còn sống sót nếu như đặt ở nơi đó phòng chừng không sống hơn một buổi tối đối với chủ giả phán đoán đường vũ tin tưởng nếu như ngay cả chủ giả đi nơi nào đều suýt chút nữa có chuyện vẫn là ở trên biển tình huống cái khác người may mắn còn sống sót đi đến nơi đó tuyệt đối là đưa món ăn xem ra nơi này cũng không thể vội vàng đi đến có điều ngược lại đã ở cái kia chiếc tàu ngầm trên lắp đặt máy theo dõi trước hết để cho đồ sơn hề theo dõi nhìn kỹ hắm nói vậy bây giờ nói một chút nhà siêu tập tình báo nghe được đường vũ vấn đề dù dạ suy tư mấy giây sau nói rằng liên quan với nhà s i ê u tập người này ta hiểu rõ cũng không nhiều thế nhưng hắn tựa hồ nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ tình báo năng lực cùng lượng lớn của cải cùng đẳng cấp cao vật tư bản vẽ ta ba lô cái kia vài tờ siêu hiếm cấp kiến tạo bản vẽ đều là thông qua cùng hắn giao dịch chiếm được mà nhà s i ê u tập quan tâm đồ vật cũng rất rõ ràng chính là mỗi cái phòng thí nghiệm nghiên cứu tư liệu cùng với thành quả nghiên cứu vậy ngươi là như thế nào cùng hắn bắt được liên lạc dù dạ khẽ lắc đầu lão bản chỉ có hắn chủ động tới tìm ngươi, ngươi không có cách nào chủ động liên hệ đối phương có điều ta cùng hắn liên hệ lâu như vậy cũng tìm tới một ít quy luật vậy thì là vượt qua một vòng thai nạn sau ngày thứ nhất hắn cơ bản sẽ chủ động cùng ta liên hệ một lần như vậy sao mà lúc này tiểu gấu mèo âm thanh cũng chuyển đến lão bản chúng ta đã tiếp cận phản quân quân hạng nếu như tiếp tục tới gần lời nói rất dễ dàng bị đối phương dưới nước sơn nạ thiết bị phát hiện ngươi xem được vậy các ngươi ở đây chờ chờ một hồi ta đi xử lý một ít chuyện sau khi chúng ta liền đi tìm thai nạn thùng đường hàng đường vũ quyết định trước đem nhà s i ê u tập sự t ì n h thả, thả trước tiên hết bận hiện tại sự tỉnh hắn rời đi úc anh vũ hảo hướng về lưu dân du thuyền m ờ i đi chương hai trăm chín mươi lăm Hạt chương hạt tử tử nằm vùng, nữ giới quân ý ý, chương 295, hạt tử nằm vùng, nữ giới quân giới giới đường vũ đi đến lưu dân du thuyền bóng tối ở trong thông qua hát cám lỗ sâu leo lên bóng tàu kết quả hắn mới ra hiện thì có một thanh niên văng lên ai đường vũ quay đầu nhìn lại hóa ra là trước hổng nhàm khu lưu dân vậy cũng là đường vũ trước chinh phục mấy người một trong là ta chinh phục giả đại nhân hạt tử cũng thu được đường vũ tin tức chạy tới phía sau hắn nhưng là hắc cầu bọn họ bọn họ đi đến một cái khoang thuyền ngày hôm nay tình huống thế nào nghe được đường vũ lời nói hạt tử mở miệng nói rằng đại nhân ngày hôm nay tất cả bình thường chính là ban ngày thời điểm mặt khác hai cái người đại lý có dò hỏi cái khác bốn cái nội thành thủ lĩnh môn bên này tình huống đã toàn bộ ứng phó quá khứ nghe nói như thế đường vũ khẽ gật đầu nhìn xuống thời gian hiện tại đã hai giờ sáng khoảng cách hai nạn kỳ nộ t h ù n g đựng hàng xuất hiện thời gian còn có ba tiếng đầy đủ hắn làm những gì nhìn về phía hắc cầu mấy người hắc cầu người thông báo sở hữu lưu dân thủ lĩnh để bọn họ kiểm kê thủ h ạ mình sau một tiếng ta trở về lần lượt từng cái tiến hành chinh p h ụ hạt tử một lúc ta sẽ dẫn đi hắn có cái khác việc trọng yếu mã táo thế thân hạt tử h á c cầu ngươi cùng mã t á o tiếp tục phụ trách tình báo s i ê u tập cùng với liên lạc với ta đúng rồi hôm nay đã thai nạn ngày thứ ba nếu như có n g ư ơ i thúc thúc tin tức ngay lập tức thông báo ta vâng đại nhân theo h á c cầu đại nhân toàn bộ rời đi bên trong gian phòng chỉ còn dư lại đường vũ cùng h ạ tử t đại nhân không biết cần ta làm những gì đường vũ nhưng là nhìn hạt tử tin tức bảng điều khiển chất lượng đặc biệt cùng thiên phú tin tức chất lượng đặc biệt ẩn nhẫn giả dối cùng tín đồ thiên phú nam vùng thiên tài hành đ ộ n phái thần học người đam mê đường vũ trong tay lấy ra một bộ mặt nạ nhìn về phía hà tử hát tử ta cần ngươi làm một cái chuyện nguy hiểm thế nhưng chuyện này đối với ta rất trọng yếu trong tất cả mọi người ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có ngươi mới là ứng cử viên phù hợp nhất hạt tử nghe vậy lập tức một gối quy xuống đại nhân ngài hạ lệnh đi được đường vũ cười để hạt tử lên cầm trong tay mặt nạ ném cho đối phương tấm mặt nạ này gọi là vui thích chi mặt nạ hiệu quả là có thể để cho ngươi hoàn mỹ ngụy trang thành một người mặc kệ là từ âm thanh tướng mạo vóc người nhóm máu giới tính cũng có thể toàn vị trí địa tiến hành ngụy trang đơn giản tới nói chính là chỉ cần ngươi mang theo tấm mặt nạ này từ trong đến ngoài ngươi đều sẽ biến thành một người khác răng rớp mà ta cần ngươi đi làm sự tình chính là ẩn núp ở phán quân ở trong thế nào có thể làm được sao phản quân hạ tử t hơi xững sờ lập tức lộ ra vẻ suy tư thế nhưng rất nhanh hắn liền nhẹ nhàng gật đầu không thành vấn đề đại nhân có điều ta có một ít ý nghĩ ngươi nói n g h e một chút hạ tử t tổ chức lại ngôn ngữ nói rằng đại nhân đầu tiên chính là thay nhân viên lựa chọn nếu như tấm mặt nạ này thật sự nắm giữ ngài mới vừa nói những người năng lực lời nói ta kiến nghị đem mục tiêu lựa chọn định vị nữ giới cái gì đường vũ lộ ra một tia kinh ngạc đại nhân nếu như là ẩn núp lời nói nữ nhân ưu thế là so với nam nhân càng thêm rõ ràng thế nhưng nữ nhân vấn đề cũng đồng dạng rõ ràng vậy thì là phản quân bên trong nữ nhân là so với vô cùng ít ỏi quan tâm độ cũng sẽ cao hơn rất nhiều vì lẽ đó cần đại nhân nghĩ biện pháp đem nữ nhân này sở hữu tin tức làm rõ như vậy ta mới có thể càng tốt mà hoàn thành nhận nút nhiệm vụ nghe được hạ tử lời nói đường vũ liền biết đối phương là thật lòng hắn cũng tin tưởng đối phương đối với nằm vùng phương diện này chuyên nghiệp ngươi nói sở hữu tin tức bao quát cái nào nói một chút sau khi ta nghĩ biện pháp đến thu được những tin tình báo này nhân vật mạng lưới liên lạc ham muốn thiền n g i miệng bất lương mê theo t h i quen động tác nói chuyện tiết ấu bước đi tư thế v ú t í c h hạt tử cẩn thận bày ra kỳ thực có thể lời nói đại nhân đem người này tròi đến ta trực tiếp quan sát dò hỏi tốt nhất nghe hạt tử cực kỳ chuyên nghiệp lời nói đường vũ đứng lên được rồi vậy trước tiên cùng ta đi thôi đường vũ trực tiếp lôi kéo hạt tử liền nhảy vào hải lý lão bản phản quân hiện nay tổng cộng có hai mươi tám danh nữ tính trong đó hai mươi lăm tên là khang thể khỏe mạnh bộ binh sĩ còn lại ba người một người là p h ả n g t h n h i n h n lại b người là k h thể khỏe mạnh bộ b n h sĩ c ò khắc nhưng là quân y thân phận nghe thai ngay bên trong đồ sơn hề cung cấp tin tức đường vũ h i p lại con mắt k h a n g thể khỏe mạnh bộ binh sĩ nói trắng ra chính là để phản quân binh sĩ duy trì cả người khỏe mạnh binh chủng cho tới là làm cái gì vừa xem hiểu ngay hạ tử t khẳng định không thể ngụy trang thành những người này cái k i u mục tiêu cũng chỉ có thể từ còn lại ba người ở trong lựa chọn làm hạ tử t nghe được ba người này thân phận sau không chút do dự mà nói liền lựa chọn quân y thân phận đại nhân tuy rằng tướng quân tình nhân là trong này tốt nhất thay ứng cử viên thế nhưng ta trước đây ta liền nghe nói người tướng quân này là người hết sức cẩn thận vì lẽ đó liền hiện tại cái này trường hợp đến xem vẫn là quân y thân phận thích hợp nhất đường vũ tôn trọng hạ tử ý nghĩ Lập t ứ c liền đi đến p quân quân chọn chọn, h ả n q u â g qua â hát cám lỗ sâu đường vũ xuất hiện ở một gian trong khoang thuyền một người phụ nữ chính đang ngủ say đối phương sắc mặt vô cùng không tốt xem ra là bởi vì bão quan hệ thân thể xuất hiện cực kỳ mãnh liệt không khỏe không có dư thừa phí lời lại lần nữa mở ra hát cám lỗ sâu đường vũ cùng người phụ nữ kia đã rơi vào hải lý băng lạnh nước biển để nữ nhân trong nháy mắt tỉnh lại sau đó chính là dãy r u ộ n nhưng đường vũ như n g là đã sớm cho nàng đại dương c h ú c phúc nắm giữ tạm thời d ư ớ i nước hô hấp năng lực trực tiếp dùng dòng nước đem vững vàng g à n buộc mang theo hướng phía dưới bơi đi làm hai người lại lần nữa trở lại úc anh vũ hào sau nữ nhân cũng sớm đã có chút ngơ ngẩn đường vũ đem nữ nhân đẩy hướng về h ạ tử t người tại đây cụ thể phải xem ngươi rồi h ạ tử t nhẹ nhàng gật đầu liền lôi kéo nữ nhân hướng đi mặt sau một cái khoang ở trong nửa giờ sau cửa sập mở ra đường vũ mọi người nhìn sang lại không nhìn thấy hà tử chỉ có cái tia nữ quân y đi ra ngay ở mấy người kinh ngạc thời điểm nữ quân y đột nhiên mở miệm nói chuyện đại nhân không thành vấn、đề. đưa ta trở về đi thôi nghe đối phương trong miệng truyền ra nữ âm kỹ thuật viên đi tới khoang hướng ngoại bên trong nhìn lại sau đó hướng về đường vũ gật gật đầu đường vũ khỏe miệng hơi làm nổi lên được vậy thì đưa ngươi đi đến sau khi có nhu cầu gì ngươi trực tiếp liên hệ chợ bán đồ cũ tình báo thương nhân là được rồi rõ ràng sau đó đường vũ liền mang theo hạt từ đường cũ trở về toàn bộ quá trình không có gây nên bất luận d u n g động gì lại lần ngơi trở lại úc anh vũ hảo người phụ nữ kia đã bị xử lý sạch sẽ đường vũ nhìn xuống thời gian giờ khác này đã đem gần ba điểm do két các ngươi ba người hiện tại hướng về thùng đường hàng sắp xuất hiện tọa độ đi tới vị trí tọa độ để đồ sơn hề giúp các ngươi chỉ dẫn ta sau đó gặp đi tìm các ngươi rõ ràng rs xin lỗi ngày hôm nay đi bệnh viện kiểm tra trở về chậm chương 296, t h u lấy hai nạn kỳ ngộ thùng đường hàng đến quân cách mạng căn cứ chương 296, t h u lấy hai nạn kỳ ngộ thùng đường hàng đến quân cách mạng căn cứ đường vũ bàn giao xong việc lập tức trở về lưu dân du thuyền lúc này khoảng cách dạng sáng năm giờ còn có hai giờ giảm đi trên đường nửa giờ thế nhưng hắn h bức c h kế c tiếp h y n kế hoạch là trực tiếp khống chế cả tòa thành phố tức loa cùng phòng thí nghiệm vậy thì ắt phải sẽ cùng phản quân cùng với quân cách mạng loại này quân sự hỏa lực thế lực mạnh mẽ phát sinh đôi kháng hơn nữa còn có những thành phố khác hoặc là quanh thân thế lực đối với thành phố tức loa mơ ước nếu như không cẩn thận một ít chỉ cần tin tức của hắn sớm bị những người loại cỡ lớn thế lực biết được hắn sẽ rất nguy hiểm phiền phức chỉ là nhất thời an toàn nhưng là vĩnh cửu khi hắn lại lần nữa leo lên lưu dân du thế lúc sở hữu lưu dân thủ lĩnh đã dựa theo đường vũ yêu cầu đem chính mình thủ hạ tất cả mọi người từng người tụ tập lên tiến vào giải trí phòng khách hắc cầu nhìn về phía đường vũ đại nhân tất cả chuẩn bị sắp xếp bạch tháp khu sở hữu lưu dân đã chuẩn bị kỹ cảng vậy ta trước đem bọn họ mang vào được một cái thế lực một cái thế lực đến theo n ụ c cầu thủ hạ mấy chục người tiến vào giải trí phóng khách cổng lớn đóng kín n ụ c cầu chỉ vào đường vũ nói rằng hiện tại tất cả mọi người nghe rõ đại gia lần lượt từng cái đi đến để đại nhân đánh mấy lần là được sau khi gặp có trị liệu song việc mỗi người phân phát năm nghìn cuối thời nguyên nhật tệ khen thưởng đại gia tuy rằng không hiểu chính mình lão đại đây là ý gì thế nhưng nghe được lại là trị liệu có thể lĩnh tiền nguyên bản có chút tầm ý đội ngũ yên tính lại tất cả mọi người một loạt hàng dừng lại sau thân thể nghiêng về phía trước phía sau l ư n g vi cùng lên đường vũ liền bắt đầu máy móc thức đ i ệ chinh phục sau một tiếng rưỡi đường vũ xoa đã có chút chua trướng cánh tay thở phào nhẹ rốt cục toàn bộ quyết định đi đến căn phòng cách vách trong căn phòng này ngồi s ổ n hơn ba mươi danh lưu dân những n à y lưu dân tất cả đều bị đai lưng cột trong miệng cũng bị nhét khăn mặt những người này tất cả đều là ở chinh phục trong quá trình sàng lọc đi ra bình thường lưu dân bởi vì có từng người thế lực thủ lĩnh bằng hàn giao trên căn bản đều là một lạng tiên xuống liền sẽ bị đường vũ chinh phục mặc dù có chút chống lại tâm lý cũng nhiều nhất năm roi tử liền sẽ hoàn thành chinh phục thế nhưng người nơi này tất cả đều gánh vác n ư ờ i roi trở lên đánh kích vậy thì rất giải thích vấn đề l i ê n đường vũ đối với những người này đặc thù chăm sóc sự thực chứng minh ở lưu dân chinh phục giả cùng tuần thú sư doi tuần thú song trọng ảnh hưởng chỉ cần là lưu dân liền luôn có bị chinh phục khả năng mà bọn họ cũng căn bản không thể cùng lưu dân thủ lĩnh đánh đồng với nhau sau mười phút những người này bị toàn bộ chinh phục xong xuôi chỉ là trên người đã tất cả đều máu thịt bé bét lần này đường vũ thực sự là l u ô n mở cánh tay mở làm thời gian cấp b á c h r a ngay ở tên cuối cùng lưu dân bị chinh phục sau khi đường vũ bàn giao hắt cầu cho những người này trị liệu thay đổi quần áo đăng ký thật thân phận của mỗi người tin tức liền mau, mau nhảy vào trong biển hướng về thùng đựng hàng sắp xuất hiện vị trí đổi tới. dọc theo đường đi đường vũ gần giống như thêm xếp vào tăng áp động cơ bình thường ở dưới nước h ó a thành một cái tia trắng đi vội vã rốt cục lại đến gần năm giờ thời điểm chạy tới mục tiêu vùng biển mà úc anh vũ h ả o chính đang dưới nước một trăm năm mươi m chiều sâu l ặ n g lặng chờ đợi theo đường vũ tin tức phát sinh úc anh vũ h ả o rất nhanh nổi lên mặt nước đường vũ đã thả bay máy bay không người lái hắn hiện tại rất muốn biết cái này thùng đựng hàng là thông qua phương thức gì xuất hiện mãi đến tận thời gian đi đến năm điểm không ba điểm dù ra tin tức phát tới phát hiện dưới nước có một cái vật thể chính đang nhanh chóng hướng lên trên hiện lên mà xuất hiện vị trí chính là thùng đựng hàng sẽ xuất hiện tọa độ rốt cục ở thời gian nhảy chuyển tới năm điểm không bốn thời điểm hào hào hào một cái thùng đựng hàng trồi lên mặt biển không sai rồi đường vũ một ánh mắt liền nhận ra cái này thùng đựng hàng chính là trước ở dự đoán lần này đại hồng thủy thai n ạ n lúc trong hình cái kia thùng đựng hàng sở hữu chi tiết nhỏ đều giống như lúc tiểu g ấ u m h ỏ ba người cũng tất cả đều đi đến úc anh vũ phụ trước diện nhìn về phía cái này thùng đựng hàng chỉ là kỹ thuật viên nhìn thấy cái này thùng đựng hàng trên một cái y cồn sau lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cái này ý cồn là một tòa cao vút trong mây ngọn núi nhìn qua thì có loại cực kỳ hiểm trở tâm lý kỹ thuật viên vội vàng hướng đường vũ hô l ã bản đây là núi cao phòng thí nghiệm cái dương núi cao phòng thí nghiệm kỹ thuật viên ngươi là nói cái kia nghiên cứu ra có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân hạt nhân cái kia núi cao phòng thí nghiệm đúng chính là nó ngươi xem thùng đựng hàng mặt trên cái kia y cồn chính là núi cao phòng thí nghiệm tiêu chí đường vũ giờ khắc này đã đi đến thùng đựng hàng trước mặt cái này thùng đựng hàng không biết ở dưới nước vắng lặng bao lâu mặt trên chứa đầy hải tạo đường vũ rất nhanh nhìn thấy kỹ thuật viên nói cái kia tiêu chí ngân lai、like、đây chính là núi cao phòng thí nghiệm a đơn giản nhìn một chút đường vũ liền đem cái này thùng đựng hàng cất đi hắn cũng nhảy lên úp anh vũ hảo cười nhìn về phía ba người được rồi chuyện bên này cũng đã xử lý xong các ngươi nhìn chính mình đại dương gột r ử a thời gian còn bao lâu lão bản còn có không tới hai mươi giờ được vậy ngày hôm nay liền thừa cơ hội này chúng ta đi đem quân cách mạng cùng phản quân xào h u y ệ t dọn sạch nghe được đường vũ lời nói tiểu gấu mẹo con mắt đã sáng lên hắn ở thu được đại dương gột r ử a trạng thái ra chỉ thời điểm thì có đoán được đường vũ ý nghĩ này vì lẽ đó bây giờ nghe đường vũ nói như vậy lập tức nhảy vào tàu bên trong đi đến chỗ ngồi l á i chuẩn bị xuất phát theo cửa khoang đóng lại tàu ngầm bắt đầu lặn xuống bọn họ hướng về quân cách mạng căn cứ vị trí chạy tới mà kỹ thuật viên cùng chủ dạ cũng tại lúc này mới phản ứng được đường vũ câu nói mới vừa rồi kia hàng nghĩa tất cả đều nằm ở choáng váng trạng thái vật tư còn có thể như vậy đ ể làm ông anh vũ hào tiến lên ở dưới nước không người thế giới cũng nhờ có quân cách mạng căn cứ vị trí chỗ ở là ở dự trữ trạng khu nơi này kiến trúc cao tầng ít ỏi vì lẽ đó tiểu gấu mèo điều khiển đến vô cùng thông thuận lão bản chúng ta đã đến đất đỏ rừng rậm khu vực nhiều nhất mấy phút liền có thể tới mục đích tiểu gấu mèo âm thanh vang lên được cái kia mọi người liền đều chuẩn bị sẵn sàng a lần này mục tiêu của chúng ta rất rõ ràng chính là đem quân cách mạng trong căn cứ sở hữu có thể mang đi vật tư toàn bộ mang đi xe bọc thép những n à y hạng nặng phương tiện giao thông võ trang tất cả đều giao cho ta đến thu lấy loại cỡ lớn vật phẩm khí giới cũng là ta đến thu lấy mấy người các ngươi chủ yếu phụ trách dỡ bỏ trong căn cứ những người súng đạn trang bị điện tử linh kiện cùng loại nhỏ vật tư tất cả đều thông qua chợ bán đồ cũ phân phát chợ đem thương nhân là có thể đương vũ đối với từng người nhiệm vụ tiến hành phân phối quân cách mạng căn cứ cũng xuất hiện ở úc anh vũ hào phía dưới tiểu cấu mèo đem úc anh vũ hào thao túng quyền hạn giao cho đồ sơn hề sau bốn người đã tất cả đều đi đến đóng kinh khoang theo ngoại bộ hoạt động cửa sập mở ra. bốn người tất cả đều hướng về quân cách mạng căn cứ bởi đi mỗi người đều mang dưới nước đèn pha đồ sơn hề cũng k h ô n g chế úc anh vũ hào đem sở hữu ngoại bộ đèn nguyên toàn bộ mở ra dưới nước căn cứ nhất thời vừa xem hiệu ngay lên mấy người cũng từng người hành động lên bởi vì mỗi người đều đeo một cái máy thu hình vì lẽ đó đồ sơn hề có thể tinh chuẩn địa nhìn thấy mỗi người hành động quá trình đường vũ trực tiếp đi đến hạng nặng võ trang khu vực sau đó liền nhìn thấy các loại hạng nặng xe cộ vũ khí bị đứng ở gaza tiến vào bên trong đường vũ lần lượt từng cái đem nhìn thấy sở hữu xe cộ vũ khí hạng nặng thu sạch tiến vào ba lô không gian chỉ là xe bọc thép không xuống hai mươi lượng còn có các loại xe phóng tên lửa hỏa pháo xe c h ở xe lượng mà ba người kia cũng bắt đầu cùng đồ sơn hệ thống qua chợ bán đồ cũ tiến hành vật tư rời đi dù dạ đi đến súng đạn kho đạn tiểu gấu m è o đi đến vật liệu quân nhu nhà kho kỹ thuật viên nhưng là đi đến quân cách mạng chỉ huy nhà lớn tiểu đoàn đối với những người cao tinh nhọn thiết bị tiến hành dỡ bỏ tiểu bát cũng đã rất sớm mà xuất hiện ở tự động hóa kho chữ tầng tiến hành lợi mệnh băng truyền cùng máy móc trào ở tiểu bát điều khiển dưới nhanh chóng hướng về rời đi tới được các loại vật tư tiến hành phân loại gửi tận thế trò chơi đặc tính ở đây liền thể hiện ra ngoài những này vật tư thành tựu i người may mắn còn sống sót chiến lợi phẩm xuất hiện ở hiện tại nơi ẩn thân thời điểm sở hữu hồng thủy ngâm dấu vết tất cả đều biến mất sạch s a n h xanh quân cách mạng làm trái quy tắc kiến trúc dỡ bỏ công trình đều đâu vào đấy địa tiến hành nhưng đường vũ hiển nhiên đánh giá thấp cái căn cứ này vật tư phong phú trình độ khi bọn họ sau mấy tiếng rốt cục đem quân cách đồ sơn hề cũng thông báo đến hắn kho chữ tầng bị chất đầy nghe được tin tức này đường vũ còn có chút ngây người phải biết ngày hôm qua hắn liền đem hai ngày nay sở hữu tổn hại nơi ẩn thân khế đất tiến hành d u n g hợp mỗi một tầng diện tích đã đột phá đến một nghìn năm trăm m é t làm sao chả sẽ bị nhồi vào phải biết những người tối chiếm dụng thể tích xe cộ còn đều ở hắn ba lô không gian ở trong bảy đất đây nhưng sự thực chính là như vậy cuối cùng chỉ có thể đem vật tư hướng về những tầng lầu khác gửi quân cách mạng nơi đóng quân dỡ bỏ hoàn thành đ ó lây chính là đi đến phản quân nơi đóng quân có điều ở nửa đường trên thời điểm chuyên môn đi ngang qua một hồi máy móc bạ dạ nơi ẩn c h ư ớ hắn bởi vì không có thời gian cũng không có đối với nơi này tiến hành dỡ bỏ lần này vừa vặn đồng thời quyết định khi bọn họ một lần nữa trở lại nơi ẩn thân thời điểm đã buổi tối hơn mười một giờ không thể không nói quân cách mạng cùng phản quân t r ê n l ệ n h vẫn là hết sức rõ ràng không nói những cái khác chính là phản quân căn cứ quy mô chính là quân cách mạng hai lần cái này cũng là bọn họ hiện tại mới trở về nguyên nhân tuy rằng hiện tại đã rất muộn thế nhưng mỗi người tinh thần đều là phấn khởi ngày hôm nay thu hoạch quả thực quá to lớn đặc biệt là tiểu gấu m ẹ cùng trụ ra hai người bọn họ thành t i u người may mắn còn sống sót lúc nào thu thập vật tư như thế thoải mái quá dòng giã hai cái căn cứ quân sự à? tất cả đều bị bọn họ phá đến liền còn lại cái giàn giáo mặc dù là chủ giạ cũng chưa từng có như thế giàu có quá hiện tại cái này cái nơi ẩn thân sáu tầng trở xuống đã tất cả đều bị vật tư chất đầy thậm chí đường vũ một lần động tới đem chủ giạ nơi ẩn thân sắp nhập tới được ý nghĩ dù sao chỉ cần sắp nhập cái kia toàn bộ nơi ẩn thân không gian liền đem mở rộng hai lần không thôi có điều ý nghĩ này vẫn bị hắn ép xuống mà đồ sơn hề cũng đã sớm ở tại bọn hắn sắp lúc trở lại liền bắt đầu chế tác nổi lên phong phú mỹ thực đầy đ ủ hơn hai mươi lạ môn ăn thêm vào tiểu bác cũng đem đến cuối cùng thậm chí sở tí phần đều đến đây hỗ trợ cuối cùng những người khác cùng đi phòng ăn làm việc đường vũ nhưng rửa tay lau sạch mặt sau đó đến quan công tượng thần trước mặt dân hương cầu phúc ngày hôm nay sắp đi qua thế nhưng đại phú ông x u ấ t sắc vẫn không có sử dụng đây mở ra siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển ngày hôm nay của cải điểm số tới số 1763 điểm thêm vào ngày hôm qua 2695 điểm cùng t r ợ bán đồ c ũ 103 điểm tổng điểm số đi đến 4561 điểm rung động x u ấ t sắc nhìn cuối cùng con số hình ảnh ngắt quãng ở một đốt đường vũ nhìn về phía bản đồ đây là Có hay không tín i điểm, Lại giáo điểm cải điểm số biến thành điểm.、Đồng、thời tòa này giáo đường tin tức cũng xuất hiện ở bảng điều khiển ê bên trên. u mua khấu xuất tốn tước thờ theo trừ, thành tòa tức t số số nhà lớn. đường. Đồng này đường cũng bảng 897 loa của là 3.664 ở ngưỡng loại hình t ư ớ c loa nhà thờ lớn kiến trúc đ ặ c tính hiệu quả người may mắn còn sống sót tinh thần loại kỹ năng độ thành thạo tăng lên tốc độ tăng lên 100%, chịu đến tinh thần loại công kích lúc hiệu quả suy yếu 50%. m ộ t cấp kiến trúc đ ặ c tính 11. đường vũ nhìn tin tức bảng điều khiển trên đặc tính giới thiệu khoe miệng lộ ra nụ cười cái này đặc tính không sai lão bản có thể ăn cơm đồ sơn hề âm thanh chuyển đến c ụ n g ly nơi ẩn thân bảy người tất cả đều dơ lên ly rượu vì là ngày hôm nay chiến công thành công đúng ngày hôm nay trận này chính là tiệc thành công tính đến ngày hôm nay đường vũ đối với trận này hồng thủy trong thai nạn sở hữu kế hoạch đã cơ bản hoàn thành bắt đầu từ ngày mai liền muốn bắt đầu tiêu hóa hai ngày nay thu thập chiến lợi phẩm tiến hành về mặt thực lực tăng lên đoàn người cơm nước no nê chuẩn bị nghỉ ngơi mà ở đường vũ trở lại trước đồ sơn hề nói cho đường vũ hai cái tin tức lão bản cái kêu gọi là i n t e người cuối cùng chỉ mua một cái va l i sách tay mật mã mặt khác chính là cái kia chiếc bị đánh dấu trên biển người nhặt rác tàu ngầm ở các nơi g ư sau khi rời đi đã từng thử nghiệm muốn tiếp cận thai nạn kỳ vật xuất hiện vị trí thế nhưng nên bị đại dương c ự thú sôi nổi cuối cùng hướng về biển sâu bơi đi mặt khác ngày hôm nay tùy cơ tình báo tin tức chính là quân cách mạng r ồ r ở tàu khu trục thượng tướng sẽ phát sinh dối loạn nghe được đồ sơn hề lời nói đường vũ khẽ gật đầu được nghỉ sớm một chút nơi ẩn thân bên này nhân viên đã nghỉ ngơi thế nhưng quân cách mạng bên kia nhưng bởi vì một hồi biến cố gây nên không nhỏ dối loạn Bị một t i ế như g đột n i ê n x u thế i nào nổ t đã điều tra xong sao tại sao in tờ gian phòng phát sinh nổ tung là phản quân công kích nghe được tướng quân do hỏi bét lý bình tĩnh nói rằng tướng quân nên không phải phán quân công kích chúng ta cũng không có phát hiện được đạn đạo công kích cảnh báo đồng thời cũng không có thấy bất kỳ khả nghi nhân viên r ồ dơ hào trên duy nhất sẽ xuất hiện biến cố chính là đ á m kia du kỵ binh người may mắn còn sống sót vừa nay phát sinh nổ tung sau ta cũng đã ngay lập tức khiến người ta đem bọn họ khống chế lên thế nhưng tất cả mọi người tất cả đều ở gian phòng của mình chưa từng ra ngoài kỳ quái nhất địa phương nhưng là cái này nổ tung như là từ hình tờ tướng quân trong phòng phát sinh cái này liền vô cùng khắc t h ư ờ n g cũng là vào lúc này dồ dơ hào trên thông tin liền nhận lấy một tổ tướng quân trực tiếp hỏi như thế nào h ì n tờ tình huống làm sao sự tình điều tra làm sao báo cáo tướng quân ủy tờ tướng quân đã hy sinh còn hy sinh nguyên nhân là ủy tờ tướng quân trong gian phòng một cái nghi ngờ va li sách tay vật thể phát sinh nổ tung bởi vì ủy tờ tướng quân khoảng cách gần nhất cho nên khi chàng tử vong t nghe được tin tức này m ộ tô chỉ cảm thấy cảm thấy trời đều sắp sụt chương hai trăm chín mươi tám phản quân quân y vạn đèna hai nạn ngày thứ tư chương hai trăm chín mươi tám phản quân quân y vạn đèna hai nạn ngày thứ tư m ộ tô tuy rằng rất khó chịu ủy tơ thế nhưng ở khoảng cách hắn từ nhậm chỉ còn dư lại hai ngày lúc mấu chốt ủy tơ đột nhiên bị nổ tung bỏ mình chuyện này với hắn là một cái phiền phức ngập trời mà hắn đã chiếm được tin tức ùn tở chính là tiếp quản thành phố tức loa quân cách mạng đời tiếp theo người phụ trách hiện tại xảy ra chuyện như vậy nên như thế nào cùng tổng bộ giải thích ca m ộ tô có loại cảm giác vô lực mà b t l y nhưng là nghe được trong báo cáo dung sau trong con ngươi né qua một vệ tinh quang vali sách tay nổ tung sẽ không là ba cái kia vali sách tay đi l i ê n hắn lập tức nhìn về phía mộ tổ tướng quân tướng quân cần để cho người mau chóng kiểm tra ùn tở tướng quân dân phòng nếu như có cái khác vali sách tay mau chóng trông giữ lên mới là chủ yếu hay là chúng ta có thể sử dụng cái này mặt trên tìm tới đầu mối gì nghe được betly lời nói mộ tổ đ ỗ n g nhiên tỉnh ngộ lập tức lập tức hạ lệnh thế nhưng mãi đến tận sau mười mấy phút rồi giờ hào trên lính truyền tin lời nói để betly sửng sốt một chút báo cáo tướng quân ở hình tờ tướng quân gian phòng chúng ta chỉ tìm tới nổ tung cái kia vali sách tay hải cốt cũng không có phát hiện cái khác vali sách tay thật đưa tới đi mộ tổ tướng quân bay đầu lại nhưng nhìn thấy betly kinh ngạc vẻ mặt phản quân quân h ạ n trên hữu nợ mới vừa ngủ đi lại đột nhiên bị sĩ quan phụ tá đánh thức thương quân xảy ra vấn đề rồi chuột đông báo cáo quân cách mạng r ồ r ợ tàu khu trục phát sinh nổ tung nguyên nhân là một người trong đó va ly sách tay phát sinh nổ tung trực tiếp đem vin tờ cho nổ chết hữu i n ở trong nháy mắt tỉnh táo va ly sách tay phát sinh nổ tung còn có vin tờ chết rồi liên tục hai cái nặng c â n tin tức để hữu i n ở đại nao đều xuất hiện nháy mắt cả tổng thế nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại va ly sách tay sẽ không vô duyên vô cớ địa phát sinh nổ tung chỉ có có người muốn thông qua thủ đoạn bạo lực cưỡng chế phá hoại va ly sách tay lúc mới có khả năng phát động va ly sách tay tự hủy trình tự có điều Winter hữu nợ g nhất thời vỗ tay bảo hay lên lập tức thông báo chuột đồng tìm cơ hội đem hai người này va li sách tay chìm vào biển diện rộng chúng ta có va li sách tay bên trong chung máy theo dõi tín hiệu có thể thông qua phương thức này đưa tay va li thu hồi nhìn sĩ quan phụ tá rời đi bóng lưng hiệu n ở đột nhiên cảm giác được đầu có chút c mắt thông báo quân y hề, k h i ế n người ta lại đây kiểm tra cho ta thân thể một cái vâng thương quân mấy phút sau tiếng gõ cửa văng lên một tên nữ quân y đi vào gian phòng đối phương thả xuống hộp y tế nhìn về phía hiệu n ở thương quân ngươi có chỗ nào không thoải mái và n n h ẹ n a tại sao là ngươi lại đây ta chính là đột nhiên có chút c h ó n g vắng đầu ngươi giúp ta kiểm tra một hồi nghe được hiệu n ở lời nói tên là vạn n g n a nữ quân y lập tức tiến lên cho hiệu nờ kiểm tra lại thân thể nghe nói ngươi ngày hôm qua bởi vì bão thân thể không thoải mái ngày hôm nay tốt một chút đi k hữu n ở đột nhiên mở miệng hỏi đã không sao rồi tướng quân nghe được vạn nẹn na lời nói k hữu n ở khẽ gật đầu chỉ là hắn ngày hôm nay luôn cảm thấy vạn nẹn na có một chút không giống tựa hồ càng có nữ nhân vị hai nạn ngày thứ tư đường vũ đúng giờ tỉnh lại rửa mặt sau khi hoàn thành đi đến phòng ăn kỹ thuật viên cùng tiểu gấu mẹo đang thương lượng ngày hôm nay công tác nội dung đồ sơn hề cùng tiểu bắt chính đang nhà bếp chế tác điểm tầm d ị dạ nhưng là vô cùng ngoại ý muốn cùng sở tí phần ngồi cùng một chỗ thảo luận liên quan với gen phục chế công trình tương quan đề tài nhìn thấy đường vũ đến tiểu gấu mèo lập tức hỏi lão bản ngày hôm nay chúng ta liền phá quân dụng linh kiện sao đường vũ tìm chỗ ngồi xuống sau xem đổ sơn hề hai người còn cần một chút thời gian mới có thể làm thật sớm món ăn đơn giản hiện tại liền đem sau khi an bài công việc báo cho bọn họ vậy ta hiện tại liền đem hai ngày nay công tác kế hoạch cùng mọi người nói một chút tất cả mọi người tất cả đều l ặ n g lặng chờ đợi đường vũ nhìn về phía kỹ thuật viên cùng tiểu gấu mèo hai người các ngươi nhiệm vụ vô cùng trọng yếu vậy thì là nhất định phải mau chóng mà đem chúng ta ngày hôm qua thu thập trở về quân dụng thiết bị phương tiện tiến hành hóa giải đ sau đó chính là giúp dạ người nhiệm vụ hôm nay chính là trở về ngươi nơi ẩn thân đem nơi ẩn thân tiến hành chữa trị tuy rằng vị trí của ngươi đã bại lộ ở phản quân trong tay thế nhưng sau khi bọn họ sát xuất cao sẽ không đối với ngươi có hứng thú gì có vật tư chỗ trông có thể trực tiếp liên hệ đồ sân hệ đồng a chữa thật sau, mau kia ta mau ta n ngươi nơi ẩn thân đón nhiệm chính chóng ngươi bản kiến đón muốn chóng này nước căn kiến lên. Đến ngươi nơi chính chúng biển cùng g cái cái cứ cốt cầu. thật thu thập cái kia 4 tấm siêu hiếm thời thăm khu hải khu trị tấm tạo vật tư, tạo tấm dưới siêu điểm, sâu đầu đem đó đ lấy là lấy là lô vụ vẽ dò thời sau đó thành phố tức loa vùng biển trên phòng vệ công tác cũng sẽ giao cho ngươi đến phụ trách có điều những thứ này đều là nói sau bây giờ cùng ngươi nói chính là hy vọng ngươi sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng rõ ràng lão bản dư gia nói rằng cuối cùng đường vũ nhìn về phía sở tí phẩm sơ tí phần ngươi hai ngày nay nhiệm vụ chính là tiếp tục ngươi chữa bệnh thí nghiệm ở ngoài cũng phải cân nhắc ngày mốt ca ca ngươi trở về sự tỉnh chuyện này nếu như ngươi cần cùng hắc cầu thương nghị ta có thể để cho hai ngươi liên hệ thương lượng được rồi lão bản sau khi đường vũ cùng mấy người liền những thứ này kế hoạch chi tiết nhỏ tiến hành thảo luận an cơm đi theo đồ sơn hề âm thanh tất cả mọi người tất cả đều chạy vào phòng bếp hỗ trợ nếu như nói hiện tại muốn đẩy ra một cái nơi ẩn thân được hoan n g ê n nhất người lời nói đường vũ khẳng định trừ đồ sơn hề ra không còn có thể là ai khác thường nói muốn nắm lấy một người phương pháp đơn giản nhất chính là nắm lấy một người vị mà đồ sơn hề chủ nghệ cũng đã nắm lấy tất cả mọi người vị bữa này bữa sáng vẫn như cũ ăn được vô cùng tận hứng sau đó mọi người liền từng người dựa theo vừa nãy kế hoạch tiến hành đường vũ nhưng là nhìn ba lô không gian ở trong cái kia cây roi vàng hải tạo cây này hải tạo sinh trưởng hoàn cảnh tất nhiên chỉ có thể sinh trưởng trong biển thế nhưng hiện tại mặc dù chờ giữ trụ d ạ n ơ i ẩn thân sửa chữa t ố t sau đường vũ cũng không yên lòng đem gốc cây thực vật này đặt ở nơi đó trồng trọt vẫn là chờ dưới nước căn cứ kiến tạo sau khi hoàn thành nói sau đi đường vũ từ phòng rửa tay đi ra ngay một hồi trên tay mùi thơ ngát đi đến quan công tượng thần trước mặt dân hương cầu phúc sau đó mở ra siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển đường vũ nhìn x u ấ t sắc không ngừng mẻ lên hy vọng ngày hôm nay cùng tối ngày hôm qua như thế đi ra một cái không sai kiến trúc năm lần này lại là năm giờ mini đường vũ rất nhanh ở đại phú ông trên bản đồ dừng lại tiếng nhắc nhở vang lên có hay không tiêu tốn một nghìn ba trăm năm mươi mốt điểm mua chương hai trăm chín mươi chín mua thành phố tức loa nhân lực tài nguyên thị trường tân công nhân vương bá hổ chương hai trăm chín mươi chín mua thành phố tức loa nhân lực tài nguyên thị trường tân công nhân vương bá hổ có hay không tiêu tốn 1.351 điểm mua thành phố tức loa nhân lực tài nguyên thị trường z của cải điểm số nhảy lên trở thành 4.225 điểm đường vũ sự chú ý cũng đã đặt ở tân kiến trúc mặt trên nhân tài tài nguyên thị trường hắn đã nghĩ đến có thể sẽ xuất hiện kiến trúc đặc tính thị trường nhân tài loại hình thành phố tức loa nhân tài tài nguyên thị trường kiến trúc đặc tính hiệu quả nhân tài tài nguyên thị trường gặp không định kỳ tùy cơ xuất hiện một ba danh nhân mới tin tức người may mắn còn sống sót có thể căn cứ nhu cầu lựa chọn thuê thích hợp nhân tài trở thành chính mình công nhân mỗi lần nhân tài cầu chức tin tức gặp bảo lư hai giờ nhân tài sau khi chết tin tức biến mất kiến trúc một cấp đặc tính mười bốn quả nhiên mới xuất hiện kiến trúc tin tức chính như đường vũ suy nghĩ bình thường mà giờ khắc này nhân tài tin tức bảng điều khiển trên đã t h ỉ n h lình quét mới ra hai người tin tức chỉ là khi hắn nhìn thấy cầu chức nhân viên danh sách lúc sửng sốt họ tên vương bá hổ chủng tộc l a m tinh loài người giới tính hùng thân phận người may mắn còn sống sót trải qua tai nạn số lần một tính cách quả đoán chính nghĩa trầm ổn chất lượng đặc biệt gặp g i hóa lành tư duy kín áo vật biểu tượng thiên phú đánh lén thiên tài chiến đấu trực giác vũ khí đại sư hy hữu danh hiệu săn bắn t i ề m phục giả độ tín nhiệm tín nhiệm trước mặt thân thể trạng thái thân thể cục bộ dị hóa trọng thương mất máu gãy xương trúng đạn trước mặt trạng thái tinh thần tinh thần nhẹ nhàng ô nhiễm chính đang mở rộng nhẫn mại thuê chi phí m ộ ư ơ i hai nạn tệ m ộ ư ơ i hai nhìn thấy vương bá hổ tin tức đường vũ con người h í ế lại vương bá hổ bị thương hơn nữa hiện tại cái này ra hỏa tựa hồ trạng thái vô cùng không tốt đường vũ lúc này chọn lựa vương bá hổ ảnh chân dung lựa chọn thuê chỉ nghe được vài tiếng nào hào hào âm thanh hai nạn tệ ít đi mười viên có hay không tiêu hao một thai nạn tệ đem người mới truyền tống đến nơi b n thân thật đen a lúc này đường vũ trước mặt đã xuất hiện một cái toàn thân đều là m ó u nước cả người băng lạnh nam nhân chính là vương bá hổ mà trạng thái của hắn bây giờ dĩ nhiên nằm ở gần chết biên giới đặc biệt là mười cái ngón tay mặt trên mọc ra từng cây từng cây sợi tơ ở chung quanh hắn không gió b n g bền dị hóa xem ra vương bá hổ hẳn là bị cái gì thai ách cho nhìn chằm chằm không kịp nghĩ nhiều đường vũ trực tiếp kéo vương bá hổ liền hướng thai ách phòng trưng bày chạy đi đồng thời để tiểu bắt thông báo sở tí phần để hắn lập tức đi đến thai ách phòng trưng bày đối với vương bá hổ tiến hành trị liệu vương bá hổ tình huống bây giờ ở không rõ ràng trên người đối phương tinh thần ô nhiễm cùng thân thể dị hóa tình huống cụ thể dưới hiện nhiên không thể trực tiếp tiến vào chữa bệnh phòng thí nghiệm chữa trị kho tiến hành chữa trị bằng không rất có khả năng đối với nơi ẩn thân mang đến mầm hoạn kéo vương bá hổ tiến vào thai ách phòng trưng bày liền nhìn thấy cả phòng vách tường phù văn bỗng nhiên sáng lên trước tiên cho vương bá hổ tiêm vào một nhánh nghệ bị nẹ phở in cùng cầm máu châm đường vũ cùng tới rồi sở tí phần đem đã hôn mê vương bá hổ đặt lên phòng trưng hai người lui về phía sau trong nháy mắt màn ánh sáng đã sáng lên đem toàn bộ bệ đá cùng với mặt trên vương bá hổ bao phủ ở bên trong ca c trong nháy mắt vương bá hổ bị một đạo màu đen khí tức bao phủ những này màu đen khí tức ở màn ánh sáng phủ văn ảnh hưởng từng điểm một bị bức ép ra vương bá hổ thân thể những này màu đen khí tức trên không trung tụ lại hóa thành làm một cái con nện tạo hình sinh vật bóng mờ cái này con nện bóng mờ xuất hiện trong nháy mắt bao phủ bệ đá màn ánh sáng hào quang trói lọi sau đó chính là từng cái từng cái phủ văn xiềng xích h o h o h ư ớ n g về con nện bóng mờ quấn quanh mà đi ca c m thanh lại vang lên vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác vương bá hổ nghe được bên thai chuyển đến quen thuộc âm thanh có loại khiến người ta an tâm cảm giác theo bản năng cứ dựa theo đối phương lời nói ý tứ nhìn về phía bảng điều khiển quả nhiên ở trên mặt bản nhìn thấy một cái nhắc nhở phát hiện được săn bắn cùng khôi lỗi chi mẫu dồn nạ tây tia tinh thần hạt giống đồng thời tiến hành hữu hiệu áp chế thỏa mãn hy hữu danh hiệu săn bắn t i ề m phục giả lên cấp điều kiện có hay không mở ra、yes. theo vương bá hổ lựa chọn xác nhận hắn danh hiệu bảng điều khiển sáng lên kinh quang đồng thời bị p h ù văn xiềng xích tiến hành hữu hiệu áp chế hai á c tinh thần h ạ n giống cũng bắt đầu quyền thế chẳng ra từ t ừ bị vương bá hổ bảng điều khiển hấp thu mãi đến tận mười mấy giây sau con nhện bóng mở đã biến mất màn ánh sáng đóng kín ý thức đã tỉnh lại vương bá hổ khó mà tin nổi mà nhìn mình trước mắt vị trí đường vũ biết hắn là ở kiểm tra bảng điều khiển tin tức đi tới vương bá hổ bên g ư ờ đường vũ cười vỗ một cái tiểu t làm sao khiến cho chật vật như vậy lại lần nữa nghe được đường vũ âm thanh vương bá hổ lúc này mới đưa mắt từ bảng điều khiển trên rút về khiếp sợ nhìn về phía đường vũ đại đại thần hắn nhìn về phía b ố n phía lúc này mới phát hiện đây là một cái có tới hai ba trăm mở gian phòng gian phòng này bố trí lại hết sức kỳ quái trống g i ố n g chỉ có trên góc phải vị trí bay lên một cái đại cao đường vũ cũng không nói lời nào tùy theo vương bá hổ tiêu hóa phản ứng đại thần đúng là ngươi cái kia vừa n ã y nhắc nhở thuê ta người cũng là ngươi được rồi những câu nói này một lúc lại nói ngươi trước tiên đi trị liệu một hồi Vương Bá Hổ theo sở tí phần đồ sơn hề thao tác trên màn ảnh lớn rất nhanh sẽ xuất hiện hai cái tình báo tin tức tùy cơ tình báo hai nạn ngày thứ tư buổi chiều năm h một mươi bốn điểm phản quân quân hạm phát sinh nổ tung tử vong hai tên chiến sĩ hiệu nợ tướng quân nhẹ nhàng chạy ra trong đại tình báo hai nạn ngày thứ tháng bốn ă m 10 giờ tối k h ô n tám phân tức loa vùng biển tây nam 219 độ vị trí 754 km nơi sẽ xuất hiện một con b i ể n sâu thân thuộc sinh vật đối với chu vi vùng b i ể n tạo thành cực kỳ mạnh mẽ ảnh hưởng đông đảo sinh vật b i ể n sản sinh trình độ nhất định d ị biến đường vũ nhìn hai cái tình báo đồ sơn hệ kiểm tra vali sách tay hiện tại vị trí tọa độ rất nhanh một tấm bản đồ khu vực b i ể n xuất hiện ở trên màn ảnh lớn đồ sơn hệ t h ở nhẹ một tiếng đường vũ cũng nhìn thấy trên màn ảnh biến hóa nguyên bản bị quân cách mạng thu được ba cái vali sách tay giờ khác này cũng đã chỉ còn dư lại hai cái tín hiệu mà hai người này tín hiệu lúc này cũng đã khoảng cách quân cách mạng quân hạm càng ngày càng xa trái lại là phản quân quân hạm chính đang nhanh chóng hướng về cái kia hai cái va li sách tay vị trí chạy tới đường vũ khỏe miệng lộ ra ý cười quả nhiên ngày hôm qua quân cách mạng cái kia gọi là hình tầng ư ờ i ở mua va li sách tay mật mã sau liền không thể chờ đợi được nữa mà mở ra do đó làm nổ bị đường vũ giấu ở va li sách tay bên trong phát động tất bom nay còn lại hai cái cái dương là bị người bỏ lại hải chỉ có như vậy mới có khả năng giải thích tại sao cái dương gặp khoảng cách quân cách mạng quân hạm càng ngày càng xa kết hợp với phản quân di động bítích toàn bộ tình huống vừa xem h i ể u ngay khá lắm này quân cách mạng như thế nào cùng phản quân đấu chính mình nội bộ đều bị xếp vào nằm vùng cũng không biết chà chương t r ba trăm vương bá hổ g i ả n xếp kỹ năng độ thành thạo đại tăng lên t r ư ơ n g ba trăm vương bá hổ g i ả n xếp kỹ năng độ thành thạo đại tăng lên ở nghĩ rõ ràng này điều tùy cơ tình báo trước sau nhân quả quan hệ sau đường vũ cũng là tạm thời thả xuống chuyện này cho tới cái kia trọng đại giá trị tình báo nhưng là có chút ý tứ đồ s â n hệ đem vị trí này tọa độ ghi chép xuống sau khi nếu như chúng ta trải qua nơi đó thời điểm có thể đi vặt hái một hồi sinh vật h à n mẫu rõ ràng lão bản vương bá hổ ở tiểu bắt dẫn dắt đi đi đến đường vũ bên người ở loại trừ t hai ách tinh thần hạt giống ảnh hưởng sau vương bá hổ thương thế trên người rất nhanh sẽ ở sở tí phần trị liệu dưới khôi phục như lúc ban đầu đại thần nơi này thật là nguyên nơi ở thân quá lợi hại đi đường vũ cười nhìn sinh long h o ặ c hổ vương bá hổ hỏi thế nào ngươi là làm sao thương thành như vậy còn có sau đó có tính toán gì vương bá hổ đốn núi v a i lộ ra c ư ờ i khổ vẻ mặt còn có thể có tính tỏng lớn gì lần này sở dĩ biến thành như vậy là bởi vì ta ở tối ngày hôm qua thời điểm thừa dịp quân cách mạng quân h ạ m phát sinh nổ tung cơ hội giết chết loài người kẻ phản bội phùng thường minh sau đó liền bị quân cách mạng xem là chế tạo nổ tung hung thủ nếu như không phải ta đột nhiên thu được cái kia hy hữu danh hiệu đã sống chết cũng may mà cái này hy hữu danh hiệu năng lực để ta có thể càng dễ dàng ẩn n ú t đi tránh thoát nhiều lần quân cách mạng tìm kiếm kết quả vẫn là ở một cái giờ trước bị bọn họ tìm tới vị trí của ta ta suýt chút nữa chết đi thời điểm lại đột nhiên nhìn thấy một luồng sợi tơ tiến vào đầu góc của ta sau đó ta ý thức liền bắt đầu trở nên hô nộ lên sau khi chính là vẫn ở cùng này cô muốn khống chế ta ý thức thể chống lại sau đó thì có một thanh â m xuất hiện nói có người thuê ta trở thành đối phương công nhân căn cứ ngựa chết xem là ngựa sống ý ý nghĩ sẽ đồng ý sau khi tỉnh lại cũng đã xuất hiện ở đây nghe qua vương bá hổ lời nói đường vũ cũng là khoe miệng có rúm cái tên này là thật dung a vì giết chết phùng thừa minh cũng thật là bền bị kiên nhẫn vậy ngươi sau đó đây sau đó vương bá hổ nghe vậy cười hì hì đại thần sau đó không phải nghe lời ngươi sao đừng quên ta hiện tại nhưng là ngươi công nhân lại nói trải qua chuyện lần này ta cũng nghĩ thông suốt cùng với ở bên ngoài g i ả n vật còn không bằng theo người hôn nói xong câu đó vương bá hổ thầm nghĩ trong lòng đùa gì thế đại thần hiện tại đều mạnh như vậy ta còn phấn đấu cái giam à. ông chặt đại thần bắp đ u ổ i mới là thật sự đường vũ nhưng là nhìn vương bá hổ độ tín nhiệm đột nhiên từ tín nhiệm tăng lên tới ủy lại khoe miệng cũng là c ó giật hắn làm sao đột nhiên có loại bị lại trên cảm giác ý nghĩ này l ó e lên một cái rồi biến mất vương bá hổ năng lực cùng chiến đấu tố dưỡng hắn là biết đến hai người bọn họ cũng là trải qua sinh tử tình nghĩa vương bá hổ có thể gia nhập đương nhiên là rất tốt được nếu ngươi có ý nghĩ như thế vậy thì lưu lại cùng làm một trận đi khi biết vương bá h ổ có thể trực tiếp tiến vào công tác trạng thái sau đường vũ liền dẫn vương bá h ổ đi đến lòng đất một tầng tiểu gấu mèo cùng kỹ thuật viên chính đang nơi này ra sức tháo rỡ các loại quân dụng linh kiện nghe có người tới tiểu gấu mèo quay đầu nhìn lại một hồi liền nhìn thấy đường vũ phía sau vương bá h ổ nhất thời trợn mắt lên là người người này nói liền nhảy lên thật cao vung tay hướng về vương bá h ổ trên mặt c h ộ m tới hắn nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng lúc trước ở tàu điện ngầm trạm chính là người này cùng lao bản thu thập chính mình kẻ thu gặp mặt đặc biệt bỏ mắt trước tiên nạo cái tên này một móng luất lại nói sau đó sợ là không có cơ hội chỉ là đáng tiếc người còn trên không trung liền bị đường vũ một cái tóm chặt sau cổ ra lông cả người bị sách trên không trung người nào cái gì sau đó vương bá hổ chính là chúng ta bên trong một thành viên đừng làm sự t ì n h cái gì hắn cũng gia nhập đường vũ bông ra bàn tay tiểu gấu m ẹ o rơi trên mặt đất vương bá hổ ngươi sau đó đừng gọi ta đại thần rồi cùng bọn họ như thế gọi ta lão bàn đi do két ngươi cùng kỹ thuật viên mang theo vương bá hổ đồng thời tháo rỡ đi đừng cho ta chỉnh sự tình a vâng không c ẩ n thận ta quất ngươi đem vương bá hổ giao cho hai người sau đường vũ liền xoay người rời đi hiện tại đường vũ trận doanh đã nắm giữ bốn tên người may mắn còn sống sót nếu như hơn nữa sau khi sẽ xảy ra mọc ra người t â y vậy thì đã năm tên người may mắn còn sống sót trong năm người nhưng có ba người nắm giữ hy hi hữu danh hiệu đường vũ cẳng là nắm giữ hai cái sử thi một cái hy hi hữu hắn đang suy tư nên cho tiểu gấu mẹo cùng người cây là một cái ra sao danh hiệu mới thích hợp theo đối với danh hiệu hệ thống khai phá cùng hiệu rõ đường vũ bén n h y nhận ra được sau đó hy hi hữu danh hiệu tuyệt đối là tại đây cái thế giới sống tiếp dựa vào đối với danh hiệu lựa chọn cũng là nhất định phải thận trọng một ít mỗi người danh hiệu nhất định phải có thể đối với chiến đấu hoặc là sau đó có to lớn gì trợ giúp mới được hơn nữa mấy người bọn họ trong lúc đó danh hiệu nhất định phải lẫn nhau không liên quan mới có thể đồng nhất cái quyền thế bên dưới danh hiệu chỉ có thể có một người thu được bằng không khi này chút danh hiệu thức tỉnh quyền thế sau khi át phải gặp đưa tới quyền thế quyền hạn chiếm giữ xung đột kỳ thực đường vũ đầu góc đã có một cái thích hợp tiểu gấu mèo quyền thế loại hình thế nhưng thao tác cụ thể vẫn là cần chờ vượt qua lần này hai nạn mới có thể xác định được cái này ngược lại không gấp dù dạ cũng đã trở lại chính mình nơi ẩn thân tiến hành nơi ẩn thân chữa trị công tác ngay hắn báo cáo nơi ẩn thân tổn thất cũng không phải lớn dù sao then chốt vật tư tất cả đều bị hắn gửi ở kho hàng ở trong còn hư hao lồng phòng hộ cùng từng đ â y chỉ cần có vật tư rất nhanh sẽ có thể chữa trị đường vũ cũng cho giúp chủ g i lên tiếng có cái gì cần gấp vật tư có thể liên hệ đồ s â n hề trước đem nơi ẩn thân chữa trị lại nói bởi vì giúp chủ g i trở thành đường vũ người theo đuổi nguyên nhân hắn nơi ẩn thân tự nhiên cũng đã trở thành đường vũ tài sản vì lẽ đó cái này dưới nước nơi ẩn thân đã bị trợ giúp trung tâm tin tức mã hóa bảo vệ lên hiện nay mới thôi ngoại trừ phản quân biết nơi này có cái nơi ẩn thân ở ngoài tạm thời vẫn tương đối an toàn mà vương bá h ổ vừa nãy cũng đem tên của hắn viết ở tấm kia s gặt trang sách trên như vậy vương bá h ổ tin tức cũng coi như hoàn thành toàn bộ mã hóa hiện nay vấn đề an toàn đã quyết định sau đó chính là phát triển quy hoạch vừa nãy thị trường nhân tài đặc tính trên xuất hiện một người khác mới tin tức đường vũ cũng nhín thì giờ nhìn một chút cũng xác thực là một nhân tài đặc tính cùng thiên phú có chút ý nghĩa nhưng đường vũ nhìn nhưng có chút cách lưng chủng tộc là người chủ tộc thiên phú chất lượng đặc biệt lại là khoan đào móc phương diện thiên phú đường vũ suy tư một chút vẫn là lựa chọn từ bỏ không liên quan tới cái khác l i ê n đơn thuần đối với con chuột loại sinh vật này có trời sinh bài xích tính hơn nữa đối phương thiên phú cũng không đủ để đường vũ có thể lơ là đối phương t r ủ n g tộc chỉ có thể coi như thôi sau đó đường vũ liền bắt đầu ngày hôm nay sinh lý loại tinh thần loại kỹ năng cùng với hy hữu kỹ năng độ thành thạo tăng lên bởi vì tức loa nhà thờ lớn kiến trúc đặc tính hiệu quả làm đường vũ từ hai ách phòng trưng bày đi ra thời điểm tinh thần loại kỹ năng ở trong tinh thần kháng tính trải qua nhiều ngày như vậy tăng lên độ thành thạo đã đi đến sáu trăm sáu mươi tám điểm cái khác kỹ năng nhanh cũng có tiếp cận hơn năm trăm điểm sinh lý loại kỹ năng cũng gần như đều đạt đến tiếp cận hơn bốn trăm điểm d á n ẻ mà h i hữu kỹ năng phương diện ẩn nấp hành động thành tiệu đường vũ thu được sớm nhất sử dụng nhiều nhất kỹ năng đã sớm bất chi bất giác mà tăng lên đến hơn tám trăm độ thành thạo là sở hữu kỹ năng bên trong độ thành thạo cao nhất kỹ năng thứ hai chính là thuốc nổ chế tác cùng điêu k h ắ c đại sư kỹ năng độ thành thạo cũng đã đạt đến hơn hai trăm điểm có thể nói đường vũ khoảng thời gian này thực lực tăng lên tương đương nhanh chóng lão bản đây là mới nhất phương tiện quy hoạch đồ ngươi nhìn một chút tiểu bát âm thanh truyền đến chương ba trăm linh một mở ra thùng đường hàng năng lượng hạt nhân lửa chương ba trăm linh một mở ra thùng đ ư n g hàng năng lượng hạt nhân、lửa. đường vũ ở chinh phục lưu dân buổi tối hôm đó liền đem trong tay bọn họ thai nạn tệ cùng hy hữu bản vẽ vật phẩm đều thu thập lại cuối cùng tổng cộng thu hoạch 87 viên thai nạn tệ cùng một tám tấm hy hữu bản vẽ tám kiện hàng hiếm có những thu hoạch này đã xem như là tương đương phong phú tuy rằng bởi vì đường vũ hiện tại đối mặt đối thủ tất cả đều là phản quân hoặc là thai ách tinh thần hạt giống một loại đối thủ hắn tâm tư tất cả đều đặt ở thu thập siêu hiếm bản vẽ vật phẩm cùng với cấp độ sử thi vật phẩm mặt trên thế nhưng cũng không phải nói phổ thông hy hữu cấp bậc bản vẽ cùng vật phẩm đã không trọng yếu ngược lại siêu hiếm bản vẽ có thể gặp mà không thể cầu. phổ thông h i hữu cấp bậc vật tư mới là phát triển chủ lực tài nguyên đường vũ nhìn về phía tiểu bắt làm ra phương án đồ lần này thu hoạch bản vẽ bên trong thì có thăng cấp nơi ẩn thân bảo an nhà bếp phòng vệ sinh vách tường thăng cấp bản vẽ vì lẽ đó lần này thăng cấp phương tiện tương đương nhiều cuối cùng đường vũ nhìn một chút toàn thể kết quả vẫn tính tương đối hài lòng tiểu bát cái này thiết kế có thể thăng cấp vật tư chúng ta đều có sao phần lớn đều có có điều có phần nhỏ vật tư số lượng khả năng không đủ cần chờ lần này t a i nạn quá khứ thế giới vật tư lại xuất hiện sau mới có thể thu thập hoàn thành rồi đem thiết kế đ ồ giao cho tiểu bát phân phó nói được vậy thì chờ v ậ t sở hữu tư tất cả đều thu thập hoàn thành ta cùng nhau thăng cấp kiến tạo được rồi đúng rồi mấy ngày nay lưu dân bảo dương có thu hoạch gì tiểu bát nghe vậy nhưng là khẽ lắc đầu lão bản đại khái là bởi vì hồng thủy đ e m thành thị tất cả đều nhấn chìm quan hệ lưu dân bảo dương từ khi hai nạn bắt đầu sau sẽ không có động tính đường vũ đ ỗ n g nhiên tỉnh lộ để tiểu b á t tiếp tục đi làm đường vũ đi đến lòng đất một tầng có vương bá hồ gia nhập ba người hóa giải tốc độ tăng nhanh rất nhiều toàn bộ lòng đất một tầng mấy ngàn mét vuông không gian ở trong thu thập trở về máy móc linh kiện cùng điện tử linh kiện bị phân loại chất đống một bên thậm chí máy móc xưởng cái này phương tiện đều bị kỹ thuật viên đơn giản cải tạo một hồi thành giúp bọn họ hóa giải máy móc giúp đỡ hiệu suất gia tăng thật lớn đường vũ kêu dừng ba người phía sau hắn xuất hiện một cái quái vật khổng lồ tiểu gấu mẹo cùng kỹ thuật viên nhìn đường vũ phía sau vật thể ánh mắt sáng lời lão bản chuẩn bị mở ra cái này thùng đường hàng đường vũ nhìn phía sau cái này núi cao phòng thí nghiệm thùng đường hàng cười nói hiện tại cũng là thời điểm nhìn cái này cái gọi là tai nạn kỳ ngộ là một cái ra sao kỳ ngộ. Được、đường ợ c đ ư vũ x á ở mấy người động thụ trước liền để mỗi người đều làm nhất định phòng hộ chuẩn bị dù sao cũng không ai biết bên trong bảy đặt chính là món đồ gì nếu là có nguy hiểm gì bọn họ cũng có thể bao nhiêu có cái phòng hộ thùng đường hàng trên cả có bị lục tục mở ra một đạo mật mã muôn xuất hiện ở mất người mặt trước màn hình sáng lên xuất hiện máy móc tiếng nhắc nhở xin mời ở ba trăm giây bên trong nhập ba suất và không sắp mở động tự hủy trình tự t a đi đường vũ nghe được tiếng nhắc nhở nội dung trực tiếp tuân ra chửi t ụ n g nhưng nhìn trên màn ảnh đã bắt đầu đếm ngược con số nơi nào còn có cái khác cơ hội lựa chọn đồ sơn hệ lập tức mua tình báo thành phố tức loa thai nạn kỳ nộ thùng đường hàng đạo tiêu mật mã môn mật mã là bao nhiêu rõ ràng đường vũ nhìn không ngừng giảm thiểu con số lo lắng chờ đợi chỉ quá khứ một phút đồ sơn hệ âm thanh chuyển đến lão bản tình báo chi phí ba trăm sáu mươi viên thai nạn tệ mẹ nó mắc như vậy đường vũ nghe vậy mạnh mẽ cắn chặt răng hàm mua tâm tình đều đến này hiển nhiên không thể bởi vì đau lòng thai nạn tệ mà từ bỏ mấy giây sau đường vũ bảng điều khiển trên đã xuất hiện đồ sơn hề truyền đạt tới được mật mã dòng dã á ba mươi hai vị mật mã đi đến mật mã trước cửa nhập mã xuất theo cái cuối cùng con số đưa vào hoàn thành đường vũ nhìn chính đang nghiệm chứng ý cồn ta ngược lại muốn xem xem là cái gì đồ vật có thể để ta h ò a ba trăm sáu mươi viên thai nạn tệ đánh đổi keng mật mã chính xác s、si. ì một luồng khí thể theo mật mã n ô n mở ra tràn ngập ra đường vũ mấy người nhưng là cũng sớm đã đầu đội mặt nạ phong độc làm màu trắng khí thể tiêu tan hết sạch đường vũ cũng nhìn thấy thùng đựng hàng đồ vật bên trong chỉ là một giây sau vài tiếng cùng nhau mẹ nó từ đường vũ mấy người trong miệng nói ra mà bọn họ đều không ngoại lệ tất cả đều lộ ra choáng váng vẻ mặt bọn họ nhìn thấy gì đường vũ khó có thể tin tưởng địa cầm thùng đựng hàng bên trong cái kêu mọc ra hai con thai dài đầu quay đầu lại nhìn về phía vương bá hổ dùng do hỏi ngự khí nói rằng chuyện này là một đầu lửa không sai đường vũ nhìn thấy chính là một cái lửa đầu chỉ là con này lửa trên người nhưng có rất nhiều máy móc nguyên tố nghe được đường vũ lời nói vương bá hổ cũng là cảm giác não nhân có chút nữa muốn vào đầu mới phát hiện mình còn mang phòng độc mặt nạ nhìn xuống đã tiêu tan bạc h khí trực tiếp đem mặt nạ hai xuống lừa cũng thật là lừa đầu chỉ là nên không phải bình thường lừa đi dù sao bỏ ra ba trăm sáu mươi viên thai nạn tại đây kỹ thuật viên cũng nói lão bản nếu không trước tiên đem nó làm ra đến liền mấy người cùng tiến lên tay đem con này lừa chuyển đi ra lúc này mới thấy rõ con này lừa toàn cảnh nói là lừa kỳ thực chỉ có đầu có thể nhìn ra lừa dáng vẻ tự cái cổ trở xuống cũng đã là cơ giới hóa thân thể linh tán dáng vẻ áp lực thiện chỉ thị ánh đèn cùng với bụng vị trí một cái to lớn bức xạ hạt nhân ì cồn năng lượng hạt nhân lửa đây chính là con này lửa tên gọi đường vũ nhìn con này tràn ngập đủ phong lửa khoe miệng liên tục có rúm t a đi đây là cái gì c h â u ngựa tên gọi đây là cái nào náo tàn nghĩ đến thiết kế phương án đang nhìn đến cái này tên gọi ngay lập tức đường vũ lại không thể giải thích được nghĩ đến kiếp trước bị nhà tư bản làm c h â u làm ngựa sai khiến khổ bức t h ắ n g này đột nhiên hắn lại cảm thấy cái này tên gọi vô cùng thân thiết mà kỹ thuật viên bọn họ đang nhìn đến cái này năng lượng hạt nhân lửa giới thiệu sau cũng xứng sờ ở tại chỗ có chút không biết nói cái gì Năng lượng hiệu ạ ạ t nhân lửa, l o quả, quả, quả hai n tạo vật, kỳ h mỗi u bảy ngày có thể tự mình sinh sản một viên loại nhỏ đầu đạn hạt nhân nhiều nhất có thể tồn chữ ba viên cần ăn uống tương quan sinh sản vật tư tiến hành vật chất chuyển hóa hiệu quả ba mỗi khi trải qua một lần thai nạn năng lượng hạt nhân lửa gặp hấp thu trong thai nạn năng lượng lấy này đến thành tựu tiến hóa năng lượng dự trữ、16. Đường、vũ、đã đem toàn bộ lòng đất đem đường đem đường tư toàn lòng tầng không gian ở trong vật tư thu vào ba lô không gian, lấy ra anh vũ hảo. Kỹ thuật viên, vội vàng đem có thể khống chế phản ứng tổng nhân nhân viên nhiên nghĩ, dùng liền khống phản ứng tổng hợp hạt nhân -hạt nhân giao cho đường vũ vật vào vũ vội vũ v một mấy thu thuật thể hạt hạt tháo thuật tự biết phút, thể hạt hạt hảo. cho bộ ba lô lấy Kỹ Kỹ chế hợp chỉ chế hợp ra ra. ở ốc có có ý theo S, t i một tiếng long long người may mắn còn sống sót nắm giữ một cái hoàn chỉnh mà công năng đầy đủ hết năng lượng hạt nhân kỳ vật khu vực chuyển huyết độ một đường vũ trong lòng vui vẻ đến đây khu vực chuyển huyết độ đã đạt đến một m ư ờ i hai điểm năng lượng hạt nhân lửa trên người máy móc kết cấu từng đạo từng đạo màu xanh lam lưu quang đang nhanh chóng né qua tràn ngập máy móc xung năng hiệu ứng âm thanh âm thanh văng lên dáng vẻ sáng lên máy móc bánh răng chuyển động chỉ thị nguồn sáng bắt đầu có tiết tấu địa lấp lóe máy móc đinh tán ổ trục chuyển lực cái tạo thành tứ chi cũng xuất hiện đ ộ n g tính ở ba người nhìn kỹ cái con này năng lượng hạt nhân lừa mở chính mình con mắt một cái bánh xe vươn mình đã đứng lên hai con thai dài qua lại run run tựa hồ đang xác nhận động t í n h gì sáng sủa ánh mắt nhưng ở trên người mấy người qua lại đánh giá nhìn con này lựa như vậy nhân cách hóa biểu hiện đường vũ trong khoảng thời gian ngắn đều có chút hoài nghi cái tên này có phải là thành tinh tiểu gấu mèo cũng khó mà tin nổi địa nhìn về phía đường vũ lão bản con này con lựa không đúng a hắn vừa nay đối với ta mắt trợn trắng kết quả ngay ở hắn câu nói này nói xong sau mực khắc ẩm trong miệng hắn con l ư a kia trực tiếp một cái xoay người lại thêm một cái sau d u ô i chân liền nhìn thấy tiểu gấu mẹo vẽ ra một cái hoàn mỹ đường vạ dạ t ổ n bay ra ngoài ngươi mới là con lửa cả nhà ngươi đều là con lửa gọi ta lửa ra một đạo kỳ dị âm thanh ở dưới đất một tầng vang lên h a lần này đường vũ là triệt để không bình tĩnh liền ngay cả vương bá h ổ cùng kỹ thuật viên cũng là lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ tất cả đều cùng nhau đem đường vũ hộ đến trước người con này năng lượng hạt nhân lửa lại xe nói đường vũ há to mồm trận mắt ngoác mồm mà nhìn mặt lộ vẻ vẻ khinh thường năng lượng hạt nhân lửa đã thấy cái con này năng lượng hạt nhân lửa đưa mắt nhìn về phía đường vũ vẻ mặt của nó nhưng trực tiếp đến rồi một trăm tám mươi độ đại chuyển biến tấm kia lửa trên mặt lại lộ ra một vệt vô cùng nhân cách h ó a định mặt vẻ vừa nãy là ngài đem ta tỉnh lại hơn nữa còn là nơi này chủ nhân thật không tệ có thực lực có phẩm v ị nhìn chỗ này nơi ẩn thân quy mô chà chà cũng chỉ có giống như vậy cao cấp nơi ẩn thân mới xứng đáng ta chuyện này chuyện này đường vũ nhìn trước sau hai cái thái độ trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn ra hỏa dĩ nhiên nhất thời có chút n h ẹ lời ngay ở hắn suy nghĩ nên nói cái gì lúc năng lượng hạt nhân lửa cũng đã mở miệng lần nữa lão bản lão bản đúng không ngài kỳ thực không cần kích động như thế ta biết ngài đối với nắm giữ ta như vậy giúp đỡ cảm thấy cao hứng thế nhưng chúng ta ngày sau còn dài cảm tình trải qua thời gian lắng động mới có thể càng thêm kéo dài h u â n thuận càng thêm dày đặc ngài cũng không cần thật không tiện mở miệng tiểu lửa ngài liền gọi ta tiểu lửa là được hoặc là ngài nếu như thích gọi cái khác cũng đ ề u hành ta tùy đ ư ờ n g vũ nhìn mặt trước cái này một mặt định n ọ n tướng lửa mặt biết hiện tại hắn không nói lời nào đã không xong rồi cái tên này thực sự là quá có thể nói không nữa mở miệng đánh gây hắn bịnh hót đường vũ đã sắp có chút lạ lý không khỏe phản ứng dừng lại theo đường vũ r ứ t tiếng toàn bộ lòng đất một tầng rơi vào yên tĩnh vương bá hổ cùng kỹ thuật viên biểu hiện đã biến thành dại da tiểu gấu m è o nhưng là giấy rùa từ trên mặt đất mới vừa bỏ lên nhìn về phía năng lượng hạt nhân lửa ánh mắt cũng tràn ngập chấn động đường vũ nhìn đối diện cái kia hai con sáng sủa tròn t r ị a con mắt thăm dò tính mà nói rằng nếu không ta gọi ngươi lửa đốt thế nào lửa đốt nay tựa hồ là đồ ăn a có điều không liên quan lão bản danh tự này thức dậy chính là có trình độ nghe cái tên này lại bắt đầu miệng đầy chạy tàu lửa đường vũ vội vàng đánh gãy cái kia ta muốn hỏi dưới ngươi là thuộc về robot thông minh vẫn là cái gì tại sao ngươi sẽ nói cái nghi vấn này cũng là cái khác ba người nghi ngờ trong lòng nghe vậy tất cả đều cùng nhau nhìn về phía năng lượng hạt nhân lửa lửa đốt chuyện này lửa đốt túi đầu nhìn một chút thân thể mình sau đó phì mũi ra một hơi lúc này mới nói rằng khả năng xem như là trí năng máy móc lửa đi ngược lại ta trong tiềm thức nói cho ta ai tỉnh lại ta, ta liền nghe ai lời nói còn ta vì cái gì sẽ nói ta từ nhỏ liền sẽ n h ì n năng lượng hạt nhân lửa trên người cái kia rõ ràng máy móc cải tạo dấu vết đường vũ đối với cái này núi cao phòng thí nghiệm có chút hứng thú nếu như vậy vậy ngươi liền ở ngay đây hảo hảo sinh hoạt đi theo đường vũ cùng lửa đốt giao lưu kết thúc mấy người khác cũng bị đường vũ giới thiệu cho lửa đốt mà đường vũ cũng chú ý tới ở hắn cho cái con này năng lượng hạt nhân lửa đặt tên được đối phương xác nhận thời điểm chính mình bảng điều khiển trên liền xuất hiện đối phương tin tức bảng điều khiển tương tự phân loại đến người theo đổi bảng điều khiển ở trong đáng nhắc tới chính là cái con này năng lượng hạt nhân lửa lửa đốt ngoại trừ đối với đường vũ một mặt chó săn hình tượng ở ngoài đối với những khác mọi người vô cùng ác miệng đây là đường vũ tuyệt đối không ngờ rằng đặc biệt là nhằm vào tiểu gấu mèo nhìn trước mắt hai tên này đấu võ mồm đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu đường vũ trực tiếp lôi kéo cái tên này hướng về dưới lầu đi đến và không có cái tên này ở đây thêm thiền những người tháo rỡ linh kiện công t ắ c còn không biết lúc nào mới có thể hoàn thành tới gần xuống trước đường vũ nhưng là từ ba lô không gian lấy ra mười mấy cái kết sắt đi ra ném cho ba người những này là ta mười mấy ngày nay đến siêu tập kết sắt các ngươi nghĩ biện pháp đem bên trong đồ vật làm ra đến đây đi sau đó đường vũ liền mang theo lửa, lửa đốt đi thang máy đi hướng về dưới lầu thế nhưng đầu của hắn lại hết sức đau đầu con lửa này không biết cái gì tật xấu vừa lắm lời lại áp miệng tiểu b á t là gan lại nhỏ nên làm sao giới thiệu bọn họ kết quả nhưng hoàn toàn ra ngoài đường vũ dự liệu một người một lửa mới vừa xuống tới chỉ huy tác chiến khu đồ sơn hề đang cùng tiểu b á t bận rộn giao dịch vật phẩm kết quả lửa lửa đốt vừa thấy được chính đang bận rộn đồ sơn hề hai người sáng mắt lên ngay lập tức sẽ thay đổi một bộ sắc mặt vung lên móng liền tiến đến đồ sơn hề bên người đem tấm kia lửa mặt dò xét quá khứ mỹ nữ cần hỗ trợ sao a ẩm mấy phút sau đồ sơn hề cùng tiểu bắt nghe xong đường vũ giàn giải khó mà tin n ổ i địa nhìn về phía đang ngồi trên đất quay về bọn họ k h ả k h ả cười khúc khích năng lượng hạt nhân lửa sự t ì n h chính là như vậy đường vũ thở dài yên tâm đi lão bản có ta ở hề hề m ộ i m ộ i nơi này sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì ngươi yên tâm nghe lửa đốt trong miệng nói ra lời nói đường vũ luôn cảm thấy có loại dẫn sói vào nhà vừa thị giác lúc trước thiết kế người này nhà thiết kế đến cùng là cái nào dây thần kinh đáp sai rồi lại gặp thiết trí như vậy một cái tính cách đi ra quả thực cách cái đại phổ được rồi ngươi đừng cho ta quấy dối ta liền cảm ơn trời đất còn có một người chính đang chữa bệnh phòng thí nghiệm công tác lúc ăn cơm ngươi liền sẽ nhìn thấy còn có người nam nữ lựa lựa đốt hai mắt tỏa ánh sáng đường vũ không muốn để ý tới cái tên này ngay ở hắn chuẩn bị lúc rời đi tiểu bắt đột nhiên nói với đường vũ đ ú n g rồi lao bản cây kia người cây non tối ngày hôm qua tiến vào giai đoạn thứ hai đ à n linh nghe được tiểu bắt lời nói đường vũ đầu tiên là s ư n g sở sau đó phản ứng lại tiểu bắt ý tứ trong lời nói cây kia người đường vũ vô cùng kinh hỉ đi cùng đi nhìn tiểu gấu mèo biết việc này sao không biết ta cũng là mới vừa nhớ tới đến Ta đại i xuống n g trước, ư đi nói cho m cây cây run run thụ ồ i đi. i hắn b tộc cây giống giới thiệu đây là một gốc cây mới vừa sinh ra linh trí đại thụ tộc cây giống hiện tại còn rất nhỏ yếu trong cơ thể hắn tự hồ nắm giữ một tia kỳ lạ huyết mạch trước mặt giai đoạn đ ả linh khoảng cách dưới một giai đoạn lộ sắt còn có mười lăm hai giờ bốn mươi ba phút chung mười hai còn có sáu ngày thời gian mới có thể đến dưới một giai đoạn không sai làm sao t a xem một chút tiểu gấu mèo âm thanh cũng tại đây một tầng v ă n g lên sau đó chính là chạy trốn âm thanh đường vũ cười xoay người rời đi hết thảy đều ở phát triển chiều hướng tốt mà kỹ thuật viên cùng vương bá hổ hai người vào lúc này cũng đem trước cái kia mấy cái kết sắt mở ra n bên, bên, vật vật kết kết bên, bên trong còn g lớn có ở cái kia m hai bản hy hữu thư tịch quý giá khoáng thạch tường giải sinh vật biển sinh thái cân bằng luật thuật tình báo vật phẩm ba phần thành phố h ú bô đầu tư điều nghiên báo cáo cờ bờ S p h ò n g thí nghiệm đặc thù tạo thuyền vật liệu mua hợp đồng đá ngầm vòng quần đảo khai phá bảng kế hoạch k h i h ư u bản vẽ đặc trùng nghĩ thái ngụy trang lớp phủ chế tác phương pháp phối chế hấp ba lớp phủ chế tác phương pháp phối chế trong phòng tự động hóa nuôi trồng khu kiến tạo bản vẽ món đồ quý trọng một số này mấy cái vật phẩm xuất hiện để đường vũ sáng mắt lên cái kia hai bản thư tịch đường vũ cất đi hắn trên người bây giờ kỹ năng đã rất nhiều cũng sớm đã phân thân thiếu phương pháp này hai bản thư tịch hắn dự định chờ sau này có thích hợp thiên p h công nhân sau để cho bọn họ tới học、tập. ba tấm h i hữu bản vẽ nhưng đều là đường vũ hiện tại có thể dùng đến đồ vật mặc kệ là hai loại lớp phủ phương pháp phối chế vẫn là tấm tiên nuôi trồng khu kiến tạo bản vẽ cũng có thể đối với hắn sau khi kế hoạch sản sinh nhất định trợ giúp bản vẽ lập tức sử dụng lên sau đó đường vũ cầm cái tia ba tin tình báo vật phẩm đi đến trợ giúp trung tâm đồ sân hệ phân tích này ba tấm tình báo vật phẩm rất nhanh quét hình hoàn thành tình báo tin tức xuất hiện ở trên màn ảnh lớn đầu tiên chính là thành phố hữu bồ đầu tư điều nghiên báo cáo một tấm bao hàm ánh trang hồ đảo giữa hồ cùng trên đảo thành phố hữu bồ bản đồ bày ra sau đó chính là các loại tài nguyên giới thiệu cùng phân tích. cùng với thành thị quan cảnh khai phá thành thị con đường kết cấu quy hoạch chở tin tức nhìn trên màn ảnh những tin tức này đường vũ lập tức cho vương bá hổ gửi đi tin tức để kỹ thuật viên lập tức hạ xuống một chuyến sau một phút kỹ thuật viên đi đến đường vũ bên người không chờ hắn nói chuyện đường vũ cũng đã chỉ vào trên màn ảnh bản đồ nói rằng kỹ thuật viên ngươi xem một chút cái này trên bản đồ thành thị tin tức cùng ngươi rời đi thành phố hủ bô lúc như thế hạ kỹ thuật viên nhìn sang cẩn thận bắt đầu so sánh chuyện này lão bản cơ bản là như thế không có cái gì đại ra vào nghe được kỹ thuật viên lời nói đường vũ khẽ gật đầu sau đó kỹ thuật viên rời đi p vậy thì là cả bằng t chức sở dĩ cùng kỹ thuật viên mua giới nước súng trường cũng là bởi vì hắn từng ở đại dương ở trong phát hiện một cái giới nước động đá vô cùng to lớn thế nhưng nơi đó nhưng có một cái to lớn g rắn biển loại sinh vật ở chiếm lĩnh đã từng đường vũ liền đa đoán cái kia d ư ớ i nước động đá có phải là sẽ cùng cờ bờ ép phòng thí nghiệm có quan hệ gì hiện tại kết hợp cái này tình báo trên nội dung hắn bây giờ hoài nghi cái này tình báo đánh dấu tọa độ rất có khả năng chính là c ả bằng phát hiện cái kia d ư ớ i nước động đá vị trí xem ra cần phải đi nơi đó kiểm tra một hồi tình huống mới được hơn nữa cờ bờ ép phòng thí nghiệm nghiên cứu của bọn họ phương hướng là nhằm vào thân thể tiến hóa phương diện thấy thế nào cũng sẽ không cùng đại dương có quan hệ gì à bọn họ cần nhiều như vậy đặc thù tạo thuyền vật liệu làm gì nghĩ đến bên trong đường vũ lại đột nhiên sửng sốt một chút không không đúng hắn vũ một cái chán ai nha cờ bờ ép phòng thí nghiệm làm sao có khả năng cùng đại dương không có quan hệ đây mặc kệ là hải dương c h i tử gen tiến hóa dược tề vẫn là đại dương ti tan lệ v i ạ thản này tất cả đều là cùng đại dương c ó chặt chẽ liên hệ một cái suy đoán xuất hiện ở đường vũ đầu óc ta đi không phải chứ cờ bờ ép phòng thí nghiệm sẽ không đem chủ ý đánh tới lệ v i ạ thản trên người đi thế nhưng đường vũ càng nghĩ càng cảm thấy đến có khả năng này dù sao nếu như nói cờ bờ ép phòng thí nghiệm đối với cái nào thái ách hiểu rõ nhất không nghi ngờ chút nào tất nhiên chính là đại dương này ti tan lệ vị ạ thản nếu như đúng là như vậy cái kia cờ bờ s phòng thí nghiệm người là thật sự mạnh a hơn nữa tấm này tình báo là cùng cái kia hai tấm hy hữu bản vẽ đặc trùng nghị thái ngụy trang lớp phủ chế tác phương pháp phối chế hấp ba lớp phủ chế tác phương pháp phối chế từ trong một ngăn t ủ đi ra rất rõ ràng nên đều là cờ bờ s chuẩn bị đồ vật đường vũ ánh mắt nhìn về phía trên màn ảnh tọa độ kia điểm phải đi một chuyến có quyết định đường vũ nhìn về phía thứ ba tin tình báo đ ã ngầm vòng quần đạo khai phá bảng kế hoạch phần này khai phá bảng kế hoạch hẳn là hai nạn trước làm mặt trên không chỉ có tỉ mỉ ghi chép đá ngầm đá ngầm phân bố thậm chí ngay cả chu vi đại dương tài nguyên cùng với đến tiếp sau du lịch khai phá kế hoạch đều sắp xếp đến rõ rõ r à n g r à n g hiện nhiên lúc trước cũng là chuẩn bị việc lớn rất làm mà đem mảnh này dạng đá ngầm khai phá ra trở thành thu lại của cải công cụ bảng kế hoạch làm được rất tỉ mỉ cùng xào rượu mặc dù là đường vũ đông nhiên nhìn thấy phần kế hoạch này thư cũng vô cùng đ ộ n g lòng nhưng đường vũ càng cảm thấy hứng thú nhưng là phần kế hoạch này thư bên trong ba cái đi xa ngắm cảnh con đường cái này đá ngầm vòng quần đảo nên chính là trụ ra trước nhắc qua đá ngầm vòng nơi đóng quân vị trí vị trí ngay ở khoảng cách thành phố tức loa hơn bảy trăm km ở ngoài vùng biển không thể không nói. cái này đá ngầm vòng quần đảo xác thực rất có xem chút một đại bảy tiểu tổng cộng tám tòa dạng đá ngầm chặt chẽ liên kết p h ầ n kế hoạch này thư dự định cũng là thông qua lớp biển tạo đ ả o phương thức đem cái này dạng đá ngầm quần hoàn toàn liên tiếp lại nếu như cái này thiết tưởng thật sự hoàn thành có thể dự kiến nơi đó chắc chắn trở thành một bị được quan tâm du lịch thắng đ ị a mà cái k i a ba cái đi s a ngắm n g cảnh con đường chính là cái này khai phá kế hoạch du lịch kế hoạch một trong không chỉ có tỉ mị đại dương thăm dò số liệu cùng đáy biển tài nguyên địa hình hoàn cảnh tin tức giới thiệu, thậm chí còn có quanh thân tương quan khẩn cấp dự án chờ tin tức mà đường vũ sở dĩ quan tâm cái tin này hoàn toàn cũng là bởi vì này ba cái đi s a ngắm n g cảnh con đường khai phá phương hướng vốn là hiện tại cấm hải khu phạm vi trực tiếp thâm nhập năm trăm km phạm vi chương ba trăm linh bốn bước kế tiếp kế hoạch sắp xếp kiến tạo siêu hiếm phương tiện chương ba trăm linh bốn bước kế tiếp kế hoạch sắp xếp kiến tạo siêu hiếm phương tiện tận thế đại hồng thủy thai nạn ngày thứ năm đường vũ ngồi ở bàn làm việc trước chuyên tâm viết đón lấy quy hoạch phương hướng trải qua ngày hôm qua cái kia vài tờ tình báo tin tức đường vũ kết nối hạ xuống hành động cũng có càng thêm sáng tỏ quy hoạch ngắn hạn mục tiêu tôi nói quan trọng nhất chính là ngày mai hạn mị bạn rào trở về sự tỉnh đối với này đường vũ đúng là không cần gì cả chuẩn bị hiện tại mặt quỷ đã chết sở hữu lưu dân tất cả đều là chính mình người hơn nữa hắc c ầ u cùng sở tí h phần chu hai người ưu thế ở ta sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ sau đó kế hoạch bên trong hạn nghị bạn sẽ là một cái người rất trọng yếu đường vũ không muốn có cái gì bất ngờ rốt cuộc có thể nhìn thấy cái này từ mới vừa gia nhập tận thế trò chơi liền vẫn sống ở người khác trong miệng hậu trường đại lão đường vũ vô cùng chờ mong hắn rất chờ mong có thể từ đối phương trong miệng biết một ít hắn không biết bí ẩn tri thức cho tới chung kỳ kế hoạch lời nói đường vũ mục tiêu tự nhiên chính là phản quân cùng quân cách mạng bọn họ cũng chỉ có đem hai người này thế lực toàn bộ tiêu d i ệ t mới năng lực bước kế tiếp chiếm cứ toàn bộ thành phố tức loa cùng cờ bờ ép phòng thí nghiệm đặt xuống cơ sở thế nhưng bước đi này kế hoạch đường vũ nhất định phải đem sở hữu chuẩn bị công tác làm tốt mới sẽ đập thủ dù sao khi hắn giết chết thành phố tức loa hai người này quân sự thế lực chết để chiếm cứ thành phố tức loa còn cần kiên trì bảy ngày mới có thể xem như là chiếm lĩnh thành công hiện tại thành phố tức loa phản quân cùng quân cách mạng hắn đã nắm giữ được gần đủ rồi đường vũ càng để ý chính là phía sau của bọn họ người cho tới lâu dài kế hoạch theo tận thế trò chơi thế giới khăn che mặt càng ngày càng rõ ràng đường vũ mơ hồ cảm thấy tôi trận đó biến cố nghi ngờ là vài con thai ách trong lúc đó chiến đấu cuối cùng bởi vì những ngày hai ách trên người rớt xuống huyết lục toàn bộ đại lục rơi vào xung đột trận đó xung đột cuối cùng một mươi cái lợi ích vừa đến người trải qua mấy chục năm phát triển dần dần diễn biến thành hiện tại thập đại phòng thí nghiệm mà thập đại phòng thí nghiệm cũng lợi dụng trước cấp giật hai ách chiến lợi phẩm ở từng người nghiên cứu lĩnh vực sáng tạo ra đến rất nhiều có thể mọi người lợi dụng cùng khống chế vật phẩm nhưng là nếu tất cả những thứ này đều ở phát triển chiều hướng tốt cái kết lại là bởi vì cái gì khiến thế giới này biến thành hiện tại cái này cái dáng v ẻ đây tối ngày hôm qua đường vũ rốt cục có đầy đủ thời gian cùng kỹ thuật viên hào hảo hàn huyên một hồi liên quan với thai nạn sự t ì n h kết quả căn cứ kỹ thuật viên miêu tả lúc đó hắn chính đang ở ngoài phòng thí nghiệm diện lãnh đạo cái khác công tác chỉ nhìn thấy mấy viên hỏa cầu thật lớn từ trên trời g i xuống hắn ngay ở kịch liệt nổ tung ở trong hôn mê bất tỉnh chờ hắn tỉnh lại đã không biết trôi qua bao lâu chỉ là khi hắn chạy về phòng thí nghiệm lúc liền xa xa mà nhìn thấy vô số quân cách mạng đã chiếm lĩnh phòng thí nghiệm mà hắn cũng tận mắt đến thê tử của chính mình bị lò cổ phu giết chết cái này cũng là kỹ thuật viên tại sao phải giết chết lò cổ phu sau đó kỹ thuật viên trở về đến trước nơi công tác điểm đem đồ trọng yếu mang tới sau liền vẫn tìm cơ hội báo thù mãi đến tận tùy tùng lò cổ phu đi đến thành phố tức loa hắn cũng bởi vì suy yếu té sịu địa cuối cùng bị ca bằng cứu sau khi liền vẫn ở lại thành phố tức loa dựa vào chính mình máy móc kỹ năng kiếm cơ ăn đồng thời cũng vẫn đang tìm kiếm giết ch n g h e xong kỹ thuật viên miêu tả đường vũ nhưng cảm giác hắn miêu tả ở trong cảnh tượng có loại giống như đã t ừ n g quen biết cảm giác cuối cùng vẫn là ở đồ sơn hề nhắc nhở dưới đường vũ mới nhớ tới đến kỹ thuật viên nói cái kia mấy viên từ trên trời dáng xuống quả cầu lửa chính là t r ư ớ c cờ bờ ép phòng thí nghiệm sắp mở ra lúc trung tâm tình báo trong máy vi tính chuyển phát tin cái kia đoàn trong hình cảnh tượng lúc đó cũng là một viên từ trên trời dáng xuống hỏa cầu khổng lồ đem cờ bờ ép phòng thí nghiệm sản phẩm mới tuyên bố trực tiếp nhấn chìm cái này không thể nào là trùng hợp đường vũ tự lẩm bẩm vì lẽ đó này có thể hay không là những người hai ách trả thù đây đường vũ nghĩ tới đây cái khả năng trong lòng âm thầm cân nhắc đối với cái nghi vấn này đường vũ cũng có hỏi qua kỹ thuật viên thế nhưng kỹ thuật viên trả lời nhưng là không biết gì cả thế nhưng đường vũ cảm thấy đến khả năng này rất lớn vậy phần tại sao mấy chục năm nghiên cứu đều không có vấn đề gì sau khi nhưng gặp sự cố đường vũ trong đầu nghĩ đến nhưng là cờ bờ s phòng thí nghiệm ở trong vùng biển cái kia nơi vị trí tọa độ hay là chỉ có đến cái kia cờ bờ s căn cứ mới có thể biết một ít chi tiết có điều ngày hôm nay đồng dạng có tin tức tốt vậy thì là trải qua ngày hôm qua cùng ngày hôm nay hóa giải kỹ thuật viên ba người Rốt cục đem hiện nay mà h ư nói g ngoại bản trừ từ chủ ra nơi đó thu được bốn tấm dưới nước bản vẽ ở ngoài cũng chỉ còn xuất lại ra đa kiểm soát hỏa lực hóa chặt hệ thống cùng đạn đạo sinh sản phân xưởng này hai tấm bản vẽ vật tư vẫn không có tập hợp đường vụ không trần trờ trực tiếp lựa chọn kiến tạo này ba cái phương tiện vệ tinh giao cảm trung tâm điều khiển kiến tạo bản vẽ điện tử chiến phối hợp trung tâm cùng chức thấp sóng ngắn tín hiệu máy siêu tầm cao sóng ngắn tín hiệu máy siêu tầm thông tin tình báo quản chế trạm phương tiện như thế tất cả đều kiến tạo ở chỉ huy tác chiến khu thời gian kiến tạo vì là hai mươi b ố giờ đối với hai người này phương tiện đường vũ vô cùng chờ mong bởi vì trước đem thấp sóng ngắn tín hiệu máy siêu tầm cao sóng ngắn tín hiệu máy siêu tầm thông tin tình báo quản chế trạm này ba cái siêu hiếm phương tiện kiến tạo hoàn thành đồng thời hoàn toàn dung hợp tiến vào tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm sau tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm đã đem toàn bộ một tầng lầu toàn còn nhiều ra 3 thanh ghế tượng. Không chỉ có cái nhiều thanh tượng. Không như ghế hấp thu hiếm bởi kia siêu ra vậy, vì đầu i tin tức phương tiện quan hệ, trợ giúp chiếm ệ hệ, n phương quan trung tâm mấy hạng năng lực đều chiếm được nhất định tăng cường. từ tức trợ tâm lực được đều mấy đ tiên chính là tin tức trợ giúp phạm vi từ ban đầu thành phố tức loa chu vi ba trăm linh km mở rộng đến năm trăm km còn nắm giữ tín hiệu lấy ra chặn lại nghe trộm năng lực mà phản quân cùng quân cách mạng tin tức giao lưu kênh dĩ nhiên là trở thành đồ sơn h ề trọng điểm quản chế đối tượng có thể nói phản quân cùng quân cách mạng ở trong mắt đường vũ trên căn bản đã là trần trồn gián dấp dốc két giếng phóng vị trí lại làm cho đường vũ phạm vào khó Hắn cuối ũ n không g m n đem c á này giếng phóng xê ở cùng h h mình nơi ẩn thân bên cạnh. Không chỉ có nguy hiểm, chủ yếu nhất chính là, sau đó chỉ phóng thân í trí n nơi ẩn bên nguy cần nơi này phóng ra, nơi ẩn thân vị trí cũng sẽ bại、lộ. Cuối có c đó yếu sau là, lộ. sẽ ra, vị đường vũ quyết định chờ lần này thai nạn quá khứ dù dạ trở thành vượt qua m ộ ư ơ i vòng thai nạn người may mắn còn sống sót đến lúc đó liền nắm giữ ở tự do lựa chọn vị trí kiến tạo phương tiện tư cách vào lúc ấy đường vũ có thể cung lựa chọn cơ hội liền sẽ thêm ra rất nhiều chương ba trăm linh năm mua trên biện tháp hải đăng trên biển người nhặt rác nội ứng chương ba trăm linh năm mua trên b i ể n tháp hải đăng trên biển người nhặt rác nội ứng quan thánh đế quân ở trên Vạn vũ, đường bối hương hương t làm con h tế số xuất hiện ngay lập tức đường vũ ánh mắt đã khóa chặt thứ sáu âu rông tháp hải đăng có hay không tiêu hao tháng tám năm ba mươi chín điểm mua trên biển tháp hải đăng、D của cải điểm số biến thành năm sáu trăm hai mươi ba điểm đường vũ đầu góc cũng đã xuất hiện trên biển tháp hải đ ă n g bản đồ giả lập kỳ thực không cái gì có thể xem đây chính là một tòa lẻ loi xây ở hải bên cạnh vách núi trên vì là thuyền hoa tiêu tháp hải đ ă n g mà thôi nhưng đường vũ rõ ràng tòa này tháp hải đ ă n g ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn với ý nghĩa thực tế dù sao hiện đại thuyền dựa vào bản thân dạ đã trả lời khí cùng ais thuyền tự động phân biệt hệ thống cũng đầy đủ phân biệt đường hàng không hiện tại lại nằm ở tận thế hoàn cảnh lại có bao nhiêu ít người có can đảm ra biển đây thế nhưng đường vũ nhưng không để ý những này hắn càng coi trọng chính là cái này kiến trúc có thể mang đến cho hắn ra sao kiến trúc đặc tính tháp hải đăng ánh sáng loại hình trên biển tháp hải đăng kiến trúc đặc tính hiệu quả tháp hải đăng ánh sáng gặp sát xuất nhỏ hấp dẫn xa lạ thuyền đi đến thành phố tức loa c ả n g ngừng ngừng thời gian bốn tám giờ một cấp kiến trúc đặc tính đường vũ hơi nhũ mày cái này đặc tính thú vị chính là không biết cái này cái gọi là xa lạ thuyền sẽ là cái gì thành phần đường vũ đúng là rất có hứng thú này cho hắn một loại mở hộp mù cảm giác ngày hôm nay tùy cơ tình báo cũng bị đồ sơn hề lấy ra đi ra là liên quan với người may mắn còn sống sót xung đột sự tỉnh ý nghĩa không lớn đường vũ cũng không để ý nữa bởi t r ư a một điểm nhiều đường vũ đã ăn cơm trưa ngày hôm nay nơi ẩn thân rèn luyện xem tăng lên mấy hạng hy hữu kỹ năng nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành hắn cũng đổi tiềm hành trang bị chuẩn bị xuất phát trải qua một ngày dưới nghỉ ngơi đường vũ chỉ cảm thấy cảm thấy hiện tại khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tinh lực dồi dào vô cùng hắn mục đích của chuyến này chính là đi thăm dò một chút cái kia cờ bờ é phòng thí nghiệm dưới nước căn cứ nhìn có phải là cùng cả bảng nói tới cái kia dưới nước động đá là một chuyện mà phía sau hắn nhưng là sờ tí phần hắn cũng là đường vũ lần này đi ra ngoài một cái trọng yếu nguyên nhân cho sở ti phần ra chỉ cái trước đại dương c h ú c phúc trạng thái sau theo một trận không gian và mẹo hai người biến mất ở nơi ở thân hai người xuất hiện ở tức loa tây trạm trạm tàu điện ngầm bên trong sau đó liền toàn lực hướng về đại dương nơi sâu xa b ơ i đi nơi bọn họ cần đến chính là lưu dân du thuyền phương hướng dọc theo đường đi đường vũ có thể rõ ràng cảm giác được ngày hôm nay hồng thủy mực nước đã giảm xuống rất nhiều chiếu tình huống này đợi được ngày hôm nay lúc rạng sáng lục địa nước sâu thì có khả năng rơi xuống một trăm trở xuống trình độ đồng thời khí trời cũng biến thành sáng sửa lên đột nhiên vừa nhìn còn có loại ven biển ngày mùa hè cảm giác nửa giờ sau đường vũ cùng sờ tí phần từ du thuyền thụt lùi phản quân quân hạ một bên leo lên du thuyền hướng đi một cái rộng rãi phòng hoạt động đi vào phòng hoạt động thành phố tức loa hai mươi danh lưu dân thủ lĩnh cùng với bọn họ trợ thủ đã toàn bộ đúng chỗ nhìn thấy đường vũ đi vào mọi người cùng xoạt xoạt địa đứng dậy nhìn lại c u n g nên đại nhân đường vũ tùy ý vung vung tay mọi người đều ngồi đi theo tất cả mọi người tất cả đều ngồi xuống đường vũ nhìn về phía tất cả mọi người Ta ta tóm tắt, nay còn có việc, chúng ta liền nói tóm tát, ngày hôm là đồng thời tất cả mọi người không muốn đem ta tồn tại tiết lộ ra ngoài nếu như gặp phải kẻ khả nghi hoặc là tình huống đặc biệt có thể trực tiếp hệ hắc cầu nói đường vũ nhìn về phía tảng đá clip đường ven biển tầng hương bốn cái nội thành lưu dân thủ lĩnh các ngươi cố lưu ý một hồi các ngươi từng người người đại lý tình huống chúng ta b ư ớ c kế tiếp mục tiêu chính là bọn họ có bọn họ bất kỳ tình huống gì nhất định phải ngay lập tức nói cho ta rõ ràng đại nhân được bốn người các ngươi khu vực người có thể rời đi trước rất nhanh trong gian phòng chỉ còn dư lại bạch tháp khu cùng hồng nham khu bảy cái lưu dân thế lực thủ lĩnh đường vũ đem mấy người lần lượt từng cái nhìn kỹ một vòng các ngươi nên cũng đã biết hạn n h ị bạn dạo ngày mai sẽ gặp trở về vì lẽ đó ngày mai cũng là vô cùng trọng yếu một ngày ta cần biết hắn bất kỳ nhất cử nhất động nhìn về phía hắc cậu cùng sở tí phẩn hắc cẩu sơ tí phần hai người các ngươi là h ắ n nghỉ bạn người thân cũng là hắn coi trọng nhất người các ngươi là nhiệm vụ lần này mấu chốt nhất phân đoạn h ắ n nghỉ bạn có thể hay không gia nhập chúng ta hai người các ngươi vô cùng trọng yếu còn mặt quỷ hướng đi nếu như h ắ n nghỉ bạn hỏi mặt quỷ các ngươi liền nói mặt quỷ đột nhiên mất tích là tốt rồi thế nhưng hắc cẩu ngươi muốn trọng điểm giải thích một hồi mặt quỷ xuất hiện rõ ràng quỷ dị biến hóa ngươi thúc thúc nên liền biết xảy ra chuyện gì nói chung có hạn n h ỉ bạn tin tức liền lập tức nói cho ta ổn định hắn chờ ta đi qua là tốt rồi không nên để cho hắn sớm đâm ra lòng nghi ngờ bàn giao xong chuyện bên này đường vũ để hắc cầu đem lần trước cuối cùng chinh phục cái k i a hơn ba mươi danh lưu dân dẫn theo lại đây bởi vì những người này đã bị đường vũ chinh phục nguyên nhân cho nên khi hỏi bọn họ nguyên bản thân p h ậ n lúc tất cả đều rõ ràng m ư ờ i mươi điệu nói ra đường vũ nghe được nhưng là trong lòng hoảng hốt các ngươi trước rõ ràng đều là trên biển người nhặt rác các ngươi trước thủ lĩnh tên gì các ngươi tới nơi này có mục đích gì đường vũ nhìn mặt trước mười mấy người trầm giọng hỏi đại nhân chúng ta năm người là độc nhãn g i n đi phái tới đại nhân chúng ta bốn cái là quỷ sa hạ vật lan phái tới đại nhân chúng ta sáu cái là kịt kéo hiệp sĩ phái tới mục đích của chúng ta chính là ẩn nút đi vào cho thủ lĩnh cung cấp nơi này tình báo tin tức vì đó sau cướp bóc nơi này làm chuẩn bị hả lại nói một lần các ngươi ẩn nút nơi này mục đích chính là chuẩn bị cướp bóc nơi này đường vũ hỏi tới tin tức này quả thực các ngươi có hay không đem ta chuyện lúc trước báo cho ba cái kia thủ lĩnh cái này cũng là đường vũ quan tâm nhất hắn sở dĩ nhọc lòng mất công sức mà đem sở hữu lưu dân toàn bộ chính p h ụ c không phải là bởi vì lo lắng cái này hả không không có đại nhân chúng ta truyền đạt tin tức đều là ở cố định thời gian sẽ có người đi tới nơi này cái hải vự phụ cận tiếp thu tin tức thế nhưng bởi vì tai nạn cùng báo quan hệ dựa theo tình huống bình thường tới nói hẳn là ngày mai hoặc là ngày mốt mới sẽ có người tới đón thu mới nhất tin tức mấy người này lời nói để đường vũ t h ở phào nhẹ nhõm đồng thời liên tục thầm than may mà chính mình nguy cơ ý thức khá là nặng vâng không cũng thật là nguy hiểm có điều các ngươi vì sao lại đem cướp b ó c mục tiêu để ở chỗ này chương ba trăm linh sáu dạy m ậ n đồ tái hiện cấm kỵ vật phẩm hiện giả ánh sáng chương ba trăm linh sáu dạy m ậ n đồ tái hiện cấm kỵ vật phẩm hiện giả ánh sáng nghe được đường vũ lời nói mười mấy người hai mặt nhìn nhau rốt cục một người trong đó do dự một chút nói ra miệng cái kia đại nhân kỳ thực chúng ta cũng không biết có điều ta trước khi tới nơi này trong lúc vô tình nghe được một cái tin vậy thì là nơi này có một chỗ tựa hồ ẩn giấu đi liên quan với cấm h ả i khu bí mật thậm chí khởi nguyên ta đi đường vũ khoe miệng một trận đánh đánh càng nói càng thái quá có điều cái tin này nhưng là hắn duy nhất xem như là có giá trị manh mối ở bàn giao mười mấy người này nếu như có thu được trên biển người nhặt r á c tin tức đúng lúc thông báo hắc cầu sau liền để bọn họ rời đi sau đó nhìn về phía còn lại mười mấy người đường vũ lần lượt từng cái tiến hành do hỏi những người này ngoại trừ ba cái là quân cách mạng vùi vào đến cây đinh ở ngoài mấy người kia đều là cái khác mấy cái thành thị phái tới nhân thủ đối với những người này tin tức tiến hành rồi đăng ký sau tất cả đều thả ra thế nhưng làm do hỏi đến người cuối cùng lúc đường vũ nhưng là ánh mắt ngưng lại ngươi nói cái gì phái n g ư ờ i đến chính là một tên người may mắn còn sống sót hơn nữa trước là thông qua thôi miên nhường ngươi nghe theo hắn dặn dò la đại nhân tên của hắn gọi là giải mân đồ đường vũ trong lòng suy nghĩ lại có thể có người vẹn vẹn thông qua thôi miên liền có thể khống chế một người nếu như không phải là bởi vì lưu dân chinh phục giả năng lực thuộc về quyền thế mô hình e sợ cũng không nhất định có thể đem trước mặt người này quyền khống chế đoạt lại có điều dù vậy đường vũ cũng không cách nào xác định đối phương ở thôi miên trước mặt người này thời điểm là thuần túy thông qua thôi miên vẫn là đã thu được cùng thôi miên tương quan hy hữu danh hiệu nếu như chỉ là thuần túy thôi miên còn nói được nếu như cái này cái gọi là thôi miên cũng là một cái hy hữu danh hiệu năng lực lời nói cái kia lưu dân chinh phục giả cái này danh hiệu hàm kim lượng còn đang không ngừng tăng lên ngươi là từ đâu cái thành thị tới được hắn có hay không đặc biệt gì yêu cầu lưu dân nghe vậy lắc đầu nói rằng đại nhân ta là từ thành phố h ữ bồ tới được dạy mờ n đô để ta tới được thời điểm chỉ nói cú thời cơ thích hợp thời điểm hắn gặp tỉnh lại ta còn làm sao liên hệ ta kỳ thực cũng không rõ ràng lại là thành phố hủ bồ cái này gọi là giải mà ấn độ người may mắn còn sống sót thủ đoạn cũng là tương đương tuyệt vời có thể sớm bố cục đến thành phố tức loa đối phương dã tâm tất nhiên không nhỏ chính là không biết người này cùng quân cách mạng lại là quan hệ gì có cơ hội có thể hảo hảo xem xem người này có điều hiện tại không v ổ i đường vũ đến tiếp sau trong kế hoạch liền bao hàm thăm dò thành phố hủ bồ này một hạng h n phạ phòng thí nghiệm cũng là đường vũ nhất định phải đi một lần địa phương dù sao kỹ thuật viên ẩn đi tàu ngầm công năng khu kiến tạo bản vẽ còn ở bên trong bày đặt mà những bản vẽ này lại là đường vũ đi đến cấm hải khu thăm dò s gặt nơi ẩn thân then chốt hiểu rõ song lưu dân thành phần đường vũ đem những tin tức này báo cho đồ s â n hề làm cho nàng ghi chép lên sau đó đường vũ tìm đến cà bằng làm cho đối phương xác nhận một hồi trước hắn nói tới quá cái kia dưới nước động đá cùng cờ bờ s phòng thí nghiệm dưới nước căn cứ tọa độ có hay không nhất trí trải qua cà bằng cẩn thận nhận ra xác nhận hai nơi vị trí chính là một chỗ lần này đường vũ khỏe miệng rốt cục lộ ra g cười nếu như vậy vậy còn chờ gì đường vũ lặng yên vào biển hướng về vị trí tọa độ bơi đi thu được hắn tin tức sớm chạy tới dưới nước động đá tọa độ giú ra rất nhanh bị chạy tới đường vũ đuổi theo đồng dạng xuất hiện còn có một con biển sâu tự thú sa đại hai người một thú nhanh chóng chạy tới dưới nước động đá ở khoảng cách động đá còn có một km thời điểm đường vũ để sa đại cùng chú dạ dừng lại chính mình một mình hướng về động đá bơi đi đồng thời tận lực tỏa ra đại dương chiến tranh thầy tu khí tức rất nhanh đường vũ liền nhìn thấy c ả bằng miêu tả cái kia nơi tỏa ra ánh sáng dưới nước động đá đường vũ nhìn chỗ này động đá lông mày nhưng cao lên đến cái này có thể không giống như là thiên nhiên động đá a chỉ thấy chỗ này động đá tuy g i n g vô cùng tự nhiên thế nhưng nếu như nhìn kỹ lại liền có thể phát hiện rõ ràng nhân công kiến tạo dấu vết hơn nữa cái này dưới nước động đá cửa động vị trí không khỏi cũng quá to lớn một chút thế này sao lại là cái động đá nói là một cái dưới nước cửa ra vào càng thích hợp mà ngay ở đường vũ suy tư những ngày thời điểm hắn cảm giác được rõ ràng dòng nước g ò n sóng trong lòng hơi động nhìn về phía động đá phương hướng một cái vừa to vừa dài bóng đen đã vặn vẹo thân thể hướng về phương hướng của h ắ n k é o tới chính là một cái hình thể to lớn rắn biển đại dương chiến tranh t h ầ tu khí tức cũng không có ảnh hưởng con rắn biển này cao đẳng sinh vật biện sự hòa hợp cũng tựa hồ đang thời khắc này mất đi hiệu lực dán biển tấn công tính mười phần đường vũ thấy thế trong tay cũng đã lấy ra sóng nước thương b a y về dán biển vị trí liền bắc cỏ thủy đao nhanh chóng xa qua dán biển lửa mẹo thân thể miễn cưỡng tránh thoát thủy đao đánh chính diện thế nhưng cũng ở trên người lưu lại một vết thương mà dán biển bơi lội tốc độ hiển nhiên cùng đường vũ không cách nào khá là tuy rằng dán biển đã t ậ n lực thế nhưng ở đường vũ cao tính cơ động cùng mỗi cách năm giây liền sẽ phát sinh một đạo sắc bén thủy đao công kích dưới rất nhanh thân thể đứng im bất động trôi nổi ở trong nước biển dù dạ cùng sa đại cũng đã sớm chạy tới phụ cận trước là bởi vì đường vũ yêu cầu bọn họ không có tới gần hiện tại thấy rắn biển đã đứng im bất động tất cả đều tiến tới gần đường vũ nhưng là tiếp tục tích chữ sóng nước thương năng lượng chỉ cần đạt đến phóng thích thủy đao năng lượng hắn liền sẽ liếc rắn biển đầu tiến hành công kích liên tục bốn năm đạo thủy đao xuyên thủng rắn nước cái kia viên to lớn đầu lâu sau đường vũ thở phào nhẹ nhõm rắn biển động tính quá lớn nếu như không cẩn thận bị cái tên này cắn một cái dựa theo cái tên này lớn như vậy thể trạng đến tính toán n ọ c độc lượng mười cái đường vũ đều phải chết sạch rắn biển thi thể giao cho xa đại tiện biết đồng thời để nó xem trọng cái cửa ra này đường vũ nhưng là cùng chú dạ đồng thời hướng về trong động đá vôi diện bơi đi làm hai người tiến vào động đá lúc này mới phát hiện nơi này cũng thật là bên trong có cả khôn ở dưới nước động đá bề ngoài dưới là tinh vi máy móc kết cấu kiến trúc một đường hướng lên trên rất nhanh sẽ nhìn thấy ánh sáng rào hai người nổi lên mặt nước làm đường vũ thấy rõ chu vi cảnh tượng sau không tự chủ được há to miệng t r ờ i ạ xuất hiện ở đường vũ trước mặt chính là một cái to lớn máy móc kiến tạo quảng trường chỉ là t ầ n g cao liền có ít nhất cao hơn 70, 80 m é t tuy rằng không biết trôi qua bao lâu thế nhưng toàn bộ quảng trường vẫn như c ũ đèn đốt sáng trăng vô cùng sáng sủa mà tại đây cái giữa quảng trường vị trí một chiếc tràn ngập nguyên thủy dấu vết có chút rách rách dưới dưới cổ lao to lớn làm bằng gỗ thuyền b u ồ n ngừng ở nơi đó mà nó bên cạnh còn có một chiếc to nhỏ tương tự nhưng khoa học kỹ thuật cả mười phần thuyền chu vi ngột ngang tán bẩy đặt rất nhiều linh kiện cánh tay máy đứng ở không t r u n g tựa hồ trước chính đang hoạt động một chiếc p h u cổ một chiếc tiên tiến hai loại không giống phong cách ca n o đặt ở cùng một chỗ nhưng mỗi người có mọi loại phong thái đường vũ đi tới chiếc này to lớn làm bằng gỗ thuyền buồm tin tức hiện g i ánh sáng hảo loại hình cấm kỵ vật thuyền hình ba cột buồm làm bằng g giới thiệu đây là một chiếc từ b i ể n rộng nơi sâu xa bồng bình mà ra thuyền buồm trải qua rất nhiều tai nạn cùng đau khổ tuy rằng hiện tại đã tàn tạ không thể tả thế nhưng thuyền hạt nhân vẫn như cũ hoàn hảo hay là có thể thử nghiệm đem hạt nhân tỉnh lại cấm kỵ kỳ vật xuất hiện để đường vũ đề cao cảnh giác lần trước máu tanh áo bào đen pho tượng đối với hắn xung kích đến hiện tại vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi vì lẽ đó hắn ngay lập tức để chủ dạ lui về phía sau đồng thời lập tức đem thiên tinh phủ truy từ ngực lấy ra chỉ là làm tất cả làm xong đường vũ hai người cũng không có bị bất kỳ tấn công bằng tinh thần đường vũ một lần nữa kiểm tra một hồi vật phẩm giới thiệu tin tức trong lòng bừng tỉnh xem ra cái này cái gọi là thuyền hạt nhân chính là chiếc này thuyền bừng thai ách tương quan vật phẩm thế nhưng đối phương hiện tại tựa hồ đã rơi vào vắng lặng nhất định phải đợi được cơ hội thích hợp mới có thể một lần nữa tỉnh lại Tin tưởng không, hơi hơi không, chắc chắc, tư không phải n g người ngu ngược lại hắn nguy hiểm k h i ế g rác so với đường vũ còn muốn nhạy cảm hắn cũng tương tự nhìn thấy chiếc này thuyền buồm tin tức đây chính là cấm kỵ vật phẩm a chỉ cần không có tương quan bên thần bí phòng hộ vật phẩm đụng tới người sẽ không có sống sót giờ khác này nhìn thấy đường vũ muốn một mình thăm dò chiếc này thuyền buồm hắn là thật sự có chút lo lắng vừa lo lắng đường vũ an n g uy cũng lo lắng nếu như đường vũ bỏ mình vậy mình cũng tất nhiên gặp theo cho cùng lời tuy như vậy thế nhưng câu nói này vừa ra khỏi miệng hắn liền ngừng lại mà là một lời không hàng địa hướng về bên cạnh thuyền đi đến bởi vì hắn đột nhiên phản ứng lại lấy mấy ngày nay hắn đối với đường vũ hiểu rõ chuyện này căn bản là là một cái hết sức cẩn thận cùng không có cảm giác an toàn người hắn mỗi một lần hành động đều là có đầy đủ tình báo tin tức cùng phương án ứng đối điều kiện tiên quyết mới gặp hành động nói là hữu dũng hữu cũng không quá đáng theo người như vậy làm việc trong tin h c tức nói này thuyền là từ biện rộng nơi sâu xa vùng bệnh mà ra cái này biện rộng nơi sâu xa sẽ không chính là cấm hải khu nơi sâu xa đi nghĩ như vậy đường vũ nhưng cảm thấy đến khả năng này vô cùng lớn cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao cờ bờ s phòng thí nghiệm gặp coi trọng như vậy chiếc này thuyền bờ nghĩ như vậy đường vũ đã tìm tới leo lên chiếc này thuyền buồn văn cầu thông qua ván cầu leo lên thuyền buồn mặc dù đã không biết bao lâu thế nhưng đường vũ leo lên thuyền buồn vẫn như cũ có thể nghe thấy được một luồng nhàn nhạt mùi mốc gần giống như leo lên một chiếc không biết ở b i ể n rộng đồng b ề n bao lâu thuyền ma bình thường cái này trên thuyền yên tĩnh không hề có một tiếng động hơn nữa này cố nhàn nhạt mùi mốc cùng cách đó không xa tỏa ra đến nước biển k h í tức đường vũ phảng phất chính mình trải qua thời gian qua lại trở lại bao nhiêu năm trước chính điều khiển chiếc này thuyền buồn rong rồi ở vô tận biện rộng bên trên chỉ là chu vi máy móc sắt thép kiến trúc để đường vũ trở về hiện thực. cất bước đi ở chiếc này cổ láo thuyền buồn bên trên ánh mắt của hắn nhưng ở tỉ mỉ nhìn kỹ bất kỳ khả nghi hoa văn pho tượng các loại khả năng cùng thai ách sản sinh liên quan vật phẩm thế nhưng lại như giới thiệu trong tin tức nói như vậy chiếc này thuyền buồn hạt nhân đã ngủ say mãi đến tận đường vũ đi tới thuyền buồn b ù ồ n lái hắn cũng vẫn như c ũ không nhìn thấy bất kỳ cùng thai ách có quan hệ sự vật kỳ quái theo lý thuyết chỉ cần là cấm kỵ đồ vật vậy thì tất nhiên là cùng thai ách có liên quan à. chính là ngủ say cũng tất nhiên có cái ký thác vật mới đ a ánh mắt nhìn về phía trước mặt b u ồ n lái cửa sập nếu như nói nơi nào tối có khả năng xả năng vùng lái cùng phòng thuyền trưởng thì có to lớn nhất hiểm nghi theo kéo kẹt chi cổ xưa cửa sập bị đường vũ lẩy ra vùng lái bên trong kết cấu bên trong ánh vào đường vũ tầm nhìn sau một khắc liền nhìn thấy đường vũ ánh mắt đông nhiên co rút lại cả người cũng về phía sau nhanh trong tối lui hai cái nhảy lên đã xuất hiện ở mấy mét ở ngoài vị trí mà để đường vũ làm ra loại này như gặp đại địch phản ứng nhưng là một cái không nên xuất hiện ở trong vùng lái vật phẩm mãi đến tận mấy phút sau đường vũ vẫn như cũng không có cảm nhận được bất kỳ tấn công bằng tinh thần đến cũng không có bất cứ dị thường nào phát sinh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một mà đi vào vùng lái trong tay đã lấy ra một cái ống tuy quay về đứng lặng ở vườn lái bên trong cây đại thụ kia đâm tới không sai đường vũ nhìn thấy chính là như vậy một cái thái quá tình huống chiếc này thuyền buôn vườn lái bên trong lại vô cùng quỷ dị mà sinh trưởng một gốc cây tráng kiện đại thụ cây to này tán cây đã đem vườn lái đỉnh chót hoàn toàn bao trùm tuy rằng cây to này hiện tại đã trở nên khô héo không nớt thế nhưng thông qua cái kia lít nha lít nhít c ả n h khô cũng có thể nhìn ra năm đó cây này là cỡ nào sinh cơ bừng bừng đường vũ thậm chí tại đây cây đại thụ trên cây khô nhìn thấy tương đối rõ ràng khuôn mặt kết cấu lông mày con mắt mũi miệng tất cả đều sinh trưởng ở nên trường vị trí đông nhiên nhìn lại còn có chút từ mi thiện mục cảm giác sai đường vũ thu hồi ố n g tuyết dùng dấu tay hướng về cây to này bảng điều khiển sáng lên tin tức xuất hiện ở phía trên cổ đại thụ di hải loại hình viễn cổ di trùng giới thiệu y t hít h t đ ờ i thứ ba tử tôn một trong hiện giả ánh sáng hào thuyền buồn hạt nhân nhân chịu đến t hai ách công kích cùng với vũ trụ kỳ quan lan đến thuyền viên tử thương hầu như không còn thân tàu tổn hại vô lực vì là kế bên dưới đem hết toàn lực trở về lãng quên biển sao sao hạt nhân tiến vào ngủ say hiện nay trạng thái gần chết m ư gần chết Đường vũ nhìn thấy tin tức này ngay lập tức nhưng là trong lòng đại đại t h ở phào nhẹ nhõm cấm thị vật phẩm áp lực thực sự quá to lớn t â y to này lại thực sự là chiếc này thuyền buồn hạt nhân cái này đúng là không có ra ngoài đường vũ d ự liệu có điều phía trên này giới thiệu lượng tin tức to lớn nhưng cũng để đường vũ vì thế mà c h o n váng cũng mở ra hắn rất nhiều nghi hoặc bao quát chiếc này thuyền buồm vì sao lại xuất hiện ở đây còn có thuyền buồm vì sao lại biến thành bộ dáng này chịu đến thai ách công kích vũ trụ kỳ quan lan đến đường vũ nhiều lần nhắc tới hắn cũng không nhận ra này cái gọi là thai ách công kích sẽ là xem hắn lần trước như vậy chỉ là bị thai ách lơ đã một ánh mắt đảo qua đơn giản như vậy còn có cái kia cái gọi là vũ trụ kỳ quan cha cha có thể mang tới vũ trụ chứ làm sao cũng là một cái thiên thể hiện tượng đi nghĩ như vậy đến đường vũ thực sự là hít vào một ngụm khí lạnh n à y cờ mờ nờ ở đâu là một chiếc thuyền b ư ợ m chuyện này căn bản là là một chiếc phi thuyền vũ trụ à. miệng đã không tự chủ được mà dương thật to ta đi đường vũ cảm giác mình đào móc ra không được tình báo còn có chính là cây này thân phận viễn cổ di trùng vẫn là một cái nào đó vĩ đại tồn tại đời thứ ba tự tôn xem ra thế giới này nước càng ngày càng sâu mà ngay ở đường vũ tiêu hóa những tin tức này thời điểm trước mặt hắn cây to này lại đột nhiên tỏa ra một vệ ánh sáng xanh lục đường vũ lập tức lui về phía sau chỉ là đạo này ánh sáng xanh lục cũng không có đối với đường vũ làm ra tổn thương gì mà là sở hữu ánh sáng xanh lục tất cả đều ngưng tụ đến đồng thời mấy giây sau khi ở đường vũ trận mắt ngoác mồm địa nhìn kỹ cây đại thụ kia lấy tốc độ cực nhanh ngục nát gãy vỡ hóa thành một chỗ bụi mà những người ánh sáng xanh lục nhưng ngưng kết thành một cái cây loại chậm rãi bay đến đường vũ trước mặt một đạo giàn mua mà hư huyễn âm thanh ghé vào lỗ hai hắn văng lên dẫn dắt c h i loại kỳ hỉ vui thích nha ha ha ha chương ba trăm linh tám dẫn dắt c h i loại kỳ hỉ vui thích nha ha ha ha tiểu tử ta không xong rồi ở trên thân thể người ta nhận biết được tộc nhân khí tức mời tướng mời đem này viên dẫn dắt c h i loại giao cho ta tộc nhân trong này có bộ tộc ta chuyển thừa cùng ta cuối cùng sinh mệnh năng lượng xin nhờ nhân loại âm thanh tiêu tan đường vũ trước mặt cái kia hạt giống cũng rơi vào đường vũ trong tay dẫn dắt c h i loại loại hình kỳ vật giới thiệu cổ đại thụ lợi dụng tự thân cuối cùng năng lượng ngưng tụ mà ra có thể t r u y ề n t h ừ a chủng tộc tri thức cùng tin tức đặc thù vật phẩm chỉ có nắm giữ cổ đại thụ tộc huyết thống mới có thể hấp thu này viên cây giống thu được truyền thừa. thu Đường vừa vũ mới c ẩ n t h ậ n này viên cây giống, liền nghe đến dưới chân ván cây dưới gỗ t r u y ề n đến kéo k ẹ thựa tiếng vang. c ỉ thấy chiếc này nguyên bản liền cũ nát thuyền bưởng, dưới chân ván gỗ trở nên càng thêm mục nát, tốt. Rất chiếc chân hơi hơi hơi dùng sức liền sẽ khiến cả khối không này nguyên cũ càng mục sức cả c liền dưới liền bởi bản ván nên dùng ván Đường ràng gỗ gỗ bộm, vũ ám vỡ vụ. vì rõ sẽ đạo Dầm. ở đường vũ nhìn kỹ cả chiếc chất gỗ thuyền bùn ầm ầm sụp đổ hóa thành một vùng phế tích dù ra nghe được bên ngoài tiếng vang ầm ầm lập tức đi đến thuyền vừa tra xét khi hắn nhìn thấy đã trở thành phế tích thuyền bùn m nhìn về phía phía dưới đường vũ khoe miệng của hắn cũng không khỏi co giật lão bản đây là phá nghiện lúc này mới thời gian bao lâu liền đem một chiếc thuyền đều chỉnh sụp sẽ không là trực tiếp đem chiếc thuyền kia long cốt cho rút đi đi bên này làm bằng gỗ thuyền bùn sụp đổ cũng làm cho đường vũ đưa mắt nhìn về phía bên cạnh chiếc này sắt thép c ử thuyền đi đến bông tàu đ dù dạ cầm trong tay linh kiện ném xuống đất vỗ vỗ tay nói rằng nơi này ta đều kiểm tra một hồi chiếc này ca nôn nên đúng là cờ bờ ép phòng thí nghiệm vì là thăm dò cấm hải khu mà chế tạo trên chiếc thuyền này khu sinh hoạt trồng trọc khu nuôi trồng khu vũ khí kho đầy đủ mọi thứ h i ệ n nhiên là làm tốt thời gian dài đi chuẩn bị có điều nghe được chủ dạ chuyển mặt đường vũ nhìn sang lộ ra vẻ hỏi thăm quên đi lão bản vẫn là ngươi tự mình tới xem một chút liền biết rồi mang theo nghi hoặc đường vũ tùy tùng chủ dạ đi đến bù lái kết quả một cây giống y như thật sắt thép đại thụ xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt hơn nữa này khóa sắt thép đại thụ r ă n g dấp có thể không phải là cùng vừa nay cái k i a chiếc thuyền buồm trên cổ đại thụ di hải giống như lúc sau đường vũ nơi nào không hiểu đây là ý gì trong lòng nhổ nước bọn bọn họ sẽ không nghĩ lợi dụng này khóa sắt thép đại thụ đem cái k i a chiếc thuyền buồm hạt nhân chuyển đến nơi này đến đây đi nhưng này đã là đường vũ có thể nghĩ đến duy nhất khả năng tuy rằng cảm thấy đến có chút thái quá nhưng đường vũ cũng không có trực tiếp phủ định cờ bờ ép h ò n g thí nghiệm tư tưởng h ắ n cũng không nhận ra cờ bờ ép h ò n g thí nghiệm nhân viên nghiên cứu tất cả đều là một đám ngu、xuân. đường vũ hướng về thuyền dưới đi đến nếu trên chiếc thuyền này không có đầu mối gì vậy thì nhìn cái này dưới nước căn cứ những nơi khác được rồi hắn liền không tin lớn như vậy một căn cứ đ i ệ n gặp không hề có một chút manh mối dù dạ đi theo ở đường vũ phía sau hắn cũng muốn biết cái này dưới nước căn cứ đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào rơi xuống thuyền hai người hướng đi quảng trường một bên khác đường nối cái lối đi này cũng vô cùng rộng rãi có tới rộng ba mươi bốn mươi mét h i ệ n nhiên cự thuyền kiến tạo vật tư tất cả đều là từ nơi này vận chuyển về máy móc quảng trường đi qua cái lối đi này hai người đi đến một nơi vòng tròn khu vực khu vực này trung gian vị trí là một cái máy bay bãi đậu máy bay trên bãi đậu máy bay vẫn như cũng là bảy tám ra trực thăng vận tải còn có rất nhiều xe nâng chuyên chở xe chở công cụ xe cộ mà cái này vòng tròn khu vực đối diện máy móc quảng trường đường nối vị trí nhưng là một cái to lớn sắt thép nhựa cống trên cửa chính mặt có ba cái to lớn chữ cái cms hiện nhiên nơi này chính là loại cỡ lớn vật tư vận tải đường nối mà tại đây bãi đậu máy bay chu vi nhưng là có rất nhiều chi mé đoa bình thường gian phòng giải rác địa xây ở vòng tròn kết cấu trên đồng thời ca mê ra giám sát phòng vệ phá máy tuần tra ca trực điểm cũng chia bố ở kiến trúc chu vi nếu như nói thành phố tức loa trung tâm cờ bờ ép phòng thí nghiệm là thuần nghiên cứu khoa học tính chất cơ cấu vậy này bên trong quả thực chính là nghiên cứu khoa học võ trang hợp nhất kiến tạo căn cứ đường vũ cũng không k h á c h khí trực tiếp đem cái này tầm mắt bên trong sở hữu trực thăng vận tải công cụ xe cộ thu vào ba l ộ không gian đi thôi chúng ta đi lên xem một chút có thể hay không tìm tới đầu m ố i gì hai người đạp lên kim loại cầu thang đi lên đi kiểm tra tình huống của nơi này cùng đường vũ theo d ự liệu như thế nổ ngang văn kiện rơi xuống một chỗ vật phẩm khô cạn máu tươi cùng với mẹ nó đường vũ đột nhiên nhìn thấy phía trước bóng đen l o ạ lên hắn không kịp nghĩ nhiều trực tiếp lôi kéo giữ chủ dạ liền hướng mặt sau chạy đi sau một khắc ẩm một tấm cửa sắt tàn nhẫn màn đện ở đường vũ mới vừa ở đứng thẳng vị trí sau đó hướng về dưới lầu bãi đ ầ u máy bay rơi xuống đường vũ cũng đã nhìn rõ ràng cái bóng đen kia dán g dấp bên h a i nhưng là chuyển đến chủ dạ hút vào khí lạnh âm thanh đây là cái gì ngọn ý hi h ì nhah a ha ha bóng đen trực tiếp rơi vào hai người phía trước kim loại trên hành lang tư thế quái dị địa nhìn về phía hai người trong miệng phát sinh không rõ vì sao tiếng cười vui thích nhah ha, ha ha hi hi hi hi đường vũ cùng chú g i ạ ở cũng đã đem vũ khí nắm ở trong tay đường vũ lần này hấp thụ lần trước công kích cấm kỵ vật phẩm lúc giao hấn trực tiếp lấy ra tờ cờ mở súng máy hàng nhẹ cảnh giác nhìn mặt trước người này tạm thời toàn cá nhân đi xuất hiện ở đường vũ hai người trước mặt chính là một sinh vật hình người chỉ là trên mặt của hắn nhưng mang một cái chất gỗ khuôn mặt tươi cười mặt nạ đầu đội xương nhọn mũ y phục trên người màu sắc rực rỡ rất là quý dị gần giống như một cái từ bệnh viện tâm thần trốn ra được thằng hề giờ khác này chính n h i đầu n g h i ê n thân thể nhìn về phía bọn họ kỳ hỉ vui thích vui thích theo cái này thằng hề trong miệng vẫn không ngừng mà nhắc tới vui thích đường vũ đột nhiên có loại tâm tình sung sướng muốn n g ả y lên cảm giác ngay ở hắn có ý nghĩ này sau một k h ắ c bên cạnh hắn c h ú gia đột nhiên k h ả khà nợ nụ cười chính là bất thình lình tiếng cười để đường vũ tinh thần chấn động đầu hóc khôi phục thanh minh một loại sởn cả tóc gãy cảm giác bao phủ toàn thân khó có thể tin tưởng đ ị a quay đầu lại nhìn về phía bên người c h ú gia chỉ thấy c h ú gia cư n h i ê n đã đem vũ khí thu hồi ba lô giờ k h ắ c này chính một quan quỹ dị mà nhìn mình khoe miệng của hắn đã dùng sức hướng lên trên làm nổi lên làm ra khuyết đại vô cùng khôn mặt tươi cười vẻ mặt khà khà hoăn ho kỳ hỉ đường vũ con người lập tức phong to ta đi sau một khắc đường vũ theo bản năng mà một cước bay ra đem chủ dạ trực tiếp hướng về phía sau đ ã tới đường vũ trước mặt thân thể tố chất cũng sớm đã nay không phải trước kia so với toàn lực của hắn một cước tuy rằng không đến nỗi cho chủ dạ mang đến vết thương nặng đến đâu thế nhưng cũng đem chủ dạ đá ra xa ba mét bọn họ vốn là khoảng cách cầu thang không xa này một cước để chủ dạ trực tiếp biến thành vô địch phong hỏa luôn hướng về dưới lầu lan đi mà cái kia quỷ dị vô cùng hình người sinh vật nhưng là thừa dịp vào lúc này hướng về đường vũ đã tới chương ba trăm linh chín bất tử vui thích khuôn mặt tươi cười mặt nạ chấn áp phong ấn thành công chương ba trăm linh chín bất tử vui thích khuôn mặt tươi cười mặt nạ chấn áp phong ấn thành công Quỷ dị sinh vật hình người đã xuất hiện trên k h ô n g t r u n g đường vũ đã sớm lưu ý người này trong tay v ờ cờ mở súng máy một chiếc đem đối phương bay nào mà đến bóng người che ở trước người đường vũ nhìn đối phương gần trong gang tấc tấm kia khuôn mặt tươi cười trong lòng cảm giác nặng nề không nghĩ đến chính mình tinh thần kháng tính độ thành thạo là tăng lên tới sau đối với tấn công bằng tinh thần năng lực chống cự cũng được tăng lên thế nhưng đối ứng với nhau phát động thiên tinh phủ truy phản kích điều kiện cũng tăng lên không ít kết quả là xuất hiện hiện tại cái này loại lúng túng tình huống may trong khoảnh khắc hai người lại công thủ dị hình chuyển đổi thân thể vị trí trực tiếp đem đường vũ đường lui phá hỏng mà đường vũ nhưng ở đối phương vươn mình thời điểm liền nhận ra được không đúng ở thân thể đối phương còn trên không trung thời điểm vung tay ra bên trong súng máy một cái trước nào lộn hai người kéo dài khoảng cách làm đường vũ lăn lộn đứng dậy thời điểm trong tay đã xuất hiện một cái súng trường rơi xuống đất trong nháy mắt kéo cỏ cốc cốc cốc. liên tục viên đạn từ đường vũ nòng súng bắn ra thế nhưng những n à y viên đạn ở bắn vào quỷ dị sinh vật hình người trong cơ thể sau nhưng tất cả đều đã chìm b i ể n lớn bình thường không có bất cứ động tĩnh gì ngoại trừ đối phương thân thể bởi vì viên đạn nhập thể lúc súng kích liên tiếp lui về phía sau căn bản không nhìn ra có ảnh hưởng gì chuyện này đường vũ con người hít lại. lại là một cái bất tử ra hòa nhưng đường vũ lại biết trên thế giới nào có cái gì bất tử sinh vật hiện tại sở dĩ giết không chết đối phương đơn giản là bởi vì không có tìm được nhược điểm của đối phương mà thôi gần giống như trước mặt quỷ bình thường mặt quỷ nhược điểm chính là máu tanh áo bào đen tinh thần hạt giống mà trước mặt người này từ vừa nay đối phương trong miệng nói ra cái kia mấy cái đức quán c â u đến xem người này tám chín phần mười đã bị bất tử vui thích kéo làm tinh thần ô nhiễm một tay đổi đạn trở tay kéo chốt làm liền một mạch lần này viên đạn tất cả đều nhắm vào tấm kia khuôn mặt tươi cười mặt nạ bàn tới lại như đường vũ suy nghĩ bình thường lần này đối phương làm ra rõ ràng tránh né động tác đường vũ n í t miệng lên đồ chó rốt cục để ta nắm lấy ngươi nhược điểm nhưng ngay ở đường vũ một băng đạn đánh xong chuẩn bị lại lần nữa đổi đạn thời điểm Quỷ dị sinh vật hình người lại dùng cánh tay che ở mặt nạ trước ngạnh ngạnh địa chịu đ ư ờ n g cuối cùng mấy phát đạn theo đường vũ trong tay súng trường viên đạn cuối cùng bắn ra Quỷ dị bóng người đã làm ra q u ỷ gối ngồi s ổ n tụ lực động tác đường vũ thấy thế trực tiếp cầm lấy thương hai tay bung ra tại đây cây súng rơi xuống đồng thời hắn trong tay đã xuất hiện mặt khác một cái mãn đạn lên đạn súng trường đáng tiếc đường vũ động tác là nhanh thế nhưng có người động tác còn nhanh hơn hắn、vâng. theo một thanh â m vang lên triệt toàn bộ dưới nước căn cứ to lớn nổ vang quỷ dị sinh vật hình người đầu lâu lập tức vỡ ra được tấm kia chất gỗ khuôn mặt tươi c ư ờ i mặt nạ cũng theo đầu nổ tung rơi xuống đất hướng về đường vũ phương hướng trượt cuối cùng đứng ở khoảng cách đường vũ chỉ có năm mét vị trí đường vũ nhìn xuống dưới d ù dạ vẫn như cũ nằm trên mặt đất con mắt đặt ở ống nhắm trên kiểm tra mặt trên tình huống d ù d ạ tại sự giúp đỡ của đường vũ thành công thoát khỏi tinh thần ô nhiễm quá nhiễu nhưng ngay ở đường vũ cho rằng tất cả kết thúc thời điểm đột nhiên phát hiện tấm kia chất gỗ khuôn mặt tươi cởi trên mặt nạnh chỉ thấy một tia ánh sáng đỏ sáng lên kỳ hỉ vui thích ngày hôm nay người vui thích sao đến đây đi nha ha ha thanh âm trói hai từ tấm mặt nạ kia bên trong truyền ra đúng dù dạ khi nghe đến âm thanh này ngay lập tức liền đem trong tay súng trường ngắm bắn bức trên mặt đất thống khổ ông đầu hắn muốn g à o thét thế nhưng khoe miệng của hắn nhưng lại lần nữa không thể khống chế bức lên độ cong ha ha kỳ hỉ hoan vui thích tam huấn hoan khuôn mặt tươi cười mặt nạ cũng đã trôi nổi giữa không chúng đang không ngừng vui thích trong thanh âm hướng về đường vũ trên mặt chậm rãi bay đi rõ ràng là muốn đem đường vũ biến thành hắn đ ờ i tiếp theo ký chủ đường vũ trước mắt đã hoàn toàn mơ hồ khoe miệng cũng bắt đầu hơi bớt lên thế nhưng hắn dù sao có tinh thần kháng tính kỹ năng gia trì tuy rằng ý thức đã có chút hỗn độn thế nhưng vẫn cứ bảo lưu một tia thanh minh tay phải của hắn một phát bắt được trước ngực thiên tinh p h ụ truy chỉ cảm thấy cảm thấy trong tay một mảnh ấm áp ngay ở hắn ý thức sắp thất thủ thời gian thiên tinh p h ụ truy lưu trữ năng lượng thời gian kết thúc một nhánh mũi tên ánh sáng màu vàng đâm thẳng tấm kia đã cách đường vũ không đủ một mét xa khuôn mặt tươi cười mặt nạ k đường vũ chỉ ngay được một tiếng l ý thức trong nháy mắt khôi phục thanh minh sau đó liền nhìn thấy tấm k i a khuôn mặt tươi cười mặt nạ đã rơi xuống ở chính mình dưới chân chính đang xoay tròn lay động trên mặt nạ một đạo vô cùng rõ ràng vết nứt đem bứt lên khỏe miệng chia ra làm h a i dù vậy đường vũ vẫn như cũ có thể nghe được một tia y ê u ớt v u i thích thanh âm hiển nhiên thiên tinh p h ù truy chỉ là đem tấm này quỷ dị mặt nạ tạm thời tính địa kích tương cũng chưa khô đi đối phương đường vũ lần này thật sự có chút lòng vẫn còn sợ hãi không dám chần chờ lập tức liên hệ vương bá hổ để hắn thả tay xuống đầu bất cứ chuyện gì lập tức đi đến thai ách phòng trưng bày mười giây hai người thành lập giao dịch xin đường vũ dùng tay nhẹ chút mặt nạ mặt nạ biến mất không còn t ă m hơi xuất hiện ở giao dịch lan ở trong đường vũ thở phào nhẹ nhõm nhưng hiện tại vẫn cứ không tới thả l ò n g thời điểm lập tức cho vương bá hổ gửi đi tin tức đường vũ đem cái mặt nạ này đặt ở phòng trưng bày trung gian bên trên bệ đá sau đó lập tức rút đi chú ý tận lực không muốn tiếp xúc tấm mặt nạ này tin tức phát sinh l i ê n nhìn thấy vương bá hổ bên kia đã xác nhận giao dịch hoàn thành mặt nạ lúc này biến mất mười mấy giây sau vương bá hổ cho đường vũ phát tới vài tờ bức ảnh chính là tấm kia khuôn mặt tươi cười mặt nạ xuất hiện ở phòng trưng bày trung gian bên trên bệ đá bị p h ù văn xiềng xích c h â n áp hình ảnh nhìn thấy nơi này đường vũ cuối cùng cũng coi như là t h ở pháo nhẹ nhõm cuối cùng cũng coi như đem cái này mầm họa c h â n áp hắn sở dĩ liên hệ vương bá hổ làm chuyện này một mặt là hắn cùng vương bá hổ đều là người may mắn còn sống sót có thể trực tiếp thông qua tận thế trò chơi bảng điều khiển mang vào giao dịch công năng làm cho đối phương trực tiếp tiến vào thai ách phòng trưng bày hoàn thành giao dịch như vậy mặc dù khuôn mặt tươi cười mặt nạ xuất hiện đang giấu thân ở có thai ách phòng trưng bày chấn áp cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý mới một cái khía cạnh khác chính là vương bá hổ cái tên này bởi vì trước bị săn bắn cùng khôi lỗi chi mâu tinh thần ô nhiễm quan hệ đang bị đường vũ cứu trở về sau nhân họa đắc phúc địa thành trừ đường vũ ở ngoài nơi ẩn thân duy hai thu được tinh thần kháng tính kỹ năng người cũng chỉ có hắn mới có thể ngắn n g ủ i tiếp xúc tấm kia khuôn mặt tươi cười mặt nạ mà sẽ không phải chịu quá to lớn ảnh hưởng khuôn mặt tươi cười mặt nạ xử lý xong đường vũ tàn nhẫn mà h ô n một cái thiên tinh phụ truy bảo b ố i tốt đối với cái này cứu mình hai lần vật phẩm đường vũ hết sức hài lòng sau đó đưa mắt nhìn về phía dưới lầu chú ra kết quả mẹ nó chương ba trăm mười cờ s hai ếch điều tra đoàn thu hoạch cùng nghĩ hoặc chương ba trăm m ư ơ i cờ bờ s hai ếch điều tra đoàn thu hoạch cùng nghĩ hoặc kha khà h o a n kỳ hỉ dù dạ giờ k h ắ p này ngã trên mặt đất khỏe miệng mang theo ý cười trong miệng mơ hồ không rõ mà nhắc tới vui thích thế nhưng từ hắn thỉnh p h ẳ n g lộ ra dãy rủa vẽ có thể thấy được dù dạ còn đang cố gắng cùng đạo kia tinh thần lưu lại làm đối kháng mà bởi vì khuôn mặt tươi cười mặt nạ đã biến mất quan hệ đạo này lưu dự ở chủ dạ trong cơ thể tinh thần lưu lại cũng sẽ rất nhanh tiêu tan đường vũ nhanh chóng đi đến chủ dạ trước mặt nhìn trên mặt dãy rủa vẻ càng ngày càng rõ ràng chủ dạ Cái lần này cũng thăm dò may mà đường vũ có thiên tinh p h ụ truy bảo vệ bằng không hắn cùng chủ dạ phòng chừng cũng phải qua đời ở đó thế nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là những ngày cùng thai ách tương quan tinh thần ô nhiễm quá mức quỷ dị cùng khó lòng phong bị nếu như không có đối ứng với nhau bên thần bí vật phẩm cơ bản bao nhiêu đều là tỏi công nhìn trụ dạ dãy rủa vẻ mặt đường vũ kéo c h ú p t r dạ tay cùng thiên tinh phủ truy đụng vào cùng nhau hiệu quả hết sức rõ ràng c dù dạ rất nhanh khôi phục ý thức mãi đến tận đầu góc triệt để thanh minh cũng thấy rõ đường vũ khuôn mặt lão bản chuyện này đường vũ cởi vỗ vỗ c h ú p t r dạ vai sau đó đem hắn từ trên mặt đất kéo không có chuyện gì tấn h công bằng tinh thần nhưng là vô cùng quỳ dị sau khi trụ dạ nhanh chóng cho mình xử lý vết thương khôi phục trạng thái hai người đồng thời ăn uống một chút đồ vật khôi phục năng lượng cùng thể、lực. làm hai người trạng thái tất cả đều khôi phục lại trạng thái tốt nhất sau khi một lần nữa bước lên kim loại cầu thang bắt đầu vật tư thu thập lần hành động này liền vô cùng thuận lợi hai người một cái phòng một cái phòng địa c ă n quét rất nhanh đường vũ trong tay cũng đã thu thập được rất nhiều liên quan với cái này dưới nước căn cứ tình báo vật phẩm từ cái kia chiếc sắt thép chiến thuyền thiết kế đ ồ c à o đến cụ thể khoan sắp xếp rất là toàn diện lại tới cờ bờ ép phòng thí nghiệm đối với làm bằng gỗ thuyền b u ồ n điều tra báo cáo cùng nghiên cứu số liệu vô cùng tỉ mỉ điều này cũng có thể cùng nơi này từ xưa tới nay chưa từng có id vào tìm tới có quan hệ rất lớn cuối cùng hai người đi đến tên là người phụ trách văn phòng gian phòng đẩy cửa tiến vào gian phòng lúc này mới nhìn thấy gian phòng này hai bên tất cả đều là to lớn rơi xuống đất pha lê mà một bên khác pha lê phía dưới chính là cái k i a máy móc quảng trường từ nơi này có thể mang toàn bộ quảng trường tình huống nhìn ra rõ rõ r à n g r à n g vừa xem hiểu ngay mà gian phòng nơi sâu xa trên vách tường nhưng là dán một bức cực kỳ to lớn bản đồ biển mặt trên còn có v à i màu đỏ hư tuyến biểu thị đi bản đồ cùng với lít nha lít nít vùng biển tin tức số liệu vô cùng tường tận đi tới tấm này bản đồ biển trước đường vũ nhìn thấy tấm bản đồ này tin tức giới thiệu cờ bờ s hai ếch điều tra đoàn một kỳ đoàn hành động bản đồ loại hình k h i hữu tình báo vật phẩm giới thiệu đây là cờ bờ s tỉ mỉ chuẩn bị mười mấy năm lâu dài một lần thăm dò điều tra hành động tấm bản đồ này trên ghi chép liên quan với cấm hải khu bên trong trước một km tỉ mỉ con đường mười sáu cấm hải khu bên trong trước một km tỉ mỉ bản đồ đường vũ giật này cả mình kỹ thuật viên cũng đã có nói lúc trước cái kia bị gọi là hải vương thám bí người cũng không có đem cấm hải khu đi tin tức công bố ra chỉ công bố cấm hải khu trước hai trăm km đại thể tình huống m ạ thôi thế nhưng hiện tại cái này tấm bản đồ trên lại trực tiếp đem tin tức mở rộng đến một nghìn km p h ạ m bi vẫn là tỉ mỉ con đường cờ bờ s vì thế trả giá giá cả cao bao nhiêu có thể tưởng tượng được đường vũ cùng chủ dạ hai người lập tức đem tấm bản đồ này cẩn thận thu hồi n à y chính là sau khi bọn họ thăm dò cấm hải khu trọng yếu bảo đảm hơn nữa thông qua tấm bản đồ này tên gọi cờ bờ t hai á c h điều tra đoàn đường vũ đã xác định cái này cờ bờ s phòng thí nghiệm đúng là đem bọn họ b ư ớ c kế tiếp mục tiêu đặt ở thăm dò thái ếch trên người vậy này bên trong tất nhiên còn có cái khác tương quan manh mối hai người phân công nhau hành động đem nơi này lật cả đáy lên trời k h i hữu b ả n v ẽ dưới nước sửa chữa n à n ổ người máy tổ ong kiến tạo b ả n v ẽ lượng tử nghĩ thái nghi kiến tạo b ả n v ẽ điện tử phòng hộ bình phong kiến tạo b ả n v ẽ dưới nước tiềm hàng v ò n g bảo vệ kiến tạo b ả n v ẽ cấp độ x ử thi b ả n v ẽ hai á c tinh thần phòng hộ bình phong kiến tạo b ả n v ẽ k h i hữu tình báo thực vật cơ thể sống cùng kim loại thuyền dung hợp tính khả thi báo cáo sinh vật máu thịt năng lượng chuyển hóa lô phương tiện thiết kế nguyên lý tờ giải l u ậ n hai á c sinh vật sản sinh tinh thần ảnh hưởng khắc chế phương thức suy đoán vui thích thẳng hề dược tệ cuối cùng thí nghiệm báo cáo hai á c h trong lúc đó khắc chế quan hệ suy đoán cùng nghiệm chứng cuối cùng nhưng là một cái cắm ở máy vi tính sách tay trên mã hóa usb mà cái này usb thình lình cũng là một cái cấp độ sử thi tình báo vật phẩm nay vẫn là đường vũ lần thứ nhất nhìn thấy cấp độ sử thi tình báo vật phẩm hắn đối với cái này usb ở trong tin tức hết sức tò mò có điều hiện tại hiển nhiên cũng không phải kiểm tra những ngày thời điểm đem hai loại đồ vật tất cả đều thu vào ba lô không gian trở lại nơi ẩn thân kiểm tra cũng không m u ộ n gian phòng này ở trong sở hữu có giá trị vật phẩm cũng là toàn bộ bị đường vũ thu hồi nhưng hắn nhưng cao mày d ư ra nhìn thấy đường vũ vẹ mặt lên tiếng hỏi lão bản làm sao không có gì chính là cảm giác thấy hơi không đúng chúng ta tuy rằng đem sở hữu địa phương đều tìm tới thế nhưng những n à y gian phòng tất cả đều là cùng tạo thuyền cùng với t h a m dò cấm hải khu tương quan nếu như vậy cái kia vừa mới cái kia bị tinh thần ô nhiễm ra h ỏ a là làm sao bị thai ách ô nhiễm hơn nữa vừa nãy cha tìm đến liên quan với vui thích thằng hề dược tể thí nghiệm báo cáo đây là trung tâm thành phố phòng thí nghiệm đều không từng có quá thí nghiệm báo cáo vì sao lại xuất hiện ở đây nghe được đường vũ lời nói d ù dạ cũng nghe ra không đúng lập tức hắn thử n i ệ m mà nói rằng lẽ nào nơi này còn có chúng ta không sưu tầm quá địa phương đây là khả năng duy nhất nếu như nơi này có nghiên cứu thai ách phòng thí nghiệm lời nói tất nhiên cần một cái bảo đảm đóng kín cách ly khu vực tài năng chỉ có như vậy bọn họ mới có thể đối với thai ách nguyên tiến hành thu nhận cách ly cùng với nghiên cứu đường vũ nghĩ đến vừa n ã y xuất hiện cái k i a bị khống chế q u ỷ dị sinh vật hình người hay là vừa mới cái k i a sinh vật hình người chính là chỗ này nhân viên thí nghiệm một trong sau đó liền bị thai ách tinh thần ô nhiễm lúc này mới biến thành vừa mới cái k i a dáng vẻ nơi này phát sinh tất cả phòng trừng cũng cùng đối phương khá liên quan có điều cái này còn cần xác nhận Đường cờ trong không gian vũ từ tấm ba bờ ra lô lấy kêu sau 2 x điều t r đoàn dưới nước căn dưới cứ k h vực khi ế t cấu đồ đứng ở p í a cửa trước sổ đ ố với toàn bộ dưới nước toàn căn cứ công năng bộ cứ k hai u chiếu. tiến hành từng cái đối hành s u k h hai người càng là đi đến bên ngoài phòng từng điểm từng điểm địa đối chiếu toàn bộ dưới nước căn cứ tra tìm không giống địa phương đồng thời đường vũ cũng ở đầu góc không ngừng hồi tưởng một đường siêu tầm vật tư lúc bị chính mình quên đồ vật rốt cục thời gian không phụ người có trí đầu góc của hắn đột nhiên hồi tưởng lại tồn tại điểm đáng ngờ địa phương chứng ba t bị pháo máy bảo vệ lại đến gia phòng chứng ba t bị pháo máy bảo vệ lại đến gia phòng hai người rất nhanh đi đến vòng tròn kiến trúc hai tầng khu vực tối d ự a vào tường gian phòng gian phòng này vô cùng gọn gàng sạch sẽ thế nhưng nơi này ca mê ra giám sát cũng là nhiều nhất trước đường vũ chỉ là cho rằng nơi này trước khả năng gửi cái gì món đồ trọng yếu duyên cớ thế nhưng hiện tại nhìn kỹ đi liền sẽ phát hiện những n à y máy thu hình quản chế phương hướng kỳ thực đều là nhất trí tình huống này là cùng bình thường gian phòng quản chế tướng mâu thuẫn nhưng đường vũ lại lần nữa nhìn thấy những n à y máy thu hình sau nhưng càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình đi tới nơi này cái gian phòng tận cùng bên trong vách tường đây chính là cả tòa căn cứ vách tường đường vũ dùng tay ở cả bức tường trên nhẹ nhàng xoa xoa ánh mắt của hắn nhưng nhìn về phía nóc nhà những người máy thu hình từ từ hắn đi tới những ngày máy thu hình giao điểm vị trí dừng bước lại tung tung tùng ngón tay đánh mặt tường tuy rằng vách tường là kim loại kết cấu thế nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng địa nghe ra tiếng vang trầm nặng đường vũ khoe miệng mỉm cười quả nhiên là nơi này d ù dạ cũng nghe được này vài tiếng không n g u ộ n tiếng vang lập tức rõ ràng cái này vách tường mặt sau chính là chống rông kết cấu chỉ có như vậy mới có thể phát ra âm thanh như thế tách ra tìm kiếm nơi này có cái gì cơ quan đường vũ vừa mới dứt lời dù dạ cũng đã đi đến trên tường có vài đạo huyết thủ lớn vị trí tỉ mỉ nhìn kỹ lên sau đó lấy tay đặt ở đạo kia huyết thủ lớn trên thử nghiệm dùng sức đẻ xuống cảnh cáo cảnh cáo thân phận nghiệm chứng thất bại xin mời ở mười bên trong một lần nữa tiến hành nghiệm chứng bằng không đem coi là xâm lấn một đạo đột nhiên xuất hiện âm thanh tổng hợp điện tử ở bên trong cả gian phòng vang lên cũng là tại đây đạo âm thanh vang lên trong nháy mắt gian phòng trần nhà bốn cái góc xó n ả y ra bốn rất dáng dấp đặc thù súng máy đi ra chỉ là xem chúng nó thô to màu đen nòng súng đường vũ không hỏi nghi chút nào cái tên này hỏa lực chỉ là lúc này đường vũ hai người nơi nào có thời gian muốn những thứ này tại đây bốn d ấ t súng máy xuất hiện đồng thời bên trong gian phòng đã vang lên mười giây đếm ngược không do dự đường vũ trực tiếp việc đáng làm thì phải làm hướng phía ngoài chạy đi dù dạ theo sát phía sau bọn họ mới vừa chạy ra gian phòng đường vũ nhẹ cảm nhận ra được bãi đậu máy bay trên vách tường nguyên bản nằm ở trạng thái hôn mê phòng vệ pháo máy đã kích hoạt màu đỏ laser chỉ thị khí đã nhắm vào gian phòng này c ổ n g lớn vị trí mà c ổ n g lớn vị trí đứng có thể không phải là đường vũ hai người sao bên trong gian phòng đếm ngược còn đang tiến hành chết tiệt đi mau đường vũ lần này cũng là t cả ra đầu liền cầu thang đều không lo nổi đi trực tiếp từ lầu hai nhảy xuống dù dạ theo sát phía sau cũng may hai người đều không đúng cái gì manh t ầ n bọn họ sinh lý loại kỹ năng độ thành thạo đều không thấp mặc dù từ lầu hai nhảy xuống cũng chỉ là cảm giác mưu b ả n chân vi ma m à thôi ở tại bọn hắn trước nhào lộn tan mất hướng phía dưới lực s ú n g kích sau một cái vươn mình người cũng đã một lần nữa đứng lên hướng về máy móc quảng trường vị trí chạy đi nhưng cũng là vào lúc này đến ngược kết thúc ầm ầm ầm bãi đậu máy bay trên vách tường phòng vệ pháo máy lập tức nổ súng quay về đường vũ hai người liền bắn phá lại đây đường vũ bước chân liên tục cánh tay về phía sau vung một cái một chiếc chiếc thu lấy trực thăng vận tải xuất hiện ở hai người phía sau khổng lồ thân máy ngăn trở kéo tới viên đạn miệng lớn pháo máy viên đạn đánh vào trực thăng vận tải vào ngoài thật giống như tảng đá đánh vào vỏ trứng gà trên bình thường ung dung xé nát nhưng cũng là thừa dịp thời cơ này đường vũ cùng chủ dạ hai người thắng được cuối cùng lưu vong cơ hội người đã tiến vào cái kia kim loại đường nối ở trong nơi này cũng không có những người phòng vệ pháo máy hai người cuối cùng cũng coi như chạy ra một đoạn đường vũ quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau đã biến thành cái sảng bình thường máy bay trực thăng nói thầm một tiếng đáng tiếc gian phòng kia tạm thời đã không thích hợp gần thêm nữa. cũng may chỗ này dưới nước căn cứ vô cùng ẩn nấp sẽ không có người phát hiện chờ sau khi chuẩn bị sẵn sàng ở đến đây đi nhưng đường vũ như n g suy tư tiến vào bức tường kia mặt sau phương pháp bức tường kia toàn bộ đều là thép kim loại làm cho cưng cấu mặc dù là thuốc nổ đều không nhất định có thể phá tan mà rất hiển nhiên bức tường kia vân tay phân biệt hệ thống chỉ có tìm tới nắm giữ tiến vào quyền hạn nhân tài có thể đi vào muốn tìm được người này chỉ có thể đem hy vọng đặt ở chợ giúp trung tâm tình báo mua lên người này chỉ mong không phải cái kia bị vui thích ô nhiễm ra hỏa thân thể hắn đã dị biến thành cái kia quỷ dáng vẻ vân tay cái gì cũng sớm đã hoàn toàn thay、đổi. quên đi, vẫn là trong ở về rồi h a lòng nước căn cứ thăm đáng liền như tiếc đồng thời đường vũ nhưng là nhìn chung quanh một hồi cái này dưới nước căn cứ sau nhìn về phía dư dạ dư dạ ngươi nói nơi này sau đó chúng ta có thể hay không lợi dụng nơi này dư dạ rõ ràng đường vũ ý tứ suy tư lên nơi này cũng thật là một cái không sai địa phương đầu tiên chính là cái này dưới nước động đá kỳ thực vô cùng rộng rãi hoàn toàn có thể mang nơi này coi như chúng ta dưới nước máy móc nơi sản sinh đến sử dụng hơn nữa bên ngoài có ngập trời hồng thủy nơi này vẫn như cũ có thể duy trì có dưỡng hoàn cảnh nơi này căn cứ cường độ cũng đầy đủ ứng đối đại đa số tai nạn nói nơi này chủ ra nợ đủ cười vẫn đúng là đừng nói kỳ thực cẩn thận ngắm lại nơi này mới là hoàn mỹ nhất thần thân địa phương chỉ cần giải quyết đồ ăn nước uống các cơ sở vấn đề có thể nói chỉ cần không phải động đất loại này không thể tránh khỏi tai nạn cơ bản có thể ứng đối quá khứ nghe được chủ ra lời nói đường vũ tỉ mỉ nghĩ lại cũng thật là chuyện này được vậy này bên trong coi như làm chúng ta một nơi dưới nước căn cứ đến thời điểm cùng nhau gia nhập quy hoạch ở trong có điều cái này còn cần chúng ta điều tra rõ ràng hiện tại có bao nhiêu người biết chỗ này căn cứ cùng với đem cái kia nơi mật thất t r a xét rõ ràng mới có thể xác định được đường vũ cùng chú dạ lần nữa tiến vào trong nước từ dưới nước động đá lối ra mở miệng đi ra liền nhìn thấy sa đại vẫn còn ở nơi này chờ đợi nói cho sa đại sau đó ở lại chỗ này trông coi thật cử động hai người ngay lập tức trở về nơi ở thân dù dạ bởi vì hắn dưới nước nơi ẩn thân đã chữa trị nguyên nhân lần này cùng đường vũ đồng thời trở về hoa viên trạm nơi ẩn thân kết quả hai người mới vừa xuất hiện một đầu l ừ a liền trước mặt hướng về bọn họ đánh tới năng lượng hạt nhân l ừ a cũng ngay lập tức nhìn thấy xuất hiện ở phía trước chính mình hai người làm ra sợ h ã i vẻ mặt ôi mau tránh ra đường vũ phản ứng nhanh lập tức tránh ra dù dạ liền xui xẻo bởi vì đường vũ thân thể ngăn trở tầm mắt quan hệ khi hắn muốn làm ra phản ứng thời điểm đã không kịp ẩm dù dạ trực tiếp bị năng lượng hạt nhân lửa xô ra cách xa năm mét ngã dầm trên mặt đất mà năng lượng hạt nhân lửa cũng thiên cái ngã trên mặt đất thế nhưng cái tên này toàn thân đều là máy móc kết cấu căn bản không có chuyện gì chỉ là một cái bánh xe liền vươn mình đứng lên một mặt tò mò đi đến trụ dạ bên người dò ra lửa mặt tiến đến trụ dạ trước mặt cảm thụ đối phương hô hấp nhưng hắn nhìn thấy nhưng là đúng m ớ i băng lạnh nhìn kỹ dù dạ tô i chất thân thể ở cái kia đương nhiên sẽ không sao vừa nãy cũng chỉ là bởi vì dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị đánh bay mà thôi thế nhưng cũng không có nghĩa là tâm tình của hắn cũng không có chuyện gì đường vũ nhìn dưới một lượn một người hình yên lòng hướng về tác chiến phòng chỉ huy đi đến hai người các ngươi không cho cho ta đánh xấu nơi này đổ vào ta chương ba trăm mười hai vương bá hổ danh hiệu lên cấp nghi thức hai nạn quá khứ trước thời khắc cuối cùng chương ba trăm mười hai vương bá hổ danh hiệu lên cấp nghi thức hai nạn quá khứ trước thời khắc cuối cùng buổi tối b ả y hát hoa viên nơi ẩn thân bên trong tất cả mọi người tất cả đều ngồi ở trên bàn ăn trước mặt bọn họ nhưng là vô cùng phong phú các loại đồ ăn rượu nước trái cây đây là mọi người cùng nhau chế tác được bữa tối bởi vì ngày hôm nay nông mậu thị trường quét mới vật tư lúc quét mới đi ra một toàn bộ toàn dương đi ra nướng toàn cựu rất tự nhiên cũng là thành lần này bữa tối chủ món ăn c h ư s ờ tí phần ở ngoài đường vũ trận doanh tất cả mọi người lửa đều ở nơi này đường vũ cho mình rót một chén bóng đêm hồ con rượu nâng chén nhìn về phía tất cả mọi người đêm nay hồng thủy thai nạn sắp đi qua c ụ c ly đi hy vọng chúng ta tại hạ một vòng trong thai nạn có thể thuận lợi hoàn thành mục tiêu của chúng ta xưng ơ bá thành phố tức loa lão bản c ụ c ly, i xưng bá thành phố tức loa một bữa cơm hạ xuống tất cả mọi người đều rất vui vẻ đặc biệt là năng lượng hạt nhân lửa lửa đốt cái tên này giờ khác này chính nhân mô hình người địa ngồi ở trên đế một tay ôm lấy c h ú ra một tay ôm lấy vương bá hổ vai làm ra một bộ hai đứa tốt dáng vẻ nói chung chính là không mắt thấy cái tên này quả thực chính là một cái hôn vui lòng ra hỏa cũng may hắn còn biết đúng mực mặc dù coi như có chút vô căn cứ nhưng kỳ thực đại gia cùng hắn quen thuộc sau cũng là theo hắn đi tới có cái tên này ở đều là thiếu không được tiếng cười cười nói nói điểm ấy ở tận thế trò chơi thế giới vô cùng k h e n chốt ăn xong c ơ m tối những người khác đồng thời thu dọn đồ đạc đường vũ nhưng là đi đến thai ách phòng trưng bày đẩy ra màu đỏ đen cộng lớn đường vũ một ánh mắt nhìn thấy gian phòng góc trên bên phải vị trí mới xuất hiện cái tia bệ đá mặt trên trấn áp chính là tấm tia khuôn mặt tươi cười mặt nạ đi lên phía trước mặt nạ tin tức xuất hiện ở đường vũ trước mặt. bất tử vui thích kéo làm hợp chất diễn sinh loại hình cấm kỵ vật phẩm trạng thái đã thu nhận cách ly giới thiệu đây là bị bất tử vui thích kéo làm tinh thần ô nhiễm sau diễn sinh ra vui thích mặt nạ tới gần mặt nạ người sẽ bị chọn lựa trở thành ký chủ vô cùng nguy hiểm như có thể đếm trừ mặt nạ bên trong kéo làm tinh thần hạt giống mặt nạ sẽ trở thành một kiện nắm giữ hiệu quả thần kỳ vật phẩm chú ý bất tử vui thích kéo làm diễn sinh ra mặt nạ thời gian tồn tại càng dài hiệu quả càng tương đại h ắ n đột nhiên nghĩ đến trước thu được tấm kia đồng dạng lấy vui thích vì là tiền tố mặt nạ vui thích chi mặt nạ tấm mặt nạ kia sẽ không cũng là bất tử vui thích diễn sinh mặt nạ đi chỉ là mặt nạ ở trong tinh thần hạt giống bị thanh trừ mà thôi đường vũ cảm thấy đến khả năng này vô cùng lớn bằng không không thể giải thích tại sao tấm mặt nạ kia cũng là lấy vui thích đến mệnh danh có điều tấm mặt nạ này ở trong bất tử vui thích tinh thần hạt giống cũng không thể liền như thế lãng phí xem ra cũng cần thu được một cái cùng vui thích tương quan danh hiệu mới có thể vận tận nó dùng nhưng nếu như muốn thức tỉnh quyền thế lời nói chỉ là một cái mặt nạ tinh thần hạt giống tựa hồ không đủ để đem quyền thế thức tỉnh. còn cần lại cái khác vui thích tương quan vật phẩm mới được mà đường vũ trong tay vẫn đúng là thì có như thế một cái đồ vật ánh mắt của hắn nhìn về phía cùng tấm mặt nạ này đối ứng với nhau một chỗ khác trên đài cao phong ấn đồ vật kéo làm vui thích phân bố vật thức tỉnh quyền thế vật phẩm đã đầy đủ hết còn lại chính là thu được danh hiệu cái này ngược lại không gấp chờ đem dưới nước căn cứ cái kia mật thất mở ra rồi quyết định cũng không m u ộ n nghĩ đến quyền thế thức tỉnh sự tỉnh đường vũ đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua vương bá hồ cũng đã mở ra quyền thế thức tỉnh đường tiến độ hắn quên hỏi đối phương thức tỉnh điều kiện thức tỉnh điều kiện vương bá hổ thu được đường vũ tin tức liền chạy tới hai ách phòng trưng bày nghe được dò hỏi sửng sốt một chút sau đó mở ra bảng điều khiển nhìn một chút hiện tại quyền thế đường tiến độ đã đi đến bảy mươi ba quả thật có thức tỉnh điều kiện tổng cộng hai loại lựa chọn một là săn bắn đánh chết một tên đối với toàn bộ khu vực có đầy đủ sức ảnh hưởng kẻ địch ở đánh chết đối phương hậu tiến hành săn bắn hoàn thành nghi thức liền có thể hoàn thành thức tỉnh mặt khác một loại chính là cùng trước như thế hấp thu săn bắn cùng khôi lỗi chi mâu hết n h c hoặc là tinh thần hạt giống là được cho tới thời gian hạn chế lời nói cái này đúng là không có đường vũ khe gật đầu xem ra thức tỉnh hy hữu danh hiệu quyền thế cũng không phải chỉ có thể hấp thu đối ứng với nhau hai ách tổ chức cũng có thể lấy hoàn thành nghi thức phương thức đến thu được thức tỉnh lời nói như vậy có thể mang tính lựa chọn xác thực càng nhiều hơn một chút cho tới vương bá hổ nói tới săn bắn đánh chết một tên đối với toàn bộ khu vực có đầy đủ sức ảnh hưởng kẻ địch đường vũ cái thứ nhất nghĩ đến chính là phản quân vị k i a gọi là hiệu nợ tướng quân cũng chỉ có hắn có thể được cho đối với toàn bộ thành phố tức loa khu có đầy đủ sức ảnh hưởng quân cách mạng tuy rằng cũng là quân sự thế lực thực lực cũng xác thực mạnh mẽ thế nhưng nếu bàn về sức ảnh hưởng lời nói quân cách mạng cùng phản quân còn kém đến không phải một ch được không có thời gian hạn chế vậy thì tất cả dễ bàn vậy chúng ta liền phân hai con chuẩn bị một mặt là tìm kiếm liên quan với săn bắn cùng khôi lỗi chi mâu huyết nục tổ chức mặt khác săn bắn mục tiêu lời nói ta đã có một cái ứng cử viên phù hợp chỉ cần chờ thời cơ thành t h ủ liền giao cho ngươi hoàn thành nghi thức vương bá hổ rời đi đường vũ lại sẽ dù ra gọi vào thái ách phòng trưng bày khi nghe đến đường vũ lại dò hỏi hắn h i hữu danh hiệu có chưa hề mở ra quyền thế thời điểm thức tỉnh dù ra nhưng là lắc đầu biểu thị không có hắn thức tỉnh cái này hy hữu danhiệu cũng là bất ngờ trước cũng không biết hy hữu danhiệu còn có thể tăng cấp chuyện này vẫn là hai ngày nay thông qua đường vũ mới biết lại còn có quyền trôi thức tình sự t ì n h còn cùng tử vong tương quan thai ách tin tức càng là không biết gì cả đường vũ k h ẽ gật đầu cái này cũng ở đường vũ nằm trong dự liệu dù sao lại có mấy người có thể đồng thời nắm giữ h i hữu danh hiệu cùng đối ứng với nhau thai ách máu thì đây xác suất thực sự quá nhỏ đáng tiếc trợ giúp trung tâm hiện tại còn chỉ là một cái siêu hiếm cấp phương tiện cùng quyền thế tương quan tình báo cũng không có quyền hạn tiến hành siêu tập chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói thời gian đang giấu thân ở người bên trong viên chuẩn bị cùng chờ đợi bên trong quá khứ tới gần không giờ sáng tất cả mọi người tất cả đều đi đến chợ giúp trung tâm nhìn về phía màn ảnh lớn bởi vì đại hồng thủy thai nạn sắp đi qua nguyên nhân nguyên bản bị hoàn toàn nhấn chìm thành thị cũng theo hồng thủy mực nước hạ thấp lộ ra một ít nhà lớn mái nhà đường vũ cùng chủ dạ tại đây mấy đống có ngọn mái nhà tất cả đều lắp đặt máy thu hình giờ khác này bọn họ liền nhìn này cơ sở máy thu hình t r u y ề n về hình ảnh đêm nay bầu trời vạn dặm không mây trên trời ngôi sao đều vô cùng rõ ràng địa xuất hiện ở hình ảnh ở trong vì lẽ đó mỗi lần t a i nạn quá khứ đều sẽ có một ánh hào quang sẹt qua bầu trời hai nạn cũng sẽ tại đây vệ sáng ảnh hưởng nhanh chóng tiêu tan thành thị khôi phục lại như trước rắn, dốc. đúng ư nhưng như ờ n rằng đã sớm biết chuyện này, nhưng vẫn như cũng g vũ tuy biết thấy đã đến sớm cảm có c h t t khó mà i nổi. Bất luận Bất là i chú chúng ta trước đều gọi đạo hào quang này vì là thần tích hay là chỉ có thần tài có thể nắm giữ sức mạnh như vậy tiểu gấu mẹo cảm thắn mà nói rằng dù ra mở miệng phát biểu cái nhìn của chính mình kỳ thực ta trước đã từng cùng có tên đ ầ n máy móc bạ ra bọn họ thảo luận qua đạo hào quang này chúng ta hoài nghi đạo hào quang này rất có khả năng là sáng tạo ra tận thế trò chơi vĩ đại tồn tại phát sinh nghe được chủ g i lời nói ánh mắt của mọi người tất cả đều cùng nhau nhìn sang chương ba trăm mười ba thành công vượt qua vòng thứ hai tai nạn đại phú ông bắt đầu một vòng mới thăng cấp chương ba trăm mười ba thành công vượt qua vòng thứ hai tai nạn đại phú ông bắt đầu một vòng mới thăng cấp sáng tạo tận thế trò chơi vĩ đại tồn tại dù dạ lời nói làm cho tất cả mọi người trong lòng cả kinh đúng bằng không chúng ta căn bản là không có cách nào giải thích tại sao mỗi lần ở hai nạn kết thúc lúc liền sẽ có đạo hào quang này xuất hiện đem bị hai nạn phá hoại thành thị trở về đến trước dáng vẻ chết đi động vật thực vật lại xuất hiện toàn bộ thế giới bắt đầu tỏa sáng tân sinh cơ vật tư một lần nữa quét mới tất cả những thứ này tất cả căn bản là không thể là bình thường thế giới sẽ xuất hiện dù ra nhìn về phía đường v ũ chúng ta trước thậm chí từng có hoài nghi vậy thì là cái này tận thế trò chơi thế giới thực sự là một cái thế giới chân thực sao nhưng này cuối cùng đều chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi liền ngay cả lúc trước đồng thời thảo luận những người kia cuối cùng cũng chết chết biến mất biến mất có điều hai ngày nay ta có một cái tân suy đoán vậy thì là vệch h o q u a n kia có phải là cũng là một cái đặc thù quyền thế nắm giữ năng lực nghe được chủ ra lời nói đường vũ trong lòng hơi đ ộ n g đầu óc hắn hồi tưởng lại ngày hôm nay ở cái kia nơi dưới nước căn cứ cái kia chiếc cổ đại thuyền buồn buồn lái đi vào cổ đại thụ di hải đối phương lại có thể chịu đựng thai ách công kích cùng vũ trụ kỳ quan d ư ớ i ảnh hưởng vẫn như cũ có thể thu được trở về thế giới này cây kia cổ đại thụ tất nhiên với cái thế giới này có đầy đủ hiểu rõ còn có cái kia chiếc thuyền buồn giới thiệu ở trong đã từng nhắc qua thuyền buồn cuối cùng trở về lãng quên biển sao cái này lãng quên tinh hải hội là tận thế trò chơi vùng biển này sao những này nghi vấn xem nhậu cào tâm can bình thường để đường vũ v nhất định phải nắm giữ cổ đại thụ tộc hết u y thống vật chủng mới có thể hấp thu này viên cây giống âm thanh k i a đã nói tại trên người ta nghe thấy được cùng tộc khí tức cùng tộc nếu như nói nơi ẩn thân khả năng cùng cổ đại thụ có liên quan tựa hồ chỉ có một cái gia hỏa vậy thì là người cây hóa thành cái kia hạt giống hiện tại đã lên cấp đến đản linh kỳ đại thụ tộc cây non ngay ở đường vũ khóa chặt cây kia dẫn dắt chi loại sử dụng đối tượng lúc đồ sơn hề đã phát sinh thở nhẹ đã đến giờ theo đồ sơn hề âm thanh thời gian hình ảnh ngắt quãng ở 00, 00. một đạo tiếng nhắc nhở ở đường vũ vang lên bên hai chúc mừng người may mắn còn sống sót vượt qua vòng thứ hai tai nạn tận thế đại hồng thủy Sau sáng sủa sao sáng sáng. sẹt số sô quan quang nhanh qua quang quang kia quang tan. trung Nguyên bầu bầu xuống, một mắt mồm mà tâm màn một điểm mà cám bộ trận trợ trên thứ trời, trời, từ toàn thế hát Tiếp theo khắc, không kỳ nhìn ảnh chế hình ảnh. hề như ánh hào chóng hào như hào những phương h ngoác có cực rác đường đạo Đạo đạo lớn bản băng giống này vẹn gần giống này giúp gì giới vũ vô dài dọi bị bị nhưng đường vũ đã không lo nổi những thứ này hắn nghe được siêu cấp đại phú ông tiếng nhắc nhở âm người may mắn còn sống sót vượt qua vòng thứ hai tai nạn siêu cấp đại phú ông lộ diện chính thức bản bắt đầu thăng cấp trở thành hai không phiên bản dự tính thăng cấp thời gian cần tám giờ theo đạo này nhắc nhở xuất hiện siêu cấp đại phú ông bắt đầu thăng cấp đang thăng cấp hoàn thành trước tạm thời là không cách nào sử dụng mở ra kênh tán g ấ u sở hữu may mắn còn sống sót người may mắn còn sống sót tất cả đều đang ăn mừng này sống sót sau tai nạn vui sướng thế nhưng càng nhiều thâm niên người may mắn còn sống sót nhưng là đã bắt đầu suy tư chính mình ký ức ở trong cao cấp vật tư điểm vị trí muốn thừa dịp lần này vật tư quét mới thu được một ít không sai thu hoạch tùy ý kiểm tra một hồi mỗi cái kênh tán gâu tin tức đường vũ liền đóng kín bảng điều khiển đem tất cả mọi người lại lần nữa gọi vào một chỗ bắt đầu sắp xếp một vòng mới thai nạn chuẩn bị công tác tận thế đại hồng thủy thai nạn đã qua bắt đầu từ bây giờ chúng ta cũng đã xem như là tiến vào một vòng mới thai nạn chu kỳ đường vũ nhìn về phía tiểu gấu mèo vương bá hổ dù ra ba người sắc mặt nghiêm túc nói rằng ba người c á c ngươi còn không biết nay một vòng thai nạn tên gọi, gọi là diệt thế ôn dịch các ngươi h ẳ n phải biết danh từ này h ằ nghĩa cái gì lạ i như đường vũ suy nghĩ như vậy ba người nghe được đường vũ lời nói sau tất cả đều cả người run lên tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ lão lão bản người xác định lần này hai nạn gọi là diệt thế ôn dịch tiểu gấu m è o khó có thể tin tưởng địa nhìn về phía đường vũ mặc dù là chủ dạ lúc này sắc mặt cũng hết sức khó coi vương bá hổ thì càng không cần phải nói diệt thế cấp hai nạn tin tức vẫn là hắn nói cho đường vũ tự nhiên rõ ràng diệt thế ôn dịch bốn chữ này hàm lượng đường vũ không nói gì mà là quay về đồ sơn hề nhẹ nhàng gật đầu liên quan với diệt thế ôn dịch tin tức hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh lớn màu vàng nhạt sương mù mục nát thi thể không có một bóng người đường phố chết ở nơi ẩn thân người may mắn còn sống sót c o n lấy súng p h u n l ử a sinh hóa binh sĩ từng bức họa không ngừng trùng kích trái tim tất cả mọi người lý hàng phòng thủ làm hình ảnh ở cái kia rơi xuống ở phi cơ hải cốt v à li xách tay bên trong kết thúc tất cả mọi người tất cả đều thở phào một hơi tất cả mọi người bên trong chỉ có chủ dạ khả năng đối lập vung dung m ộ t ít, bởi vì hắn nơi ẩn thân là ở dưới nước lần này ôn dịch thai nạn đối với hắn hầu như không có cái gì ảnh hưởng thế nhưng những người khác đều lo lắng đường vũ cùng đồ sân hề tiểu bắt nhưng là nhìn mặt sắc nghiêm nghị mấy người trong ánh mắt lộ ra ý cười. Đùng đùng đùng. đường vũ cởi vỗ nhẹ mấy lần bàn tay đem l ự c chú ý của tất cả mọi người hấp dẫn lại đây lúc này mới lên tiếng nói rằng được rồi bây giờ cùng đại gia nói những này không phải để cho các ngươi vì là thai nạn sự tính phát sầu mà là cho đại gia sắp xếp kế hoạch để chúng ta vào lần này trong thai nạn hoàn thành chúng ta dự định mục tiêu nghe được đường vũ lời nói vương bá hồ r ư ớ c tiên ánh mắt phát sáng lên hắn tại đây phát sầu cái gì sức lực hắn hiện tại đã cùng đường vũ trói chặt ở cùng nhau nơi ẩn thân đều dung hợp lại đây hắn có thể không tin ở lão bản sớm được biết t a i nạn tin tức sau gặp không có bất kỳ chuẩn bị gì sau đó đổ sơn hề ở đường vũ ra hiệu trong ánh mắt cười điều khiển máy vi tính rất nhanh lít nha lít nhít vật tư cặn kẽ xuất hiện ở trên màn ảnh lớn mặt nạ phòng độc 4 7 n t r m cụm ặ t nạ phòng độc lự bình 786 cái không khí loại bỏ đơn nguyên 247 cái không khí hô hấp khí 241 cái cao áp ống bơm 325 cái giản dị sinh hóa cách ly phục 400 linh hai kiện hạng nặng sinh hóa đổ phòng hộ 25 bộ súng phun lửa nhiên liệu bình nam bộ ý n g h dùng cồn một h b n mươi ì n h trừ độc chất lỏng rửa tay một bình N95 khẩu tuy r a n g 78 hộ h k ô n lồng phòng mặt t hộ 295 cái 10. u rằng vương bá hổ mấy người đã nghĩ đến đường vũ gặp sớm chuẩn bị ứng đối vật tư thế nhưng cái này vật tư không khỏi cũng quá toàn diện đi mặc dù là dù dạ lúc này cũng khỏe miệng không được có rúm hắn xem như là biết đại hồng thủy thai nạn trước cái kia hai ngày lặng lẽ ở chợ bán đồ cũ thu mua vật tư người là ai đường vũ nhìn thấy mấy người vẻ mặt hết sức hài lòng sau đó nhìn về phía dù dạ dù dạ người cái kia đóng kín cách ly úc nên cũng có thể phòng hộ cái này ô dịch cái này phương tiện sản lượng nói thế nào nghe được đường vũ lời nói d ù g i lập tức nói rằng lão bản đóng kín cách l y ốc sinh sản khoảng cách là mười hai giờ một bộ cũng chính là một ngày chị có thể làm hai bộ đi ra như vậy a đường vũ lộ ra vẻ suy tư chương ba trăm mười bốn thanh trừ mầm họa dẫn dắt c h i loại cùng người cây cây non chương ba trăm mười bốn thanh trừ mầm họa dẫn dắt c h i loại cùng người cây cây non diệt thế ôn dịch t hai nạn chu kỳ phân biệt là mười lăm ngày quá độ kỳ cùng bảy ngày ôn dịch giáng lâm kỳ này mười lăm vị trí đầu tiên chính là chúng ta phát triển hoàng kim giai đoạn chúng ta nhất định phải nắm thật khoảng thời gian này mới được đường vũ sau đó bắt đầu cho tất cả mọi người sắp xếp đón lấy công tác tiểu b á c ngày hôm nay bắt đầu là có thể ngao chế phần kia thanh ôn giải đ ầ u cầm thuốc sắc cả ngày tiến hành ngao chế người bảo lanh hết i h ỏ a không ngừng còn có gặp hô hấp lục l à phân liệt cũng phải bảo đảm tốt dù ra bên này nhưng là nhất định phải tại đây trong vòng m ộ ư ơ i năm ngày đem dưới nước căn cứ xây dựng lên liên quan với kiến tạo vật tư phương diện ngươi cùng đồ sơn hề đối chiếu một hồi đem thiếu hụt vật tư làm ra danh sách đi ra chúng ta lại nghĩ cách kỹ thuật viên do két vương bá hổ ba người các ngươi ta hy vọng các ngươi đều nắm giữ nhất định sửa chữa cơ giới kỹ năng bao quát súng ống cải tạo viên đạn gia công các kỹ năng chúng ta vụ khi xạ kích khu phương tiện cũng phải lợi、dụng. đồng ư Vương lượng, ơ n nhiên, thành tiểu nhân viên chiến đấu, mỗi ngày nhất định phải bảo đảm một giờ phòng tập thể hình dàn luyện thời lượng, sinh lý loại kỹ năng muốn tăng lên lên. g giờ Hổ, phải thể thời tiểu mỗi loại Ba bảo Joket, kỹ một tập Dũ Dạ đấu, đảm đ lý thời các ngươi mỗi ngày muốn tiến vào thai ách phòng trưng bày xem một giờ sử thi thư tịch tối thiểu tất cả mọi người muốn thu được tinh thần kháng tính cái kỹ năng này đây là chúng ta sau khi đối mặt thai ách loại sinh vật cơ bản nhất bảo vệ sắp xếp xong kế hoạch kế tiếp sau đường vũ đi đến thai ách phòng trưng bày cùng đi đến còn có dư chú dạ tiểu gấu mèo vương bá hổ dư dạ ngươi nằm trên cái kia bệ đá đường vũ chỉ vào thai ách phòng trưng bày trung ương bệ đá nhìn về phía chú dạ đồng thời đi theo ở phía sau bọn họ tiểu gấu mẹo cùng vương bá hổ thấy thế một trận ngạc nhiên đây là cái gì tình huống cái tia nơi b ệ đ á không phải chấn áp thai ách sao dù già đã rõ ràng đường vũ ý tứ trực tiếp nằm đi đến sau một khắc ngay ở mọi người tại đây trong ánh mắt khiếp sợ chấn áp thai ách màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện đem chủ già bao phủ ở giữa tiểu gấu mẹo cùng vương bá hổ kinh ngạc đến ngây người mà đường vũ nhưng là trong mắt tinh mang loại lên lộ ra quả thế vẻ mặt chỉ thấy một cái phù văn xiềng xích thẳng t ắ p hướng về chủ dạ câu dẫn làm phù văn xiềng xích chạm được chủ dạ thời điểm cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì mà là thẳng vào đầu của hắn tiếp theo vương bá hổ cùng tiểu gấu m è o hai người lập tức nhìn thấy phòng trưng bày góc trên bên phải cái kia mới xuất hiện trên đ à i đá thu nhận cái kia khuôn mặt tươi cởi mặt nạ đột nhiên bắt đầu r u t rơi y phù văn xiềng xích câu ra một cái càng thêm hư huyễn mặt nạ rời đi chủ giả đầu lâu xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này mới xuất hiện hư huyễn mặt nạ vô cùng yếu ớt thậm chí ngay cả mặt trên khuôn mặt tươi cởi đồ án đều không đúng rất rõ ràng nhưng dù vậy cũng đã để tiểu gấu mèo cùng vương bá hổ phía sau lưng trở nên lạnh lẽo mặc dù mặt nạ lại hư huyễn vậy cũng biểu thị có hai ách khí tức gần giấu ở trong thân thể nếu như không có đúng lúc phát hiện lời nói này một tia tinh thần khí tức liền sẽ ở trong người l ặ n g yên không một tiếng động địa phát triển lớn mạnh khi nó triệt để hiện hiện thời điểm liền rất có khả năng đã đến vô cùng nguy cấp thời khắc đường vũ nhưng là ánh mắt nhìn chòng chọc vào từ chủ dạ trong cơ thể kéo d a n này một tia tinh thần khí tức chỉ thấy lại hai đạo phù văn xiềng xích quấn quanh đến tấm mặt nạ này mặt trên có rút lại rào động đúng theo một tiếng nhẹ nhàng tiếng vỡ vụn đạo này hư h u y ễ n mặt nạ trực tiếp trở nên rời ra phá nát mảnh vỡ bị xiềng xích hấp thu khuôn mặt tươi cười mặt nạ nhưng là phát sinh một tia tia sáng hiển nhiên mảnh vỡ bị mặt nạ một lần nữa hấp thu trở lại màn ánh sáng biến mất dù dạ từ trên đài đá đi xuống trên mặt có một tia không tự nhiên vẻ mặt hắn cũng nghĩ mà sợ đường vũ cười vỗ vỗ đối phương v a i lấy đó an ủi sau đó hắn lại đ a n g ba người nhìn kỹ đem một cái khác vật phẩm đặt ở bên trên bệ đá chú ý tới chính mình lão bản động tác bọn họ nhìn sang khi bọn họ thấy rõ trên đài đá đồ vật ra dấp tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc đây là cái gì hạt giống đường vũ không để ý đến mấy người ánh mắt ở s ắ p mở địch chi loại đặt ở bệ đá sau ngay lập tức lui về phía sau này viên dẫn dắt chi loại là cây kia cổ đại thụ lưu lại đường vũ đã nghĩ đến nên làm sao sử dụng cái món đồ này thế nhưng đang sử dụng trước hắn nhất định phải bảo đảm viên mầm mống này bên trong không có bám vào đầu ngực ngang dù sao cái kia chiếc thuyền bồn loại hình thuộc về cấm kỵ kỳ vật mà cấm kỵ ở đường vũ nhận thức bên trong nhưng là cùng thai ách có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ đối mặt h a i ách tương quan sự vật cẩn thận nữa đều không quá đáng mà thai ách phòng trưng bày cái bệ đá này hiển nhiên chính là một cái đáng tin nhất quét hình tiêu gi chỉ là làm đường vũ bất ngờ chính là, này viên dẫn dắt chi loại bị hắn đặt ở bên trên bệ đá cũng không có gây nên bất kỳ đ ộ n g tính vừa không có màn ánh sáng bao phủ cũng không có phủ văn xiềng xích quân quanh bình tĩnh có chút khó mà tin nổi chờ đợi một phút thời gian thấy bệ đá nhưng là không phản ứng chút nào đường vũ mang theo kinh ngạc vẻ mặt đi lên phía trước động thủ gậy đầy một hồi dẫn dắt chi loại vẫn như cũ bình yên vô sự hơi nhữu mày đường vũ nhưng trong lòng là có chút buồn cười xem ra vẫn đúng là không bí mật mang theo hàng lậu bất kể nói thế nào trải qua bệ đá nghiệm chứng đường vũ cũng coi như có thể yên tâm sử dụng viên mầm mống này mấy người sau đó đi đến sinh thái trồng trọc khu tiểu bắt cùng đồ s â n hệ kỹ thuật viên năng lượng hạt nhân lửa đã sớm chờ đợi ở đây tiểu gấu mèo nhìn đường vũ trong tay dẫn dắt chi loại ánh mắt tỏa sáng lão bản viên mầm mống này thật có thể sớm để tò con phục sinh đường vũ đã đi đến người cây cây non trước người cái này ta cũng không biết ta thế nhưng ta cảm thấy đến có thể cùng viên mầm mống này có liên hệ cũng chỉ có người cây được rồi mọi người đều hơi hơi rời xa một ít nghe được đường vũ lời nói tất cả mọi người tất cả đều cùng nhau về phía sau rút lui ba mét đường vũ cũng không biết chính mình suy đoán có chính xác không thế nhưng liền dường như hắn vừa n ã y nói tới cổ đại t h ủ cuối cùng di ngôn nói tới rất rõ ràng ở trên người hắn nghe thấy được cùng tộc khí tức thế nhưng đường vũ bản thân biết cùng cổ đại t h ủ có khả năng sản sinh liên hệ chỉ có cây này người cây non dù sao người cây cây non giới thiệu tin tức ở trong vẫn đang không ngừng nhắc tới trong cơ thể hắn ẩn giấu đi một tia thần bí h u y ế t thống hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở tên tiểu t ử này trên người tự hồ cảm nhận được đường vũ khí tức người cây cây non bởi vì đản linh quan hệ đã có một tia linh trí chí, chính đang không ngừng run run trên người mình phi lá hoan lên đường vũ mà cây kia dẫn dắt chi loại cũng bị đường vũ nhẹ nhàng đặt ở người cây cây non phía trên hai người chậm rãi tiếp cận tựa hồ là cảm nhận được cùng tộc huyết thông khí thức người cây cây non run run phiến lá đầu tiên là hơi ngưng lại sau đó liền lấy càng nhanh hơn tốc độ đ ộ n lên theo nó run run nguyên bản không hề dao động dẫn dắt chi loại lập tức sản sinh phản ứng ánh sáng xanh lục bắt đầu xuất hiện mỗi lần hít thở trong lúc đó như là ở đáp lại người cây cây non hô hoán bình thường đường vũ nhận ra được một nguồn sức mạnh đánh văng ra bàn tay của hắn dẫn dắt chi loại liền như vậy trôi nổi ở người cây cây non phía trên không đủ năm cm vị trí giữa hai người bắt đầu có màu xanh lục lưu, quang lưu đường vũ lùi đến những người khác bên người nhìn một màn thần kỳ này nợ nụ cười chương ba trăm mười lăm cổ đại thụ đ ờ i thứ bốn dung hợp siêu hiếm tiềm hà n khí chương ba trăm mười lăm cổ đại thụ đ ờ i thứ bốn dung hợp siêu hiếm tiềm hà n khí chơi ạ thò con đây là tiểu gấu m è o khiếp sợ nhìn trước mắt một màn hắn đã biết rồi này viên dẫn dắt chi loại tình huống tự nhiên cũng biết người cây cây non phát sinh hiện tại cái này trường hợp ý vị như thế nào mang ý nghĩa chính mình tiểu lão đệ muốn phát đạt những người khác cũng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chính đang phát sinh sinh mệnh lột xác người cây cây non trong mắt tất cả đều là vẻ kích động người cây cây non cùng dẫn dắt chi loại lẫn nhau chỉ là kéo dài thời gian rất ngắn loại kia lẫn nhau tựa hồ cũng là đang tiến hành thân phận xác nhận thân phận bây giờ xác nhận xong xuôi dẫn dắt chi loại ánh sáng xanh lục đại thịnh đường vũ bọn người có thể rõ ràng địa cảm nhận được từng luồng từng luồng t i n h khiết năng lượng từ dẫn dắt chi loại hướng về người cây cây non c h u y ể n qua trong lòng hoảng hốt đặc biệt là kỹ thuật viên hắn đã không tự chủ được mà đi lên phía trước dùng tay đẩy một cái chính mình con mắt một mặt muốn biết địa nhìn về phía cái kia viên dẫn dắt chi loại khó mà tin nổi thực sự là khó mà tin nổi đây là một loại cái gì kỹ thuật tại sao nhỏ như vậy vật thể ở trong lại có thể chất chứa năng lượng to lớn như vậy hoàn mỹ thực sự là quá hoà n mỹ trong miệng liên tục tự lẩm bẩm hắn không thể chờ đợi được nữa mà quay đầu lại nhìn về phía đường v ũ lão bản các ngươi người may mắn còn sống sót có phải là có thể quay chụp hình ảnh nhanh mau đem màn này quay chụp hạ xuống kỹ thuật viên âm thanh đã bởi vì kích động mà run dày biến hình đừng nói kỹ thuật viên ở đây bất cứ người nào đều là giống nhau vẻ mặt kỹ thuật viên tiên sinh yên tâm đi lão bản đã sớm bàn giao ta quay chụp tiểu bắt chính g i trong tay máy quay phim đem trước mắt cảnh tượng cẩn thận ghi chép đồ sơn hề cũng mở miệng nói rằng yên tâm đi tầng này đều có lắp đặt ca mê ra giám sát mỗi cái góc độ hình ảnh đều có nghe đến đó kỹ thuật viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục quay đầu nhìn về phía đang tiến hành năng lượng truyền đạt người cây cây non mà liền kỹ thuật viên nói chuyện này mấy giây người cây cây non cũng đã phát sinh biến hóa to lớn toàn bộ sinh mệnh giai đoạn nhanh trong tiến hóa nhìn độ cao đã đạt đến khoảng một mét cây giống đường vũ nhìn về phía bảng điều khiển mặt trên người cây cây non tin tức đã biến thành cổ đại đại thụ tộc trường thành kỳ nguyên bản còn cần một tuần thời gian mới có thể đi vào đến trường thành kỳ ngay ở này trong vài giây vừa qua tốc độ nhanh chóng khiến người ta trố mắt mất mồm Ở mấy người há to mồm nhìn kỹ người cây cây non rất nhanh dài đến hai m ba m sau đó bắt đầu mọc ra dậy đặc tán cây cùng cành lá chỉ là trong khoảnh khắc người cây chu vi m ộ mươi m bên trong trần nhà đã biến thành hải dương màu xanh lục sau đó toàn bộ thân cây bắt đầu biến thô biến tráng thân cây bên trên cũng bắt đầu xuất hiện n g ũ quan hình dạng chỉ là vẫn như cũ nằm ở nhắm mắt trạng thái làm thân cây đường kính gần như có khoảng sáu mươi cm thời điểm dẫn dắt chi loại bên trong màu xanh lục lưu quang rốt cục khô cạn sau đó dẫn dắt chi loại hóa thành một điểm sáng tan vào tân sinh đại thụ ở trong biến mất không còn t ă n hơi mà lúc này đường vũ bảng điều khiển lên cây người tin tức bảng điều khiển cũng rốt cục hình ảnh ngắt quãng cổ đại đại thụ tộc loại hình viễn cổ di trùng chủng. chủng tộc cổ đại thụ đời thứ bốn giới thiệu nguyên bản chỉ là nắm giữ một tia mỏng manh cổ đại thụ huyết thống đại thụ tộc nhân nhưng bị cổ đại thụ đời thứ ba di trùng thông qua t r u y ề n thừa dẫn dắt c h i loại t ì n h lại huyết thống trực tiếp thành đời thứ bốn tộc nhân tiềm lực vô cùng to lớn 12. t cổ đại thụ đời thứ bốn tộc nhân đường vũ hít vào một ngụ khí lạnh khoe miệng ý cười nhưng bất luận làm sao đều ép không xuống đi hẳn nhưng là biết đời thứ ba là nhiều đồng mạnh mẽ chống đỡ hai ách công kích cùng vũ trụ kỳ quan lan đến đều có thể mang theo tàn tạ thuyền buồng trở về hiện tại người cây trở thành cổ đại thụ đời thứ bốn tộc nhân mặc dù chỉ kế thừa đối phương một phần mười năng lực cũng là một cái cực kỳ ngưu bức tồn tại hấp thu song dẫn dắt chi trồng cây người đã mở hai mắt ra ánh mắt của hắn vô cùng sạch sẽ gần giống như tân sinh trẻ con bình thường tâm linh tinh khiết hoàn toàn t r ắ n g n g ớ t đôi mắt này vô cùng sáng sủa đang tỏ m ò điệu đánh giá trước mắt mọi người cùng với hoàn cảnh chung quanh cuối cùng người cây ánh mắt rơi vào trong đám người đường vũ trên người vừa nãy chi thức c h u y ể n thừa cuối cùng một giọng g i á n mua nói cho hắn muốn nghe từ người này dặn dò cũng chỉ có hắn mới có khả năng dẫn hắn thuận lợi địa s ố n g tiếp nhìn thấy trưởng lão đời thứ hai thậm chí là một đời một cái cành cây từ to lớn trên tán cây kéo dài m à xuống rơi vào đường vũ trên người sau đó chậm rãi sinh trưởng kéo dài cuối cùng ở đường vũ kinh ngạc vẻ mặt ngọn cây nhẹ nhàng nuốt nhẹ đường vũ gò má gần giống như hải t ử ở và người thân làm nũng bình thường ngươi chính là ta thuyền trường sao đây là một cái thanh âm non nớt hả đường vũ bỗng nhiên mầng đầu nhìn hướng về người tây là người đang nói chuyện nghe được đường vũ lời nói những người khác đều nhìn lại lão bản ai nói chuyện tiểu gấu mẹo kỳ quái hỏi đường vũ không để ý đến ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n về phía người cây là ta người là của ta thuyền trưởng sao thanh em non nớt lại v ă n g lên đường vũ đã đi tới người cây trước mặt dùng tay sờ soạng trên người đối phương trên cây khô hoa văn người tại sao gọi ta thuyền trưởng lá cây run run toàn bộ sinh thái trồng trọt khu đều phát sinh ả o h ả o tiếng vang bởi vì ta chính là thuyền hạt nhân a cái này cũng là chúng ta bộ tộc sứ mệnh lúc này đường vũ bảng điều khiển trên người cây tin tức lại lần nữa q u é t mới xuất hiện một cái tân tin tức lan xin mời lựa chọn cổ đại đại tụ h tộc muốn dung hợp thuyền tin tức này lan phía dưới nhưng là rất nhiều thuyền tin tức tất cả đều là hiện nay đường vũ nắm giữ thuyền đường vũ thấy thế ánh mắt hiếp lại ánh mắt của hắn nhưng là nhìn về phía thuyền danh sách phía sau cùng tin tức ú n anh vũ hảo cũng chỉ có chiếc này siêu hiếm cấp bậc tàu ngầm mới có tư cách xứng với cổ đại đại tụ h tộc dung hợp tất cả mọi người ở phía sau ở đường vũ ra hiệu dưới tất cả mọi người tất cả đều đứng ở đường vũ phía sau sau một khác ô n anh vũ hảo xuất hiện nơi này đường vũ cũng ở trên mặt bản làm ra sự lựa chọn của chính mình mà theo đường vũ lựa chọn hoàn thành xin xác nhận có hay không đem ước anh vũ hào thành tựu cổ đại đại thụ tộc vật dẫn nhắc nhở lựa chọn sau không thể thay đổi、dạ. theo đường vũ cuối cùng xác nhận người cây trên tán cây cảnh lá tất cả đều bắt đầu hướng về tiềm hàng khí sinh trường cùng tiềm hàng khí dung hợp lại cùng nhau đến cuối cùng liền ngay cả thân cây chủ thể đều biến mất không gặp thế nhưng đường vũ như nhìn g n thấy chiếc này siêu hiếm cấp bậc tiềm hàng khí tin tức bảng điều khiển đang nhanh chóng biến hóa đường vũ đột nhiên nghĩ đến trước cái tia chiếc thuyền bồn dán vẻ trong lòng không thể giải thích được có chút kích động sẽ không bây giờ sẽ bắt đầu tiến hóa đi ý nghĩ này xuất hiện trực tiếp ở đường vũ trong lòng mọc dễ nảy m ầ m đường vũ lựa chọn chiếc này siêu hiếm cấp bậc tiềm hàng khí thành t i ể u cổ đại đại thụ tộc vật dẫn vốn là muốn nhìn dưới có thể hay không ở đối phương ra chỉ dưới ốc anh vũ hảo có thể hay không đột phá đến cấp độ sử thi tàu ngầm đường vũ nếu như nắm giữ một chiếc cấp độ sử thi tiềm hàng khí thăm dò cấm h ả i k h u không thể nghi ngờ muốn an toàn rất nhiều nhưng nếu như thật giống hắn hiện tại suy nghĩ lời nói chiếc này tiềm hàng khí nếu như cổ đại, đại thụ tộc nguyên nhân tiến hóa trở thành cấm k�� số dạ chương ba trăm m ư ơ i sáu cấm kỵ kỳ vật ú c anh vũ hảo số dạ sinh thái trồng trọt khu bên trong tất cả mọi người khó mà tin nổi mà nhìn trước mắt một màn bọn họ tận mắt người cây đem chính mình từng điểm từng điểm địa hòa vào trước mặt t r ư ớ c này t i ề m hàng khí bên trong năng lượng hạt nhân lừa người này càng là tiến đến ú c anh vũ h ả o chu vi không ngừng mà dùng m ũ i của chính mình n g ư ờ i tựa h ồ nghe thấy được rất tốt mùi bình thường mãi đến tận sau m ộ ư ơ i phút đường vũ chú ý tới ú c anh vũ h ả o bảng điều khiển c ù n g cổ đại đại thụ tộc bảng điều khiển phát sinh biến hoa to lớn ốc anh vũ hảo loại hình trực tiếp dường như đường vũ suy nghĩ như vậy biến thành cấm k mà cụ đại đại thụ tộc tin tức trên thì lại xuất hiện một nhóm úc anh vũ h ả o t i ề m hàng khí hạt nhân chữ mà hắn d ư ớ i thấp nhất càng là thêm ra một cái thiên phú thôn vệ tăng cường liền ngay cả úc anh vũ h ả o bề ngoài cũng xuất hiện biến hóa không nhỏ nguyên bản màu đen mặt sơn hiện ra từng cái từng cái màu xanh lục cảnh lá trạng hoa văn đ ỗ n g nhiên nhìn qua làm cho người ta một loại thần bí cảm giác thế này đường vũ mừng rỡ trong lòng đi chúng ta vào xem xem có biến hóa gì đó ở đường vũ dẫn dắt đi đoàn người tiến vào úc anh vũ hào nội bộ mọi người lúc này mới phát hiện thay đổi lớn nhất tất cả đều ở úc anh vũ hào nội bộ đi vào tàu ngầm nội bộ sở hữu kim loại kết cấu toàn bộ biến mất thay vào đó chính là cổ kính chất gỗ trang sức liền ngay cả tàu bên trong đỉnh c h ó t vị trí cũng có từng cái từng cái màu xanh lục cành lá lan tràn toàn bộ tàu bên trong đều bị chế tạo thành một cái thiên nhiên dưỡng đi trong không khí đều mang vào một loại thực vật mùi thơm ác không chỉ có như vậy đường vũ ở tiến vào tàu bên trong ngay lập tức liền nhận ra được trong khoang không gian rõ ràng mở rộng không ít ốc anh vũ h ả o từ bên ngoài xem vẫn là chiếc to nhỏ thế nhưng tàu ngầm nội bộ diện tích nhưng đầy đủ lớn hơn gấp ba khoảng trừng trái phải nhìn thông qua năm sáu người cũng không thành vấn đề nội bộ đường nối tiểu gấu m è o mấy người lộ ra hai mặt nhìn nhau vẻ mặt bọn họ đều không n ố c như thế rõ ràng tranh l ệ n h như thế nào khả năng không thấy được đây ai đây là tự mang không gian mở rộng hiệu quả g i a trì a đường vũ đã đi đến buồng chỉ huy cũng chính là buồng lái khu vực quả nhiên cây k i a cổ đại đại thụ xuất hiện ở đây rồi cùng chiếc thuyền buồng trên cổ đại thụ bình thường ở phòng chỉ huy khu vực trung tâm trực tiếp cắm rễ sinh trưởng lên h á n cảnh lá cùng bộ dễ đem toàn bộ ốc anh vũ hào tiến hành cải tạo giờ khác này nhìn thấy đường vũ xuất hiện người cây cũng lộ ra ý cười thuyền trưởng còn thỏa mãn ta cải tạo sao không sai đường vũ nhìn người cây cười ra tiếng sau đó nghĩ đến cái gì nhìn về phía đối phương người có tên tuổi sao hoặc là ta cho ngươi lấy cái tên nghe được đường vũ lời nói người cây lập tức nói rằng thuyền trưởng ta có tên tuổi là trong truyền thừa đồng thời t r u y ề n cho ta ta tên sổ dạ sổ dạ danh tự này ngược lại không tệ nhưng đường vũ trong lòng cũng có loại đáng tiếc cảm giác hắn đều đã nghĩ kỹ người cây tên liền gọi gợ rốt bây giờ nhìn lại là không thể những người khác cũng đi đến phòng chỉ huy nơi này đường vũ bắt đầu cho sổ dạ từng cái từng cái giới thiệu những người khác mỗi người đến phiên giới thiệu chính mình thời điểm tất cả đều lộ ra hiền lành vẻ mặt chỉ có tiểu gấu mẹo vẻ mặt đưa đám xong rồi tho con không nhớ do ta ai biết cái tên này lời mới vừa nói xong một cái cành lá liền từ khoang đỉnh bông xuống đem tiểu gấu mẹo cố lên đem hắn quyển đến sổ dạ trước mặt sổ dạ nhìn tiểu gấu mẹo lộ ra trò đùa dai giống như ý cười chúng ta trước đây quen biết sao ta thật giống rất yêu thích ngươi nghe được sổ dạ lời nói tiểu gấu mẹo lộ ra vẻ mặt vui mừng ngươi, ngươi nói chính là thật sự sổ dạ lộ ra vẻ suy tư sau đó nghiêm túc nói rằng không sai rồi ta xác thực rất yêu thích ngươi ha ha ta đã nói rồi to con dù sao vẫn là to con đại gia quen thuộc xong xuôi sau đó chính là kiểm tra xác nhận ốc anh vũ hào mới nhất trạng thái các hạng kiểm tra kỹ thuật viên dẫn dắt tiểu gấu mẹo cùng vương bá hổ ở ốc anh vũ hào bên trong bắt đầu toàn vị trí điệu kiểm tra những người khác nhưng là đi đến bên ngoài nhìn rực rỡ hẳn lên ốc anh vũ hào dù ra nhìn về phía đường vũ lão bản hiện tại nếu chúng ta t r ư ớ c này ốc anh vũ hào đã tiến hóa vậy chúng ta lúc nào đi cấm hải khu thăm dò nghe được chủ ra lời nói đường vũ trầm ngâm lên ốc anh vũ hào tiến hóa là ra ngoài đường vũ dữ liệu tuy rằng kỹ thuật viên ba người kiểm tra còn không kết thúc thế nhưng đường vũ nhưng có đầy đủ tự tin hiện tại úc anh vũ số thứ tự theo nhất định là tăng mạnh tồn tại thậm chí hắn dám khẳng định toàn thế giới nhiều như vậy người may mắn còn sống sót tuyệt đối không có ai nắm giữ quá như vậy đẳng cấp vật phẩm thế nhưng đối với thăm dò cấm hải khu sự t ì n h đường vũ suy tư một hồi sau vẫn là để ép xuống cấm hải khu là ở chỗ đó chạy không được e p g a t nơi ẩn thân là ở chỗ đó nhiều năm như vậy nếu như có người có thể tìm tới cũng đã sớm tìm tới bọn họ bây giờ đối với cấm hải khu hiểu rõ vẫn là quá ít không thể quá mức vội vàng cũng không phải hiện tại tối khẩn cấp sự tỉnh chiếm lĩnh thành phố tước loa mới là trước mặt mục tiêu thứ nhất chờ một chút đi cấm hải khu không đ ổ i chờ thời cơ thích hợp đến rất nhanh kỹ thuật viên ba người từ ốc anh vũ h ả o bên trong đi ra mà đường vũ ngạc nhiên nhìn thấy tiểu gấu mẹo trên bả vai lại xuất hiện một cái hơn hai mươi cm to nhỏ tiểu thụ nhân tiểu thụ nhân vẻ mặt cùng sổ dạ hầu như giống nhau như lúc càng buồn cười nhưng là cái con này người cây cùng sinh vật hình người bình thường mọc ra hai chân hai tay cùng một cái đầu có thể không phải là một cái tận thế bản vợ g i sao xô dạ nghe được đường vũ âm thanh sô dạ nhìn lại ở tiểu gấu m ẹ vai quý gối nhảy lên l i ê n vượt qua mấy mét khoảng cách bị đường vũ vững vàng t i ế p được thuyền trưởng là ta đường vũ lộ ra mới m ẹ vẻ. sau đó gọi ta lão bản là tốt rồi được rồi lão bản kỹ thuật viên một mặt hưng phấn đi đến đường vũ trước mặt kích động nói rằng lão bản không được à. bị sổ dạ dung hợp sau ốc anh vũ hào không chỉ có sở hữu khung máy móc độ cướp tăng lên trên diện rộng mỗi cái linh kiện đối với có thể háo tổn thất suất giảm xuống ba mươi phần trăm hơn nữa sổ dạ có thể nói chính là ốc anh vũ hào đại não có thể trực tiếp đối với toàn bộ ốc anh vũ hào tiến hành toàn diện khống chế hiện nay p h ò n g đoán cẩn thận t c anh vũ hào lặn xuống chiều sâu có thể đạt đến 1 0 0 0 0 g h ì m trở xuống đi tới tốc độ có thể đạt đến 1 2 8 km h chủ thể năng lực phòng ngự cũng mức độ lớn mà tăng lên có điều cụ thể số liệu còn cần trải qua vào nước kiểm tra mới có thể được chuẩn xác nhất đáp án nghe được kỹ thuật viên lời nói đường vũ còn chưa nói s ô Dạ nói trước ta đều nói rồi ta có thể bảo đảm lặn xuống đến 1 5 0 0 0 m n g chiều sâu ngươi không tin à. kỹ thuật viên nghe vậy lập tức lộ ra vẻ c ư ờ i khổ chuyện này ai đường vũ nghe s ô Dạ lời nói trong lòng vô cùng hưng phấn nếu như thật giống sổ d ạ n ó i như vậy cái kêu ông anh vũ hào mạnh mẽ cũng không chỉ một chút nhỏ sau đó đường vũ nhớ tới trên người đối phương mới xuất hiện hai cái thiên phú trong lòng hiếu kỳ mở miệng hỏi Sổ dạ, ta hỏi ngươi ngươi hai người này thiên phú hiệu quả làm sao nghe được đường vũ lời nói sổ dạ lộ ra vô cùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đường vũ lão bản vậy ta hy vọng ngươi chăm chú nghe nha đây là vô cùng tin tức trọng yếu chương ba trăm mười bảy cấm hải khu bí ẩn tình báo khó mà tin nổi suy đoán chương ba trăm mười bảy cấm hải khu bí ẩn tình báo khó mà tin nổi suy đoán sinh thái trồng trọt khu bên trong đường vũ nghe được sổ dạ sắc mặt thật lòng lời nói đột nhiên ý thức được đối phương hai người này thiên phú nên có tác dụng cực kỳ trọng yếu hắn cùng mấy người khác liếp mắt nhìn nhau một lần nữa nhìn về phía số dạ chăm chú gật đầu được người nói đi tiểu thụ nhân s ô dạ thay thế một lần nữa ngồi tiểu gấu mèo b ả vai nhìn đường vũ chậm rãi nói rằng lão bản thôn vệ cùng tăng cường thiên phú đều là chúng ta cổ đại thụ bộ tộc từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực thiên phú thôn vệ tên như ý nghĩa chính là thôn vệ những vật khác tiến tới lớn mạnh tự thân ý tứ thế nhưng ở chúng ta nơi này lại có một số khác biệt h ằ n nghĩa nhìn chung quanh một vòng tất cả mọi người s ô dạ mặt lộ vẻ nghiêm túc tiếp tục nói cấm hải khu chỉ có chúng ta cổ đại thụ bộ tộc dung hợp thuyền mới có thể ở nơi đó bình thường chạy cũng chỉ có ở ta có thể bộ tộc năng lực ra chỉ dưới mới có thể bảo đảm thuyền sẽ không bị cấm hải khu sức mạnh kinh khủng xé nát cái gì nghe được s ô dạ câu nói này tất cả mọi người tất cả đều như bị xét đánh bình thường tất cả đều khó mà tin nổi địa nhìn về phía đường vũ bởi vì đường vũ mấy ngày qua không ngừng làm chuẩn bị cùng nỗ lực không phải là nghĩ có một ngày có thể thăm dò cấm hải khu sao lão bản trước không phải nói chỉ cần có hy hữu cấp thuyền liền có thể đi vào cấm hải khu sao nhưng vì cái gì s ô dạ sẽ nói ra câu nói như thế này đường vũ trong lòng cũng dường như sóng to gió lớn bình thường không cách nào bình tĩnh hắn khó có thể tin tưởng mà nhìn s ô dạ do h ỏ i nghi ngờ trong lòng có thể nhưng là s ô dạ vậy tại sao ta t r ư ớ c được tin tức muốn thăm dò cấm hải khu chỉ cần hy hữu cấp bậc thuyền là có thể ai biết nghe được đường vũ l ờ i nói s ô dạ trái lại rất nghi hoặc h i hữu cấp thuyền làm sao có khả năng h i hữu cấp thuyền ở cấm hải khu liền một cái b ọ t nước đều không chịu nổi trực tiếp liền sẽ bị xé nát chuyện này, Lần này tất cả mọi người đều triệt để há hớp mộn nghe đến đó bọn họ lại nơi nào không biết t r ư ớ c thu được liên quan với cấm hải khu tình báo hiển nhiên có trọng đại vấn đề chỉ là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề nhưng không biết gì cả vậy thì bộc u lộ ra đường vũ hiện nay thiếu sót đối với một ít bí ẩn tri thức thu được con đường quá mức ít ỏi nhìn thấy đường vũ mọi người sắc mặt nặng nề v ẻ mặt s ô dạ cũng là vô cùng đáng yêu địa nhữ mày gần giống như vỏ cây trồng chất đến đồng thời bình thường lập tức nó ánh mắt sáng lên nghĩ đến một khả năng lắp bản ta ngược lại thật ra nghĩ đến một khả năng có điều ngươi có thế để cho ta xem các ngươi một chút hiện tại bản đồ biển sao nghe được sổ dạ lời nói đường vũ mang theo sổ dạ hướng về chỉ huy t ắ c chiến t ầ n g đi đến những người khác thấy thế theo sát phía sau sổ dạ nhìn trên màn ảnh lớn bản đồ biển cùng với đường vũ từ dưới nước căn cứ tìm tới tầm kia cờ bờ s hai x điều tra đoàn một kỳ hành động bản đồ lộ ra bừng tình v ẹ ta biết vấn đề ở nơi nào các ngươi hiện tại cái này cái bản đồ biển phân chia là ai nói cho các ngươi phân chia như vậy vốn là ở lầm lỡ các ngươi mà thôi đường vũ trong lòng cả kinh cái gì bản đồ biển vùng biển lại là giả đường vũ vừa nãy nghĩ tới sở hữu sẽ xuất hiện vấn đề phương hướng nghĩ tới là người cấp đoạt thế lực trên mấy người kia tình báo không đúng nghĩ tới là bọn họ hiện tại hy hữu đẳng cấp cùng sổ dạ nói tới đẳng cấp không phải một chuyện thế nhưng hắn vạn lần không ngờ vấn đề lại sẽ xuất hiện ở nhất cơ bản vùng b i ể n phân chia mặt trên lần này ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía kỹ thuật viên bởi vì lúc trước kỹ thuật viên đã từng nói đối với vùng b i ể n phân chia cùng với đối với bản đồ b i ể n chế tác đều là một cái tên là hải vương thám bí người làm gia đình cũng chính bởi vì bọn họ đối với cái gọi là thám bí người tín nhiệm càng bởi vì những tin tình báo này tất cả đều là hy hữu cấp tình báo lúc này mới không có sản sinh hoài nghi chỉ là kỹ thuật viên hiện tại cho váng không so với bất luận người nào nhẹ mà số i với thám bí người cùng với hiện tại vùng biển bản đồ biển phân chia vùng thám tình phân hữu báo bí bản cùng đồ sau. sở Lộ ra hiểu rõ nhưng chuyện thế mọi người rõ rõ ràng này. gì mà vẻ. Ta Tất tất cả mọi người, tất cả đã ề u lộ lắng ra giữa hai nghe vẻ mặt. Sô Dạ đ đem sinh trưởng ra một cái thẳng tắp c ả n h cây chỉ về bản đồ biển kỳ thực các ngươi hiện tại cái gọi là cấm hải khu căn bản là còn chưa tới chân chính cấm hải khu phạm vi nói cho cùng khu vực này nhiều nhất chỉ có thể coi là xung quanh quá độ vùng biển thôi quá độ vùng biển phạm vi vô cùng bao la phạm vi mấy vạn đến mười mấy vạn thậm chí mấy trăm ngàn km không giống nhau nghiêm ngặt nói đến bao quát các ngươi vị trí cái đại lục này kỳ thực chính là bị cấm hải khu ở trong mấy tòa đảo biệt lập mà thôi mà xem các ngươi như vậy đại lục còn có rất nhiều là cấm hải khu bên trong chỗ an toàn nhất một trong được gọi là mở đầu khu vực càng tới gần mở đầu khu vực vùng biển trình độ nguy hiểm cũng sẽ càng ngày càng thấp quá độ vùng biển càng tới gần cấm hải khu liền càng nguy hiểm thế nhưng đối ứng với nhau gặp phải kỳ vật hoặc là đại dương bí tàng độ khả thi cũng càng lớn vì lẽ đó cấm hải khu cũng bị xưng là thần chi vùng biển thế nhưng cái vùng biển này sớm nhất trước đây là được gọi là lãng quên biển sao lãng quên biển sao bốn chữ này lập tức để đường vũ nhớ tới mới vừa nhìn thấy cái kia cây cổ đại thụ di hài lúc tin tức giới thiệu mặt trên không phải là đối phương bởi vì chịu đến thai ách công kích cùng với chịu đến vũ trụ kỳ quan lan đến thuyền viên hết mức tử vong cổ đại thụ l i ề u mạng mới đưa thuyền buồn mang về lãng quên biển sao cuối cùng rơi vào trạng thái ngủ say nguyên lai、like、cái này chân chính cấm hải khu chính là cái gọi là lãng quên biển sao mà bọn họ hiện tại vị trí mảng đại lục này kỳ thực chỉ là lãng quên biển sao ở trong mở đầu khu vực một trong bọn họ vẫn luôn ở lãng quên biển sao ở trong cái này bí ẩn tình báo để đường vũ đối với đó trước sở hữu vùng biển nhận thức tất cả đều là không riêng là hắn là tất cả mọi người tất cả đều bị sổ dạ trong miệng bí ẩn tình báo chấn động bọn họ không nghĩ tới chỗ ở mình trên đại lục này nỗ lực sống tiếp địa phương cứ nhiên đã là chỗ an toàn nhất vậy bọn họ trải qua tai nạn ở cấm hải khu lại xem như là cái gì đường vũ rất nhanh làm rõ dòng suy nghĩ hắn nhìn về phía s ổ dạ. s ổ dạ, người mới vừa nói chỉ có các ngươi cổ đại thụ bộ tộc dung hợp thuyền mới có thể chân chính địa đi ở cấm hải khu lẽ nào các ngươi cổ đại thụ bộ tộc thuyền có rất nhiều số ra nhưng là lắc đầu một cái. cái này ta liền không rõ ràng c h u y ề n thừa của ta ký ức là phân đoạn thức có chín mươi phần trăm ký ức đã bị phong ấn chỉ có chờ ta đạt đến đối ứng với nhau giai đoạn trưởng thành mới gặp giải phong cái này cũng là đối với ta đối với tất cả mọi người bảo vệ bởi vì có chút nhân vật cực kỳ khủng bố biết liền sẽ đ â m chiêu đ â m chiêu thì có niệm nhớ mãi không quên thì lại ắt sẽ có văn vọng đường vũ nghe vậy rất tán thành cũng rõ ràng sổ ra ý tứ Sổ ra nhưng tiếp tục nói liên quan với cùng tộc sự tình chỉ có thể chờ đợi ta tiến vào dưới một giai đoạn mới có thể biết được lao bản ngươi không phải hỏi thiên phú của ta là cái gì năng lực c ta hiện tại đã cùng ốc anh vũ hào tiến hành dung hợp hãn tức là ta ta tức là hắn chúng ta một thể đã nắm giữ tiến hóa quyền hạn muốn đi vào dưới một giai đoạn ta nhất định phải không ngừng mà thôn vệ hy hữu thuyền siêu h i ữ m thuyền thậm chí cấp độ x ử thi thuyền hai ách thân thuộc kỳ vật ta mới có khả năng tiến hóa trưởng thành khi đến một cái giai đoạn này chắc chắn là một cái vô cùng quá trình dài dang dặc nhưng cái này cũng là các ngươi thoát khỏi nơi này tiến vào chân chính cấm hải khu duy nhất phương pháp toàn bộ nơi ẩn thân bên trong yên tĩnh không hề có một tiếng động thế nhưng tất cả mọi người trong ánh mắt tràn đầy chấn động đường vũ đột nhiên cảm thấy sổ ra những câu nói này tựa hồ có loại giống như đã từng quen biết cảm giác hắn cùng vương Bá Hổ ánh mắt đụng vào nhau. Một Mẹ Cảm xuất trong tình thời gian dài như vậy, lại còn ở tân thủ khu bên trong kia hiểu hiện hai người việc gian dài lại ra họ như khu lòng. nó. bọn bận còn bên ở ở vậy, đường o quanh. trợ trung tâm hư hào, số giả tăng cường thiên、phú. Trường trợ trung tâm hư hào, số giả tăng giúp giả cường giúp phú. cường thiên hư hào, hư hào, phú. Đường số số vũ ý nghĩ này xuất hiện liền chính hắn đều có loại hoang đường cảm giác thế nhưng đúng như sổ dạ từng nói m ả n g đại lục này là bị lãng quên biển sao x u ố n g lại lên khu an toàn không phải tân thủ khu lại là cái gì S xô gia l ắ p đầu nói rằng ú n anh vũ hào tuy rằng cùng ta dung hợp sau khi thân tàu có trình độ nhất định tăng lên nhưng bởi vì ta hiện tại vẫn còn ban đầu giai đoạn ú n anh vũ hào t r ư ớ c cũng vẹn vẹn chỉ là siêu hiếm cấp bậc thuyền hiện nay lời nói nhiều nhất chỉ có thể ở quá độ vùng biển đi thậm chí cũng không thể quá mức tiếp cận kế bên cấm hải khu những người vùng biển xô gia chỉ về trên màn ảnh lớn bản đồ biển lão bà ngươi xem cứ dựa theo các ngươi hiện tại phân chia cái này vùng biển tới nói năm vị trí đầu ngàn km trong vùng biển chỉ cần k ô n g hội ngộ trên thai ách thân thuộc sinh vật hoặc là đại dương kỳ quan thì sẽ không có vấn đề gì lớn đương nhiên quá độ vùng biển bất ngờ cũng lúc đó có phát sinh ta cảm thấy đến tốt nhất chờ ta lại tăng lên một hồi là ổ n thỏa nhất ta hiện tại trái lại cảm thấy đến cho các ngươi quy hoạch hiện tại cái này trương hải v ư ợ t đầu người đối phương cũng là có nhất định tâm ý hắn hẳn là quanh năm trà trộn ở quá độ vùng biển người bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích hắn vì sao lại đối diện vượt biển v ư ợ t phân chia như vậy tinh chuẩn từ tám trăm km nơi phân chia ra biển sâu khu cùng cầm hải khu vị trí này vừa vặn là an toàn vùng biển cùng thấp nguy hiểm vùng biển đường danh giới đối phương nên cũng là trải qua một phen đắn đo suy nghĩ mới làm ra như vậy phân chia nghe được sổ dạ giả giải thích đường vũ lẳng lặng mà nhìn bản đồ biển những người khác cũng ở tiêu hóa sổ dạ lời nói hết cách rồi trong lời nói của đối phương lượng tin tức thực sự quá lớn nhất định phải nhiều lần suy nghĩ mới có thể lý giải hấp thu đường vũ n g n g đầu nhìn về phía số dạ số dạ vậy ngươi biết chúng ta hiện tại cái này cái địa phương vì sao lại có các loại tha nạn xuất hiện sao đây là cái gì nguyên nhân còn có ngươi biết thám bí người đến cùng là một ít hạng người gì q u ầ n ai biết nghe được đường vũ lời nói sau dạ nhưng cũng lắc đầu nói rằng ta đây liền không biết lao bản ta biết những này cũng là từ truyền thừa trong ký ức thu được n h ữ n g này đều không đúng ta hiện tại phải biết đồ vật đối với mở đầu khu vực tri thức chỉ có an toàn mà khó lường cho tới tham bí người ta cũng không biết khả năng những thứ này đều là gần nhất mới ra hiện biến hóa đi đường vũ âm thầm gật đầu đáp án này cũng thực là không có ra ngoài đường vũ d ự liệu bởi vì thông qua hắn khoảng thời gian này đối với tận thế trò chơi thế giới bối cảnh thăm dò hắn đã biết tận thế trò chơi thế giới sở dĩ sẽ có tai nạn xuất hiện chính là từ lần kia trời giáng quả cầu lửa bắt đầu cũng chính là vụ tai nạn kia toàn bộ thế giới hóa thành thế giới tận thế mà bây giờ nghe xổ ra lời nói đường vũ trong lòng thậm chí có một cái suy đoán đó chính là bọn họ hiện tại vị trí cái này thành phố tức loa thậm chí là thành phố tức loa vị trí cái đại lục này có phải là trước đây cũng không thuộc về nơi này cũng chính bởi vì lần kia hai nạn trên đại lục này mới phát sinh biến hóa nghiêng trời còn có vừa nãy hai nạn kết thúc lúc vệ thảo quan g kia lại là cái gì là như thế nào tồn tại phát sinh những này nghi hoặc lại như là vô số chỉ con kiến bình thường không ngừng cắn xé đường vũ nội tâm số ra bên này không cách nào được bất kỳ đáp án thế nhưng sở hữu phương hướng tất cả đều chỉ về cấm hải khu bên trong nơi đó tựa hồ có sở hữu đáp án đường vũ ánh mắt nhìn về phía trước mặt màn ảnh lớn trong lòng hơi động Có theo ể hay không thông chợ tình qua mua trung giúp tâm b đường vũ động tác tất cả mọi người sớm đã đem ánh mắt nhìn kỹ đến trên người hắn khi bọn họ nhìn thấy lao bản mình muốn mua tình báo lúc tất cả đều trong lòng cả kinh đặc biệt là sổ dạ đang nhìn đến tình báo tin tức trong nháy mắt thì có loại đại sự không ổn cảm giác đã há to mồm muốn la lên nhưng bọn họ còn chưa kịp động tác bất ngờ phát sinh Đô đô đô đô. Trên màn ảnh lớn liên tục xuất hiện màu đỏ đen dấu chấm than. Sau đó điều đài đạo đốt đường đạo Trên tục xuất than. tất cả mọi người sợ hãi trong ánh mắt, một tiếng, trợ trung tâm một một biết tên sức mạnh trực tiếp mét, trên mặt đất, trực tiếp mở mắt ra liên màn ảnh lớn hiện người ánh khiển bắn cũng không mạnh đánh ngã màu chấm mọi ấm mi cả hãi cách lửa, giúp sức xa dấu Sau bay sợ ở bị vũ nhìn vây quanh một vòng đầu vừa n ã y phát sinh sự lại lần nữa hiện lên ở đầu góc đây là cái gì tình huống tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau tiểu thụ nhân nhưng là trực tiếp từ nhỏ gấu m è o trên người nhảy đến đường vũ bên người lão bản ngươi vừa nãy quá nguy hiểm như vậy bí ẩn tri thức ở đâu là ngươi có thể chịu đ ư ợ c kỹ thuật viên cũng đi tới nhìn về phía đường vũ nói rằng lão bản trợ giúp trung tâm công năng đã bại liệt cần tiến hành sửa chữa mới có thể bình thường sử dụng đường vũ ở đồ sơn hề nâng đỡ đứng dậy đi đến trợ giúp trung tâm trước đài điều khiển liền nhìn thấy một máy vi tính đã báo hỏng Cái khác, khác i l người h cùng kỹ thuật viên nhìn xuống cái này trong danh sách vật tư chúng ta có hay không tất cả đều nắm giữ có lời nói lập tức lấy tới chuẩn bị chữa trị trợ giúp trung tâm bây giờ đối với đường vũ ý nghĩa vô cùng trọng yếu có lúc này i hắn mới rảnh rỗi một lần nữa nhìn về phía tiểu thụ nhân xô gia xô gia ngươi ngày thứ nhất phú thôn vệ có thể thông qua thôn vệ các loại hy hữu thuyền các vật phẩm tăng lên chính mình vậy ngươi cái thứ hai thiên phú tăng cường lại là cái gì hiệu quả tăng cường tăng cường chính là mặt chữ ý tứ có thể tăng cường lão bản ngươi quyền thế vi năng hiện nay bởi vì ta vẫn còn ban đầu nhất giai đoạn tiến hóa vì lẽ đó ta đối với quyền thế tăng cường hiệu quả chỉ có thể đạt đến năm mươi xô dạ tự a hồ đối với chính mình năng lực bất mãn hết sức thế nhưng đường vũ con ngươi phong to s ô dạ ngươi là nói có thể đem ta năng lực tăng cường năm mươi ý kiến là ngươi cũng có thể sử dụng ta quyền thế không sai ta vốn là dựa vào thuyền trưởng các ngươi quyền thế tiến hành chiến đấu a tàu sân bay vũ khí những này đều chỉ là thường quy tấn công lúc vũ khí trừ phi là dùng có đặc thù hiệu quả vũ khí bằng không ta lá bài tẩy kỳ thực chính là thông qua quyền thế u i năng triển khai cấm kỵ chiến kỹ s ô dạ chuyện đương nhiên mà nói rằng nếu không thì ta thì lại làm sao có thể cùng thai ách tiến hành chiến đấu đây chương ba trăm mười chín vòng thứ ba thai nạn ngày thứ nhất quân cách mạng căn cứ chương ba trăm mười chín vòng thứ ba thai nạn ngày thứ nhất quân cách mạng căn cứ ưng ngụ người nói vô ý người nghe có lòng nghe được s ô dạ đem cùng thai ách chiến đấu sự t ì n h nói tới như vậy hời h ợ n đường vũ không khỏi nuốt một hồi ngủ nước ngoan ngoãn xô dạ có phải hay không được rồi truyền thừa sau có chút nhẹ nhàng mở miệng điều khiển quyền thế u i năng ngậm miệng cùng thai ách chiến đấu hắn có phải hay không có chút không rõ ràng bọn họ thực lực bây giờ a đường vũ đến hiện tại còn đối với lúc trước nhìn thấy con kia to lớn con mắt có không nhỏ bóng ma trong lòng biểu tình của những người khác cùng đường vũ cũng không kém bao nhiêu đặc biệt là vương bá hổ cùng trụ giả hai người một người là suýt chút nữa bị săn bắn cùng khôi lỗi chi mâu biến thành khôi lỗi một người khác nhưng là suýt chút nữa bị bất tử vui thích tấn công bằng tinh thần đều không thể ứng đối hiện tại sổ dạ nhưng mở miệng ngậm miệng cùng thai ách chiến đấu có phải là có chút quá tùy、ý? đường vũ đột nhiên nhìn về phía s ô Dạ. s xô g i các ngươi cổ đại thụ lẽ nào cùng thai á c h là quan hệ thù địch bằng không các ngươi vì sao lại đối với thai á c h như vậy có lý cái này cũng là đường vũ đột nhiên nghĩ đến bởi vì từ hắn hiện tại hiểu rõ đến tình huống đến xem t hai á c h không thể nghi ngờ là nhân vật hết sức mạnh bằng không tận thế trò chơi thập đại phòng thí nghiệm như thế nào khả năng bởi vì vẹn vẹn thu được một ít t hai á c h rơi xuống huyết nhục liền nghiên cứu ra như vậy đông đảo thần kỳ vật phẩm chớ nói chi là còn có phản quân quân cách mạng người cấp đoạt chờ mỗi cái thế lực tranh nhau cướp giật thập đại phòng thí nghiệm nghiên cứu vật phẩm nếu hai cổ đến ạ i thụ đây liên quan với sổ ra cùng cấm hải khu tình báo đường vũ đã hiểu rõ đến thất thất bắt bát tiểu bắt cũng cùng kỹ thuật viên cầm sửa chữa trợ giúp trung tâm vật tư chạy tới đường vũ lập tức đối với trợ giúp trung tâm mở ra sửa chữa vật tư biến mất màn ánh sáng xuất hiện nhìn xuống thời gian cần đợi được sáng sớm ngày mai bảy giờ bốn mươi mới có thể chữa trị hoàn thành bất đắc dĩ lắc đầu một cái hiện tại thời gian đã hừng đông ba giờ được rồi đại gia nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta liền muốn bắt đầu tân thai nạn chu kỳ đường vũ trở lại gian phòng của mình nằm ở trên giường nhìn trần nhà trong đầu nhưng còn đang hồi tưởng tiểu thụ nhân số dạ vừa nãy tiết lộ tin tức xem ra muốn biết cái này tận thế trò chơi thế giới sau l ư n g bí mật cấm hải khu hoặc là nói lãng quê n biển sao là vô cùng chỗ mấu chốt thậm chí lãng quê biển sao cũng có thể chỉ là một cái trung chuyển trạm đáp án cuối cùng rất có khả năng ở là tinh không sao cái này tinh không cùng làm tinh vị trí tinh không như thế sao vũ trụ kỳ quan cái kia lại là cái gì hố đen lỗ trắng vẫn là sao niệu trồng nổ tung là sang sinh c h i cột vẫn là hàng tinh l ư n g núi thật muốn đi chứng kiến một hồi đường vũ chưa bao giờ phủ nhận chính mình trời sinh có t h a m dò không biết mãnh liệt dục vọng chuyện này hắn rất sớm trước đây liền biết có điều hắn càng rõ ràng muốn thỏa mãn chính mình t h a m dò không biết dục vọng quan trọng nhất chính là kiên trì cùng tiền kỳ chuẩn bị công tác chỉ có chờ chính mình triệt để chuẩn bị kỹ càng sau khi mới có thể thỏa thích lãnh hội những người không biết phong cảnh mà không phải đi vội vàng chịu chết hắn hiện tại đừng nói thăm dò tinh không cấm hải khu liền ngay cả quá độ vùng biển cũng không có tư cách tiến bảo trước mắt hắn chỉ là một cái trốn ở cái này ban đầu khu vực tiểu tử m à thôi hắn phải đi đường còn rất dài thế nhưng đường vũ khỏe miệng lộ ra một vệ tự tin ý cười liền từ triệt để nắm giữ thành phố tức loa bắt đầu đi từ thành phố tức loa bắt đầu tích l u y ta thăm dò xuống sức mạnh một cái thành thị không được liền hai cái thành thị hai cái thành thị không được liền ba cái thành thị đường vũ nhìn mình siêu cấp đại phú ông bảng điều khiển đây chính là chính mình dựa vào chờ siêu cấp đại phú ông thăng cấp kết thúc nên liền sẽ mở khóa tân khu vực đi mười hai tức tước tức tước phúc thử trong giấc m ộ n g đường vũ chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình tựa hồ biến thành một đầu lửa chính đang nhàn nhã ăn cỏ dại hay còn nai h nghiền ngẫm t ỉ n h cờ đánh phỉ m ũ i chỉ là dần dần h ắ n ý thức thanh t ỉ n h thế nhưng bên thai đạo kia tiếng nhai nuốt vẫn như c ũ vô cùng rõ ràng không đúng đường vũ mở mắt ra đập vào mi mắt chính là một tấm cao gầy lửa mặt mà tại đây cái lửa mặt trên đầu một cái người cây chính ngồi s ồ m ở mặt trên xì xì địa c h e miệng cười đường vũ tức sạc mặt lại xô ra lửa đốt hai người các ngươi muốn làm gì nghe được đường vũ lời nói năng lượng hạt nhân lừa lộ ra trò đùa dai thành công vẻ mặt số dạ nhưng là cười nói lao bản lập tức nhanh đến tám điểm hề hề t ỷ để chúng ta tới gọi ngươi hả đã sắp tám giờ sao đường vũ đứng dậy ngày hôm qua hắn để đồ sơn hề ở nhanh tám giờ thời điểm gọi hắn lên tiểu bắt công việc bây giờ quá nhiều thành tựu nơi ẩn thân vật tư tổng quản chuyện lớn chuyện nhỏ đều không thể rời bỏ hắn vì lẽ đó gọi đường vũ rời giường sự tỉnh cũng chỉ có thể xin nhờ lửa đốt cùng số dạ đơn giản rửa mặt một hồi đường vũ đi đến chỉ huy tắt chế tầng tin tức chiến lược trợ giúp trung tâm mới vừa chữa trị hoàn thành đồ sơn hề chính đang thanh lý bên trên vệ sinh nhìn thấy đường vũ đến đồ sơn hề nhanh chóng thao tác ở trên màn ảnh lớn điều xuất chạm tàu điện ngầm bên ngoài quản chế hình ảnh lão bản ngươi xem hồng thủy đã lui toàn bộ thành thị tựa hồ cũng trở về đến g á n g dấp lúc trước đường vũ nhìn về phía màn ảnh lớn con ngươi thu nhỏ lại lại như đồ sơn hề từng nói cái thành phố này tựa hồ trở lại hai nạn trước dáng vẻ theo lý thuyết thành thị bị hồng thủy ngâm năm ngày thời gian trước tiên không nói bùn cắt r ấ p rưởi chính là mỗi cái kiến trúc đều sẽ chịu đến không nhỏ hư hào thế nhưng bây giờ nhìn đi mặt đất là làm việc con đường kiến trúc có chỗ nào có thể nhìn ra từng chịu đựng ngâm nước dấu vết đồ ư ờ n sơn hề trong tay đang nhanh chóng thao tác rất nhanh trên màn ảnh lớn xuất hiện mười mấy cái quản chế hình ảnh tại đây chút hình ảnh xuất hiện ngay lập tức đường vũ thở phào nhẹ nhõm bởi vì quản chế trong hình bất luận là ở vào dự trữ trạm quân cách mạng căn cứ vẫn là ở vào thành phố tức loa trung tâm phản quân nơi đóng quân vẫn cứ duy trì hai ngày trước bị bọn họ tháo rỡ sạch sẽ rắn g rớt hai cái căn cứ nơi nào còn có căn cứ dáng vẻ chỉ còn dư lại tường vây cùng kiến trúc giàn hàn giáo nói là phá thành nhà thô đều là ở hướng về trên mặt chính mình tiếp vàng đồ sơn hề nhìn trong hình cảnh tượng cũng không nhịn được nợ nụ cười mà ngay ở nàng chuẩn bị đóng kín hình ảnh lúc đường vũ nhưng nhìn thấy một cái máy thu hình trong hình tựa hồ xuất hiện một nhóm đoàn xe dừng lại đem hàng thứ hai số bên trái thứ tư hình ảnh phong to rất nhanh trên màn ảnh lớn chỉ còn dư lại bức tranh này diện đây là quân cách mạng dự trữ c h ạ m căn cứ một người trong đó máy thu hình nhìn trong hình nhân đoàn xe chạy qua mà vung lên bụi bặm lại nhìn những người hăng hái lái tới xe b ọ c thép đường vũ nợ nụ cười chính chủ đến rồi chương ba trăm hai mươi choáng váng tờ dần rủ quân cách mạng cao tầng chấn động chương ba trăm hai mươi choáng váng tờ dần rủ quân cách mạng cao tầng chấn động dự trữ c h ạ m khu quân cách mạng ngoài căn cứ quân lưu quan tờ dần rủ trước một bước tất cả mọi người trở lại căn cứ mà phía sau hàn chính là t ổ n quân hạm trên mang về lượng lớn vật tư lần này quân hạm lại đây không chỉ là giúp bọn họ vượt qua lần này hồng thủy tai nạn, còn có một cái tác dụng chính là vì bọn họ mang đến càng nhiều tác chiến tiếp tế cùng vũ khí trang bị, mà những n à y vật tư cũng phải cần sớm mang về căn cứ tiến hành thu xếp. chỉ là, theo xe bọc thép, vật tư xe vận tải, hộ vệ xe bọc thép ở khoảng cách căn cứ mấy chục mét ở ngoài vị trí chậm r ã i dừng lại. Thật sâu hít một hơi dài, c à n thụ trong lỗ mũi thanh tân cỏ xanh, thổ ngưỡng mùi vị, lộ ra hoài niệm vẻ mặt. các xe cộ chú ý, lính tác chiến tiến vào căn cứ, điều tra tình huống. những người khác tiến hành bệnh theo t ờ d ầ n du mệnh lệnh truyền đạt một cái năm mươi người biên chế lính tác chiến ở ba chiếc xe bọc thép dẫn dắt đi hướng về mấy chục mét ở ngoài căn cứ sơ soạn mệnh lệnh này nhìn như vô cùng không hợp lý có chút dư thừa dù sao đều là quân đội mình căn cứ tất yếu như vậy cẩn thận một chút sao đáp án chính là bất luận cái nào không hợp lý quy định sau lưng đều có một cái huyết lệ bình thường cố sự mà quy định này xuất hiện chính là bởi vì trước đây thì có một cái quân cách mạng nơi đóng quân ở bên ngoài ra tránh né tai nạn trở về lúc bởi vì sơ sẩy bất cẩn bị sớm trốn ở trong căn cứ người may mắn còn sống sót tiến hành rồi một cái hoàn mỹ p h ụ c kích đội ngũ bộ đội tiên phong suýt chút nữa đều bị giết chết tuy rằng cuối cùng quân cách mạng cũng thể hiện rồi chính mình thực lực chân chính dùng thủ đoạn lôi đình đem đám kia tham gia tập kích người may mắn còn sống sót tìm tới cũng toàn bộ tiêu diệt nhưng từ nay về sau mỗi lần quân cách mạng trở về đều sẽ để lính tác chiến đối với căn cứ tiến hành toàn vị trí trong ngoài kiểm tra thanh lý cuối cùng đại bộ đội mới gặp chân chính trở về mà cái này cũng là tờ dần du bị kk của mình bẹt ly cắt cử một cái nguyên nhân đương nhiên lần này betley sắp xếp tờ dần dụ dành trước tất cả mọi người trở về nguyên nhân thực sự chỉ có huynh đệ bọn họ hai người biết vậy thì là để tờ dần dụ sớm một bước đem từ bên trong hành trình ngắn đạn đạo cùng với chặn lại đạn đạo trên tháo dỡ hạ xuống quân dụng linh kiện sớm thu xếp thỏa đáng đây mới là bọn họ mục đích thực sự tờ dần dụ rất nhanh sẽ trở lại xe bọc thép bên trong bên trong luồng xe bộ có rất nhiều khối n h ỏ màn hình hai tên tin tức lính kỹ thuật chính đang điều khiển hình ảnh trong bức tranh xuất hiện chính là lính tắc chiến bên người máy thu hình nhìn thấy tình huống cơ bản cùng chiến sĩ tầm mắt đồng bộ nhất trí l i n h tác chiến phát sinh các loại chỉ lệnh cùng mệnh lệnh cũng đồng dạng xuất hiện ở thùng xe ở trong đến căn cứ cổng lớn hai đội đi vào mở ra cổng lớn những người khác cảnh giới quân cách mạng căn cứ cao cao t ư ở n g vây cùng toàn kim loại hợp kim ngoài cửa lớn ba chiếc xe bọc thép đem chỗ cửa lớn hiện phẩm tự x u ố n g lại lên đệ nhị tác chiến tiểu đội lúc này tiến lên đi đến mật mã đưa vào khu bắt đầu tiến hành thân phận nghiệm chứng rất nhanh cổng lớn từ từ mở ra lính tác chiến hướng về tờ dần dù báo cáo tiến độ căn cứ cổng lớn đã bị mở ra chuẩn bị tiến vào căn cứ tiến hành quét sạch thế nhưng sau một khắc tên này chỉ huy tác chiến đội trưởng âm thanh nhưng như là bị kẹt ở hết hầu ở trong chỉ có thể phát sinh ạch ạch âm thanh con người phóng to lộ ra quái đản bình thường vẻ mặt không phải hắn không muốn nói chuyện mà là hắn trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết nên làm sao miêu tả chính mình nhìn thấy tình huống kỳ thực cũng không cần hắn tiến hành miêu tả bởi vì trong căn cứ cảnh tượng đã sớm ở cửa lớn bị mở ra ngay lập tức liền bị mọi người trên đầu mang theo máy thu hình tất cả đều từng cái tặng lại đến tờ dần dụ vị trí xe bọc thép bên trong tác chiến đội viên choáng váng không biết tờ dần dụ giờ khắc này đã cả kinh cầm đều muốn rơi mất hắn khó có thể tin tưởng mà nhìn trong màn ảnh xuất hiện hình ảnh xoa xoa chính mình con mắt lại lần nữa nhìn lại kết quả nhìn thấy vẫn là như thế cảnh tượng trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ đây thực sự là chúng ta căn cứ tờ dần r ù cảm giác tê cả ra đầu đem tin tức lính kỹ thuật t r ê n cách chính mình đi đến trước đài điều khiển hắn không từ bỏ địa không ngừng c ắ t hình ảnh mặc dù đến hiện tại nhưng không muốn tin tưởng chính mình nhìn thấy chính là bọn họ trước khi rời đi căn cứ chỉ là dù cho hắn đem sở hữu chiến sĩ cùng với ba chiếc xe bọc thép trên máy thu hình hình ảnh tất cả đều cắt một lần sự thực đã làm ra chính mình trả lời lần này tờ dần dù thật sự choáng váng hắn nơi nào còn nhớ được nguy hiểm gì không nguy hiểm trực tiếp mệnh lệnh xe bọc thép người điều khiển hướng về căn cứ l á i qua đùa dỡn l i ề n hiện tại cái này cùng cậu gặm con chuột nắm tự phá căn cứ ai sẽ ăn no rừng mỡ tập kích bọn họ viên đạn cùng thuốc nổ không cần tiến a rất nhanh xe bọc thép ở căn cứ trước cửa lớn ngừng lại tờ dần dù xuống xe ba chân bốn cẳng tiến vào cổng lớn khi hắn chân chính nhìn trong căn cứ tình cảnh sau trái lại triệt để thả lòng ra hắn nhìn về phía bên người tác chiến đội trưởng lập tức đem tình huống của nơi này báo cáo cho bèn phi thượng tá phải Tờ dần nhưng là nhìn rủ là đã các h n dư loại sửa chữa bảo trì xe linh kiện công cụ cũng đều đồng thời biến mất không còn tăm hơi có thể nói nhạn quá nhổ lông đều là cất nhắc cái kêng bao tặc kho quân dụng thì càng là vô cùng thê thảm con chuột thấy đều muốn rơi lệ cơ yếu tất vật tư dự trữ nhà kho có nguyên tướng không trận g ra đa tất cả đều không một may mắn thoát khỏi người có thể nghĩ đến mấy chục tấn dạ đã biến mất không còn t ă m hơi là cái gì cảnh tượng sao cuối cùng tờ d ầ n dụ đi đến quan trọng nhất chỉ huy tác chiến nhà lớn tuy rằng hắn đã có đầy đủ trong lòng chuẩn bị nhưng ở chân chính đi vào nhà này nhà lớn vẫn là nặng nề thở dài đây rốt cuộc là cái nào thần tiên sống a thực sự là chúng ta tấm gương a tờ d ầ n dụ là chân chính đ i ệ u tâm phục k h ẩ u phục nguyên bản hắn coi chính mình có thể dựa vào chức vụ tiện lợi trộm đạo làm đến mấy chục viên thai nạn tệ đã rất lợi hại đặc biệt là lần này càng là đem mười mấy viên đạn đạo tất cả đều hủy đi mấy lần nhưng bây giờ nhìn trước mắt chỉ còn một cái trống rông sắc căn cứ hắn thật là có điểm khóc không ra nước mắt cảm giác quên đi vẫn là chờ đợi mới nhất mệnh lệnh ban xuống đi hiện tại chuyện này đã không phải hắn có thể xử lý mà b e n t l e y đáp lại cũng vô cùng nhanh chóng khi hắn nhận được liên quan với căn cứ tình huống mới nhất lúc cũng xuất hiện vẻ mặt như gặp phải quỷ thế nhưng khi hắn tiếp thu được truyền đạt tới được video hình ảnh sau trầm mặc không riêng là hắn liền ngay cả bên cạnh hắn mộ tổ tướng quân cũng lộ ra choáng váng vẻ mặt nhưng hiện tại không phải bọn họ ngây người thời điểm Kỳ tương h ự c cùng Bẹt tổ t Lì mộ quân, giờ khác đồng đ sự tình cũng tại thành phố tức loa bên trong tâm nội thành phản quân căn cứ chính diễn làm m ê n h mông quần quận phản quân đoàn xe lái vào trung tâm nội thành đứng ở cờ bờ ép phòng thí nghiệm căn cứ trước cửa thời điểm tất cả mọi người tất cả đều có loại biểu lộ như chút được gánh nặng một lần nữa đạp ở trên mặt đất cảm giác thật sự rất tốt cùng quân cách mạng có chỗ bất đồng phản quân là vật sở hữu t ư nhân viên xe cộ đồng thời xuất phát vì lẽ đó giờ khắc này t â m tình của bọn họ lại như về nhà bình thường khát vọng trở lại thư thư phục p h ụ c điện tám hóa giải một chút ở trên b i ể n phiêu bạt mấy ngày vừa p i phản quân chiến sĩ hướng về chu vi tiến hành quyết tán thanh lý khả năng xuất hiện nguy hiểm mấy chiếc máy bay trực thăng trên không xoay quanh điều tra bất kỳ khả nghi đánh lén điểm. chỉ là làm căn cứ cửa lớn mở ra lộ ra bên trong bị tháo rỡ một k h ô n g cảnh tượng lúc phản quân binh sĩ c h o n g váng h i ệ u nợ tướng quân cũng ngay đầu tiên được biết tin tức này khi hắn ở nhân viên bảo an bảo vệ cho đi đến căn cứ cổng lớn nhìn bên trong trống r ô n g căn cứ mấy ngày nay n g ộ t ngạt lửa g i ậ n rốt cục bị triệt để thiêu đốt đầu tiên là võ trang đoàn tàu bị cướp sau khi lại là gặp phải thai nạn hồng thủy chính mình tín nhiệm nhất thượng tá bị t r a ra cùng người may mắn còn sống suốt cấu kết thật vất vả tìm về cơ mật va li sách tay kết quả bên trong đặt rồi lại tất cả đều là bom hắn cảm giác tựa hồ có một con bàn tay lớn vô hình đem hắn sở hữu hành động tất cả đều n ắ m trong lòng bàn tay mà mình tựa như một con khối lỗi tùy ý đối phương bài bố mà không có biện pháp chút nào chết thiệt khẳng định lại là những người người may mắn còn sống sót làm việc t h ô n g bao xuống toàn thành phố sở hữu lưu dân đối với người may mắn còn sống sót tiến hành đại càn quét hữu nở quay đầu lại nhìn mình tân si quan phụ tá nói từng chữ từng câu nói cho bọn họ biết ta muốn bọn họ tất cả đều đi chết phải nhìn sĩ quan phụ tá rời đi hữu nở quay đầu lại lại lần nữa nhìn thấy bị tháo rơi chỉ còn dư lại g à n giáo căn cứ chỉ cảm thấy cảm thấy đại náo một trận mêng Na mà khác. tuy ư ớ n rằng hiệu nợ để lưu dân càn quét người may mắn còn sống sót mệnh lệnh phát sinh thế nhưng hiện tại tối khẩn cấp nhưng là căn cứ chung kiến sự tình mà vậy thì thể hiện ra phản quân cùng quân cách mạng không giống Quân cờ á phát c h hiện tình huống không h mạng đúng ở t i điểm, có thể trực tiếp trở về quân hạm lại tiến thể hạm có trực trở hành về quân bờ ư nhưng nhưng như vậy phương ớ c hoạch. có cách kế kế không không tiếp Thế thể bởi phản pháp, họ nào quân bọn lấy vậy vì r i đi lý do. Cờ bờ ép phòng thí nghiệm bởi vì nó nguyên nhân đặc thù ngoại trừ phòng thí nghiệm mở ra thời điểm người may mắn còn sống sót cùng phản quân có thể căn cứ quy tắc tiến vào trong đó những thời gian khác mặc dù là phản quân cũng không cách nào đưa vào bên trong điều này sẽ đưa đến phòng thí nghiệm này thành một cái khó gặm vương bắt s á c nhưng cũng chính bởi vì những quy tắc này tồn tại phòng thí nghiệm này cũng thành một cái có thể kéo dài thu gặt t à i nguyên khu mà cái này cao cấp t à i nguyên khu hiệu nợ là bất luận làm sao cũng không thể từ bỏ lúc này phản quân chia làm hai bộ phận một phần trực tiếp ở căn cứ xung quanh thành lập công sự phòng ngự một phần khác nhưng là lợi dụng hiện hữu vật tư đối với căn cứ tiến hành trùng kiến cùng cải tạo chuyện này hiển nhiên cũng không phải trong thời gian ngắn bên trong liền có thể hoàn thành thế nhưng phản quân đã không có cái khác cơ hội lựa chọn chỉ có thể đem tình huống của nơi này báo cáo cho phản quân tổng bộ mà hữu i n ở bởi vì đem t r ư ớ c phản quân tư lệnh cũng chính là hắn ân sư giao cho hắn năm cái vật phẩm thất lạc thậm chí cuối cùng còn làm cho đối phương xếp đặt một đạo nguyên nhân hắn ân sư đã quyết định để phật dì tướng quân đến đây tiếp nhận hắn ở thành phố t ứ c loa tất cả chức vụ hiện tại hắn chỉ cần kiên trì đến phật dì đến là có thể đi đến thành phố mạch quang trở lại chính mình lao sư bên người tuy rằng hữu i n ở trong lòng vô cùng không cam l ò n g thế nhưng hắn đối với mình lão sư không dám có bất kỳ chống c ự gì hy vọng phật dì cái tên này đến thời điểm đem căn cứ trùng tiến vật tư tất cả đều mang đến đi、Mười liên quan với phản quân mệnh lệnh lưu dân càn quét người may mắn còn sống sót sự t ì n h đường vũ ngay đầu tiên liền thu được hắc cầu gửi đi tới được tin tức lúc này mới biết được lưu dân đã trở lại từng người đại bản doanh cái khác bốn cái nội thành đều có từng người người đại lý dẫn dắt bạch tháp khu cùng hồng nham khu bởi vì hạn n h ì b ả n giáo vẫn chưa về quan hệ trực tiếp từng người mang về đối với phản quân sẽ làm ra như vậy ứng kích phản ứng đường vũ từ lúc phá bọn họ căn cứ thời điểm cũng đã có dự liệu dù sao phản quân không phải quân cách mạng bọn họ nắm giữ cái thành phố này lưu dân thế lực mà hắn đối với hắc cầu hồi phục chỉ có hai chữ như cũ bởi vì hắn hiện tại có chuyện quan trọng hơn theo thời gian triệt để đi đến sáng sớm tám giờ đường vũ trước mặt tấm kia thăng cấp bảng điều khiển rốt cục có tân hình ảnh liên tục vài đạo nhắc nhở xuất hiện ở phía trên thế nhưng ánh mắt của hắn như nhìn g n về phía mặt trước đạo kia nhắc nhở tin tức siêu cấp đại phú ông lụ dìn thăng cấp hoàn thành trước mặt phiên bản vì là siêu cấp đại phú ông hai không phiên bản xin mời người may mắn còn sống sót lựa chọn cái kế tiếp d u n g hợp khu vực theo bảng điều khiển trên xuất hiện lựa chọn tin tức đường vũ nhìn sang tổng cộng có sáu cái lựa chọn một lồn đặt sân mạch hai thành phố m ạ quang ba giếng sâu khai thác mỏ khu công nghiệp bốn thành phố hủ bồ năm lạc lan đại rừng rậm sáu rừng phong đầm lầy đường vũ nhìn sáu cái tuyển hạ bên trong cái kia hai cái quen thuộc thành thị tên gọi hãn lộ ra vẻ suy tư những này khu vực nên chính là thành phố tức loa c h u vi sáu cái khu vực suy đoán này vô cùng đơn giản mà hiện tại siêu cấp đại phú ông thăng cấp hai không phiên bản sau chính là muốn tuyển chọn một cái khu vực tiến hành dung hợp như vậy lựa chọn chọn khu vực điển sản chờ kiến trúc cũng sẽ gia nhập siêu cấp đại phú ông bản đồ ở trong sự lựa chọn khắc liền trở nên vô cùng trọng yếu những khu vực khác đường vũ cũng không biết vì lẽ đó ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào thành phố hủ bồ cùng thành phố mạch quang mặt trên hiện tại vấn đề đơn giản chính là ở thành phố mạch quang cùng thành phố hủ bồ ở trong lựa chọn người nào căn cứ hiện hữu tình báo thành phố mạch quang đã bị phản quân thế lực hoàn toàn chiếm lĩnh thành phố hủ bồ nhưng là bị quân cách mạng hoàn toàn chiếm lĩnh mà thành phố mạch quang phản quân đã nhìn chằm chằm thành phố hủ bồ quân cách mạng chiếm lĩnh ạn phả phòng thí nghiệm chỉ cần chờ lần này diện thế ôn dịch t a i nạn quá khứ liền sẽ liên hợp thành phố tức loa phản quân đối với thành phố hủ bồ khởi xướng tấn công đường vũ nghĩ tới những thứ này hắn đột nhiên cảm thấy mình đã không bởi vì chỉ có một lựa chọn mới có thể đem lợi ích của chính mình sử dụng tốt nhất vậy thì là ánh mắt của hắn nhìn về phía thành phố hủ bồ người may mắn còn sống sót lựa chọn dung hợp thành phố hủ bồ thành phố hủ bồ bản đồ dung hợp thành công theo đạo này tiếng nhắc nhở kết thúc đường vũ mở ra siêu cấp đại phú ông bản đồ trước siêu cấp đại phú ông bản đồ diện tích mở rộng có tới một năm lần to nhỏ trên bản đồ sở hữu kiến trúc cùng ô vương tất cả đều chờ tỷ lệ điệu tiến hành rồi thu nhỏ lại cũng chỉ có như vậy mới có thể đem sở hữu ô vương đặt ở trong đó thế nhưng rất nhanh đường vũ liền phát hiện lần này thăng cấp sau không giống